một thiết lập khải linh phái m a u sơn độc h ư u phát môn trưởng bối đem tự thân tu luyện linh lực lấy phương thức đặc t h ủ rót vào người chậm tiến giả nê hoàng cung nhường người chậm tiến giả hướng về phía cái này đoàn linh lực tiến hành minh tưởng thổ nạp có thể tốc độ càng nhanh nhập môn tu luyện ra tự thân linh lực tư chất khải linh phía sau càng sớm luyện được linh khí của mình tư chất lại càng tốt ngày đầu tiên liền luyện được chính mình linh lực là tư chất thượng đẳng đệ nhị ba ngày luyện được chính mình linh lực là trung đẳng tư chất đệ thứ năm sáu bảy ngày luyện được chính mình linh lực là tư chất hạ đẳng nếu như bảy ngày sau vẫn không tu luyện ra linh lực của mình trưởng bối rót vào linh lực trở về toàn bộ chỉ có thể hướng về phía giữa thiên địa minh tưởng tu luyện tụ tập linh khi đến chính mình luyện hóa linh lực cùng linh khí khác nhau linh khí là trong thiên địa một loại năng lượng tu đạo sĩ、si、đem linh khí đặt vào thể nội dựa theo công pháp vận hành minh tưởng mà luyện hóa thành năng lượng thì bị xưng là linh lực tu đạo đẳng cấp tụ linh kỳ tụ tập giữa thiên địa linh khí luyện hóa thành linh lực của mình đạo môn xưng là đạo đồng lấy hoàng thịnh thực vật đại chiến cương thi hệ thống ước định một m ộ t trăm linh điểm linh lực bên trong đều thuộc về tụ linh kỳ một ti linh lực có mười điểm, điểm linh lực trước mắt nhân vật xuất hiện còn tại tụ linh kỳ có văn tài gia nhạc thiên h ạ đạo trưởng bốn cái đồ đệ giữa mạch kỳ vận dưỡng mạch mạch linh lực ở trong kinh mạch vận hành bắt đầu thân cường thể kiện đứng lên một trăm n h một một trăm linh không điểm bên trong thuộc về dưỡng mạch kỳ ở vào giai đoạn này trước mắt có thu sinh đạo môn xưng là đạo sĩ trúc cơ d a i mở thức hải đặt vững đạo cơ một nghìn linh một một nghìn không điểm bên trong thuộc về trúc cơ d a i đạo môn trở thành đạo trưởng trước mắt ở vào giai đoạn này có hoàng thịnh tứ mục đạo trưởng trúc cơ trung d i a i thiên hạ đạo trưởng trúc cơ trung d a i một hưu đại sư trúc cơ trung g a i tê dại ma địa trúc cơ sơ giai kim nam kỳ thần hồn đạo cơ còn có linh lực đoạt thiên cơ tạo hóa thành tựu một hạt phù chú kim ăn từ đây mệnh ta do ta không do trời có 500 năm trăm năm tuổi thọ trước mắt xuất hiện chỉ có thạch kiên sấm xét buôn lôi quyền có cố đại pháp cựu thúc dịch quỷ giật mình thần đại pháp hai người đạt tới cái này cái giai đoạn đạo môn xưng là chân nhân nguyên anh kỷ đạo môn xưng là thiên sư thế thiên hành pháp khác không rõ cương thi đẳng cấp b ạ c h cương thi thể vào dưỡng thi địa phía sau sau một tháng toàn thân bắt đầu dài mượt mà lông trắng cái này cương thi hành động chậm chạp coi như tương đối dễ dàng đối phó nó cực sợ dương quang cũng sợ hỏa sợ thủy sợ gà sợ chó càng sợ người hắc cương mạnh cương như ăn chán che dê bỏ tinh huyết mấy năm sau toàn thân bỏ đi lông trắng thay vào đó là một thân dài vài thốn lông đen lúc này vẫn sợ dương quang cùng biệt hỏa hành động cũng so với chậm chạp nhưng bắt đầu không sợ gà chó nói như vậy hắc cương gặp người sẽ né tránh cũng không dám trực tiếp cùng người đánh lẫn nhau thường thường tại người trong lúc ngủ mơ mới hút máu người khiêu thi hắc cương nạp tâm hút máu lại mấy chục năm lông đen bỏ đi hành động bắt đầu lấy nhảy làm chủ nhảy bước tương đối nhanh mà xa sợ dương quang không sợ người cũng không sợ bất luận cái gì r i a s ú t khiêu thi bên trong lại chia nhỏ vì thiết thi đồng thi ngân thi, kim thi. Thiết thi có sơ bộ linh trí toàn thân thi khí trải rộng đau thương bất nhập đồng dạng dương khi pháp khí có thể đ ả thương hại đồng thi còn gọi là đồng giác thi linh trí có phát triển thêm một bước toàn thân càng cứng rắn hơn pháp khí bình thường pháp chú khó mà tạo thành rất lớn tổn thương ngân thi cũng trở thành ngân giác thi h ú t lấy n g u y ợ n hoa ngưng luyện thi khí một bộ da da chuyển hóa làm ngân s ắ c đã hiểu được vận dụng thi khí công kích kim thi thi khí ngưng luyện đến cực hạn từ cơ cơ c â m dựng dục ra một tia thuần dương làn da biến thành kim sắc đã thức tỉnh linh trí toàn thân cứng rắn vô cùng thức tỉnh thiên phu thần thống độ địa thuận không phải vàng đàn chân nhân khó mà lực địch phi thiêu thi, thi sau đó là phi thi phi thi giả phi thiên nội địa ban ngày tại chỗ uy lực vô biên quái vật gây hạn hán không rõ quỷ vật đẳng cấp du hồn vừa mới chết nhân linh hồn g i á quỷ chết đi một đoạn thời gian người linh hồn lệ quỷ có nhất định quỷ lực quỷ vật mánh quỷ tương đương hung mánh quỷ vật quỷ quái sinh ra đủ loại quái dị quỷ vật quỷ vương khai phủ kiến nha thiết lập quỷ quân thối nát nhất phương quỷ vật pháp chú châm l ử a chú tiêu hao năm điểm linh lực có thể thi triển một đám trên trăm nhiệt độ ngọn lửa thi pháp pha vi hai em m ở bên trong âm dương nhãn tiêu hao linh lực m ư ơ i điểm thời gian kéo dài ba mươi phút có thể nhìn thấu âm khí quỷ huyễn ngưng thủy chú định thi chú linh lực tiêu hao hai mươi điểm dùng tinh huyết làm dẫn định trụ hành thi hành động cần tiếp xúc hành thi cái chắn khu quỷ chú linh lực tiêu hao hai mươi năm điểm phóng xuất ra một đ o à n dương khí xua đổi tổn thương quỷ quái thi pháp phạm vi ba m m khôi lỗi chú linh lực tiêu hao sáu mươi điểm vận dụng chịu thuật giả cơ thể đủ loại môi giới thi pháp khống chế chịu thuật giả pháp chú khống chế thời gian ba mươi phút kim quang chú tiêu hao linh lực sáu mươi điểm tạo thành một cái bảo vệ toàn thân lồng phòng ngự thời gian kéo dài m ư ơ i năm phút vượt qua sức công kích nhất định độ sẽ bị đánh vỡ liên h o ạ chú tiêu hao linh lực năm mươi điểm phóng xuất ra một đoàn năm trăm độ cao ấm xung quanh h ỏ a diễm thi pháp phạm vi ba m ở bên trong đinh thân chú tiêu hao linh lực một trăm điểm có thể nhường chịu thuật giả tạm thời không cách nào hành động thời gian kéo dài năm phút nếu như chịu thuật giả phản kháng kịch liệt lời nói có khả năng sớm tránh thoát đều sát thiên thi đại pháp dịch quỷ giật mình thần đại pháp sấm xét buôn lôi quyền có c ô đại pháp hai chương một mặc cho phát ánh nắng tươi sáng mặc dù đã là đầu thu khí trời bắt đầu chuyển lạnh nhưng đám người tới lui bên trong vẫn có không ít tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng nộ khí vượng tiểu hòa từ tiểu cô n ơ n vẫn như c ũ mặc ngắn tay m ỏ n g quần chỉ có lên tuổi nhất định nhân thể cốt không giống như trước đó chú ý dưỡng sinh đứng lên mặc ống tay h á o trường bảo không còn bản thân chịu phong hẳn hoàng thịnh chậm rãi bước đi ở dân quốc lối kiến trúc trên đường cái hai bên là chiếm đường kinh doanh quán nhỏ phiến bán thấp kém tiện nghi hàng ngày bách hóa son phấn các loại đồ dùng hàng ngày đi theo phía sau một cái tuổi trẻ gã sai vặt trên đường náo nhiệt phong cảnh cùng hoàng thịnh không quan hệ trong ánh mắt của hắn lúc nào cũng mang theo với cái thế giới này xa cách cảm giác đã là ngày thứ ba hoàng thịnh xuyên qua đến thế giới này đã là ngày thứ ba từ lúc mới bắt đầu khó có thể tin đến kinh hỉ lại đến bây giờ bất đắc dĩ đúng vậy bất đắc dĩ là một trà trộn tiểu thuyết mạng nhiều năm lao thư trùng hắn đối với bây giờ tiểu thuyết lưu hành xuyên qua nguyên tố không có chút nào lạ lẫm chỉ là hắn không nghĩ tới sẽ có một ngày sẽ phát sinh tại khác thế giới tại hắn thế giới cũ nhà khoa học cùng huyền học giả còn tại chăm chỉ không ngừng mà nghiên cứu thảo luận lấy người chết phía sau linh hồn có tồn tại hay không vấn đề mà bây giờ hoàng thịnh có thể lấy một cái người từng trải thân phận lớn tiếng tuyên bố người chết phía sau thật sự có linh hồn chỉ là đã không còn ý nghĩa cũng, cũng lại không trở về được đi qua thứ đây giống như thiên nhân cách nhau một dạng h ả o tại hoàng thịnh tại ban đầu thế giới cũng là không ràng buộc trước kia phụ mẫu tại một lần du lịch bất hạnh xảy ra bất chắc qua đời hắn cũng không có mấy cái lui tới thân nhân thuộc về một người ăn no cả nhà không đói tình huống có thể coi như hắn đột nhiên chết cũng không có ai sẽ đi lý tới a đến nỗi hoàng thịnh trước kia đi làm công ty tại hoàng thịnh tiêu thất vài ngày sau điện thoại không tiếp huệ trạc không trở về tình huống tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ đem hoàng thịnh khai trừ đi ra ngoài có ai sẽ để ý hắn đâu hoàng thịnh khỏe miệm phát ra một nụ cười khổ suy nghĩ thiếu ra nhâm ra phòng ăn đến rồi lúc này sau lưng mắt to chất phác gã sai vật sinh con trai đột nhiên nói hoàng thịnh nhất giật mình ngầm đầu nhìn trước mắt phong cách tây dương cách trang trí sang trọng nhà hàng tây nhanh như vậy đã đến nhà thiếu ra người dọc theo đường đi nay ấy giờ không nói gì đang suy nghĩ chuyện gì đương nhiên không biết thời gian đi nhanh nha gã sai vật sinh con trai ngay thẳng nói lấy hoàng thịnh mỉm cười đi ra phía trước sinh con trai là hắn xuyên qua đoạt xá mà đến cái thân phận này hoàng thịnh tiếp thân gã sai vật thuộc về hoàng gia từ nhỏ nuôi lớn ra sinh tử hoàng thịnh tại thôn bên trên cũng coi như được một hào nhân vật thuộc về chỗ thân hào nông thôn đương nhiên hoàng gia thực lực là không sánh được thôn lên nhân ra trong thôn bốn mươi phần trăm trở lên sinh ý đều cùng nhâm gia có trực tiếp quan hệ gián tiếp còn khống chế lấy thôn lên bảo an thế lực muốn tiền có tiền muốn quyền có quyền trong thôn là hô phong h o à n vũ hoàng gia tài lực thế lực mặc dù không t i ể u nhưng so với nhâm gia chính là tiểu vũ kiến đại vũ hoàng thịnh đi lên trước p h o n g ăn màu trắng đ ồ vét ăn mặc phục vụ viên thuần thục giúp hắn đẩy cửa ra trong đại sảnh từng bàn từng bàn trung quốc và phương tây phong cách phức tạp trang phục lộng lây đám người uống tây dương trà tràn cảnh liền sông tới mặt một vị một thân thẳng âu phục màu đen y quan chỉnh tề nam tử trung niên vừa thấy được hoàng thịnh lập tức lộ ra nụ cười thân thiết mấy b ngài đã tới vẫn là vị trí cũ sao nam tử trung n i ê n cũng chính là nhâm ra phòng đ ă n quản lý đại sành tha thiết nói hoàng thịnh thận trọng gật gật đầu hắn tiền thân là khách quen của nơi này mỗi sáng sớm không có chuyện gì liền đến ở đây uống chút tây dương trà để biểu hiện hắn cùng với bên ngoài mua thấp kém quần áo hàng vía hè đám dân quê thân phận khác nhau địa vị nếu như dùng hiện đại từ ngữ tới biểu thị chính là trang b ư ớ c hoàng thịnh mỗi lần ở đây đều có thể tiêu hao tầm mười khối đại dương cái thời đại này đại dương sức mua cũng không thấp căn cứ hoàng thịnh khoảng thời gian này âm thầm quan sát hắn phát hiện nơi này một khối đại dương xem chừng có hiện đại một trăm nguyên sức mỗi ngày tầm m ộ ư ơ i khối đại dương chính là chừng một khối tiêu tan mang theo phí sức n h a dạng n à y khách hàng lớn không phải do quản lý đại s ả n h không nóng bỏng quản lý đại s ả n h ở phía trước dẫn đường đi lên lầu hai đi tới một chỗ rào chắn bên vị trí cái bàn này là hoàng thịnh chuyên dụng vị trí ở vị trí này có thể thấy rõ chỗ cửa lớn nhất cử nhất động cái này cũng là hoàng thịnh chuyên môn ngồi cái vị trí này mục đích hắn muốn ở chỗ này chờ một người tới xác định hắn một cái nghi ngờ rất lâu vấn đề quản lý đại sành kéo cái ghế nhuộn hoàng thịnh ngồi xuống đồng thời cầm phân thực đơn đưa cho hoàng thịnh hoàng thiếu gia hôm nay muốn ăn chỗ gì Quản ả n lý đại s hoàng hỏi. Tới ly cà phê, tới chút trứng chiên, lại đến một phần bánh mì bảy. Ơ, hai phần bánh phần h Tới tới lại trứng một một ly bảy. cà c đến Ân, mì mì A, một phần cho sinh con trai. con h o thiếu ị n menu cũng không cần h lật l ra ề n nói, nói xong lời gia ngài chờ quản lý đại s ả n h nhanh nhẹn mà cất kỹ menu đưa cho bên cạnh màu đỏ tây trang phục vụ viên lại đổi hoàng thị nói h n hoàng thị n h gật đầu đem đầu chuyển hướng rào chắn bên kia không nói chuyện quản lý đại sành cũng liền biết điều mà lui xuống hắn là tiệm ăn này quản lý đại sành đối với khách hàng lớn có thể quỳ gối chiêu đãi nhưng cũng không thể một mực đi theo làm tùy tùng mà phục dịch dù sao m ở cho hắn tiền lương là nhân i a mà không phải hắn hoàng gia cà phê trứng chiên bánh mì rất nhanh đưa ra hoàng thịnh cầm phần bánh mì cho sinh con trai ăn phía sau chính mình liền miệng nhỏ mà uống vào cà phê đứng lên hắn uống cà phê không thích thêm đường vị đắng càng có thể nhường hắn hoài niệm hiện đại thế giới uống có một lát cà phê đã đổi hai lần trên bàn bày cũng không phải bánh mì trứng chiên mà là cắt thành hình khối đủ loại hoa quả hoàng thịnh vẫn là lười nhác mà nhìn xem cửa vị trí hắn chờ người hay là không có tới kể từ lúc trước người trong trí nhớ biết cái thế giới này mấy nhân vật tên hoàng thịnh vẫn muốn kiến thức một chút tới nghiệm chứng trong lòng của hắn một cái phỏng đoán hôm nay đã là hoàng thịnh ở nhà này phòng ăn chờ đợi ngày thứ ba bất quá hắn nhưng thủy t r u n g không có xúi quậy bởi vì hắn biết nhà này phòng ăn họ nhậm là nhâm gia sản nghiệp người kia nhất định sẽ tới l i ê n tại hoàng thịnh cảm nghĩ trong đầu thời điểm phòng ăn đại môn đ y ra một người mặc trường sam màu trắng bên ngoài phủ lấy một kiện màu vàng nhà tháo khoác ngoài niên kỷ lao nam tử đi đến tuổi già nam tử tóc mối tiêu môi trên giữ lại sám đen gặp nhau sởi dâu trong một bàn tay chống một cây q u ả i t r ư ợ n một cái tay cầm cái ống điếu một mặt nghiêm túc quản lý đại sảnh vừa thấy được tuổi già nam tử đi vào lập tức chạy chậm đến bên cạnh hắn cùng tính khi nói chuyện mà lâu hai rào chắn bên cạnh hoàng thịnh biểu lộ đã không tự chủ trở nên nghiêm trọng đứng lên nguyên lai、like、hắn cái kia phỏng đoán thật sự cái kia tuổi già nam tử chính là hoàng thịnh trong trí nhớ người kia trong thôn thực tế trưởng không giả nhâm gia lao gia nhâm phát mà liên tưởng tới vài ngày trước hắn hỏi thăm về người khác họ trong thôn bảo an đội trưởng cũng chính là tên là a uy nguyên lai、like、hắn không chỉ chuyển tiếp còn xuyên qua đến rồi cương thiên sinh trong thế giới thế giới này quân phiệt hôn chiến đã rất hỗn loạn liền quỷ quái đều tới tham gia một chân quân phiệt hôn chiến còn tốt hoàng gia trong thôn coi như có chút ít thế lực có thể bảo vệ hắn nhất thời nhưng mà quỷ quái loại vật này hắn liền không có triệt hết lần này tới lần khác từ trong phim ảnh hoàng thịnh còn biết quỷ quái này đ ồ vật trên thế giới này vẫn thật không ít liền thu sinh trước hương lắm một một câu liền có thể dẫn tới nữ quỷ hắn hoàng thịnh muốn sống lâu một chút còn không phải cẩn thận từng ly từng tí hơn nữa tại hoàng thịnh trong trí nhớ thế giới này cũng không giống như điện ảnh thế giới hiện ra chỗ nhỏ như vậy cương thi tiên sinh kịch bản cũng là phát sinh ở một tòa thôn nhỏ bên trên. nhưng ở đây nhưng là một cái thế giới nha không chỉ có hoa hạ còn có ngoại quốc nha một cái nho nhỏ thôn đều nhiều như vậy như quỷ xà thần vậy thế giới này chẳng phải là nguy hiểm hơn chỉ dựa vào trốn là rất khó trốn được hơn nữa hoàng thịnh giã không muốn một một trốn thân là người xuyên việt thân là một cái bị điểm xuất phát tiểu thuyết độc hại qua người xuyên việt hắn vẫn hy vọng có thể đi lên trước bối môn con đường có thể gặp thần giết thần gặp phật chẳng phật hoàng thị ngồi h n ở chỗ đó suy nghĩ đang v h ậ t phòng nhân phát thanh em chuyển đến cựu thúc phương diện t i ê mời sao hoàng thịnh mới phát hiện trong lúc bất chi bất giác nhâm phát đã chống gậy đi lên lầu hai mà quản lý đại s ả n h liền dậm khuôn từng bước mà theo sau lưng chỉ nghe quản lý đại s ả n h cung kính nói cựu thúc phương diện kia đã thông chi qua hắn nói hắn sẽ đúng giờ dự tiệc ân nhâm phát uy nghiêm gật đầu đúng lúc thấy được ngồi ở rào chắn bên hoàng thịnh nhâm phát trên mặt hơi lộ ra điểm ý cười hướng về phía hoàng thịnh đạo thế chất lại qua tới uống trà sớm nha hoàng thịnh nghe vậy đứng lên khoe miệng quét ra lộ ra một loạt sạch sẽ trắng mang răng trả lời đúng vậy nhậm bà bá người trẻ tuổi ngay cả có tinh thần phân chấn nhâm phát nói câu lại hỏi đ ú nhậm ba bá hoàng thịnh đưa mắt nhìn nhâm phát từ bên cạnh hắn rời đi đi đến lầu hai chỗ sâu văn phòng nơi đó sinh con trai người biết nghĩa trang ở nơi nào không hoàng thịnh giã không uống tây dương trà hắn hỏi bên cạnh gã sai vật nói thiếu ra ta biết nghĩa trang tại bên ngoài thôn p hoàng ả i xuyên con trai, trai m thịnh n a chẳng t phân phò nói thiếu gia ngài đi nơi nào làm gì nơi đó điểm xấu lão gia đã biết chắc chắn sẽ không cho ngươi đi sinh con trai nói ngươi không nói cha ta cũng sẽ không biết đừng nói nhiều bây giờ liền mang ta đi không phải vậy ta về sau tự mình đi hoàng thịnh tùy hứng nói nói. không phải do hắn không tùy hứng nhân phát đã gọi người đi mời cựu thúc rất nhanh nhân phát liền muốn rời mộ phần theo lý thuyết kịch bản liền muốn triển khai h đừng đừng đừng bởi vì hương cảng phi ma thịnh hành cho nên bây giờ rất nhiều người đều cho là nghĩa trang là bảy gia quan tài tử thi chỗ kỳ thực ngay từ đầu nghĩa trang sinh ra là một cái trong đại tộc giàu có người lấy ra tiền tài tới thiết lập nghĩa trang cái này nghĩa trang thường thường bao quát trường học công điền Các loại các loại, t ở, ở, mộ ở trong cũng c l có đặc biệt ví dụ tỷ như cá biệt di thể không có dị địa đất khách ra thuộc gan bài hậu sự hoặc thân nhân nghèo khó đến không thể vì liễm tình huống chỉ có thể trước tiên rời đưa đến nghĩa trang mới quyết định về sau chiến tranh bộc phát thường xuyên hai cốt khắp nơi không người thu liễm nghĩa trang cũng liền hương thịnh nhưng coi như như thế đồng dạng nghĩa trang cũng đều là tu kiến tại chỗ hẻo lánh cựu thúc chỗ ở nghĩa trang ngay tại bên ngoài thôn còn muốn xuyên qua một rừng cây cánh rừng cây này vẫn là thu sinh nửa đêm cưới xe quay về đụng ký chỗ mặc dù hoàng thịnh tâm có dự định quyết định muốn đi nghĩa trang bãi phòng cựu thúc cũng không phải lập tức khởi hành hoàng thịnh mang theo sinh con trai đầu tiên là trở về một chuyến hoàng gia lấy một vài thứ cũng không thể mạo mội tới cửa hai tay trống trơn thật coi hắn là tiểu thuyết m ạ n chân h e o nha vị diện khí vận chi tử nha hoàng thịnh cầm đồ vật. này mới khiến sinh con trai dẫn đường ra bên ngoài trấn hướng về nghĩa trang phương hướng đi đến chỉ là uống trà sớm tốn không ít thời gian trở về một chuyến hoàng gia lại làm trễ mãi một chút thời gian chờ sinh con trai mang theo hắn đến rồi cựu thúc chỗ ở nghĩa trang thời điểm đã là trời tối thời đại này không có hiện đại ô nhiễm ánh sáng thái dương vừa xuống núi liền bốn phía đen tt ê ê n h ư ợ n g hoàng thị n h tâm có chút bùn trồn cũng may đến rồi cựu thúc ở đây hoàng thị n h tâm liền không có sợ như vậy hoàng thị đang chuẩn bị muốn gõ cửa vừa vặn nghĩa trang đại môn liền mở ra một cái nhỏ gầy dáng người tóc mới tiêu nam tử trung niên đứng ở một bên chính là hoàng thịnh trong trí nhớ cựu thuốc bộ dáng mà ở cựu thuốc bên cạnh một người mặc đạo b à o màu vàng đầu đội màu đen đạo quan mắt mang kính mắt cái mũi đỏ bừng nam tử đang dẫn từng cái người mặc đời nhà t h a n h quan bảo tử thi nhảy ra hoàng thịnh hòa sinh con trai đều bị sợ hết hồn hoàng thịnh còn tốt vừa nhìn thấy tình cảnh này liền biết là điện ảnh mở đầu kịch bản những thứ này biết nhảy tử thi bất quá là cái này cựu thuốc sư đệ cái này tứ mục đạo trưởng dùng m a o sơn cản thi thuật không chế chỉ cần bức đèn bất diện liền sẽ không có uy hiếp mà sinh con trai liền bị dọa đến tâm bị t h ư n g nhảy hắn không giống hoàng thịnh quen thuộc kịch bản đ đến nỗi cựu thúc cùng tứ mục đạo trưởng cũng rất kinh ngạc hoàng thịnh hòa sinh con trai hai người đột nhiên xuất hiện ở đây rừng núi hoa n g vắng bình thường sẽ không có người tới cựu thúc đi tới c a o mày quét liêu hoàng thịnh cùng sinh con trai hai chủ tớ vấn đạo các ngươi là ai tới nghĩa trang làm cái gì hoàng thịnh tâm nghĩ nhục h i tới vội vàng đẩy ra sinh con trai hướng đi phía trước túi chào nói tại hạ là thôn bên trên thân hảo nông thôn hoàng bách vạn tri tử hoàng thịnh lần này tới là chuyên môn vì tìm kiếm cựu thúc cựu thúc trong lòng kinh ngạc chuyên môn tìm hắn chẳng lẽ là có quỷ gì thần hoặc thuật phong thủy hoàng bách vạn cái tên này hắn cũng quen thuộc là trấn trên phú hảo có chuyện gì cần đến con của hắn tự mình tới ta liền là hoàng công tử tới nghĩa trang có gì muốn làm bởi vì hoàng thịnh hòa sinh con trai chặn cửa ra vào tứ mục đạo trưởng cũng không có tiếp tục cản thi đi ra ngoài cũng là dừng ở cửa ra vào nhìn xem c ử u thúc cùng hoàng thịnh đối thoại là như vậy tại hạ ngưỡng mộ mao sơn đạo thuật đã lâu m u ố n bái sư học nghệ nói hoàng thịnh liền nửa quỳ xuống dưới sinh con trai kinh ngạc miệng có thể tắc hạ cái chứng cả hắn vạn vạn không nghĩ tới thiếu ra tới nghĩa trang là vì làm đạo sĩ thật biết đánh chết hắn đều sẽ không mang thiếu ra tới hắn vội vàng đi lôi kéo phía dưới hoàng thịnh quần áo hoàng thịnh hơi không kiên nhẫn trực tiếp bỏ rơi sinh con trai tay mẹ nó lao tử đây là vì sau này bảo m ệ n h nha đừng kéo lao tử lui lại hoàng thịnh tâm suy nghĩ cựu thúc mày nhữ lại lấy sâu hơn một cái đường đường phú hào c h i tử thế mà tới hắn ở đây bại sư muốn tu hành mao sơn đạo thuật mao sơn đạo sĩ bởi vì tu hành đạo pháp nguyên nhân cùng tử thi quỷ quái giao tiếp nhiều bị người thị húy thật thu l i ế u hoàng thịnh làm đệ tử không chắc hoàng bách vạn đã biết lại sẽ náo ra cái gì khó khăn chắc trở cựu thúc trong lòng nghĩ như vậy đấy lúc này liền cự tuyệt liễu hoàng thịnh đạo không được hoàng công tử ta chỗ này t à i sơ học thiện không thể làm ngươi vi sư ngươi vẫn là đi nơi khác tìm kiếm danh sư à. dựa vào cựu thúc ngươi nếu là t à i sơ học thiện cái kia toàn bộ dân quốc cũng không có mấy cái bản lĩnh cao cường đạo sĩ hoàng thịnh tâm bên trong chửi bậy lấy trên mặt lại không có lộ ra ngoài chỉ là lại hướng cựu thúc biểu đạt hắn muốn theo hắn bái sư học nghệ quyết tâm cựu thúc vẫn là lắc đầu không chịu đáp ứng hoàng thịnh từ trong túi móc ra một cái túi lớn bên trong đào kép đông kêu vang chứa hoàng thịnh từ trong nhà lấy ra đại dương hai tay nâng tiếp tục nói cựu thúc ta là thành tâm học đạo lần này đi ra tương đối vội vàng đây là ta lễ bái sư năm trăm cái đại dương năm trăm cái đại dương chuyển đổi thành hiện đại tiền tệ cũng có năm vạn đô la tiền cái này không phải không nói là một bút trọng kiểu trong tích tắc cựu thúc cũng động lòng bất quá do dự mãi hắn vẫn khó khăn lắc đầu lại c ự tuyệt liêu hoàng thịnh giống hắn loại người này đối với thu đồ vẫn có mình một bộ tiêu chuẩn phẩm tính không thuần người chắc chắn sẽ không thu lai lịch không rõ người cũng sẽ không thu lại thêm hoàng thịnh niên linh cũng lớn bề ngoài nhìn cũng là mười bảy mười tám tuổi người tuổi tác này người đến tu hành mao sơn đạo thuật nói thật ra cũng có chút tuổi tác hơi lớn dù là lấy ra đại bút tiền tài cựu thúc hay không đồng ý thu hắn làm đồ hoàng thịnh có chút thủ rũ cũng không b á i sư học nghệ lại tuyệt đối không được dù sao nhâm ra rất nhanh sẽ rời quan tài nhâm lão thái ra cũng rất nhanh rất thì biến hoàng thịnh cũng không thể chạy tới cùng nhâm phát nói ngươi lao ba chết không nhắm mắt muốn biến thành cương thi gọi hắn không muốn rời quan tài nhâm phát nghe xong nhất định sẽ đối với hắn hoàng gia đổi tận giết tuyệt nhâm lão thái ra một khi thì biến toàn bộ thôn bên trên cũng rất nguy hiểm hoàng thịnh không muốn ngủ đến nửa đêm liền bị cương thi xông vào rửa sạch sẽ huyết mà chết hoàng thịnh còn ở chỗ này nửa quỳ cái này không đứng lên mà một bên tứ mục đạo trưởng thì nhìn không nổi nữa cụ thể nói là nhìn thấy l i u hoàng thịnh lấy ra năm trăm đại d hắn hướng về phía cựu thúc nói sư huynh nhân ra như thế thành tâm thành ý nhất định là nhất tâm hướng đạo người nếu là không thu lời nói ta bên này thu đồ đệ ngay vậy cựu thúc cổ quái nhìn sư đệ tứ mục đạo trường một mắt hai người bọn họ là đồng môn sư huynh đệ cựu thúc đối với hắn người sư đệ này vẫn rất hiểu làm người cứng nhắc nghiêm khắc ngay cả có chút tham tài sư đệ nhất định là thấy hơi tiền nổi màu tham chính mình không thu đồ đệ nếu là cũng làm cho sư đệ không thu đồ đệ cũng có chút không nói được dù sao cái này hoàng thị nhìn trước mắt cũng là thành tâm thành ý bộ dáng nghĩ như vậy đấy liền không có nói chuyện tứ mục đạo trường vừa nhìn thấy cựu thúc biểu lộ trong lòng thì có cơ số có chút hưng phấn mà hướng về phía hoàng thịnh đạo tiểu tử ngươi ta cũng là mao sơn đạo sĩ lâm cựu sư đệ mao sơn đạo pháp ta cũng sẽ ngươi là có hay không nguyện ý bái vi vi sư hoàng thịnh nghe vậy đại hỷ không nghĩ tới sơn cùng thủy tận nghi không đường l i ề u á m hoa minh h i ệ u nhất thôn mặc dù không có bái đến cựu thúc vi sư có chút tiên t u ố i nhưng mà có thể bái đến tứ mục đạo t r ư ờ n g vi sư cũng rất tốt hắn vội vàng chuyển cái phương hướng hướng về phía tứ mục đạo trường hành đại lễ hai tay dâng lên năm trăm đại dương nói đ ộ nhi bái kiến sư phó ân tứ mục đạo trường tay tiếp nhận hoàng thịnh lễ bái sư thỏa mãn gật đầu một cái i ể u thúc ở bên nhìn thấy nói tất nhiên rằng này sư đệ ngươi là hơn ở một chút thời gian a cũng tốt sư m i n h ta ở đây thuận tiện mang hoàng thịnh bái qua hương đường chính thức dẫn vào chúng ta mao sơn đạo tứ mục đạo trường nghĩ nghĩ nói thế là tứ mục đạo trường quẹt cua đem hành thi một lần nữa đưa vào nghĩa trang phòng chứa thi thể hoàng thịnh mang theo một mặt không biết làm sao sinh con trai theo sau lưng đi tới trung đ ỉ n h gặp một mặt suy dạng cùng mặt thanh triều quan phục trang phục cương thi văn tài hóa thu sinh sư thúc ngươi tại sao lại đã trở về văn tài vụ vệ nói chuyện không thông qua đại não như thế nào ngươi không chào đón ta sao tứ mục đạo trường tức giận sặc sư thúc ta không phải là ý tứ này văn tài liền vội vàng giải thích một bên thu sinh cười cười được rồi được rồi ta vừa thu tên học trò ở đây dừng lại nhiều một hai ngày dẫn hắn qua hương đường bãi tổ sư tứ mục đạo t r ư ở n g nói hoàng thịnh tới gặp phía dưới ngươi sư bá hai cái đệ tử văn tài hòa thu sinh hoàng thịnh vội vàng hướng đi phía trước hướng về phía văn tài hòa thu sinh đạo văn tài sư m i n h thu sinh sư m i n h ha ha ta cũng có sư đệ văn tài một mặt t h a n vui mà thu sinh cũng là hướng về phía hoàng thịnh cười cười đột nhiên nghĩ đến cái gì vấn đạo hoàng thịnh trong trấn hoàng bách vật là chính là giá phụ hoàng thịnh nhẹ nhàng nói hoàng n mắt l i lên, thịnh miệng ô n nhẹ nhàng nói g được tâm u gặp tưởng tượng hướng về phía thu sinh đạo thu sinh sư huynh vừa v ậ y ngươi cũng giúp ta mang sinh con trai trở về trấn bên trên được không có thể thu sinh cũng không quay đầu lại đáp sinh con trai ngươi về nhà theo ta cha nói rằng ta tại nghĩa trang cựu thúc ở đây đêm nay sẽ không trở về gọi hắn không cần lo lắng cho ta hoàng thịnh phân p h ố sinh con trai đạo thiếu gia bảy sinh con trai có chút khó khăn làm theo lời ta bảo hoàng thịnh mệnh lệnh là bốn c h ư n g ba khải linh tứ mục đạo trường hiệu s u ấ t thật cao vào lúc ban đêm hắn liền cho mượn hắn sư huynh cựu thúc chỗ mở hương đường mang theo hoàng thịnh lệ tổ sư trở thành chính thức mao sơn đạo sĩ bài sư hoàn tất tứ mục đạo trường đem hoàng thịnh dẫn vào một gian tinh thất trong tinh thất tứ mục đạo trường đạo mặc dù ta không biết ngươi vì sao lại muốn bái nhập mao sơn đạo bất quá tất nhiên ta thu ngươi làm đồ đệ tự nhiên sẽ truyền thụ cho n g ư ơ i bản sự bất quá có một chút môn quy ngươi cần n h ớ kỹ một không có thể n g ỗ nghịch sư trường khi sư diệt tổ hai không thể gà nhà bơi mặt đá nhau đồng môn tương tản ba không thể ý thế hết người làm sàng làm bậy những thứ này môn quy như có vi phạm dù là ngươi ở đây chân trời góc biển ta đều sẽ đích thân vị sư môn t r ừ hạ i tứ mục đạo trường nói xong lời cuối cùng một mặt nghiêm trọng là hoàng thị tâm bên trong r u lên vội vàng đáp m a sơn đạo sĩ pháp thuật có nhiều chỗ quỷ dị giống cương thi tiên sinh bên trong văn tài hòa thu sinh b ân l khải thấp, dựa vào một linh bảo khải linh. Khải linh. xã hội hiện nay không giống như trước kia bây giờ linh khi yếu ớt âm khí thịnh hành người trong chúng ta tu hành càng thêm gian khổ nhập môn càng thêm khó khăn vì thế chúng ta mao sơn đạo tổ sư sáng chế ra khải linh pháp nhường mao sơn đệ tử lại càng dễ đi lên con đường tu hành a hoàng thịnh có chút hưng phấn lại hỏi câu sư phó khải linh phía sau liền có thể sử dụng pháp thuật sao khải linh chỉ là để cho ngươi càng vui vẻ đáp lời linh khí tu luyện ra mình một ti linh lực đi ra bằng điểm này linh lực rất khó thi triển pháp thuật tứ mục đạo trường không kiên nhẫn phiền phức giải thích nói cái kia khải linh phía sau đâu hoàng thịnh hỏi khải linh phía sau nha tứ mục đạo trường trong mắt lộ ra một c ỗ hoài niệm suy tư đạo khải linh luyện được linh khí của mình phía sau chính là tụ linh Linh chính là tụ l ân người, người. Giai đoạn. Giai đoạn người biết tứ mục đạo trường kỳ quái nói không có không có gì hoàng thịnh vội vàng túi đầu xuống che khuất chính mình ánh mắt khiếp sợ gia nhạc đây không chỉ là cương thi tiên sinh thế giới liền cương thi thúc thúc thế giới cũng bao bọc tại bên trong trời ạ thực sự là yêu ma quỷ quái gì tất cả đi ra sư phó cái kia tụ linh sau đó lại là cái gì hoàng thịnh thay đổi vị trí lực chú ý đạo tụ linh sau đó chính là h u ậ n dưỡng bách mạch linh lực ở trong kinh mạch vận hành bắt đầu thân cường thể kiện đứng lên giai đoạn này cũng được xưng là đạo sĩ giai bách mạch câu thông phía sau liền có thể đặt vững đạo cơ cũng được xưng là trúc cơ giai đoạn này đạo sĩ liền có thể xưng là đạo trưởng tuổi thọ có thể kéo dài dài tới tam giáp tử sư phó ngươi còn có sơ cựu sư bá chính là cái này giai đoạn đến nỗi đạo trưởng trở lên chân nhân ngưng kết thành một viên kim đan từ đây một hạt kim đan nuốt vào bụng từ đây mệnh ta do ta không do trời tuổi thọ cũng lớn tăng lên nhiều chừng năm trăm năm tuổi thọ đáng tiếc thiên địa linh khí suy yếu giai đoạn này cũng đã rất nhiều năm chưa từng nghe nói qua chỉ có ngươi trưởng giáo sư bá đạt đến giai đoạn này đến nỗi chân nhân trở lên thiên sư giai càng làm ấy trăm năm chưa chừng nghe nói không nói từ xưa đến nay t r ư ở n g sinh bất lão luôn làm tâm thần người hướng tới hoàng thịnh nghe được tứ mục đạo trưởng nói có thể kéo dài tuổi thọ thần sát hưng phấn không thôi hoàng thịnh vẻ mặt này tự nhiên bị tứ mục đạo trưởng nhận được trong mắt trong lòng mỉm cười đứa ngốc bây giờ cái này tu hành thế nhưng là đơn giản như vậy sao lần này suy nghĩ ngoài miệng cũng không nhàn rỗi đạo đi vi sư thời gian không nhiều lắm này liền giúp ngươi khải linh thời quần áo a hoàng thị ngây h ra một lúc đừng nói nhảm nhanh lên nói tứ mục đạo trường xoay người sang chỗ khác tại trên bàn thờ dùng chu sa cùng mực nước hòa giải ra một loại màu đỏ thuốc màu cầm một cái dài nhỏ bút lông châm phía dưới tứ mục đạo trường quay người trở lại phát hiện hoàng thị n h vẫn là ngốc ngốc đứng không hề động không khỏi khí đạo còn không mau một chút t h i quần áo có phải hay không không muốn khải linh ngươi tình huống này vẫn là tốt sớm cái mười mấy năm như n g ư ơ i loại này người n ử a mùa đừng nghĩ tiến vào ta m a u sân đạo tứ mục đạo trường n g uy hiếp hoàng thịnh không dám lỗ mãng mo cởi xuống quần áo thoát đến còn lại một cái màu trắng quần chữ nhật thời điểm tứ mục đạo trường quát bảo ngưng lại hắn đi ngồi xếp bằng x u ố n g a hoàng thịnh nội tâm thở phào nhẹ nhõm tại trước mặt nữ nhân cởi quần áo cùng tại trước mặt nam nhân cởi quần áo lúc nào cũng cảm giác không giống nhau nhất là nam nhân này vẫn là một cái trung niên béo gã leo kính trên mặt đất có một màu vàng bô đoàn hoàng n g ồ n h n g ồ i xếp bằng xuống phía sau tứ mục đạo trường lại nói nhắm mắt ngưng thần mắt nhìn núi tứ mục đạo trường cũng không để ý hoàng thịnh biết hay không kêu lên hoàng thịnh nghe vậy không nói hai lời liền đem con mắt đóng lại bắt đầu tập trung tinh thần tứ mục đạo trường âm thầm gật đầu một tay nâng chứa chu sa thuốc màu chén một tay cầm dài nhỏ bút lông xói bút vận khởi linh lực bắt đầu tại hoàng thịnh trên thân viết lên phủ c h ú tới bút lông một tại hoàng thịnh trên thân vẽ tranh hoàng thịnh cũng cảm giác được cảm giác một cố ấm áp khí tức theo bút lông động tác ở trên người các nơi theo chuyển bút lông hoạch định nơi nào nắng ấm khí tức theo ở đâu tại loại này trong cảm giác hoàng thịnh tinh thần buông lòng xuống chấm mê ở trong đó mà không có thể tự hiểu. Không biết qua bao lâu, h cấp cấp theo tứ mục đạo trường quát một tiếng đạo hoàng thịnh cảm giác rót vào hắn mi tâm khí lạnh leo hơi thở hội tụ thành một đoàn giống như là trạng thái khí hình tròn tại hàn ấn đường bên trong không ngừng xoay tròn lấy mà mỗi một lần xoay tròn đều để tinh thần của hắn vì đó rung một cái cảm giác thần thình mắt sáng nhưng mà này cũng không phải nhượng hoàng thịnh kinh ngạc chỗ nhượng hoàng thịnh vô cùng kinh ngạc chính là theo trạng thái khí hình tròn tại ấn đường bên trong lưng kết một bộ giả tưởng xuất hiện ở trước mắt hắn bày ra rõ ràng là hoàng thịnh kiếp trước trò chơi thực vật đại chiến cương thi nhân vật tấm thẻ hình ảnh thế mà đem thứ này mang đến đây là chuyện kiếp tới kim thủ chỉ sao hoàng thịnh tâm bên trong cũng không biết là nên cười hay là nên khóc kiếp trước hắn hình ảnh sau cùng chính là hắn tạ i trên máy tính vừa lái lấy máy sửa chữa chơi lấy thực vật đại chiến cương thi vô hạn cửa ải vừa nhìn lâm chính anh kinh đ i ể n phim ma cương thi tiên sinh tiếp đó cạnh máy vi tính lộng lấy hợp mùi vị mì tôn hắn chỉ nhớ rõ ă n xong mì tôm đặt ở bàn máy tính thời điểm xảy ra sai sót mì tôm nước canh s ố i tại trên ổ cắm điện trên ổ cắm điện buốc lên lửa điện hoa hắn khẩn trương phía dưới lấy tay đi lấy mì tôm hộp tiếp đó sẽ không tỉnh nhân sự sau khi tỉnh lại thì trở thành cương thi tiên sinh bên trong phú thương hoàng bách vạn nhi tử hoàng thịnh chẳng lẽ hắn còn muốn may mắn mình là một quỷ chết no sao thời khắc này hoàng thịnh lại còn có tâm tư đối với mình nói đùa theo thời gian trôi qua trong đầu giả lập hình ảnh càng ngày càng rõ ràng tại đồ án bên trái là một chương mặt trời tấm thẻ phía dưới con số đang không ngừng tăng trưởng cuối cùng tại bảy mươi cái số này dừng lại thình lình lại là t r ư ớ c k i a thực vật đại chiến cương thi bên trong giường quang năng lượng mà ở bên phải nhưng là t ừ n g t r ư ờ n g khác biệt đồ án tấm thẻ tấm thẻ phía dưới còn ghi rõ con số giống như trong trò chơi một dạng những tấm thẻ này không chỉ có hoàng thịnh quen thuộc đủ loại cạn thực vật giống sinh sản ánh mặt trời s ù n tơ lạc ơ phóng ra đậu hà lan tỉ ạ s ú t ờ sẽ nổ tung nổ tung anh đ à o các loại còn có mỗi cái chủng loại cương thi giống ngay từ đầu tựu ra phát hiện phổ thông cương thi mang theo màu vàng c h ư n g ngại vật trên đường mũ c h ư n g ngại vật trên đường cương thi cầm cờ đỏ cách mạ hoàng thịnh tâm bên trong không nguyên do sinh ra một loại hiểu da có thể chính là tứ mục đạo trường chuyển cho hắn linh khí nhường cho chơi này hoặc có lẽ là kim thụ chỉ a có năng lượng mới mở ra đi ra hoàng thịnh vốn định tiếp tục nghiên cứu một chút đi lỗ thai chuyển đến tứ mục đạo trường hơi mệt mỏi âm thanh có thể mở mắt r a hoàng thịnh lúc này mới đem ý niệm coi như không có gì mở mắt thấy được đầu đầy mồ hôi tứ mục đạo trường sư phó ngươi thế nào hoàng thịnh cả kinh nói không có gì giúp ngươi khải linh tiêu hao ta bộ phận linh lực tu luyện một hồi liền có thể khôi phục tứ mục đạo trường khoát tay một cái nói ngươi cảm thấy ngươi h ấn đường nơi đó linh lực đoàn sao tứ mục đạo trường hỏi hoàng thịnh gật gật đầu đây chính là khải linh là v ì sư đem bộ phận linh lực rót vào trong cơ thể ngươi tứ mục đạo trường ngồi xuống đạo vậy dạng này ta liền có thể tu luyện sao hoàng thịnh vui vẻ nói a tứ mục đạo trường cười lạnh nào có đơn giản như vậy rót vào bên trong cơ thể ngươi linh lực là v ì sư linh lực của ta nếu như ngươi không thể trong vòng bảy ngày luyện hóa hết linh lực của ta luyện được linh lực của mình cái này đoàn linh lực liền sẽ tàn mất đến lúc đó ngươi liền tự mình ở nơi này linh khi yêu ớt thời đại hô hấp thổ nạp tự mình tu luyện linh lực a tứ mục đạo trường đạo hoàng thịnh nghe xong tứ mục đạo trường mà nói liền có chút khẩn trương có chút cấp bách cảm giác vừa phát hiện kim thủ chỉ vui sướng cảm giác cũng không cánh mà bay tứ mục đạo trường từ trong bao đeo lại lấy ra một bản đóng buộc chỉ vợ ném cho hoàng thịnh đây là mao sơn cơ bản hô hấp minh tưởng tâm pháp ngươi trước đem quyển sách này thuộc lòng ta lát nữa dạy ngươi như thế nào tu hành nói xong cũng tự mình ngồi xuống khôi phục hoàng thịnh ra không dám lười biếng nghiêm túc lật xem lên tứ mục đạo trường ném tới cơ sở tâm pháp tới năm chừ bốn tư chất đáng lo hoàng thịnh vốn định tại tứ mục đạo trường ở đây thật tốt tu luyện mới ngày đem tứ mục đạo trường khải linh rót vào trong cơ thể hắn linh khí luyện hóa thành linh lực của mình đáng t i ế c thiên không theo người nguyện sáng sớm hoàng gia quản gia lý bá liền mang theo mấy cái cường tráng tôi tớ tới nghĩa trang xương mặt xương mũi sinh con trai cũng tại trong đó chắc là tối hôm qua về nhà nhận lấy trong nhà trừng phạt cái này nhượng hoàng thịnh nội tâm có chút xấu hổ lý ba tiến lên cùng nghe tiếng mà đến cựu thúc cùng tứ mục đạo trường đối thoại trong lời nói đơn giản là hoàng thịnh trẻ tuổi không hiểu chuyện tối hôm qua làm phiền hai vị cảm giác sâu sắc xin lỗi mà chủ nhà họ hoàng hoàng bách vạn mười phần tưởng niệm hoàng thịnh、Mệnh、hắn tới mang về nhà miễn cho trong nhà lao nhân nhơ thương cựu thúc cùng tứ mục đạo trường còn có thể nói gì chỉ có thể nhìn lý bá sai người bắt đi liễu hoàn tịnh cựu thúc cùng tứ mục đạo trường nhìn xem lý bá bọn người xa xa rời đi cựu thúc lắc đầu mang một ít giáo dục giọng điệu đối với tứ mục đạo trường đạo sư đệ n g ư ơ i biết ta vì cái gì không muốn thu hắn làm đệ t ử nguyên nhân a những phú hào này nhân ra mặc dù mặt ngoài đối với ta coi như tôn kính trong xương cốt vẫn là xem thường chúng ta người tiểu này tứ mục đạo trường có chút trận mắt hốt mồm thật lâu mới bất đắc dĩ đạo vốn định giữ hắn mấy ngày thật tốt dạy dỗ một phẩy tính toán, tính toán. hết thể tùy duyên a hắn có thể tự mình tu luyện đi lên con đường tất nhiên là chuyện tốt nếu là thật không thể lời nói ta cũng chưa từng thua thiệt với hắn nói xong lời cuối cùng cũng có chút mất hết cả hứng cựu thúc nghe được sư đệ tứ mục đạo trường không được như ý nói sang chuyện khác sư đệ trong thôn nhâm gia nhâm phát mời ta uống tây dương trà ngươi có muốn hay không theo ta đi qua nhìn một chút không được không được sư m i n h ngươi đi liền tốt ta ở đây nghỉ ngơi một hồi đêm nay liền lên đường mang theo khách hàng lên đường nhanh như vậy l ư u thêm một hồi a cựu thúc giữ lại nói sư h u n h sau này còn gặp lại a ngươi đi, đi nhậm chức lao ra hẹn a tứ mục đạo trường nói xong cũng quay người về đến phòng đi nghỉ tối hôm qua lại là khải linh lại là tự thân dạy dỗ dậy hoàng thịnh tu luyện thổ nạp minh tưởng chi thuật rằng con nửa đêm cũng không ngủ đã là rất mệt mỏi cựu thúc nhìn xem tứ mục đạo trường biến mất ở chỗ ngặt lúc này mới hô một tiếng văn tài tám tại một mặt suy dạng văn tài người mặc thịnh trang chạy ra đi với ta trong thôn đi nhậm chức lão ra hẹn cựu thúc nói liền tự mình đi ra khỏi cửa văn tài lập tức theo sau lưng trong thôn hoàng gia bị áp giải về nhà hoàng thịnh chịu đến liêu hoàng triệu nghiêm khắc phê bình cũng may hoàng bách vạn hôm nay có việc muốn đi tìm trong thôn nhâm phát thương lượng một số chuyện cho nên phê bình thời gian không dài nhưng mà hoàng thịnh làm ra khác người sự t ì n h quá n h ư ợ n g hàng o trăm vạn tức giận nhất là b à i nói sĩ vi sự việc này cho nên hoàng bách vạn cũng đối hoàng thịnh làm ra cắt xén tiền tiêu vặt cùng cấm túc ba ngày sự tỉnh ì k h ô n nếu như không phải trên quan tài ống mực tuyến trấn chủ nó dù là như thế tại ngày thứ hai lúc buổi tối ống mực tuyến vẫn là trấn không được đã biến thành hắc cương nhâm lao thái ra cương thi ra quan tài hoàng thịnh có lòng muốn giải thích cái gì thế nhưng là giận đùng đùng hoàng bách vạn cũng không nghe trực tiếp nhường ra phó cơi hoàng thịnh về tới chính hắn phòng ngủ hợp phái người đang bên ngoài trông coi hoàng thịnh thử mấy lần những cái kia ra phó đều không cho hắn ra ngoài dù sao bây giờ hoàng gia chủ nhà là hoàng bách vạn mà không phải hắn hoàng thịnh hoàng thịnh bất đắc dĩ đành phải trở về trong phòng lấy ra tứ mục đạo trưởng cho mao sơn cơ bản hô hấp min tưởng tâm pháp chính mình điệu n ê n Khi không khó, thực pháp cái tâm tu tối hôm qua, tứ cơ cũng mục này Sơn bản luyện Mao qua hôn đầu ạ o cho Hoàng trưởng Thịnh Thô sơ giản lược cũng giản giảng giải sơ qua. đ tiên là tìm một địa phương an tĩnh bởi vì minh tưởng thời điểm tốt nhất không nhận người khác quái dày đương nhiên cũng không phải nói bị quái dày liền sẽ t ẩ u hỏa n h ậ p ma nói thật minh tưởng sơ cấp pháp m u ố n luyện t ẩ u hỏa n h ậ p ma cũng là một kiện chuyện vô cùng khó khăn chỉ là bị quái dày phía sau minh tưởng hiệu quả sẽ rất là mất đi hiệu lực thôi tìm được thích hợp chỗ phía sau ngồi xếp bằng xuống mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm phối hợp hô hấp ba cạn một sâu theo lý thuyết ba lần thở nhẹ hút một lần hít sâu thể xác tinh thần yên tĩnh phía sau bắt đầu quan tưởng ấn đường huyện cũng chính là thượng đan đ i ể n nê hoàng cung tưởng tượng chính mình theo hô hấp đem linh khí trong thiên địa thu nạp đến trên người mình các môn các phái minh tưởng sơ cấp pháp cũng lớn cùng tiểu dị đơn giản là hô hấp phương thức khác biệt cùng quan tưởng đối tượng khác biệt mà thôi nhưng cơ sở cũng là dạng này mấy trăm năm trước mao sơn đạo sĩ chính là dựa vào dạng này nhập môn chỉ là cho tới bây giờ thiên địa linh khí yêu ớt chỉ dựa vào môn đồ chính mình mình tưởng tu luyện luyện được linh khí của mình phải hao phí thời gian quá dài còn chưa nhất định thấy hiệu quả thế là thì có m a sơn tiền bối khai phá ra bộ này khải linh thuật đem linh lực rót vào mới nhập môn đồ đệ bên trong từ đó nhường đ ồ đệ tử tưởng tượng chính mình thu nạp linh khí trong thiên địa đổi thành thu nạp trưởng bối khải linh lưu lại trong cơ thể hắn linh khí bởi vì linh khí mật độ khác biệt cho nên khải linh sau mao sơn đệ tử đều có thể rất nhanh luyện được linh lực của mình bởi vì không phải mình tu luyện mà đến linh khí mỗi thời mỗi khắc đều sẽ tản mất một bộ phận dưới tình huống bình thường bảy ngày liền sẽ tản quang giữa thiên địa nếu như trong vòng bảy ngày còn không thể luyện hóa trưởng bối linh lực luyện được linh lực của mình như vậy bảy ngày sau cũng chỉ có thể chính mình hướng về phía thiên địa hô hấp thổ nạp minh tưởng từ trong cũng có thể nhìn ra một người học trò tư chất vấn đề cái gọi là đệ tử tư chất chính là đệ tử đối với linh khí chuyển đổi độ vấn đề bởi vì không phải từ giữa thiên địa thu nạp đến linh khí đến trên thân liền sẽ toàn bộ biến thành linh lực của ngươi mà là phải đi qua luyện hóa luyện hóa trình bộ phận tiêu hao hết bộ phận tán b i rơi mất còn dư lại bộ phận mới có thể biến thành linh lực của mình khải linh phía sau càng sớm luyện được linh khí của mình tư chất lại càng tốt ngày đầu tiên liền luyện được chính mình linh lực là tư chất thượng đẳng đệ nhị ba ngày luyện được chính mình linh lực là trung đẳng tư chất đệ thứ năm sáu bảy ngày luyện được chính mình linh lực là tư chất hạ đẳng đến nỗi bảy ngày sau còn không luyện được chính mình linh lực Vẫn là sớm làm xuống núi sinh là làm lộ sớm mưu khắc A tứ ư như. tư như chất hạ đẳng, kỳ thực cũng chuyển chất còn kém như vậy, hay là chớ hạ thiên linh khí hay ớt, t đẳng địa đổi gần nằm mơ ba ngày. kỳ kém Dù sao ba là làm yếu vậy, mơ mục đạo trường đã nói với hoàng thịnh hắn là ngày thứ ba liền luyện được linh lực của mình thuộc về trung đẳng tư chất hắn sư huynh cựu thúc cũng là trung đẳng tư chất bất quá so với hắn sớm ngày luyện được linh lực của mình đ tư chất ư chỉ có thể ở trong tu luyện nhìn ra quyền thiết h ậ t mỏng mao sơn cơ bản hô hấp minh tưởng tâm pháp đã bị hoàng thịnh lật ra quá nhiều lần rất nhiều yếu quyết cũng đã nhớ cho kỹ tiếp tục như vậy nhìn xuống cũng vô ích nhất là cái kia thực vật đại chiến cương thi sợi tổng hợp trên lan can biểu hiện năng lượng cũng đã biến thành sáu mươi tám hoàng thịnh nhất nghĩ liền biết là tứ mục đạo trường khải linh linh khí tại tiêu tan chờ đợi thêm nữa tiêu tán linh khí chỉ có thể càng nhiều thế là hoàng thịnh ngồi xếp bằng đến trên giường bắt đầu dựa theo tâm pháp nhắm mắt minh tưởng d ậ y rồi mười phút đi qua hai mươi phút đi qua ba mươi phút đi qua hoàng thịnh bất đắc dĩ mở mắt đứng dậy giãn ra bởi vì huyết mạch không thông cứng ngắc tay chân đầu ó c hắn khé động giả lập tạp cột tựu ra hiện tại hắn trước mặt hoàng thịnh đã làm thí nghiệm cái thẻ này cột chỉ có chính h ắ n nhìn thấy tập cột bên trái năng lượng con số lại mất một cái đã biến thành sáu mươi bảy mà hoàng thịnh vẫn là không có cảm thấy linh khí chuyển đổi luyện hóa cảm giác dựa theo tứ mục đạo trường nói tư chất tốt người tại bắt đầu lúc tu luyện n ê hoàn cung sẽ có hơi hơi n h i ệ t cảm hoặc cảm giác ngứa ngáy cảm giác đây là người tu đạo tại mở n ê hoàn cung sẽ phải chịu cảm giác càng là tư chất tốt người cảm giác càng rõ lộ ra mà hoàng thịnh đâu cái này ba mươi phút đâu ngoại trừ con rồi bay đến trên người hắn sinh ra dị vật cảm giác hắn cái gì cái rắm cảm giác cũng không có cảm nhận được chẳng lẽ hắn là tứ mục đạo trường nói loại kia tư chất thấp kém nhân nghĩ đến đây cái hoàng thịnh thì có loại alexander cảm giác những cái kia yêu ma quỷ quái nha chẳng lẽ hắn phải dựa vào sát xuất sống sót nhất là hoàng thịnh từ tứ mục đạo trường nơi đó hiểu được hắn còn có một cái gia nhạc đệ tử đây là c ư ờ n g thi tiên sinh c ư ờ n g thi thúc thúc đều tới nha không chắc còn có cái gì c ư ờ n g thi hai mươi nha nghĩ đến đây cái hoàng thịnh cũng có chút không lạnh mà run g i ã n ra hảo thủ chân phía sau lại ngồi lên giường bắt đầu nhắm mắt tu luyện minh tưởng đứng lên c ả n g à y xuống hoàng thịnh ngoại trừ đau lưng cảm giác gì cũng không có còn có chính là tạm trên lan can năng lượng đã biến thành sáu mươi cái này n ư ợ n g hoàng thịnh càng thêm phiên muộn mặc dù c ấ m túc không thể ra ngoài nhưng hắn cũng không phải không nghĩ tới nhường sinh con trai đi nghĩa trang mời tứ mục đạo t r ư ở n g tới hoàng gia ở lại mấy ngày vừa có thể lấy lân cận tự thân dạy dỗ cương thi xuất hiện thời điểm còn có thể thiếp thân bảo hộ hắn ngược lại hoàng thịnh là từ bỏ nhường cương thi biến mất tại trước hết thời điểm bởi vì hắn phát hiện hắn làm không được hắn vừa không cách nào ngăn cản nhâm phát rời mộ phần lại không dám cũng không thể đi đến nghĩa trang nhường cựu thúc bọn hắn tiêu hủy nhâm lao thái ra thi thể không nói trước có làm hay không đến coi như làm được nhâm phát cùng cháu hắn a huy khẳng nhất định là sẽ không bỏ qua cho hắn sinh con trai đi nghĩa trang tìm được tứ mục đạo hướng hắn nói liêu hoàng thịnh tình cầu kết quả là tứ mục đạo trường không chút do dự cự tuyệt cũng là nếu như tứ mục đạo trường thật là c ư ơ n g thi thúc thúc trong t i a c á i như vậy cái này tứ mục đạo trường kỳ thực cũng sẽ không so hoàng gia nghèo n g đi nơi nào dù sao c ư ơ n g thi thúc thúc bên trong tứ mục đạo trường thế nhưng là lấy ra một cái dương cá và nhỏ muốn mua xuống bên cạnh một hưu hòa thượng d ừ n g chân tứ mục đạo trường cự tuyệt ngượng hoàng thịnh rất là phiên m u ộ n cùng hoàng bách vạn sau khi ăn cơm tối xong hoàng thịnh đi tới phòng ngủ của mình nhìn xem tạm trên lan căn đã đi thành sáu mươi năng lượng nhìn lại một chút bên cạnh sáng tấm thẻ hoàng thịnh không chút nghi ngờ chỉ cần năng lượng không đạt tiêu chuẩn như vậy bên cạnh tấm thẻ liền có thể trở nên đũ ám giống như trong trò chơi cũng không đủ năng lượng liền triệu hắn không ra tương ứng thực vật mở dạng mà ngoại trừ tứ mục đạo trường khải linh rót vào linh lực hoàng thịnh tìm không thấy k h á c bất kỳ năng lượng nơi phát ra hơn nữa căn cứ hoàng thịnh quan sát qua ngày mai tạp cột năng lượng liền sẽ té ngã năm mươi phía dưới đến lúc đó liền tạp cột bên trong có thể sinh sản ánh mặt trời sùn phở lở đều triệu hắn không ra ngoài mặc dù hoàng thịnh không biết cái này sùn phở triệu hắn không ra ngoài sản xuất dương quan có tác dụng gì lúc này mới nhượng hoàng thịnh do g i chỗ dù sao hắn năng lượng có hạn nếu như hắn không thể tại linh lực tàn quang phía trước luyện được linh lực của mình như vậy có thể cuối cùng hắn một đời đều không thể tu luyện nhập môn tứ mục đạo trưởng thái độ hoàng thịnh g ã thấy được thế nhưng là từ trước mắt quá trình tu luyện đến xem tư chất của hắn đáng lo nha rất có thể linh lực tàn quang phía sau hắn đều không cách nào luyện được linh lực của mình thực sự là nhượng hoàng thịnh tiến thối lương n à n suy tính rất lâu hoàng thịnh vẫn như cũ không dám đánh t ư bác ngồi lên giường tiếp tục tu luyện đứng lên hoàng thịnh tâm nghĩ nếu có thể ở năng lượng rất xuống năm mươi phía dưới liền luyện được linh lực của mình cũng không cần phiền não như vậy coi như năng lượng rất xuống năm mươi trở xuống c h còn còn trong phòng ngủ hoàng thị ý niệm rời đến sủn thơ lở cạt bên trên chỉ thấy năng lượng lấy một loại tốc độ thật nhanh giảm xuống cuối cùng hạ thấp sáu phía sau một đoàn quan mang xuất hiện tại hoàng thị n h trong tay hoàng thị lúc này mới phát hiện còn cần trồng sủn thơ lạo ở chỗ hoàng thị nhìn quanh toàn bộ phòng ngủ cuối cùng tại bên cửa sổ thấy được một cái lại trồng cỡ nhỏ đón khách lòng bùn hoa chậu hoa hoàng thịnh đem đón khách lòng nổ trực tiếp đem tia sáng hướng về trong chậu hoa phóng chỉ thấy một hồi ánh sáng thoáng qua một đ ó a mặt người s ù n p h ở lở từ không tới có đột ngột xuất hiện mặt người s ù n p h ở lở vừa xuất hiện liền khẽ động động một cái theo động tác của nó ánh mặt trời ngoài cửa sổ tựa hồ bị hấp dẫn lấy từ mặt người s ù n p h ở lở miệng hút đi vào chỉ là trong trò chơi s ù n p h ở lở không phải sẽ nhà dương quan năng lượng sao mỗi hai mươi b ố giây thì sẽ sinh ra một cái năm mươi dương quan đoàn hoàng thịnh chờ tại mặt người sủn thờ lở trước mặt đợi cái này đến cái khác hai mươi bốn đợi đến 24 phút đồng hồ trôi qua vẫn là không có nhìn thấy ánh mặt trời xuất hiện mặt người s ù n p h ờ lở vẫn là khẽ động động một cái hấp thu dương quang hoàng thịnh cuối cùng thất vọng minh bạch trò chơi cùng thực tế vẫn có một ít tranh lệch có thể mặt người s ù n p h ờ lở sẽ sinh ra dương quang nhưng vẫn là phải rất lâu thời gian có thể mặt người s ù n p h ờ lở vĩnh viễn sẽ không sinh ra dương quang chỉ là tứ mục đạo trường lưu lại linh lực chỉ có sáu hoàng thịnh đã không dám chậm trễ hắn vội và ngồi xếp bằng xuống bắt đầu hô hấp minh tưởng chỉ là tư chất của hắn quá kém mai cho đến buổi tối linh lực hao hết hoàng thịnh đã không có luyện được khí cảm bên ngoài mặt trăng đã leo lên giữa không trùng mà mặt người s ù n thờ lờ cũng không có khẽ động khẽ động khoe miệng cùng con mắt hợp lấy giống như ngủ thiếp đi mở dạng nhìn giống như một đoá phổ thông s ù n thờ lờ mở dạng hoàng thịnh sắc mặt tâm trầm thở dài một hơi thiếu ra lão ra gọi ngươi đi ăn cơm ân hoàng thịnh thu thập một chút mở cửa đi ra ngoài sinh con trai ngươi đem trong phòng thu thập một chút cây kia đón khách lỏng lấy đi ra ngoài trên mặt đất quét dọn một chút khắc cũng không cần sửa lại mặt người sủn t ờ lờ bây giờ con mắt miệng hợp lấy giống như một cái bình thường sủn t ờ lờ một dạng hoàng thị nói xong hoàng thịnh liền hướng nhà ăn đi đến còn lại một mặt kinh ngạc sinh con trai thiếu ra như thế nào không muốn đón khách m ớ i lỏng thiếu ra từ đâu tới sồn sơ l ặ n ở hoàng ra trong phòng khách hoàng bách vạn ngồi ở chính giữa vị trí hắn bề ngoài nhìn chính là một cái phúc hậu t r u n g nhân nhân mười cái ngón tay mang theo tám cái n h ẫ n vàng ở trong tay phải của hắn ngồi một cái thân thể nợ nàng dung mạo t i ể u d i ễ m phụ nữ nhìn chừng ba mươi tuổi khoảng t r ư ờ n g hắn là hoàng thịnh mẹ kế gọi lâm biến tử hoàng thịnh mẫu thân sinh hắn thời điểm khó sinh mà chết cách một năm hoàng bách vạn liền mới cưới nàng hoàng thịnh là trong nhà trường tử trực tiếp đi qua ngồi vào liễu hàng o trăm vạn bên trái thủ vị tại hoàng thịnh dưới tay nhưng là của hắn đệ đệ m u ộ i m u ộ i hoàng cảnh năm nay mười bảy tuổi hoàng tuyết mười lăm tuổi cũng là lâm yến tử sở sinh người một nhà yên lặng ăn xong một bữa ăn tối thịnh soạn sau bữa ăn hoàng bách vạn uống qua hạ nhân đưa lên xúc miệng t r à rồi mới hướng hoàng thịnh v ấ n đạo nuốt ngươi một ngày ngươi cũng minh bạch có chút tâm đắc hoàng thịnh lại không phải người ngu hoàng bách vạn bây giờ mới là hắn ở cái loạn thế này áo cơm phụ mẫu hắn nào dám lỗ mãng nói một chút hoàng bách vạn gật gật đầu đạo muộn hoàng tuyết hướng hắn làm một cái mặc ủy hoàng thịnh chỉ coi không nhìn thấy hai đời cộng lại hơn bốn mươi tuổi lão nam nhân đối với một cái đặt ở hiện thế vẫn còn đang học sơ chúng tiểu thí hài t r e o t r ọ c hắn còn không để vào mắt hoàng thịnh trong đầu vòng vo phía dưới chân thành nói ta không nên tùy hứng ân ngươi có thể minh bạch cái này lên tốt ngươi là ta hoàng gia t r ư n g tử tương lai hoàng gia cơ nghiệp cũng là muốn ngươi kế thừa ngươi nếu là tự do phóng khoáng như vậy không hiểu chuyện lời nói ta về sau nào dám đem cơ nghiệp phóng tới trong tay ngươi mọi thứ phải nghĩ lại mà làm sao hoàng bách vạn trong xương cốt vẫn là một cái bảo thủ phong kiến nhân là phụ thân hoàng thịnh tính cần nói mà một bên hoàng thịnh mẹ kế lâm yến tử cùng đệ đệ hoàng cảnh nghe nói như thế trên mặt không khỏi thoáng qua một tia khói ngủ những năm này nhâm gia sinh ý đến rồi nhâm phát trong tay đó là càng ngày càng tệ ngươi lại cũng không học hắn đồng dạng hoàng bách vạn tựa hồ nhớ ra cái gì đó nói là hoàng thịnh giã chỉ có thể gật đầu đáp cấm túc coi như xong về sau nhất định không thể như thế hoàng bách vạn lúc này mới không nói lời nào một người trầm tư một bữa cơm ăn đến hoàng thịnh thật là không bị giàn b u ộ c chỗ tốt chính là hoàng bách vạn hủy bỏ hắn cấm túc hắn có thể tự do đi ra trở lại phòng ngủ của mình gian phòng đã bị sinh con trai dọn dẹp sạch sẽ hoàng thịnh ngồi ở bên cạnh b à n nhìn một chút bên cửa sổ s ù n thờ lạc ờ nhìn lại một chút đã về không đoàn năng lượng cùng toàn bộ biến thành màu xám cho thực vật cương thi tấm thẻ mày níu lại lấy càng ngày càng sâu thật lâu hoàng thịnh lại là thở dài ngồi lên giường tiếp tục hô hấp minh tưởng đứng lên đã mất đi tứ mục đạo trường linh lực cũng không phải nói không có cách nào tiếp tục tu luyện chỉ nói là tu thành trở nên dị thường gian khổ mà thôi lại thêm hoàng thịnh chính mình tính ra đi ra ngoài linh lực chuyển đổi thể chất cái này nhất định là một đầu gian khổ đến không nhìn thấy quấy lộ một đêm k ó ngủ sáng sớm hôm sau hoàng thịnh mở to mắt phát hiện bên cửa sổ sổ sổ sổ sổ sổ sủ hút vào dương quang không biết vì cái gì nhìn xem sùn thơ lạc ở, hoàng thịnh tâm tình tốt một chút hắn rửa mặt song tất an điểm tâm xong nơi nào cũng không đi chỉ có một người chui trở về gian phòng bắt đầu tiếp tục minh tưởng một ngày ba bữa cơm hoàng thịnh cũng là trong phòng giải quyết mỗi ba mươi phút minh tưởng một lần mỗi lần nghỉ ngơi mười phút hoạt động tay chân tiếp đó liền tiếp tục đầu nhập mới trong tu luyện ngay cả n à y tu luyện ra linh khí đạo sĩ cũng không có hắn nghiêm túc những đạo sĩ kia bình thường sẽ chỉ tại mặt trời mọc hoặc trên ánh trăng thời điểm hô hấp thổ nạ minh tưởng bởi vì khi đó chính là một ngày linh khí thịnh vượng nhất thời điểm tu luyện sẽ làm ít công to đến nỗi một ngày lúc khác không phải là không thể tu luyện chỉ là tính ra lợi bất cập hại dù sao đạo sĩ cũng là người đạo sĩ cũng muốn sống tạm không thể hai mươi bốn giờ không ngừng mà tu luyện thật có loại tình huống này vậy coi như là m bế quan nhân ra nói ông trời đền bù cho người cần cũ thế nhưng là hoàng thịnh không có cảm giác đến có lẽ một câu nói ngươi không cố gắng ngươi cũng không biết cái gì gọi là tuyệt vọng mãi cho đến mặt trời chiều ngã về tây hoàng thịnh quan tưởng nghe hoàng cùng vẫn như cũng một điểm khí cảm cũng không có hoàng thịnh đều nhanh tuyệt vọng hắn ngồi ở bên giường thật lâu không nói lời nào chờ một mạch đến thái dương triệt để rơi xuống hoàng thịnh không có điểm đèn hát cám thôn vệ cả phòng đột nhiên một tia nhu hòa màu vàng ánh sáng tại sủn sợ ở khỏe miệng nơi đó xuất hiện dần dần càng ngày càng sáng hóa thành một đoàn hình tròn dương q u a n đoàn rơi tại trên mặt bàn hoàng thịnh thấy thế kinh hỉ mấy bước tiến lên liền đem trên bàn dương q u a n đoàn cầm ở trong tay lập tức một cỗ cảm giác cấm áp từ trong chuyến đến cả người đều thư thái đứng lên giống như trước đây tứ mục đạo trưởng cho hắn khải linh cái loại cảm giác này trong trò chơi hai mươi bốn giây thì có một cái dương quân đoàn đến rồi thực tế liền muốn hai mươi bốn giờ nhà hoàng thịnh đoán chừng từ hôm qua g e o xuống đến bây giờ sản xuất ước chừng thật đúng là hai mươi bốn giờ chỉ là dương quang đoàn có ích lợi gì sao hoàng thịnh nắm bắt tới tay cũng không có phát hiện giả lập khe thẻ lên năng lượng dâng lên vẫn một mảnh l ũ ám này làm sao như vậy giống sư phó cho hắn rót vào linh l ự c nha đây sẽ không là linh quang đoàn a hoàng thịnh không khỏi phòng đoàn lấy thiếu ra người bên trong thế nào bên ngoài sinh con trai đột nhiên hô hoàng thịnh lúc này mới phát hiện trong một vùng tăm tối một đoàn quang mang có chút quái dị sờ đến đèn điện chỗ mở ra đèn điện thời đại này đã có đèn điện xuất hiện cương thị tiên sinh bên trong nhâm phát bị bóp chết thời điểm dường hai bên cùng trên mặt bàn đều có đèn bàn đâu chỉ là đèn điện đắt đỏ toàn thôn bên trong có thể dùng tới đèn điện cũng không có mấy nhà giống như cựu thúc nghĩa trang vẫn là dùng lấy ngọn đèn cùng ngọn n ế n hoàng thịnh mở đèn điện trong phòng lập tức bừng sáng đem dương quan g đoàn ánh sáng che lại hắn lúc này mới đối sinh con trai đạo không có việc gì người thiếu gia ta ở bên trong làm một ít đồ vật là thiếu gia sinh con trai cũng là thật t h à người nghe được hoàng thị nhâm thanh liền không lại nói nhiều cái này cũng là hoàng thịnh coi trọng hắn một điểm bàn phận đuổi đi sinh con trai hoàng thịnh cầm dương quan đoàn ngồi ở mép giường cái này quan đoàn dùng như thế nào nha hoàng thịnh gãi đầu không biết như thế nào ra tay trong trò chơi hoàng thịnh con chuột điểm một điểm dương quang liền đến tay trong hiện thực hoàng thịnh tay cũng không biết chọc lấy nó mấy lần nhưng không có phản ứng giả lập tạp trên lan can năng lượng cũng không có chứng qua giang co rất lâu dương quan g đoàn tại hoàng thịnh trong tay vẫn là một điểm biến hóa cũng không có cũng không phải nói không có biến hóa giống như cái này quan g đoàn nhỏ một chút đi cũng không biết phải hay không hoàng thịnh ảo giác của mình hoàng thịnh hơi không kiên nhẫn đem quan đoàn để qua một bên liền muốn tiếp tục tu luyện hoàng thịnh quanh chân ngồi xuống quỷ thần xui k i ế n đem bên cạnh quan đoàn bỏ vào vùng đan điền giữa hai tay tiếp đó nhắm mắt bắt đầu minh tưởng minh tưởng muốn tĩnh tâm không biết ngồi bao lâu hoàng thịnh mới thu lại suy nghĩ lung t u n g chậm rãi chìm đến như có như không hô hấp minh tưởng bên trong tưởng tượng linh khí trong thiên đ ị a theo hắn thổ nạp không ngừng tuân đi qua chậm rãi chậm rãi chậm rãi hoàng thịnh giống như cảm thấy một tia giống như tán giống như tụ khí lạnh leo hơi thở từ lòng bàn tay ấm áp quan g đoàn chỗ tụ tập đến mình nê hoàn cung chỗ hoàng thịnh thể xác tinh thần đ ề u c h ấ n tâm tính xảy ra biến hóa cái này tâm liền tĩnh không nổi đi minh tưởng tự nhiên cũng là bên trong gáy mất cái loại cảm giác này cũng không có hoàng thịnh mở to mắt, thoáng qua một tia ý mừng. chẳng lẽ hắn vừa rồi minh tưởng tu luyện ra linh lực à không đúng hẳn là muốn tu luyện thành linh lực hắn nhìn về phía trong tay dương quang đoàn tựa hồ lại nhỏ một kia nhưng vẫn là không rõ ràng hoàng thịnh đ ã không dám xác định trong trò chơi cách mấy giây không đem dương quang điểm đi dương quang liền sẽ t á n bí đi chẳng lẽ cái này quang đoàn cũng là dạng này hoàng thịnh tâm bên trong có loại ý nghĩ này vậy thì phút chốc không muốn chậm trễ nhắm mắt lần nữa tiến vào minh tưởng trong tu luyện chỉ là lần hưng phấn không thôi phí hết giải công phu mới tiến vào trong trạng thái tu luyện trong gói u minh loại tiết như có như không cảm giác lại bắt đầu tại não hải nê hoàn cung chỗ xuất hiện hoàng thịnh lần này nhịn được ý mừng tiếp tục duy trì lấy tinh tâm nghiêm túc n g h ị sáng suốt bảy chương sáu tu luyện linh lực hai ngày sau hoàng ra hoàng thịnh phòng ngủ hoàng thịnh tay nắm lấy một đoàn thu nhỏ một nửa con đoàn ngồi xếp bằng trên giường trên mặt lộ ra một tia ý mừng tại hắn trước mắt một mặt màn ảnh giả tưởng triển khai tại dương quang thanh năng lượng nơi đó đông nhiên biến thành một mà tại hoàng thịnh trong cảm giác có một tí cảm giác mát rời xoay quanh tại hắn nê hoàn cung chỗ cảm giác này l ạ như thế mà yếu ớt cho nên như có như không nếu như hoàng thịnh không có đánh giá sai t h bất quá bây giờ có linh quang đoàn hoàng thịnh nói là cái gì cũng không biết phóng khí tu luyện linh quang đoàn không phải một mực tồn tại trên thực tế hoàng thịnh bây giờ trên tay cẩm đã là mặt người sủn thợ lở sinh ra đoàn thứ ba linh quang đoàn đến n ỗ i trước đây hai cái linh quan đoàn qua hai mươi bốn giờ liền tự động t à n quang vô luận phía trước có hay không sử dụng tới linh quan đoàn tồn tại thời gian có hạn hoàng thịnh nhất thiết phải chỉ tranh sống chiều hắn nhắm mắt lại chuẩn bị tiếp tục tu luyện thiếu ra lão ra gọi ngươi ăn cơm tối sinh con trai ở bên ngoài hô a hảo hoàng thịnh lúc này mới cảm giác bụng có chút đói n g u y ê n lai、like、lại đến bữa tối thời gian hoàng thịnh cất kỹ linh quan đoàn đóng cửa lại hướng về nhà ăn đi đến vừa tới nhà ăn chỉ nghe thấy hoàng bách vạn cờ măng hắn nói suốt ngày trốn ở trong phòng không biết đang làm gì cha ta đang tự hỏi nhân sinh tâm tình thật tốt phía dưới hoàng thịnh g ã thay đổi trước đây ông trầm mở ra một nói đùa suy xét nhân sinh ngươi người đều không có xảy ra còn suy xét cái gì hoàng bách vạn tiếp tục mắng hoàng thịnh cười hắc hắc cũng không mạnh miệng liền ngoan ngoãn ngồi ở hoàng bách vạn phía dưới ăn cơm tới hoàng bách vạn nhìn thấy hoàng thịnh bộ dạng này há mồm liền muốn mắng nữa nghĩ nghĩ thở dài vẫn là không có mắng khẽ thở dài người trẻ tuổi liền nên đi bên ngoài đi một chút không muốn một người luôn ở trong nhà liền bên ngoài chuyện gì phát sinh cũng không biết cha bên ngoài gần nhất xảy ra đại sự gì nha hoàng thịnh đang ăn cơm thuận miệm vẫn đạo trong thôn có thể có cái đại sự gì lớn nhất chuyện còn không phải hôm nay nhâm phụ rời mộ phần hoàng bách vạn đạo cái gì nhâm phủ rời mộ phần hoàng thịnh kinh ngạc nói hắn trong khoảng thời gian này vội vàng tu luyện thế mà quên đi bực này đại sự ngạc nhiên nghe nói nhâm ra còn có nhâm lão thái gia thi thể đặt tại nghĩa trang hoàng bách vạn tức giận nói có chút k ỳ quái hoàng thịnh kinh ngạc nhâm lão thái gia thi thể có phải hay không một điểm hư thối cũng không có còn cùng t r ô n xuống lúc dạng tử nhất dạng hoàng thịnh chưa từ bỏ ý định lại muốn xác nhận đúng nha nhắc tới cũng là chuyện lạ nhâm lão thái ra chết hơn hai mươi năm cũng không hư thối không phải là có oan khuất gì à? hoàng bách vạn nói lên tin đồn việc này cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ vốn là cái kia nghĩa trang cựu thúc đề nghị ngay tại chỗ hỏa táng thế nhưng là cái kia nhâm phát lại vẫn cứ không chịu còn nói cái gì cha để sợ lửa ta còn không biết hắn quỷ tâm tư đơn giản chính là muốn cho người cho hắn thêm cha chọn một cái hảo huyện trợ giúp hắn nhâm ra sinh ý muốn ta nói nếu là phong thủy thật có thần kỳ như vậy lời nói hắn nhâm ra như thế nào sinh ý càng ngày càng kém cái kêu cựu thúc như thế nào không thấy hắn hưng vợ phát đạt trông coi cái phá nghĩa trang qua gì cùng khổ thời gian hoàng bách vạn mặt coi thường nói hoàng thịnh ở bên cạnh nhưng là sắc mặt đ ổ i biến nếu như không có gì bất ngờ xảy ra cái tia nhâm lao thái ra đêm nay liền sẽ thì biến cái tia toàn thôn đều sẽ nguy hiểm liền hắn hoàng gia cũng không ngoại lệ phải biết hậu kỳ nhâm lao thái ra hai mắt có thể thấy mọi vợ đã có linh trí của mình không còn là từng cái dựa vào bản n ă n g sông ngang đánh thẳng cương thi người xem phim đều mong điện ảnh trầm động chập trùng nhưng mà hắn loại này thân ở trong đó người vẫn là hy vọng thiên hạ thái bình tốt một chút ít nhất cũng phải đến học có thành tựu thời điểm hoàng thị ngươi thế nào hoàng bách vạn nhìn ra liễu hoàng thịnh thần sắc không đúng vẫn đạo liền mẹ kế lâm yến tử cùng hai cái em trai em gái cũng là kỳ quái nhìn xem hắn không có gì hoàng thịnh l ắ t đầu sau khi cơm nước xong hoàng thịnh trở về đến gian phòng của mình ngồi xuống dựa theo kịch bản phát triển nhâm lao thái g i a mặc dù thì biến nhưng mà bởi vì bị ống mực tuyến đè lấy tối nay là ra không được ngày mai ban ngày hắn thì đi một chuyến n g h ĩ a t r a n g cùng cựu thúc nói quan tài không có đàn s o n g một lần nữa đánh một lần hy vọng có thể c h ấ n trụ nhâm lao thái g i a tiếp đó chờ đợi nhâm lao thái g i a một lần nữa xuống mộ hoàng thịnh nghĩ như vậy bất quá đêm nay hắn cũng không dá ngủ nhiều chờ tiêu t h ự c hoàn tất an vị ở giường bên cạnh tiếp tục tu luyện đứng lên một đêm trôi qua chờ hoàng thịnh tỉnh lại hôm qua tu luyện linh quang đoàn đã tự động tán đi mà hoàng thịnh linh lực cũng đã đã biến thành bốn điểm cầm linh quang đoàn tu luyện một buổi tối tu luyện ba giờ liền tăng ba điểm linh lực xem ra tư chất của hắn thực sự là kém có thể chuyển đổi tỷ lệ quá kém bình quân một giờ chướng một điểm linh lực phải biết hắn là cầm linh quang đoàn tại tu luyện mỗi cái linh quang đoàn năng lượng giá trị liền so tứ mục đạo trường g ú p hắn khải linh linh lực tiểu như vậy một phần hai điểm hoàng thịnh đoán chừng một cái linh quang đoàn thì có năm mươi điểm linh lực thật không biết linh lực của hắn chuyển hóa tỷ lệ là bao、nhiêu. hoặc thật nên tìm cái thời gian tới qua khảo nghiệm hoàng thịnh tưởng lấy bất quá không phải bây giờ hôm nay còn có chuyện quan trọng tại người hoàng thịnh không có quên tối hôm qua nghị sự t ì n h dù sao nếu như làm không cẩn thận mà nói đêm nay liền muốn xảy ra nhân mạng ngày mai bắt đầu trong thôn liền muốn gà chó không yên bằng nhanh nhất tốc độ rửa mặt cùng ăn cơm s á n g xong hoàng thịnh liền mang theo sinh con trai ra cửa thẳng đến bên ngoài thôn nghĩa trang thiếu ra chúng ta còn đi nghĩa trang n h ư ờ n g lao ra đã biết là cùng sinh con trai lòng vẫn còn s ợ hay nói ngươi không nói ta không nói chẳng phải không có người biết sao yên tâm ta liền là đi xử lý một ít chuyện sẽ không giống lần trước một dạng qua đêm hoàng thịnh cũng không quay đầu lại nói đương nhiên nếu như ta phát hiện cha ta biết việc này kết quả ngươi cũng biết hoàng thịnh uy hiếp sinh con trai đạo sinh con trai dùng mình một cái mặc dù không biết hoàng thịnh nói kết quả nhưng vẫn là cam đ o a n nói yên tâm thiếu ra ta sẽ không nói bất quá thiếu ra ngươi nói không thể tiếp qua mượn rồi hoàng thịnh khoát khoát a y đạo t i ế n nào ta biết rồi hoàng thịnh mang theo sinh con trai đi được nhanh chóng không khoái không được nhà vào đêm cương thi liền muốn xuất lồng hắn mạng nhỏ quan trọng nha đi có một lúc lâu hai người cuối cùng đã tới cửa nghĩa trang cửa nghĩa trang đóng chặt sinh con trai tiến lên gõ cửa gõ thời gian thật dài nghĩa trang cũng không có người để ý tới hoàng thịnh đột nhiên nghĩ tới trong phim ảnh cương thi thi biến ngày thứ hai cựu thúc liền mang theo hắn hai cái đệ tử đi nhâm phủ thương thảo rời mộ phần sự tình theo lý thuyết bọn hắn bây giờ đang ở nhâm phủ hoàng thịnh bọn hắn bổ hụt vừa nghĩ đến đây hoàng thị nhường n h sinh con trai không còn gõ cửa lại dẫn hắn nhanh chóng chạy về trong thôn thiếu gia chúng ta trở về sau ân chúng ta đi nhâm phủ hoàng thịnh đạo đi nhận chức phủ làm cái gì sinh con trai hiếu kỳ nói đừng hỏi nữa thiếu gia ta có chuyện phải làm hoàng thịnh tức giận nói Chân、chính g i lực lực là, là trong h h c phim n u ảnh vận tải hòa thu sinh lợi dụng bảo an đội trưởng a uy một sợi tóc đùa dợn hắn kịch bản trong phim ảnh xem ra chỉ là khôi hải trong hiện thực xem xét thật đúng là âu sầu trong lòng nếu là người khác cũng cầm tới hắn vật tùy thân chẳng lẽ có thể tùy ý đối với hắn làm bất cứ chuyện gì nhìn thấy cựu thúc liền muốn rời khỏi hoàng thịnh không tiếp tục liền tường xuống ngược lại là đi nhanh t í ế n lên hô sư bá a là hoàng công tử nha cựu thúc ngây ra một lúc thôn này bên trong có ai gọi hắn sư bá ngầm đầu nhìn lên mới phát hiện là sư đệ tứ mục đạo trưởng thu nhà giàu đệ tử bất quá vài ngày không gặp hắn ngay cả sư phụ c á n thi đi ra ngoài cũng không có tới tiến đưa đoán chừng cũng là lương bạc hàng người nghĩ tới đây cựu thúc lãnh đạo nói lấy s ư ba ta bên này có chuyện quan trọng nói cho ngươi có thể hay không m ư ợ n một bước nói chuyện hoàng thịnh nhìn thấy nhâm phát đi tới hướng về cựu thúc thành khẩn nói có lời gì không thể ở đây nói l é n lén lút lút cựu thúc vẫn là chưa tốt khi nói lấy một người đối với một người khác ấn tượng trở nên kém khi nói chuyện cũng là trâm trọc khiêu khích nhất là cựu thúc loại này xấu bụng hài hước lạnh nhân á ngươi tu luyện nhập môn cựu thúc nhìn xem hoàng thịnh mặt của đột nhiên có chút kỳ quay nói nói bắt lấy tới hoàng thịnh tay hoàng thịnh chỉ cảm thấy một cỗ lớn linh lực từ hắn thủ đoạn chỗ tràn vào thẳng tới nê hoàng cung tại nê hoàng cung xoay quanh một chút lại cấp tốc dọc theo phía trước con đường lui về. thật thô thật lớn đây là hoàng thịnh cảm giác đầu tiên cựu thúc linh lực thực sự là thắng q u a hắn quá nhiều lần ư luyện được một chút nông cạn linh lực nhưng mà quá mức yếu ớt liền cơ bản nhất đạo đồng giai đoạn còn không đạt được tối thiểu nhất phải có bây giờ hai lần tải hữu trở lên mới có thể tính toán làm đạo đồng là là nha thực sự là đường dài còn lắm gian truân hoàng thịnh còn tưởng rằng luyện được linh lực liền có thể tu luyện đạo thuật sứ ba ta có chuyện thần yếu chúng ta mượn một bước nói chuyện a hoàng thịnh cười khổ nói hoàng thịnh lại nhiều lần nói có chuyện quan trọng cựu thúc cũng sẽ không thể lại tiếp tục c ự tuyệt dù sao hoàng thịnh cha của hắn hoàng bách vạn mặt mũi hay là muốn nhìn nếu như muốn ở nơi này trong thôn lẫn vào lời nói cái thứ bảy cựu thúc đang muốn gật đầu tám c h ư n g bảy trách cứ nhâm phát đi tới rất nhiệt tình nói hoàng thế chết hôm nay như thế có dành tới ta nhâm p h ụ làm các nhà hoan nghênh ê o à n g thịnh đột nhiên có chút không hiểu đấu cái này nhâm phát đối với hắn bình thường không phải bình thường một dạng sao như thế nào hôm nay hảo tâm như vậy nhiệt huyết chiêu lại hắn hắn vừa nói chuyện nhầm lao ra ta tới tìm cựu thúc thương lượng một số chuyện bảy n h â m phát trước mặt hoàng thịnh d ã không dám xưng hô c i u thúc vi sư bá không phải việc gấp mà nói về sau bàn lại về sau bàn lại tới trong này uống chút trà gặp qua ngươi đỉnh đỉnh m u ộ i m u ộ i n h â m phát ngậm tàu thuốc vẻ mặt ôn hòa nói cái kia nhậm lao ra cùng hoàng công tử có việc cần nói vậy chúng ta liền lần sau bàn lại tốt c i u thúc xem xét liền mang theo hắn hai cái đệ tử đi hoàng thịnh nhìn xem đi được càng ngày càng xa c i u thúc nợ nụ cười khổ trong lòng cũng càng ngày càng lo lắng Tốt Cũng không biết nhâm phát sẽ lưu hắn đến mấy điểm hoàng thịnh cảm thấy vì bảo thủ lý do vẫn là phân phó sinh con trai đi làm một số chuyện a sinh con trai ngươi đi trong thôn giúp ta mua gạo nếp càng nhiều càng tốt mua tốt phía sau phóng tới trong phòng ta sinh con trai mở to hai mắt nhìn không rõ thiếu ra lần này lại làm cái q u ỷ gì thiếu ra ngươi muốn ăn cơm gạo nếp sao sinh con trai hỏi đừng nói nhảm nhanh đi mua a đúng ta muốn xanh ngươi không muốn cho ta nấu chín nói hoàng thịnh từ trong túi móc ra hai mươi khối đại dương đưa cho sinh con trai trước đây trong phim ảnh thu sinh tại thôn bên cạnh mua năm mươi cân gạo nếp mới bỏ ra năm khối đại dương theo dạng này tính hai mươi khối đại dương ít nhất có thể mua hai trăm cân gạo nếp sinh con trai cầm liễu hoàng thịnh tiền liền đi hoàng thịnh lúc này mới đi vào nhâm phủ nhầm lao ra cũng tại đại đường trên ghế xa lon ngồi chờ hắn tại hắn bên cạnh còn có mặt mũi bầm d ậ p hai to mặt lớn mang theo một bộ gọng kính tròn đội trưởng a huy ở m ộ t bên là dọn dẹp sen chưa tỉnh hồn nhâm đình đình thế chất tới ngồi bên này nhâm phát cười đối với hoàng thịnh đạo hoàng thịnh mỉm cười gật đầu ngồi xuống nhâm phát bên cạnh uống trà nhâm phát đổ vài chén trà hướng về phía hoàng thịnh đạo. cảm t ạ nhiên m lao ra. h t nhâm phát cười, cầm r à vẫn đạo thế chất còn trẻ như vậy có triển vọng còn chưa đón dâu a nhưng có người trong lòng hoàng thị n h mật ra như thế nào nhâm phát đột nhiên nói lời này còn không có hoàng thị n h lúng túng phải uống ly trà đắp trong lòng lại suy nghĩ nhâm phát trong đầu đang đồng ý điều gì bảo an đội trưởng a huy tự hầu nghĩ tới điều gì căm tức nhìn hoàng thịnh thế chất dáng vẻ như vậy nhân phát khuôn mặt khẽ động nói chuyện nhưng có chút ấp tá ấp vùng đứng lên ngươi xem ngươi chưa lập gia đình cưới nhà ta đ ì n h đỉnh cũng là đến rồi niên linh bằng vào ta cùng cha ngươi hoàng bách vạn quan hệ người trẻ tuổi hẳn là nhiều lui tới một chút hoàng thịnh bỗng nhiên kịp phản ứng nguyên lai nhân phát nhiệt tình như vậy là vì cho hắn nữ nhi giới thiệu cái nhà chồng quay đầu tưởng tượng hoàng thịnh g ã không ngoài ý muốn xuyên qua mà đến hoàng thịnh thân thể này năm nay mới m ư ơ i tám tuổi tướng mạo x o à khí mắt to mày rậm n u i cao giữ lại thu sinh một giã tóc thường xuyên người mặc vừa người đổ vét chiều cao cũng không thấp một trăm bảy mươi tám dáng người tại dân quốc thời đại này có thể miễu sắt chín mươi phần trăm trở lên nam tử ra thế cũng không so nhâm ra kém quá nhiều là tối trọng yếu xuyên qua mà đến hắn còn không có chuyện xấu tại người không giống ngoài r a có tiền tử đệ khắp nơi ăn chơi l à n g điếm nhâm phát lựa chọn hắn cũng là ngoài ý liệu thanh lý bên trong cũng không thể thật tìm a bia tướng mạo xấu xí、si、không được nhân phẩm còn kém trí lực còn ngu xuẩn còn s ắ c mê tâm t h i ế u ở trước mặt con gái cởi quần nếu như không phải nhâm phát một tay nâng nỡ hắn thật có thể ngồi trên trong thôn bảo an đội trưởng vị trí sao cha ở bên một lần nữa lộng lấy sen nhâm đình đình phản ứng lại gương mặt bỏ bừng têu nhâm phát một tiếng người lớn nói chuyện tiểu h ả i tử không nên chết miệng nhâm phát uy nghiêm nói nhâm đình đình dừng một chút lại nhìn liễu hoàng thịnh m ộ t mắt túi đầu tiếp tục lộng lấy sen không nói lời nào biểu di trượng người này nhân phẩm cũng không có khảo nghiệm qua ngươi như thế nào yên tâm nhường hắn cùng biểu mội lui tới nhiều nguy hiểm nha a h uy nói tiếp như thế nào nhân phẩm còn muốn giống ngươi như thế trước mặt mọi người cởi q u ầ n nha không nói cái này còn tốt nói chuyện cái này nhâm phát l i ề n đền giận còn tại cựu thúc trước mặt cởi quần thực sự là mất mặt vứt xuống nhà bà ngoại biểu di p u đây không phải là ta không chế a uy ủ y khót nói không phải ngươi k h ô n g chế chẳng lẽ là quỷ k h ô n g chế nhân phát hỏi ngược lại Á huy không nói chỉ là căm tức nhìn hoàng thịnh bất quá hoàng thịnh không có để vào mắt hắn hoàng thịnh cũng không phải cựu thúc n g h ị quan liên quan Á huy muốn tùy tiện động đến hắn còn phải hỏi qua cha hắn hoàng bách vạn có đồng ý hay không hoàng thịnh lúng túng phải không nói gì nhân phát nhìn còn tưởng rằng là Á huy tại c h u nguyên nhân Á xích a huy đạo Á huy thời điểm cũng không sớm ngươi nên trở về đi nghỉ ngơi bên ngoài vẫn là giữa ban ngày nhân phát liền muốn đuổi a huy đi biểu di trợ bày a huy có chút ủy khuất đạo còn không mau trở về nhân phát sắc mặt trầm xuống a h u y không dám lỗ mãng chừng liễu hoàng thịnh một mặt lúc này mới h ảo náo đi hoàng thịnh thấy thế cũng đứng dậy cáo tử nhậm lao ra trong nhà của ta bên cạnh có một số việc ta cũng cáo t ử trước lần sau sẽ đến nhà b á i phòng n h â m phát bắt được liễu hoàng thịnh cánh tay thế chất những cái kia vặt vanh sự tình chậm chút xử lý liền tốt nếu như ngươi sợ ngươi cha sinh khí ta đến lúc đó tự mình cùng hắn giảng giải một phen cũng sắp muốn tới giữa trưa ngươi không bằng liền lưu lại ăn cơm chưa lại đi à. ngạch bên ngoài bây giờ sắc trời còn sớm mà đâu hoàng thịnh thực sự u ấ t quá nhân phát đành phải lưu lại nhân phát lập tức c ư ờ i vui vẻ gọi nhâm đình đình đình đình tới phía dưới gặp qua ngươi hoàng thị n h ca người trẻ tuổi nên nhiều trao đổi nhân đình đình mặc dù mặt thường hồng nhưng mà nghe lời đến đây đồng thời hô thịnh ca chào ngươi đình đình chào ngươi hoàng thịnh gật đầu cười nói nhân phát lập tức cười càng vui vẻ hơn、21. Một mực điểm cơm điểm, mới tìm một một đêm tả trưa tối Thái thời Thịnh chiều chóng cái cớ, bị buổi bữa định kéo kiên không Hoàng đến đều đi. Đều nhanh một rồi, nếu ngươi không đi nếu ăn Dương xuống núi nhanh nhanh ngươi nay hữu, rồi, rồi, sắp sợ nhìn tình hình này là không có biện pháp niên đại này cũng không phải hiện đại có phương pháp liền điện thoại của điện thoại tùy thời có thể tùy c h ô nói chuyện t i ế m bây giờ tìm người đi nghĩa trang chính là đi cho cương thi thêm món ăn vẫn là mọi người tự quét tuyết trước cửa mặc kệ người khác trên ngoài xương trở lại hoàng gia sắc trời có chút tối hoàng thịnh vội vàng đi tới phòng ngủ mình phát hiện sinh con trai không có quên yêu cầu của mình trong phòng ngủ bên cạnh trên tường dựa vào tứ đại túi phòng túi gạo hoàng thịnh thấy thế trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng gọi tới sinh con trai thiếu ra ngươi t ì n ta sinh con trai đạo sinh con trai ngươi đem những thứ này gạo nếp giải đầy toàn bộ phòng ngủ còn có ngoài phòng ngủ hành lang đại môn tiến vào hoa viên ngươi cũng vậy một lần hoàng thịnh phân phò nói bảy sinh con trai bó tay rồi cứ đi làm hoàng thịnh nghiêm nghị ra lệnh thiếu ra lao ra phương diện kia bảy sinh con trai hơi co lại đầu lao ra phương diện kia ta tự nhiên sẽ đi giải thích hoàng thịnh đạo sắc mặt nghiêm túc nhìn xem sinh con trai một hồi sinh con trai cuối cùng thua trận tâm không cam tình không nguyện mà đi vậy gạo nếp đi đầu tiên là hoàng thịnh phòng ngủ lại đựng là phía ngoài hành lang tiếp đó phía ngoài hoa viên cũng bắt đầu vung gạo nếp sinh con trai động tác tự nhiên dẫn tới liêu hoàng nhà quản gia lý bá q u á y nhiễu liền đã chuẩn bị nghỉ ngơi hoàng bách vạn cũng thịnh nộ mà đến hoàng thịnh ngươi lại đang làm cái q u ỷ gì hoàng bách vạn tức giận đến không được cha ta tại để phòng v ạ n nhất hoàng thịnh đạo n g ư ơ i ở đây phòng cái gì tận làm chút chuyện loạn thất bát tao ngươi có phải hay không muốn đem ta t ứ c chết mới cam tâm h ả o kế thừa hoàng gia tài sản hoàng bách vạn nghiêm nghị q u á t lên ta không dám con đang làm gì thế ngươi trong khoảng thời gian này đến nay cả người trở nên kỳ kỳ q u ạ c quái có phải hay không chúng ta hoàng bách vạn vẫn là rất sinh khí ta bây giờ không giải thích rõ ràng cha ngươi ngày mai sẽ sẽ biết hoàng thịnh đạo cũng không thể hắn đem sự thật nói ra nói nhâm lão thái ra thì biến đêm nay sẽ đi trước giết trí thân người nói ra cái này mới là thật điên rồi sự tình người tám ngươi n ị c h tử này hoàng bách vạn tức g i ậ n đến phất tay háo mẹ kế lâm yến tử cũng nói thịnh c a nhi cũng không phải ta nói ngươi luôn làm những thứ này không giải thích được sự tình ngươi để cho ngươi cha về sau như thế nào yên tâm đem toàn bộ hoàng gia sản nghiệp giao cho ngươi lâm yến tử một bộ hào tâm khuyên bộ dáng khỏe mắt nhưng là thoáng qua vẻ vui mừng làm à càng làm hoàng bách vạn càng chán ghét ngươi n vậy c h à n g ta h h t t còn bộ h vậy sao sinh con trai ở một bên sợ hãi rụt rẻ mà họ tham vậy hoàng thịnh giọng tâm thật nói vậy sau ngươi liền đi nghỉ ngơi đêm nay hoàng gia bên ngoài vô luận nghe được cái gì âm thanh đều không cần đi ra ngoài ngoan ngoan trốn ở trong c h ă n ngủ hoàng thịnh lại phân p h ố nói nói xong quay người vào phòng đóng cửa lại chín chương tám t ạ p cột biến hóa hoàng bách vạn trách cứ hoàng thịnh không có để ở trong lòng ngược lại chỉ cần qua đêm nay hết thể đều sẽ khác nhau hoàng thịnh không phải không có cân nhắc qua ám chỉ n h â m phát về sau hắn suy nghĩ cương thi sẽ căn cứ vào huyết mạch cảm ứng trước tiên giết chết giống như hắn huyết mạch người thân người hoàn thành tiến hóa cũng không cần giữ họa tới cửa tốt lại nói âm u điểm nghĩ một cái chết đi nhấm phát nhầm ra mới đúng hoàng gia có chỗ tốt nhất hoàng thịnh lại ngồi xé bên giường từ trong ngăn tủ móc ra giấu kỹ linh quan đoàn thứ này mặc dù trọng yếu nhưng mà hoàng thịnh vẫn là không dám mang bên mình để bởi vì hắn phát hiện kể từ hắn tu luyện ra linh lực phía sau đối với linh quan đoàn linh khí thì có cảm ứng hắn như thế nông cạn linh lực đều có thể cảm ứng được linh quan đoàn h ú n g chi cựu thúc bọn hắn mang theo trong người linh quan đoàn ở trên người đến lúc đó bị cựu thúc bọn hắn moi ra tới giảng giải đều không giải thích được nói không chừng còn là mang ngọc có tội đâu dù sao hoàng thịnh tu luyện ra linh lực phía sau cũng từng không sử dụng linh quan đoàn tiến hành tu luyện nhưng hiệu suất thực sự thấp đến mức không được lợi dụng linh quan đo hoàng thịnh nhất giờ có thể chướng một cái điểm năng lượng hoặc có lẽ là linh lực điểm mà tự mình hướng về phía thiên địa m ì n h tưởng hấp thu linh khí giữa thiên địa mỏng manh linh khí trình độ đơn giản muốn ngượng hoàng thịnh tuyệt vọng nếu như nói linh quan g đoàn chỗ ở một mét khối trong không gian linh khí chỉ số có thể có năm mươi như vậy không có linh quan g đoàn một mét khối trong không gian linh khí chỉ số vẫn chưa tới một hấp dẫn linh khí tốc độ mỗi cái tu luyện giai đoạn người đều không sai biệt lắm ngoại trừ một ít trời sinh linh lực thân hòa độ đặc biệt cao người bằng không khác biệt không lớn nhưng hấp thu song linh khí còn muốn chuyển đổi thành linh lực của mình lại dính đến một cái chuyển đổi tỷ số vấn đề cái tranh lệch này là lớn ngược lại lấy hoàng thị năm thiên tài có thể luyện ra linh lực tư chất hạ đẳng một giờ là một điểm linh lực điểm đều không luyện được hoàng thị n h dùng qua nông cạn thí nghiệm tính b ă n qua không cần linh quan đoàn dưới tình huống hắn một giờ nhiều nhất khả năng hấp dẫn đại khái một điểm xung quanh linh khí tiếp đó dựa theo linh lực của hắn chuyển đổi tư chất thì trở thành bọn b i ể n linh lực một điểm cảm giác cũng không có mà lợi dụng linh quan đoàn bởi vì đơn vị diện tích linh khí là nguyên bản năm mươi lần trở lên hắn hấp thu linh khí hiệu suất muốn so người khác cao hơn hắn một giờ có thể hấp thu năm cái linh khí điểm dựa theo tư chất của hắn liền chuyển đổi thành một điểm linh lực. một cái linh quang đoàn có năm mươi cái linh k h í điểm tính cả tự nhiên trừ khử một cái linh quang đoàn có thể duy trì hoàng thịnh tu luyện đại khái t r ư ờ n g m ộ ư ơ i giờ lấy hoàng thịnh như thế giác dưới tư chất đều có thể có viễn siêu nhất đẳng tư chất tu luyện hiệu quả như vậy những cái kia trung đẳng tư chất tư chất thượng đẳng tu luyện hiệu quả không phải sẽ vượt xa hắn cứ như vậy không chết trường sinh có hy vọng sao cám rô lớn như vậy trước mặt hoàng thịnh không dám lấy chính mình mạng nhỏ đi đánh cược tứ mục đạo trường cùng cựu thúc nhân phẩm đạo đức nghĩ tới đây hoàng thịnh tâm bên trong du lên hung hăng quyết định sẽ không đem bí mật này cùng người khác nói lấy lại tinh thần hoàng thịnh trong đầu k h ẽ động màn ảnh giả tưởng lại tại trước mặt mở ra hết thẻ như thường bởi vì linh lực điểm không đủ cho nên tất cả tấm thẻ cũng là ưu ám s ắ c linh lực điểm cũng là giống như trước k i a u bày a như thế nào linh lực giảm xuống ta nhớ được phía trước không phải bốn điểm sao như thế nào đã biến thành ba điểm hoàng thịnh nhịn không được nhẹ giọng tự hỏi lên chẳng lẽ linh lực không luyện mà nói sẽ hạ xuống vẫn là cựu thúc hôm nay động tay chân tiêu hao hoàng thịnh tưởng lấy mặc kệ tiếp tục tu luyện việc này không nên chậm trễ hoàng thịnh cầm đã bay hơi hơn phân nửa linh q u a n đoàn ngồi xếp bằng trên giường tại i minh linh thiếu nhiều. Mười quái Linh tiêu ế n nhắm tưởng trong luyện, luyện Hoàng Thịnh tính tốn công cũng phần phía sau, Hoàng Thịnh nhất mặt dị mở mắt ra, trong tay linh Quang đoàn cũng cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. vào vào hao hao phu phía hồ hầu mắt mắt mặt mở tu từ tu rất tay t ra ra, sau, lực, kể cơ dị sao lại biến thành bốn điểm ta phía trước không phải một giờ mới luyện được một điểm linh lực sao bây giờ mười phút không đến liên có thể luyện được một điểm linh lực hoàng thịnh kỳ quái vô cùng tình huống này xuất hiện không phải đ ầ y ngã lúc trước hắn phỏng đoán sao có lẽ cái này cùng vong du một dạng bốn điểm là ta đã từng tu luyện tới hạn mức cao nhất mà biến thành cái kêu ba điểm chỉ là ta ngay lúc đó trạng thái hoàng thịnh phỏng đoán lấy dạng này xem chừng đột nhiên hoàng thịnh phát hiện giả lập tạp trên lan can linh khí điểm vị trí thay đổi phía trên thái dương vẫn như cũ không thay đổi phía dưới con số từ bốn lại trở thành bốn bốn quả là thế giả lập tạp cột biến hóa chứng minh liễu hoàng thịnh phỏng đoán là chính xác chỉ là tạp cột sẽ căn cứ vào tâm ý của hắn phát sinh nhất định biến hóa xem ra vàng này ngón tay còn rất nhiều bí mật phải đào đào nha như vậy thẻ này cột có thể hay không đã biến thành phía trước hệ thống xuyên qua chạy số liệu mô bản đi ra đem hắn số liệu bày ra hoàng thị như ý lấy chỉ là trái nghĩ phải nghĩ cũng chờ không đến tạp cột phát sinh biến hóa hoàng thịnh cười khổ một tiếng cười chính mình thật thực nhân tâm không đủ rắn nuốt voi bất quá hắn có thể tự mình cho mình làm số liệu ước định nha hoàng thịnh lại chưa từ bỏ ý định ý tưởng đột phá t lấy hắn nhớ lại mình một chút kinh lịch từ bỏ vô dụng số liệu tiếp đó chính mình dựa theo số liệu mô bản bộ dáng nhóm đi ra tính hữu danh hoàng thịnh thân phận phú hào hoàng bách vạn t r ư ờ n g tử phái mao sơn tứ mục đạo trưởng nhị đồ đệ linh lực bốn bốn kỹ năng mao sơn cơ bản hô hấp minh tưởng tâm pháp thật đúng là đừng nói nhìn tự mô tự dạng chỉ là cái mô bản là chính hắn bày ra không có giống những cái tia hệ thống lưu tâm phiến lưu như thế có thể, đem sức mạnh thể chất nhanh nhẹn đây đều là lấy ra bởi vì hoàng thịnh mình cũng không cách nào đánh giá đi ra cho nên coi như không có gì hoàng thịnh trong tay linh quan g đoàn đột nhiên tiêu thất mà người bên cửa sổ khuôn mặt sủn p h ở l ở cũng phun ra một cái linh quan g đoàn nguyên lai lại là một cái hai mươi bốn giờ đã qua linh quan g đoàn mỗi hai mươi bốn giờ sản xuất ra một cái không có ngoại lực dưới tình huống hai mươi bốn giờ giờ nếu như bị hoàng thịnh nắm tu luyện hấp thu như vậy biến mất thời gian sẽ nhanh hơn thời gian có chờ ta nha cái này linh quan g đoàn cũng cho hắn nhắc nhở nhất thiết phải g à n h giật từng giây nha hoàng thịnh đứng dậy lấy ra linh quan đoàn cầm ở trong tay mà bắt đầu tiếp tục tu luyện đứng lên mặc dù nói trên lý luận hai mươi bốn giờ cũng có thể tu luyện nhưng trên thực tế l ụ c nhãn p h ẳ n g thai tu luyện không được cao người là không cách nào thời gian dài tu luyện hoàng thịnh lúc tu luyện không sai biệt lắm là canh một thiên một mực luyện đến buổi tối canh bốn sáng buổi tối canh một thiên chuyển đổi thành hiện đại thời gian là mười chín giờ mười hai phút canh bốn sáng là hai giờ hai mươi bốn phút không sai biệt lắm bảy giờ tả hữu trừ đi ở giữa thời gian nghỉ ngơi cũng có sáu cái tiếng đồng hồ hơn l i n h quan đoàn thiếu hơn p h â nửa n còn giữ lại l i n h quan đoàn chỉ có trước kia một nửa một hai nhiều một chút mà hoàng thịnh linh lực cũng đột phát tiến mạnh từ bốn điểm số căn cứ đã tăng tới mười điểm linh lực vừa đến mười điểm hoàng thịnh liền có tâm h ể r đạo dựa theo trong điển tịch ghi chép ta bây giờ cũng coi như được là tụ linh sơ kỳ có thể xưng tụng một tiếng nói đồng đi nhưng mà vẫn là không có chứng dùng gì cũng không có thể cường thân kiện thể lại không thể vẽ phụ nhập chú liền mao sơn cơ bản hô hấp minh tưởng tâm pháp ghi chép mấy cái bất nhập lưu pháp chú giống châm lửa chú đều không thể thi triển vẫn là một hồi hoàng thịnh chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến tôi tớ tiêu sái động cùng tiếng la thật lâu cũng không có tiếng kêu cứu mạng cùng cương thi tiếng tim đập lúc này mới đem nỗi lòng lo lắng chậm dai thả xuống thân thể mọi mệnh lập tức lại đánh tới hoàng thịnh nhất nhắm mắt lại liền ngủ thật say dạng sáng hôm sau hoàng thịnh liền bị sinh con trai kêu lên thiếu ra lão gia trong đại sảnh cấp bách tìm người tới sinh con trai ở ngoài cửa gó cửa vội la lên a h ư n g đông liễu hoàng thịnh cũng không có cái gì thật lo lắng cho mở to mơ hồ mắt buồn ngủ t h i ế u k h í vô lực trả lời thiếu ra ta xem lần này lão gia vô cùng cấp bách ngài hãy nhanh lên một chút ta miễn cho lão gia lại sinh khí sinh con trai lo lắng nói đã biết gấp đi nữa cũng muốn ta rửa mặt nha hoàng thịnh tức giận trả lời bất quá hắn cũng không chậm trễ rơi giường mặc quần áo tử tế rửa mặt xong tất đi theo sinh con trai đi tới liêu hoàng phủ lại sảnh hoàng bách vạn mẹ kế lâm yến tử đệ đệ hoàn g cảnh m ộ i m g ư i hoàng tuyết cũng đã đến đông đủ hoàng bách vạn cùng mẹ kế lâm yến tử thần sắc vô cùng nghiêm trọng mà hoàn g cảnh cùng hoàng tuyết thì một bộ không nghĩ ra d á n g vẻ người đã tỉnh hoàng bách vạn biết mà còn hỏi đúng vậy cha hoàng thịnh cung kính nói t r â m mặc một hồi hoàng bách vạn lại nói đêm qua chúng ta hoàng gia đại môn bị người đẩy n ã hoàng gia đại môn cùng nhân phủ cấu tạo là giống nhau cũng là lớn cửa sắt bị người phá tan dễ dàng bị để cho ngươi đẩy n ã liền vô cùng khó khăn hoàng thịnh yếu ớt nói thật là người sao ngươi có phải hay không biết cái gì hoàng bách vạn nhìn ra liễu hoàng thịnh biểu lộ không đúng truy vấn hoàng thịnh không nói cũng không thừa nhận cũng không phủ nhận có phải hay không là người ở bên ngoài gây họa chọc đồ vật gì về nhà trả thù mẹ k ế lâm yến tử đột nhiên t h é t to hoàng thịnh không nói nhìn xem nàng nội đ i ê n làm gì đủ hoàng bách vạn đột nhiên quát lên lâm yến tử lập tức không dám lên tiếng chỉ là căm ghét ánh mắt một mực t r ừ n g hoàng thịnh hoàng thịnh d ã không để ý nàng hoàng gia làm chủ là hoàng bách vạn còn không phải nàng hoàng bách vạn đột nhiên thở dài hắn phát hiện trong khoảng thời gian này than thở thời gian s、so、a một tháng cộng lại còn nhiều hơn hắn đứng lên nói hoàng thịnh ngươi theo ta tới nói liền hướng cửa sắt đi đến hoàng thịnh theo sau lưng mà lâm yến tử cùng hoàng cảnh hoàng tuyết cũng đều đi theo đi đến cửa sắt chỗ là một mảnh đường si măng mặt hoa viên trong hoa viên tung tóe gạo nếp xem ra sinh con trai không có ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu hoàng thịnh nghe âm thầm gật đầu đi tới cửa phía trước ban đầu cửa sắt đã ngã xuống hai bên một đám người hầu trông coi giống như hoàng bách và nói bị đẩy ngã hoàng thịnh ngươi qua đây ở đây hoàng bách vạn đứng ở một nơi h ấ t tay nhuộn hoàng thịnh đi qua hoàng thịnh đi qua lúc này mới nhìn thấy trên đất g ạ nếp đột nhiên x u t hiện hai cái nám đen dấu chân còn tản ra hôi thối hoàng thịnh ngây ngẩn cả、người. Tối hoàng ô m qua c thịnh m trong đầu đã não bổ ra nhâm lão thái ra hóa thành cương thi đi qua nhà hắn thời điểm không biết nguyên nhân gì tình huống cũng đẩy nã nhà hắn cửa sắt lớn đang nhảy lúc tế bào đụng phải gạo nếp lập tức bị gạo nếp cho thương tồn tới lúc này nhâm lão thái ra nhưng không có hậu kỳ hùng mánh như vậy đụng tới gạo nếp cũng chỉ là bình thường cho nên gạo nếp đâm một phát kích phía dưới n h â m lão thái ra vẫn là lui về phía sau nhảy đi chỉ là cương thi vì sao lại công kích nhà hắn hoàng thịnh mày nhíu lại thành chữ xuyên may mắn hắn nhát gan sợ chết vì để phong v ắ n nhất nhường sinh con trai mua gạo nếp tung tóe toàn bộ hoa viên chỉ là vì cái gì cương thi này sẽ công kích nhà hắn cái này không linh h ữ a nha hoàng thịnh còn chưa hiểu không rõ hoàng thịnh tưởng đến rồi đặt ở trong phòng ngủ mình linh quang đoàn có lẽ chính là chỗ này linh quang đoàn bị đi ngang qua cương thi cảm ứng được cho nên nhảy qua tới chuẩn bị đảm bảo không biết vì cái gì hoàng thịnh tâm bên trong nghĩ như vậy đã nhận định đây là trần tướng l i n h quan đoàn đặt ở trong phòng hoàng thịnh đều có thể cảm ứng được trong phòng linh khí trần đầy mà nhâm lao thái ra con này cương thi lợi hại như vậy cuối cùng phải ra khỏi động tứ mục đ ạ o t r ư ờ n g cựu thuốc thu sinh ba người mới có thể miễn cưỡng đánh bại nó năng lực cảm ứng càng mạnh hơn thì không cần nói hoàng thịnh ngươi nói một chút đây rốt cuộc là chuyện gì đây vì cái gì ngươi đ ổ gạo nếp tối hôm qua môn liền bị đụng còn có cái này màu đen dấu chân là chuyện gì xảy ra hoàng bách vạn thần sắc phức tạp nhìn xem hoàng thịnh bên ngoài đột nhiên truyền đến linh đang thùng thùng v a n g dội mười chương chín cựu thúc vẫn là bị nắm nhân p h ụ phát sinh hung sát á n âm thanh truyền đến trừ liễu hoàng thịnh mọi người ở đây cũng là sắc mặt biến đổi lớn hoàng bách vạn quái dị xem liễu hoàng thịnh m ộ t mắt không có nói thêm nữa liền chạy tới nhân p h ụ đi lâm yến tử cũng là cổ quái nhìn xem hoàng thịnh hoàng thịnh cũng không nhiều hơn nữa lý hô sinh con trai đi theo ta lần này không có ai đi nói hoàng thịnh cũng không có ai ngăn cản hoàng thịnh hoàng thịnh đi đến nhận chức phủ thời điểm hoàng bách vạn cùng mấy cái thân hảo nông thôn cũng tại tràng nhâm đình đình người mặc đen xám áo ca dô ở bên thuốc thít không thôi mà a huy cũng vượt qua liếu hoàng thịnh đi nhanh đến nhâm phát thi thể trước mặt vén lên vải trắng nắp nhìn một chút a huy liền ác tâm m à nhắm mắt lại nhìn thấy nhâm đình đình còn tại thương tâm khóc liền nửa ngồi quỳ gối nhâm đình đình trước mặt nói biểu muội mặc dù biểu di trượng chết lại vô vô chính mình lồng ngực thế nhưng là còn có ta hoàng thịnh ở bên cười lạnh có lẽ nhâm phát chết a huy cái này tầm nhìn hạn hẹp nhân sẽ càng vui vẻ hơn a nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng lại càng dễ qua được nhâm đình đình cả người cả của hai phải a hoàng thịnh hướng hoàng bách vạn hơi hơi ra hiệu đi thẳ t hoàng ấ y đ ư thịnh ế t phỏng đoán đây chính là thi khí a lúc này cựu thúc đi theo phía sau thu sinh hòa văn tài cũng vội vàng chạy đến hoàng thịnh nhường cho qua thân thể nhường cựu thúc đi kiểm tra nhâm phát thi thể đang muốn kiểm tra cẩn thận thời điểm a huy nhìn không được chủ động ngăn trở đừng lộn xộn cựu thúc mặc dù t h â nhìn có p liễu hoàng ư n g a thịnh mượn dậy mắt i n g tựa hồ cảm nhận được hoàng thịnh trạng thái không đồng dạng lại mắt hiện ánh sáng vừa cẩn thận nhìn liễu hoàng thịnh ấn đường i về phía sau là có chút kịp mặc tiếp đó do dự lại nói linh lực của ngươi sư ba ta phát hiện mấy ngày nay tu luyện giống như trong đầu luyện được một ti linh lực đi ra hoàng thịnh thấp giọng nói quả nhiên linh lực thành tơ ngươi liền chính thức tiến vào tụ linh sơ kỳ chỉ là ta lần trước nhìn qua ngươi nê hoàn cung bảy cựu thúc trăm mối vẫn không có cách g i ả i lần trước điều tra hoàng thịnh trong nê hoàn cung đã không có sư đệ linh lực mà hắn khi đó linh lực chỉ là hơi hơi thôi không có sư đệ linh lực luyện hóa ở nơi này linh khi yêu ớt thời đại như thế nào nhanh như vậy tu luyện tới tụ linh sơ kỳ cựu thúc đang muốn cẩn thận quan sát một phen xem hoàng thịnh có phải hay không nhìn nhầm tu đạo thiên tài lúc này một cái xã thân đứng ra hỏi bảo an đội trưởng a h uy h uy thiếu ra nhậm lao ra là bị cái gì hùng khí giết chết a h uy có chút mắt t r ợ n tròn a một tiếng mà bắt đầu vô ích hắn nhất định là bị súng bắn chết cựu thúc lúc này mới tỉnh ngộ lại bây giờ còn là nhâm phát sự tỉnh trọng yếu nghe được a h uy đang nói vậy cựu thúc liền nói trầm trọng mỗi một thương đều đánh trúng cổ a A h uy nghe vậy im lặng não tử nhất truyền lại tách ra đạo hung thủ nhất định là một võ lâm cao thủ phóng phi tiêu rất tuyệt thả ra một cái sáu a huy bên cạnh tách ra vừa nghĩ thả ra một cái cựu t ử liên hoàn g tiền tài tiêu đem nhậm lao ra giết chết nói cuối cùng a huy đều b ộ i phục cơ trí của mình tới cựu thúc hơi hơi khinh thường gật đầu quay người hỏi ngược lại cái k i a phi tiêu ở đâu a huy thẹn quá thành giận có chút giữ d ằ n mà đối với cựu thúc đạo ngươi không muốn trở ngại ta suy luận có hay không hảo ngươi thông minh ngươi nói hắn là chết như thế nào nói nha ai ai cựu thúc lại không ở tại chỗ hắn làm sao biết nhậm lao ra là thế nào chết nhìn thấy tình huống như vậy hoàng thịnh đột nhiên chạy đến hòa giải hắn nhớ tới nếu là cựu thúc bị giam tiến đội bảo an nha môn đêm nay nhâm phủ liền nguy hiểm chỉ dựa vào hắn hai cái đồ đệ cũng không chắc chắn thế nhưng trời không toại lòng người hoàng thịnh đã nghĩ biện pháp giúp cựu thúc giảng hòa thế nhưng là cựu thúc vẫn là vượt qua hắn hướng về phía a huy đạo ta nói hắn là cho móng ngón tay đâm chết vừa nói cựu thúc còn làm một cắm cổ động tác hoàng thịnh ở một bên nhìn xem đều lật lên bạch nhãn cựu thúc động tác này đưa tới a huy quan sát a huy thấy được cựu thúc móng tay rất dài gian trá mà nợ nụ cười bắt lấy cựu thúc móng tay ha là n h ư n móng ngón tay đâm chết đó chính là nói móng ngón tay muốn rất dài mới có thể làm được lại đối tràng thượng người nói các vị hương thân phụ lão có vị kiêng móng ngón tay so với hắn dài hơn mấy cái thân hảo nông thôn nhìn một chút chính mình móng tay thật dài vội vàng lại nhanh g i ấ u đi cựu thúc bất đắc dĩ hướng về phía a huy đạo ngươi không nên nói vậy a huy một mặt chính khí bày khoát tay nói ta sẽ không oan của người toàn thôn bên trong chỉ có móng tay của ngươi dài nhất cho nên người h i ể m nghi lớn nhất chính là ngươi người tới hai bảo vệ con trường thương đắp có khóa lên hắn a huy ra lệnh là thủ hạ đáp a huy lại chạy đến a huy trước mặt lấy lòng đạo biểu muội nghi hung đã bắt được biểu ca nhất định sẽ thay biểu di trượng báo thủ nhân đình đình khóc khóc tách tách nhưng vẫn cảm thấy cựu thúc không giống như là sát hại cha hắn hung thủ hướng về phía a huy đạo biểu ca người muốn cha rõ ràng mới tốt tuyệt đối không nên đoan u ổ người n g tốt a huy một mặt cười g i a n đáp đương nhiên bảy uy thiếu ra ta cũng cảm thấy cựu thúc không phải hung thủ giết người cho dù ai cũng biết cựu thúc ở nghĩa trang hắn không hề tại chỗ chứng minh hoàng thịnh chen miệng nói hoàng thịnh vẫn không muốn cựu thúc vào một giam không phải vậy tối nay thôn liền nguy hiểm nhất là đánh rắn không chết tất có hậu h o ạ hậu kỳ cương thi trong thôn là không ngừng công kích nha g ó mò cầm canh cũng không chạy khỏi bàn tay của nó ai có thể chứng minh hắn không ở tại chỗ a huy căm tức nhìn hoàng thị n h đạo văn tài nha hoàng thị n h đạo văn tài là hắn đ ồ đ ệ không thể chứng minh a huy mạnh nói có thể b ậ y hoàng thịnh còn muốn nói cái gì a huy khó chịu nhìn xem hoàng thịnh cười ra nói hoàng thiếu ra gấp gáp như vậy giúp hắn giải vây ngươi có phải hay không g i ế t người đồng l õ a nói bậy bạn gì đó ta làm sao có thể hoàng thịnh cả giận nói hắn cứu cựu thúc cũng không phải là vì đem mình góp đi vào như thế nào không có khả năng ta nhìn ngươi lén, lén lút lút mày gian mặt chuột bậy a huy ở bên phát n ô n bừa bãi một bộ muốn đem hoàng thịnh giã cho bắt lấy tới bộ dáng h uy thiếu ra nhà ta hoàng thịnh tối hôm qua thế nhưng là một mực ở nhà ta hoàng gia từ trên xuống dưới ba mươi nhân khẩu là có thể làm chứng hoàng bách vạn ngữ khí bình thản nói a đương nhiên đương nhiên a huy nhìn thấy hoàng bách vạn đi ra tự nhiên không dám lô mãng người tới đem nhậm lao ra thi thể dơ lên về n h à môn a huy mệnh lệnh lên thủ hạ đạo hai người thủ hạ đứng dậy khiê nhậm g đi n lao ra thi thể a huy lúc này mới không có hảo ý cởi đổi với cựu thúc đạo để cho ngươi mỗi ngày hướng về phía hắn ngươi nhất định sẽ cùng khai dẫn hắn đi a huy thủ hạ bắt lấy cựu thúc liền muốn rời khỏi hoàng thịnh không cải biến được cựu thúc cố định quỹ đạo vận mệnh hắn đi tới nhâm đình đình trước mặt đạo đình đình n ộ i tử ngươi không muốn khó qua n h ậ m lao ra ở trên trời cũng sẽ không hy vọng ngươi khó qua như vậy bây giờ quan trọng nhất là là chân tắc tinh thần t r a ra n h ậ m lao ra nguyên nhân cái chết tìm ra hung thủ an ủi n h ậ m lao ra ở thiên tri linh thịnh ca cảm ơn ngươi nhâm đình đình nghe xong cố gắng ngừng nước mắt hướng hoàng thịnh đạo nói cảm ơn hoàng thịnh gật gật đầu ai không nên cách ta biểu m ộ gần như vậy g i p tâm làm loạn a huy nhìn thấy hoàng thịnh hòa nhâm đình đình nói riêng vội vàng đâm tới ngăn tại giữa hai người hoàng thịnh lắc đầu không để ý đến như cái ngốc tử nhất dạng a huy liền nhâm đình, đình đình đều nhìn không được kéo a huy một chút biểu c a bầy người xem biểu nội ta đều nói bẩy a huy tùy ý l ệ n h ra giải ra nhâm đình đình ý tứ hoàng thịnh thực sự mặc kệ hắn quay người đi tới cựu thúc bên cạnh a huy lúc này mới dùng thắng lợi vui sướng ánh mắt nhìn xem hoàng thịnh để cho ngươi tranh có lỗi với sư bá không có thể cứu ra ngươi hoàng thịnh mang theo chút xin lỗi nói ngươi hữu tâm liệt tốt nhìn thấy hoàng thịnh cử động hôm nay cựu thúc liên đời đối với hoàng thịnh cảm nhận cũng khá rất nhiều vừa vặn lúc này cựu thúc hai cái đồ đệ văn tài hòa thu sinh thở hồng hộc chạy vào hai người một người nói một câu sư phó cái kia quan tài tản thi thể không thấy nói xong nhâm l á o thái ra thi thể biến mất sự tình hai người mới phát hiện cựu thúc bị hai cái quan sai bắt lấy kinh ngạc hỏi sư phó n g ư ơ i bảy a huy vọt tới mấy người bên cạnh hưng phấn m à tuyên bố bị bắt vừa nhìn thấy a huy dáng vẻ tiểu nhân đắc t r í thu sinh lập tức đánh không tới khí dùng bả vai đụng phải a huy người bảy chớ làm loạn cựu thúc ngăn lại thu sinh xúc động sợ bọn họ cũng bị bắt đêm nay liền nguy hiểm cựu thúc bình tĩnh đúng a huy nói câu đội trưởng ta có thể hay không nói với hắn mấy câu a huy dùng tay chỉ kiểu thúc có cái gì di ngôn nói nhanh một chút đừng nói ta không có nhân tình vị ba người đứng qua một bên hoàng thịnh giã đi theo kiểu thúc nhìn liễu hoàng thịnh một mắt cũng không có lên tiếng đuổi hắn đi các ngươi đã điều tra rõ chưa kiểu thúc vẫn còn có chút không tin văn tài đáp ta ngay cả các quan tài đều điều tra không có kiểu thúc than nhẹ một tiếng biểu lộ nghiêm trọng nói đêm nay đ ạ i sự kiện thế nào kiểu thúc hoàng thịnh biết mà còn hỏi ta biết sư phó ngươi đêm nay phải ngồi tù đi thu sinh tự trọ là đúng nói ngồi tù việc nhỏ ta chỉ sợ sẽ có hai cái c ư ơ n g t h i xuất hiện tiểu thúc lo âu nói hai cái c ư ơ n g t h i sư ba ý của n g ư ơ i là n h ậ m lao ra cũng sẽ thi biến cái k i a một cái khác c ư ơ n g t h i hoàng thịnh ra vẻ kinh ngạc nói chính là n h ậ m lao thái ra tiểu thúc t r ọ n g t r ọ n g t h ở d à i nói vậy làm sao bây giờ sư phó văn tài khẩn trương hỏi lúc này á uy t h ú c dụng nói xong không có không sai b i ệ t lắm tiểu thúc ứng phó h ẳ n nói tiểu thúc suy nghĩ một chút hướng về phía thu sinh đạo thu sinh n g ư ơ i đêm nay mang đủ công cụ trộm tiền nhà môn văn tài người lưu tại nơi này bảo hộ đình đình như thế nào bảo hộ nàng Kiểu thúc phía do dự d ư ớ ngươi p phải c cựu thúc nhìn một chút hoàng thịnh n g h ĩ nghĩ, nghĩ. ngươi cũng lưu tại nơi này bảo hộ đình đình a hoàng thịnh có chút bận tâm đêm nay đây là đầm rồng hang hổ nha không cẩn thận sẽ chết cái chủng loại kia ngươi sợ nói sợ ngay tại nhà nghỉ ngơi đi cựu thúc có chút thất vọng con em nhà giàu quả nhiên là dạng này không có ta chỉ là đang nghĩ muốn thế nào bảo hộ đình đình nghe được cựu thúc lời nói hoàng thịnh trong đầu nhất truyền cấp tốc đánh giá hữu h u y ế t cuối cùng cắn r ă n g nói tứ mục đạo trường không có một đoạn thời gian thì sẽ không cản thi trở về như vậy trong khoảng thời gian này hoàng thịnh tưởng muốn tiến thêm một bước mà tu hành bao sân thuật chỉ có cựu t h ú c bên này hoàng thịnh hôm nay làm đủ loại cũng đều là vì tăng thêm cựu t h ú c tốt t ấn tượng đến lúc đó có thể chuyển cho hắn một chiêu nửa thức hoàng thịnh đương nhiên không muốn phí công n h ọ c sức cựu t h ú c thỏa mãn gật đầu một cái trong mắt có đối với hoàng thịnh thưởng thức chỉ là hoàng thịnh tâm bên trong nhưng là một mảnh cửa khổ lúc này thu sinh cũng chen vào sư phó vậy ta đêm nay muốn dẫn thứ gì máu gà ống n ự c lá bùa đều phải mang đủ lúc này a huy không kiên nhẫn được nữa đi tới đạo có lời gì giữ lại viếng mổ m à thời điểm nói liền đem cựu thúc giải đi trong hoa viên cựu thúc đột nhiên nghĩ đến cái gì lại bổ sung còn có gạo nết chạy đến cựu thúc phía trước lại muốn đuổi trở về chuẩn bị thu sinh hòa văn t ả i gật gật đầu nói mà hoàng thịnh đứng ở nơi đó có lòng muốn làm những gì lại phát hiện văn t ả i hòa thu sinh lại không để mắt đến chính mình tự chạy lúc này hoàng bách vạn cũng là một mặt thâm trầm đem hoàng thịnh cho bắt trở về nhà mười một chương thứ mười thẳng thắn cùng gác đêm l ị tử ngươi đến cùng biết chút ít cái gì hoàng ra trong đại sảnh hoàng bách vạn ngồi ở phòng chính vị trí thở phì phò ì p h hướng về phía đứng hoàng thịnh quắc hỏi mấy ngày nay hoàng thịnh cử chỉ thực sự kỳ quái nhầm lao ra chết mà tối hôm qua nhà bọn hắn đại môn cũng bị p h á tan chẳng l ẽ n ị c h từ này thật cùng nhầm lao ra chết có liên quan hoàng bách vạn trong lòng càng nghĩ càng lo lắng nhầm ra dù chết côn trùng t r ă m chân chết còn dễ ruộng các h nơi này không xa mặc cho ra c h ấ n vẫn là ở đây nhầm ra họ hàng xa khi bọn hắn biết nhầm lao ra nguyên nhân cái chết có vấn đề bọn hắn đều sẽ giống ngửi được máu tươi cá mập xông lên ta biết nhầm lao ra là bị ai rất chết hoàng thịnh nói lời kinh người đạo người nói cái gì hoàng bách vạn cho váng sau khi tính hụ lại hắn liền kêu lấy hạ nhân rời đi trong đại sảnh cũng chỉ còn lại có hoàng bách vạn lâm yến tử còn có hoàng thịnh ba người ta nói ta biết nhậm lão gia là bị ai giết chết hoàng thịnh nhìn thấy hoàng bách vạn chuyện bé xé ra to phía sau lại nói một lần nhậm lão gia là ai đã giết hoàng bách vạn âm thanh có chút run dậy mà hỏi thăm nhâm lão thái gia hoàng thịnh nhẹ nhàng nói nguyên lịch t ử này tình hình này còn tại nói lung tung hoàng bách vạn phất tay liền muốn đánh hoàng thịnh ta không có nói lão nhậm lão gia nói đúng ra là bị biến thành cương thi nhâm lão thái gia giết chết hoàng thịnh q u c ư ờ n nói làm sao có thể người đứa nhỏ này tận nói hiệu nói vượn g lâm yến tử cũng không tin không có khả năng hoàng thịnh cười lệnh đạo nhâm láo thái gia thi thể hai mươi năm không nát các ngươi liền cho rằng trong đó không quỷ gì sao hoàng thịnh kiểu nói này hoàng bách vạn vung tay cũng dừng lại lâm yến tử cũng là một mặt khó tin bộ dáng cha ngươi cho rằng đồ vật gì có thể hai mươi năm không mục nát nha ngươi cho rằng nhâm láo thái gia là dùng làm bằng s ắ t sao nhâm láo thái gia sau cùng thi thể thật đúng là biến thành s ắ t một dạ n g vật chất nha đau thương bất nhập đơn giản có thể gọi là lá thiết thi nói không chừng nhâm gia dùng cái gì kỳ vật hoàng bách vạn tự lẩm tựa hồ muốn nói phục chính mình cha ngươi cũng đừng lừa gạt mình nhâm lão thái gia thi thể tại nghĩa trang đã biến mất rồi liền quan tài đều tan thành từng mảnh nghĩa trang cũng không tìm tới nhâm lão thái gia thi thể hoàng thịnh bình tĩnh nói ngươi nói thật sự hoàng bách vạn không hổ là gặp qua cảnh tượng hoành tráng bắt đầu sau khi hết khiếp sợ cũng bình tĩnh lại cha ngươi không tin ngươi có thể phái người đi nghĩa trang điều tra thêm hoàng thịnh đạo vậy là ngươi làm thế nào biết nhâm lão thái gia biến thành cương thi hoàng bách vạn trầm ngâm nói ta đoán hoàng thịnh nói ra một cái nhượng hàng trăm vạn dợ khóc dợ cười trả lời chắc chắn dưng một chút hoàng thịnh mới dùng nói Kỳ、thực là người h thái â m láo à là là y không xuống mổ. Ta đều không không không, Không nghe thể thả thể thử nghĩ thật xuống an lòng, nói nếp tin tin lần. dụng n gạo g đều mổ, một ta ta trừ ta, ta tới thật sự có đất có có, có sự võ.、Người、là nói hoàng bách vạn kinh n g h i hỏi không sai màu đen kia dấu dày chính là cương thi đụng tới gạo nếp sinh ra phản ứng ta nghe tứ mục đạo trường ta bái mao sơn sư phó nói ngược lại hoàng bách vạn là không thể nào tìm được tứ mục đạo trường đối chất ít nhất bây giờ không thể đến nỗi về sau sau này h a y nói a cái gì hoàng bách vạn sắc mặt hơi chấm bệnh dù là hắn thương hại chấm luân nhiều năm nhưng mà gặp phải những thứ này siêu tự nhiên chuyện vụ nhất là phát hiện mình cùng tử vong suýt chút nữa gặp thoáng qua thời điểm vẫn là sợ xuất ra mồ hôi lạnh cả người đúng vậy nếu như không có gạo nếp có lẽ hôm nay chết sẽ không chỉ là nhâm ra hoàng thịnh yếu đất nói hoàng bách vạn ngồi ở c h ỗ đó sắc mặt biến đổi không ngừng thật lâu hoàng bách vạn mới nói thịnh nhi sự tình hôm nay không thể tiết lộ ra ngoài tiến lương ngươi cũng giống vậy hoàng thịnh hòa lâm yến tử đều nặng trọng điểm gật đầu ngưng tạm hoàng bách vạn lại lo lắng hỏi thịnh nhi vậy ngươi nói đêm nay cái kia nhâm lao thái ra cương thi còn có thể lại đến sao hẳn là sẽ không hoàng thịnh phán đoán hoàng bách vạn thở phào một cái đi theo hoàng thịnh lại nói bất quá vì để p h ò n g vấn nhất ta cảm thấy trong nhà hay là muốn v ề khắp gạo nếp mới có thể chắc chắn thật gặp phải cương thi lời nói có thể n g ầ m miệng lại ngừng thở như vậy thì sẽ không bị cương thi công kích hoàng thịnh đem cựu thúc phương pháp nói ra hảo ta bây giờ liền cho người đi mua gạo nếp xem tình hình hoàng bách vạn là tin tưởng liễu hoàng thịnh lời nói không tin cũng không được như thế đối với quỷ dị tình huống đều đặt ở trước mặt vô luận là không phải sức người có thể phá tan cửa sắt màu đen dấu dày vẫn là nhậm lao ra chết kiểu này hoặc giả thuyết là nhâm lao thái ra hai mươi năm không mục nát còn có hoàng thịnh nói nhâm lao thái g i a thi thể tiêu thất hoàng bách vạn lúc thà tin là có không thể tin là không nhà người tới Ở, lão gia quản gia lý bá tiến bảo lý bá n g ư ơ i đi phụ cận trong thôn cho ta đại lượng thu mua gạo nếp có bao nhiêu mua bao nhiêu mua xong phía sau đem toàn bộ hoàng gia đều tung tóe một tấp chỗ cũng không thể bùng thà biết không là lão gia lý b á kỳ quái nhìn một chút hoàng thịnh lại nhìn một chút hoàng bách vạn cuối cùng không có hỏi nhiều đi ra ngoài nhận tiền mang theo ra phó liền đi mua sắm gạo nếp cha vậy ta đi về trước phòng ngủ hoàng thịnh lúc này cũng nói ân hoàng bách vạn há há m ộ n cuối cùng không nói gì gật đầu nhượng hoàng thịnh rời đi về tới phòng ngủ hoàng thịnh liền kêu tới sinh con trai sinh con trai ngươi đi tìm người giúp ta thứ gì chính là một cây không cần quá lâu cây trúc hai bên là thông suốt tiếp đó tại cây trúc một bên khác ngươi để cho người ta khe hở cái trước tuổi lớn nhớ kỹ muốn khe hở phải cẩn thận tỉ mỉ không thể có bất luận cái gì thoát hơi biết không hoàng thịnh làm mẫu đạo là thiếu g i a sinh con trai đã đối với hoàng thịnh ý tưởng đột phát chết lặng làm nhiều hai cây hoàng thịnh tưởng nghĩ lại nói không có cách nào cái này thời đại đoán chừng là tìm không thấy bịt kín tốt mặt nạ dưỡng khí không phải vậy dùng cái này an toàn hơn chắc chắn chỉ có thể dùng một chút thổ biện pháp đuổi đi sinh con trai hoàng thịnh đóng cửa lại bây giờ còn chưa đến giữa trưa còn có rất nhiều thời gian vẫn là bắt nhanh thời gian tu luyện hảo mãi cho đến buổi chiều hoàng thịnh đem còn lại gần nửa linh quang đoàn tiêu hao hết linh lực điểm đã biến thành một mươi ba m ư ơ i ba phía sau mới đi ra ngoài ăn xong c ơ m tối hoàng thịnh thỏa mãn nhìn rồi sinh con trai mang tới ba cái trúc thêm túi chỉ là bề ngoài có chút xấu hoàng thịnh lại gọi sinh con trai lấy ra một đoàn bao vải đen bọc lấy tiếp đó mang tại sau lưng hôm nay người khuôn mặt s ù n p h ơ l ở tân sinh sản xuất ra linh quan g đoàn dùng một cái màu vàng nhạt túi tiền chứa đặt ở trong quần áo sau đó cùng hoàng bách vạn lên tiếng chào hỏi liền hướng nhâm ra đi bởi vì hoàng thịnh khoảng thời gian này biểu hiện n h u n m hàng trăm vạn đối với hắn cảm nhận thay đổi rất nhiều đối với hắn hành vi cũng đều là trận một cái nhắm một con mắt đương nhiên đây đều là xây dựng ở cương thi sự t ì n h thật sự tình huống hoàng bách vạn bây giờ còn chỉ là hơn phân nửa t i n tưởng không có hoàn toàn t i n tưởng nếu để cho hắn cha ra cương thi sự kiện là hoàng thịnh tách ra đi ra như vậy hôm nay có bao nhiều sảng khoái về sau thì có bao thê thảm đương nhiên đây là không có thể sự tỉnh cương thi đương nhiên là thật sự hơn nữa đêm nay liền sẽ thấy rõ ràng hoàng thịnh đi đến nhận chức p h ụ thời điểm n h â n đ ì n h đỉnh cùng một đám người hầu tại túc trực bên linh cứu mà văn tài người mặc hắn xinh đẹp nhất quần áo có một cái ống trúc ở nơi đó đi tới đi lui văn tài sư minh hoàng thịnh hướng về văn tài chào hỏi sao ngươi lại tới đây đối với cái này cái bọn họ bốn mắt sư thúc thu nhận đệ tử kỳ thực hắn một mực xem t h ư ờ n g hoàng thịnh bái sư ngày thứ hai liền bị hoàng gia áp giải về nhà cùng văn tài thu sinh một điểm giao lưu cũng không có mãi ít ngày hoàng thịnh lại một tâm trốn ở trong nhà lợi dụng l i n h quan g đoàn tu luyện linh lực cũng không có chủ động đi nghĩa trang cùng bọn hắn tiến hành quan hệ qua lại nếu như không phải hôm nay hắn chủ động đụng lên tới văn tài đều nhanh muốn quên người này nhất là người này dáng dấp vẫn còn so sánh hắn soái trong nhà vẫn còn so sánh hắn có tiền vô luận ở nơi nào xã hội thù giàu cũng là tồn tại đêm dài đ á n g đắng ta tới cùng các ngươi thuận tiện tới gặp thức nói tiếp mới sư huynh cao cường bản lĩnh hoàng thịnh có lễ phép mà cười nói thuận tiện cho văn tài mang theo một đỉnh mũ cao khỏe miệng nụ cười lại nhịn không được lộ ra ngoài hoàng thịnh gật đầu đi đến nhâm đình đình trước mặt thịnh ca ngươi muộn như vậy trả qua tới không sợ hoàng bá bá lo lắng sao yên tâm ta theo cha ta nói ta sợ ngươi rất cô đơn qua tới bồi cùng các ngươi thuận tiện bảo hộ ngươi hoàng thịnh ngữ khí trầm thấp nói cảm ơn ngươi thịnh ca nhâm đình đình cảm kích nói không cần cảm ơn nhầm lao ra khi còn sống chiếu cô ta như thế về t ì n h về ly ta đều nên tới yên tâm có ta ở đây không có ai khi dễ ngươi hoàng thịnh thuận miệng liền vô í c h lấy hắn sao lại không nhớ tới nhâm phát khi còn sống nơi nào chiếu cô hắn hơn nữa hắn là từ hiện đại tới thần tượng kịch phim tình cảm khổ t ì n h kịch nhìn không biết bao nhiêu bộ những thứ này lợi tâm tình cũng là thuận miệng liền đến nếu không phải là thời cơ không đúng lúc này nên đem nhâm đình đình ôm trong ngực nói hết thẻ có tà dâu ngon dâu ngọn thịnh ca ngươi thật là một cái người tốt nhâm đình đình bị hoàng thịnh nói lại hai mắt đấm lệ mê mang cho hoàng thịnh phát trương thẻ người tốt hoàng thịnh cười xấu hổ cười không có tiếp tục pha nhâm đình đình ngược lại là tìm một cái khoảng cách chỗ tương đối xa bắt đầu ngồi xuống tu luyện đằng sau văn tài ghen ghét ánh mắt hâm mộ đều nhanh muốn đem hoàng thịnhốt chỉ là hắn không giống a huy tương đối nhắc gan trong lúc nhất thời văn tài đều có chút thưởng thức hoàng thịnh cho là hắn thức đại thể viết tiến thối nhìn hắn như vậy ưa thích tu luyện về sau để điểm hắn vài câu có tu luyện tốt gì một ngày luyện tập đều cơ hồ không tăng linh lực vẫn là hưởng thụ nhân sinh hảo đây chính là văn tài bây giờ trong lòng cảm thụ chỉ là hoàng thịnh không biết được thôi hoàng thịnh tâm tư đều ở đây trên việc tu luyện thời gian tu luyện lúc nào cũng qua thật nhanh hoàng thịnh đều có chút thích thú hoàng thịnh đã thí nghiệm qua giống hắn cùng văn tài loại này tụ linh kỳ nếu như không phải ngồi xuống q u a n tường sẽ rất khó cảm ứng ra linh lực nhiều ít cái này cũng là hoàng thịnh dám cầm linh quan đoàn tại văn tài trước mặt tu luyện nguyên nhân nhưng mà đối với cựu t h u c loại này đã đạt đến đạo trường giai đoạn tiến vào tu đạo trúc cơ kỷ hoàng thịnh cũng không dám xác định cho nên hắn muốn đổi tại cựu thúc giết thi biến n h ậ m lao ra mang theo đại đội nhân mã đi tới nhân phủ phía trước đem liên n quang đoàn h t i u hào hết. h 12 c ư ơ g mạng sửa đổi dạng sáng 4 giờ 45 phút. Hoàng trong giờ dạng sáng giờ gần thứ phút, Thịnh từ trong tu luyện lấy lại tinh thần, từ phút, tu chiều như không linh 11 vận luyện đến rán đoạn tu luyện, miễn cưỡng đem lại sửa đổi 4 45 4 45 lấy xế 6 quan g đoàn tiêu hao hết ầ u như không còn, mà linh lực của hắn, cũng lực của mà điểm i từ 13 điểm đã b n h h linh lực cũng từ một đầu đã biến thành hai đầu. Hoàng Thịnh cảm giác trong đầu khí lạnh léo hơi thở à n cũng biến trong 23 điểm, đầu đã đầu. đầu ti giác cảm lực léo từ r hoàng thịnh sư đệ ngươi không tu luyện sao đúng nha tu luyện quá lâu nghỉ ngơi một chút tu luyện muốn khi nắm khi bung ô đi hoàng thịnh giã là giả cười nói nghe liệu hoàng thịnh mà nói văn tài không tiếp tục trò chuyện tiếp liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường đã bốn điểm bốn mươi sáu điểm hắn đối mặt với đại môn ngồi xuống đạo trời đã nhanh sáng rồi ta xem nó sẽ không tới nhâm đình đình thấy được văn tài m ỏ i mệnh nói ngươi đã đợi một cái đêm không bằng trở về ngủ đi văn tài muốn biểu hiện đi ra hướng về phía nhâm đình đình đạo không được nhà ta đi ai tới bảo hộ ngươi nha không phải còn có thịnh ca có đây không n h â n đ ì n h đ ì n h có chút nhỏ âm thanh nói không được hoàng thịnh vừa mới nhập môn còn học nghệ không tinh văn tài chê bai hoàng thịnh đạo hoàng thịnh lại đối với văn tài làm thấp đi không có phản ứng chỉ là ánh mắt của hắn gắt gao nhìn xem đại môn cửa sắt chỗ nhìn hoàng thịnh cũng không phát hiện thanh âm của mình có chút run r ậ y đám người theo hoàng thịnh ánh mắt nhìn lại vừa hay nhìn thấy một cái mặc thanh triều quan phục cương thi nhảy tới a hiện trường người hầu đều là thét lên phải chạy mất văn tài giống lấy trong phim ảnh xông đi lên đóng lại đại môn vừa vặn lúc này cương thi chơi đổ cửa sắt nhảy vào văn tài đóng cửa lại phía sau liền cầm lấy cây trúc ngốc ngốc đứng tại trong hành lang ở giữa hoàng thịnh lúc này cũng lấy lại tinh thần tới kỳ thực kịch bản hắn vô cùng rõ ràng chỉ là trong đời lần thứ nhất gặp phải cương thi loại sinh vật này nhất thời có chút c h ấ n kinh lấy lại tinh thần cũng không giống nhau hắn lôi kéo nhâm đình đình còn lôi kéo ngây ngốc lấy văn tài hướng về trong phòng chạy tới lúc này cương thi cũng đem cửa gỗ đụng đổ, đổ trong lúc vội vàng hoàng thịnh h ò a văn tài bị nhâm đình đình lại dẫn tới bùng trong ba người lại trốn vào trong tủ treo quần áo nhân láo thái ra theo khí tức một mực đuổi theo đi vào không muốn hô hấp trong tủ treo quần áo văn tài nói ba người nhanh chóng nín thở cương thi ở tại bọn hắn trước mặt nhảy qua lại từ trước mặt bọn hắn nhảy đi văn tài hòa nhâm đình đình cho là cương thi đi không khỏi thở dài nhẹ nhõm bọn hắn động tác phát sinh quá nhanh nhường còn tiếp tục ngừng thở hoàn g thịnh không ngăn trở kịp nữa chỉ tới kịp chính mình ngồi xuống lúc này bỗng nhiên cương thi lại nhảy tới tủ quần áo trước mặt dùng xé giấy một dạng xé tủ quần áo hướng về vừa rồi hơi thở vị trí cắm tới văn tài hòa nhâm đình đình đều bị dọa đến trốn ở tủ quần áo hai bên sừng một lần nữa nhắm lại hô hấp chỉ là một lần cương thi lại chậm chạp không đi nó tựa hồ có chút linh trí biết phủ cận đây có người sống khí t ứ c tại chỉ là nó nhất thời không tìm được mà thôi hoàng thịnh nhưng l à nhịn không được hắn mới vừa rồi không có lấy hơi cho nên hắn ở mức thời gian dài nhất đã nhanh không chống được chỉ thấy hắn một tay ngừng thở một tay giải khai trên người miếng bại đen từ trong cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cây trúc thêm túi tiếp tục dùng tay nắm ở cái mũi miệng liền ngăn ở trong gậy trúc tiếp đó hé miệng thư sướng mà thở ra một hơi đi ra cây trúc cùng trong túi còn có một số không khí cho nên m i ễ n cưỡng thỏa mãn hoàng thịnh hô hấp n u cầu đột nhiên văn tải vỗ bả vai hắn một chút hoàng thịnh nhấc nhìn phát hiện nhâm đình đình và văn tài đã kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt hoàng thịnh hai tay không có cách nào chuyển động đành phải ra hiệu hai người lấy đi còn lại hai cây trúc thêm túi bởi vì thao tác đơn giản hai người đều có thể tạm hoán thở ra một hơi hô hấp phương diện tạm thời không có vấn đề dưới tình huống ba người liền chuẩn bị rời đi chỉ thấy nhâm đình đình bên kia dẫn đầu ba người cẩn thận từng ly từng tí vòng qua cương thi từ khía cạnh chạy ra ngoài cương thi vẫn là không có phản ứng mà nhìn xem ba người chạy đi có lẽ tại trên người nó chỉ có đơn giản sinh lý bản năng mà thôi vốn là hoàng thịnh tưởng rằng tất cả đều vui vẻ đi đại đường ngồi đợi cựu t h ú c dẫn người tới g i ế t đi cương thi liền có thể chỉ là người tính không bằng trời tính đi ra khỏi phòng đi qua cửa thời điểm văn tài hư việc nhiều hơn là thành công bản lĩnh lại phát huy cây trúc đụng phải cửa ra vào rớt xuống t hơi thở một khi xuất hiện n h â m lão thái ra lập tức nhanh chóng n ả y tới ba người giật nảy mình cây trúc cũng ném đi phải cố gắng chạy đến đại đường đại đường chỗ cựu t h ú c thu sinh mang theo á huy còn có đại đội nhân mã chạy tới hoàng thịnh không phải cựu t h u c đệ tử cho nên hắn không cần giống thu sinh hòa văn tài chém rết ở tiền tuyến thừa dịp cựu t h u c hòa thu sinh dùng ống n ự c tuyến đánh lui cương thi hoàng thịnh lôi kéo nhâm đình đình chạy tới đại môn một bên đáp lấy tình huống khẩn cấp nhâm đình đình chưa kịp phản ứng hoàng thịnh n h ấ t tay ôm nhâm đình đình còn ôm eo thon của nàng nhường nhâm đình đình nửa dựa vào bộ ngực của mình trốn ở một bên nhìn xem cựu thuốc sư đ ổ cùng cương thi đại chiến lực nướng lấy gian chữ á huy tay cầm một cái súng học học đang khẩn trương hề hề nhìn xem hai bên đại chiến không có phát hiện hắn cóc ghẻ mà đòi ăn thị t i ê n nga biểu muội đang bị người nào đó chiếm tiện nghi bên này cùng những người khác sắc mặt k ẩ n trương khác biệt hoàng thịnh sắc mặt nhưng là trở nên âm trầm bởi vì hắn phát hiện trong đại đường đánh nhau chàng cảnh lại trở nên giống trong phim ảnh kịch bản v ậ y cựu t h u ố c hòa thu sinh hai bên cầm ống một tuyến nhường văn t ả i hỗ trợ đánh cương thi dù là thế giới này nhiều hắn tồn tại ảnh hưởng của hắn vẫn là cực kỳ bé nhỏ đến cùng hay là thực lực quá yếu hoàng thịnh một cái tay khác nắm chặt n ắ m đấm cái này dị thường biểu hiện nhường ôm nhâm đình đình phát giác nàng nhịn không được nhỏ giọng hỏi thịnh ca ngươi thế nào không có gì ta lo lắng cựu t h u ố c bọn hắn an toàn hoàng thịnh trên mặt một lần nữa phủ lên nụ cười miễn cưỡng đắp nói hoàng thịnh còn thoáng dùng sức ôm chặt nhâm đình đình nhường nhâm đình đình cơ thể cùng thân thể của mình càng thêm tiếp xúc thậm chí có thể hơi hơi cảm nhận được thiếu nữ ngược mềm mại nhâm đình đình đỏ mặt lên lại không có ngăn cản hoàng thịnh động tác chỉ là cúi đầu không nói lời nào dường như là thay đổi vị trí lực chú ý giống như một lần nữa nhìn xem trên tình cảnh đánh nhau văn tài quả nhiên trời sinh kèm theo một bộ suy thần thể chất thật tốt đánh ống mực tuyến kích thương cương thi đều sẽ thất bại ngược lại bị cương thi gắt gao bắt được hai bên cánh tay vô luận cựu thúc hòa thu sinh như thế nào quyền đấm cướp đá cũng không bông tay cúng cựu thúc hòa thu sinh động tác chỉ có thể làm bị thương hắn nhóm chính mình lại đối với cương thi không có bất kỳ cái gì tác dụng cuối cùng vẫn là thu sinh giống điện ảnh một dạng cắm vào văn tài cùng sắp chết ở giữa lấy tay vạch lên cương thi gương mặt cùng cái mũi ảnh hưởng tới cương thi đối với người tức giận cảm ứng cương thi lúc này mới nổi giận xoay tròn một vòng ném xuống văn tài hướng về cựu thúc công k tới chỉ là lần liền không có nhâm đình đình phấn đấu quên mình chạy tới đem văn tài cứu được một bên chỉ là nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự thu sinh nhanh chóng cầm cái ghế đập cương thi một chút thế nhưng là không có tác dụng ngược lại bị cương thi đuổi theo chạy lên lầu hai cựu thúc nhân cơ hội này lợi dụng còn dư lại ống m ự c tuyến tại than g cuốn hai bên làm ra một cái nút thòng lọng nhảy xuống chuẩn bị cho tốt ống m ự c kết cựu thúc hướng về phía trên lầu thu sinh hô không thể không nói thu sinh so văn tài bắt mắt nhiều chỉ là vội vàng một n ẹ n liền nhìn ra cựu thúc ý tứ tránh đi ống m ự c kết nhảy xuống tới sau đó cùng cựu thúc một người cầm một bên ống m ự c kết đem từ lầu hai nhảy xuống cương thi cho bao lấy dùng máu gà chống loại này dương khí thịnh vượng c h i vật làm liệu lại thêm cựu thúc thi pháp mà thành ống n ự c tuyến đối với cương thi trên người thi khí là thiên nhiên các tinh cả hai chỉ là vừa tiếp xúc liền giống xảy ra kịch liệt phản ứng hóa học phanh xùy tiếng nổ bên thai không dứt. c cùng nội dung cốt c h u y ệ n điện ảnh một dạng bị ống m ự c tuyến bị thương nặng n h ầ m lao thái ra mặc dù mũ quan cũng bay quan phục cũng phá giày quan cũng nát nhưng mà vẫn bị nó cho chạy trốn đội bảo an hoàn mỹ đóng vai heo đội hữu nhân vật thả một vòng thường tương thi không có đánh chết ngược lại là đem thừa thắng sông lên c ứ u thúc hòa thu sinh trận lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cương thi chạy trốn tối khôi hài vẫn là a huy một người đần độn đuổi theo phát hiện không có người đội kịp phía sau lại ảo nao đã trở về đánh chửi lấy thủ hạng quần áo tả tơi nướng lấy gian chữ a huy lúc này mới mắt sắc phát hiện ôm hoàng thịnh hòa nhâm đình đình lập tức chạy đến trước mặt hai người quỷ kêu lên còn động thủ động c ư ớ c muốn chia rẽ hai người người bảy người tám người hốn đả này đối với ta biểu mội làm cái gì gây dối chuyện hoàng thịnh bất đắc dĩ b u n g lỏng ra đối với nhâm đình đình ôm ấp hoài báo cũng không sinh khí ngược lại hiếu kỳ mà h ỏ i t h ă m huy đội trưởng ngực của n g ư ờ i bảy không thể không nói a huy n g ư ợ c bây giờ chính là hắn bây giờ d a n h giới cuối cùng chỉ thấy sĩ diện hào a huy bị hoàng thịnh nhất hỏi tạm thời không cụ kết khởi hoàng thịnh hòa nhâm đình đình sự tình bắt đầu vô í c h lấy anh hùng của hắn sự tích cái này sau tám đây là là vừa mới vì đối phó ta biểu di t r ư ở n g hóa thành c ư ơ n g thi ta anh dũng chiến đấu cho thương tổn uy đội trưởng người thật lợi hại hoàng thịnh nhẹ nhàng cho cái mũ cao đương nhiên bảy a uy dương dương đắc ý đứng lên hoàng thịnh xoay người lại đến cựu thuốc bên cạnh cựu thuốc hòa thu sinh đang tại đỡ dậy tụ h thương hôn mê văn tài sư bá văn tài sư huynh hắn không có sao chứ hoàng thịnh lo nghĩ mà hỏi thăm đúng nha sư phó văn tài bị thương có thể hay không biến thành cương thi thu sinh cũng vấn đạo hắn mới là thật quan tâm có khả năng cựu thuốc gật gật đầu nói lần này a huy bởi vì bị hoàng thịnh kích động đến cho nên tại nhâm đ ỉ n h đ ỉ n h tả hữu cung duy chỉ là nhâm đ ỉ n h đ ỉ n h đối với hắn tuyệt không kiên nhẫn bất đắc dĩ nàng ca tính ngoài mềm trong cứng đối với mình biểu ca cử động cũng không tốt nói ra xuất cách đành phải câu có câu không mà đáp lại cho nên liền không có xuất hiện trong phim ảnh a huy sợ văn tài biến thành cương thi muốn một thương đánh chết cử động của hắn cựu thúc cái kia văn tài còn có hay không được cứu dù sao hắn là vì bảo hộ ta mới bị thương nhâm đ ỉ n h đỉnh thực sự chịu không được a huy ân cần bởi vì nàng một mực chú ý hoàng thịnh cho nên liên đới cũng nghe đến rồi cựu thúc lời nói nghe vậy liền ân cần đi tới a h uy như cái theo đôi lại hùng hục theo tới rồi nghe nhâm đình đình tiểu nói này hắn cũng nói đúng nha cựu thúc nếu là văn tài không có cứu ta liền một thương đánh chết hắn ta là nói có khả năng phát hiện sớm còn có được cứu cựu thúc vội vàng ngăn chở a h uy muốn giết văn tài cử động có phải hay không dùng gạo nếp sứ bá ta nghe nói gạo nếp có thể trừ tả đối với cương thi có tác dụng hoàng thịnh vội vàng tại cựu thúc trước mặt biểu hiện đạo tình hình này bây giờ tại cựu thúc trước mặt quét hết độ thiện cảm là trọng yếu nhất sự tình đúng vậy g ạ nếp có thể n ổ thi độc phòng cương thi hoàng thịnh ngươi là làm sao mà biết được cựu thúc hơi kinh ngạc mà nhìn xem hoàng thịnh lần này hiếm thấy s ư n g hô hắn thời điểm không tiếp tục dùng tới liêu hoàng công tử có lẽ là hôm nay hoàng thịnh biểu hiện thu được hắn nhất định tán thành mặc dù cuối cùng đánh cương thi thời điểm hoàng thịnh chưa từng xuất hiện nhưng mà hắn dù sao cũng thủ vương đến rồi cựu thúc hắn đến mà không phải trốn ở trong nhà mình ăn sổi ở thì mất khác ta nghe hương giã bên trong người nói hoàng thịnh có chút ngượng ngùng nói lấy nhân sinh như kịch toàn bộ nhờ diễn kỹ cựu thúc pháp lực còn không có cao đến có thể thi triển động tâm thuật tình cảnh cho nên hắn cũng bị hoàng thịnh biểu hiện lừa gạt đi qua a hương giã bên trong người lại có loại này kiến thức cựu thúc cũng không nghi có nó chỉ là có chút kỳ quái tự nói từ đạo gạo nếp mà một bên a huy nghe được cựu thúc nói gạo nếp có thể phòng tương thi con mắt t ử nhất chuyển còn có dưới tay hắn bảo an đều chạy ra ngoài đi đoạt mua gạo nếp a huy liền nhâm đình đình an uy cũng không quản cựu thúc nhìn xem chạy thật nhanh đội bảo an viên trong lòng nhất thời không còn gì để nói hắn quay đầu nhìn xem nhâm đình đình đạo đình đình ngươi không muốn ở nơi đây đem đến nhà ta ở t ạ m g a không thể không nói mặc dù cựu thúc có chút xấu bụng cùng cứng nhắc nhưng làm người vẫn là rất chính trực đối với nhâm đình, đình không có không quan tâm ngược lại mời nàng đi chính mình nơi đó ở n à y bằng với đ e m nguy hiểm mời về nhà tốt lắm hôn mê văn tài đột nhiên bạo khởi q u á t to một tiếng còn muốn ôm lấy nhâm đình đình chỉ là thương thế phát tác lại huệ phải đi xuống ngược lại là đem nhâm đình đình sợ hết hồn đúng nha đình đình ngươi ở tại cựu thúc nơi đó an toàn một chút ta cũng sẽ mỗi ngày đi qua nhìn các ngươi đối với cựu thúc đề nghị hoàng thịnh giã là ủng hộ ân hoàng thịnh kiểu nói này nhâm đình đình cũng không có do dự gật đầu sứ bá ta đến lúc đó có thể hay không cũng đi qua hướng ngươi tỉnh giáo một chút trong vấn đề tô luyện hoàng thịnh lúc này mới bại lộ mình mục đích thật sự hắn trong khoảng thời gian này một mực x o á t c ử u thúc hào cảm không phải là vì lúc này sao ân vốn là ngươi là sư đệ đệ tử ta không liền nhung tay hơn nữa mặc dù mao sơn trên dưới là một nhà bất quá phương hướng tu luyện vẫn còn có chút khác biệt c h ủ ta công vẽ phủ trừ t à chi thuật mà sư đệ nhưng lại am hiểu cản thi luyện thi một mạch bất quá sư đệ cản thi chưa về tạm thời không có cách nào chỉ điểm tu luyện của ngươi hiếm thấy ngươi hướng đạo tri tâm đối với một chút trụ cột đồ vật nếu như ngươi có một chút trụ cột đồ vật nếu như ngươi có một chút chỗ n à h ô n g hiểu có thể tới hỏi ta cựu thúc nghĩ nghĩ cân nhắc lại thấy được hắn luyện khí t h à n h tơ tiến nhập tụ linh kỳ cũng coi như là chính thức tiến nhập giới tu luyện do dự mãi vẫn là gật đầu đáp ứng tạ sứ bá hoàng thịnh cao hưng khấu đầu nói lời càng tạ ân cựu thúc cũng là vui mừng gật đầu một cái mười ba chương thứ mười hai biến hóa giải quyết tốt sự tình vẫn bận đến rồi sáng ngày thứ hai nhâm đ ì n h đ ì n h tạm thời phân phát người hầu đóng lại nhân phủ đi theo cựu thúc bọn hắn đi nghĩa trang mà hoàng thịnh thì một mặt mọi mệnh ngáp một cái trở lại trong nhà mình vừa vào gia môn liền thấy hoàng bách vạn một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch dán vẻ hoàng bách vạn nhìn thấy hoàng thịnh đầu tiên là một mặt dáng vẻ vui mừng tiếp đó lại đổi giận mắng ngươi tối hôm qua đi nơi nào một đêm chưa về hoàng thịnh tâm bên trong cười cười lần này mắng hắn chưa dùng tới n g ư ơ tử coi như là một tiến bộ không t ồ i nha hắn vừa muốn nói chuyện ngáp đánh nhau hoàng thịnh hắn thật sự là buồn ngủ quá tối hôm qua ta tại nhiệm phủ bồi tiếp nhâm đình đình nhân phủ hoàng bách vạn sắc mặt biến đổi lớn ngươi tối hôm qua tại nhiệm phủ hoàng bách vạn truy vấn đúng nha hoàng thịnh thờ ơ đáp lại nói cái kia thôn thượng truyền nhâm lão thái ra biến cương thi sự tỉnh là sự thật hoàng bách vạn nửa là chờ mong nửa là khẩn trương nhìn xem hoàng thịnh v ấ n đạo đúng nha ta thiếu chút nữa thì bị cương thi cũng thương tổn tới hoàng thịnh buồn ngủ quá nói chuyện không trải qua đại não hôn đ à n ngươi giam tùy ý như vậy tám hoàng bách vạn bị hoàng thịnh hành động mạo hiểm tức g i ậ n đến hung hăng vô bản nói không ra lời thôn bên trên nhiều người như vậy truyền nhất là đội bảo an những người kia hoàng bách vạn lúc triệt để tin tưởng cương thi tồn tại mà không phải phía trước bị hoàng thịnh n ù lấy bán tín bán nghi yên tâm đi cha ta có phân tức hoàng thịnh vội vàng nghiêm mặt nói không sợ vạn nhất liền sợ một vạn ngươi làm sao lại không biết đạo lý này ngươi nếu là ngươi nếu là bị thương vậy trong nhà làm sao bây giờ hoàng bách vạn t h o ạ t nhìn là bị tổn thương tâm xin lỗi rồi cha hoàng thịnh nhìn thấy tình hình này không thể không nói xin lỗi ai hoàng bách vạn nhìn xem hoàng thịnh đột nhiên cảm thấy hắn từ nhỏ nhìn thấy lớn hải từ có chút lạ l ắ m nhịn không được thở dài một tiếng tính toán ngươi cánh cứng cắp rồi cha lời nói ngươi cũng là không nghe không dám cha hoàng thịnh lúc này đương nhiên sẽ không ngốc giống như hoàng bách vạn mạnh miệng hoặc ngầm thừa nhận đã từng người trưởng thành kinh lịch nói cho hắn biết nên khuất thì khuất ngươi xem chuyện ngươi làm bây giờ có cái gì không dám hoàng bách vạn lại nói cha ta tám hoàng thịnh còn nghĩ giải thích một chút hoặc có lẽ là cứu giúp một chút hoàng bách vạn phất tay ngăn cản l i ễ u hoàng thịnh nói tiếp sau khi hoàng bách vạn mới dùng nói ngươi nói cương thi chạy vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì ngạnh hoàng thịnh có chút không chuyển qua nào tới phía trước một phần còn tại mắng lấy hắn hoàng thịnh phía sau một phần liền hỏi l i ễ u hoàng thịnh đối sách hoàng thịnh tưởng nghĩ đạo cha ta để cho ngươi mua gạo nếp ngươi có mua sao đương nhiên phụ cận thôn gạo nếp đều bị ta mua sòng liền cất giữ trong k h u phòng hoàng bách vạn vỗ ngực đắc trí nói hoàng thị nghe h n vậy lại là cười khổ xem ra một ít người phải gặp thai t ư ơ n g hoàng thịnh tưởng lên nếu là thu sinh mua không được g ạ o nếp còn bị b u mê đến lúc đó hình ảnh nhất định rất đẹp bất quá bây giờ không phải cân nhắc cái vấn đề này thời điểm hoàng thị nhãn n h châu xoay động liền nói cha n g ư ờ i đem hạ nhân phát động đứng lên thái dương phải xuống núi thời điểm liền muốn quan trọng ra môn tiếp đó trong cả cái nhà phủ kín g ạ o nếp hoa viên hành lang phòng ngủ đều phải trải lên không có vấn đề hoàng bách vạn gật gật đầu trong nhà buổi tối tốt nhất đem hạ nhân tập trung lại thay phiên các đêm thật có cương thi chạy tới chúng ta cũng tốt sớm biết được sớm đ u i sách hoàng thịnh tưởng lại lại bổ sung mặc dù dựa theo nội dung cốt truyện điện ảnh phát triển cương thi chỉ có thể hướng về phía nhâm đình đình đi nhưng vẫn là sợ cương thi nổi đ i ê n mang đến không ngừng công kích đến lúc đó chúng chiêu liền vì đó đã chậm ân ta nhường lý ba chờ sau đó liền đi an bài tốt hạ nhân các đêm hoàng bách vạn lôi lệ phong hành nói lấy ân cái kia hẳn là không thành vấn đề vậy ta đi ngủ trước ta một đêm không ngủ hoàng thịnh vừa nói vừa ngáp một cái ân đi thôi hoàng bách vạn mặc dù còn có ít lời muốn hỏi nhưng nhìn thấy con trai mình như thế mệt cũng liền nuốt trở lại bụng ngựa hoàng thịnh đi về nghỉ hoàng thịnh nghe vậy lập tức quay đầu rời đi đi tới cửa thời điểm hoàng bách vạn vẫn là không nhịn được mở miệng hoàng thịnh cha còn có chuyện gì sao hoàng thịnh con mắt hiếp không quay đầu lại mọi thứ cẩn thận không được còn có trong nhà hoàng bách vạn đ g ừ n g tạm n g ư khí trầm thơm nói hoàng thịnh trầm mặc một hồi mới nói là đi nghỉ ngơi a ân trở lại gian phòng của mình đóng cửa lại hoàng thịnh nhấc nằm lên giường liền ngủ thật say thẳng đến hơn hai giờ chiều hoàng thịnh mới mơ mơ màng màng tỉnh lại trên giường ngồi yên một hồi mới đứng dậy đánh răng rửa mặt vừa ra cửa liền thấy sinh con trai trung thành tuyệt đối mà đứng ở trước cửa chờ đợi thiếu ra ngươi tỉnh ngủ sinh con trai vui vẻ nói thiếu ra bụng của ngươi có đói bụng không ta đi thông chi phòng bếp làm cho ngươi cơm trưa ngươi muốn ăn thứ gì phòng bếp ngồi xuống ta đi lấy ra trong phòng sinh con trai lại hỏi cứ dựa theo bình thường đến đây đi đã có người cống hiến sức lực hoàng thịnh giã không thân từ đi qua liền chuẩn bị một lần nữa trở về phòng ngồi đợi cơm tới há miệng đột nhiên hoàng thịnh dừng một chút tự h ầ nghĩ tới điều gì sinh con trai ngươi sẽ giúp ta chuẩn bị một phần phong phú tiệc đại khái muốn bốn người phân dùng cơm rổ sắp s á c gọn Ta lắt ngựa hoàng ữ u Thiếu ra, ngươi lại muốn dụng. ngươi n g lại ra, ra i h Sinh à trai con n h e xong liền i b ế thịnh o à n g t h muốn ra ngoài rồi, nhức ra rồi, đạo ầ u nguy muốn nói. Lào già đã biết sẽ rất tức giận, bên ngoài như liền an toàn nhất, yên tâm, trước khi trời tối ta chắc chắn về nhà, ngươi cũng cùng lên đến. Hoàng Thịnh già biết giờ hiểm đi khi trời tối Lào là đã đ bây bảy. rất tức Ta tâm, trước ta sẽ chỗ chắc vậy về a sinh con trai mới có hơi bất đắc di đáp hảo tại hoàng thịnh đáp ứng trước khi trời tối trở về như vậy còn không phải rất nguy hiểm đi đem thức ăn bưng tới cho ta đi ta đói chết hoàng thịnh đuổi đi sinh con trai、72. dù là hoàng thịnh ăn đến lại nhanh đợi đến ăn xong thu thập xong thời điểm cũng đã là ba giờ hắn đi trong sảnh cùng hoàng bách vạn lên tiếng chào hỏi hoàng bách vạn nghe được hoàng thịnh nói muốn đi nghĩa trang vốn muốn cự tuyệt do dự một hồi lại không có phản đối chỉ là căn dặn trước khi trời tối nhất định phải trở về hoàng thịnh tự nhiên đều cho phép lúc này dù sao không giống ngày xưa theo cương thi sự kiện l à n tràn cựu t h ú c ở trong thôn địa vị là càng ngày càng cao trước đó cựu t h ú c phần lớn là cho người khác xem phong thủy không nổi danh dù là lại có tên cũng chỉ là một cái thầy phong thủy bây giờ cũng không giống nhau t o sứ bá buổi chiều tốt văn tài sư minh ngươi khí sắc tốt hơn nhiều hoàng thịnh nhất tiến g nghĩa trang liền thấy trong đại đường văn tài tài phủ lên n h ọ vụ n gạo nếp cứng rắn trên giường bình bính khiêu khiêu cựu t h ú c ở một bên nghiêm nghị giám thị lấy cựu t h ú c xoay đ ầ u lại mới phát hiện trên tay cầm lấy tràn đầy đồ vật hoàng thịnh hòa sinh con trai À, là hoàng thịnh nha người cầm là cái gì là như vậy sứ bá ta sợ các ngươi bên này không nhiều lắm công phu nấu cơm làm đồ ăn cho nên ta cố ý nhường phòng bếp làm nhiều ăn uống tới hiếu kính lao nhân ra ngươi thuận tiện cho văn tài sư huynh cùng đ ỉ n h đ ỉ n h thêm đồ ăn a như thế nào không thấy đình đâu hoàng thịnh nụ cười rực rỡ nói hào a văn tài nghe được hưng p ấ n mạ kêu lên r ư ớ lấy cựu t h u c cầm sợi đẳng lại là hung hằng đánh tiếp tục nhảy văn tài lập tức liền giống bị người cường bạo phụ nữ ủy khuất tiếp tục nhảy dựng lên cựu t h ú c lúc này mới mất hồn mất vía sắc đối với hoàng thịnh đạo này làm sao có ý tốt đâu phải sứ bá người ăn đồ ăn ngon no bụng mới càng có sức lực đối phó cương thi đây là quan hệ đến toàn thôn an nguy đại sự hoàng thịnh nhất vừa cho cựu t h ú c mang theo không cần tiền mũ cao vừa cùng sinh con trai đem thức ăn cầm tới trên mặt bàn cựu t h ú c nghe xong mặc dù trên mặt không có biến hóa nhưng khỏe mắt ý cười vẫn là trợt loé lên cũng không có nói ngượng ngùng các loại nguyên một con gà quay thịt kho tẩu l ạ tử cây đinh hấp cá trích hầm bồ câu canh còn có mấy chén lớn cơm trắng bày ra trên b à n mùi thơm tại cả phòng phiêu nắm ra dẫn tới cựu t h ú c cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái ở niên đại này cho dù là cựu t h ú c loại này giai cấp tư sản dân tộc nhân cũng không phải có thể bữa bữa ăn thịt sư bá nhân lúc còn nắng ăn hoàng thịnh thúc giục cựu t h ú c đạo hảo ngươi cũng ngồi xuống ăn chút đi cựu t h ú c ngồi xuống cũng khách khí gọi hoàng thịnh ă n cơm Tốt. mặc dù hoàng thịnh hắn ăn rồi không n ó i bụng nhưng mà lúc này đứng ở một bên nhìn xem cựu t h u c ăn cơm đoán chừng cựu t h u c cũng sẽ thật không tốt ý tứ thế là cũng ngồi xuống cầm quá bát trước tiên cho cựu t h u c được tràn lại thêm một khối thật to thịt kho tàu s ư bá ngươi trước ăn mỹ thực đưa đến phía trước cựu thúc cũng không k h á c h khí cắn một cái thịt kho tàu đào lên c ơ m tới đằng sau trên giường văn tài một mặt ước ao ghen tị dán vẻ cũng không nhưng không biết sao còn tại làm khôi hài nhảy n h ó t động tác đúng s ư bá thu sinh h ò a đình đình đâu để bọn hắn cũng đi ra ăn nha hoàng thịnh có chút kỳ q u á i nói trong nhà gạo nếp không nhiều lắm thu sinh đi cho văn tài mua gạo nếp cựu thúc nuốt vào một ngụm thịt gà mới lên tiếng hoàng thịnh tưởng dậy rồi trong phim ảnh là có chuyện này tiếp cận mét gạo nếp phía sau còn gặp tên nữ quỷ đó tiểu ngọc còn lại tới nữa mới pháo chỉ là bây giờ phụ cận gạo nếp đều bị hoàng bách vạn thu mua thu sinh có thể mua được gạo nếp sao hắn còn có thể gặp phải tên nữ quỷ đó sao hoàng thịnh tưởng lấy lúc này cựu thúc nói tiếp đến nôi đình đình ở bên trong cho văn tài chịu chút gạo nếp cháo a vậy ta đi xem một chút đình đình hoàng thịnh nghe vậy liền lập tức nói thật nói nhâm đình đình một thân thanh lịch ngăn chứa quần sam bưng một bát gạo nếp cháo hoa đi ra a thịnh ca ngươi tại sao cũng tới nhâm đình đình vừa thấy được hoàng thịnh liền lộ ra thật cao hứng ta tới mang một ít thức ăn cho các ngươi sợ các ngươi không giành nấu cơm thuận tiện ghé thăm ngươi một chút đ ồ i b ồ i ngươi ta nhớ ngươi lắm hoàng thịnh tự nhiên cũng là cười nói dưới trước công chúng nói đến lời tâm tình ân nhâm đình đình bị hoàng thịnh thẳng thắn cũng làm được sùng ái hồng túi lầu nàng bước nhanh đi đến văn tài trước mặt đem cháo đưa cho văn tài tiếp đó cũng tại trên mặt bản xấu h ổ ngồi xuống văn tài một mặt tịch mịch bộ dáng nhâm đình đình không có thấy cựu thúc nhìn thấy cảnh tượng này cũng là thầm than một tiếng đồ đệ hắn tâm tư hắn như thế nào không hiểu chỉ là nam nữ hoan ái phương diện này xem trọng cái ngươi tỉnh ta nguyện húng chi nói thật đồ đệ hắn văn tài cùng hắn sư điện hai người điều kiện thực sự là một cái trên trời một chỗ bên trên hoàn toàn không cách nào so sánh được hắn thì có thể làm gì đâu cựu thúc nghĩ như vậy cơm cũng ăn có chút kẻ nhạt vô vị đứng lên mười bốn chương thứ mười ba cương thi đẳng cấp cùng tu luyện gian khổ hoàng thịnh vừa cho nhâm đ ì n h đỉnh đựng cơm liền bén nhạy phát hiện cựu thúc háo hức âm thầm biến hóa bất quá hắn cũng nghĩ không thông là nguyên nhân gì đành phải cố gắng tìm một cái chủ đề hỏi tới cựu thúc đứng cho chàng t ư ợ n g bầu không khí lung túng sứ bá kỳ thực ta có cái nghi vấn rất lâu ngươi xem chúng ta tu luyện linh lực đúng không nhưng mà linh lực không thể kiề giống như văn tài sư huynh loại này đã trúng thi độc không thể dùng linh lực bước đi ra không bằng không linh lực này còn có cái gì tác dụng sao nhân đình đình nghe không hiểu linh lực những thứ này danh tử tò mò nhìn trên sân hai người văn tài khổ ép mà nhìn xem mấy người thịt cá chính mình uống vào cháo loãng nghe được liên quan tới chính mình sự tình cũng chú ý mà nhìn xem đứng lên ừ ngươi hỏi được rất tốt cựu thúc buông đuốc xuống gật đầu một cái nói vốn là đây cũng là sư phó ngươi nói cho ngươi bất quá ngươi tình huống đặc thù một điểm ta liền giải thích cho ngươi một chút linh lực tự nhiên có đại dụng tu luyện tới chỗ cao thầm không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ thân cường thể kiện đối với thi độc quỷ khí cũng sẽ có rất tốt tác dụng khắc chế nhưng mà vẫn là câu nói kia muốn tu luyện tới chỗ cao thâm giống ngươi còn có văn tài các ngươi cũng là ở vào tụ linh kỳ tại đạo môn cũng chỉ xem như một cái mới nhập môn đạo đ ộ n g suất liên tục sư đều không cách nào làm đến linh lực chỉ ở nơi hoàn cung xoay quanh không thể vận hành cơ thể kinh mạch tự nhiên đối với thi độc tác dụng là cực kỳ bé nhỏ cựu thúc nghiêm nghị nói hơn nữa văn tài bên trong thi độc cũng không phải bình thường thi độc cựu thúc lại nói thi độc cũng có khác nhau sao hoàng t h nhất phó hiếu kỳ bảo bạo bộ dáng nhâm đình đình cũng tử tế nghe lấy dù sao dính đến da da của nàng cựu thúc bình tĩnh nhìn nhâm đình đình một mắt mới lên tiếng cương thi cũng có phần đẳng cấp giống vừa mới c h á t nhân nếu như không có đặc thù biến hóa chỉ có thể xưng là tử thi bị mao sơn đạo thuật sử dụng pháp thuật khu động thi thể liền kêu hành thi giống như sư phó người c ả n thi đầu tiên là cho thi thể cách làm vẩy lên thi thủy lại dùng khu thi phủ không chế chấn thi phủ chấn thi dùng chấn thi linh điều khiển lại dùng dẫn hồn đèn chỉ đường liền có thể c à n thi hình thái này thi thể chỉ cần khu thi phủ không hủy chấn thi phủ không xong trước đây đình đình gia gia ư ờ h n h â n lão thái gia vừa mang lên nghĩa trang thời điểm mà bắt đầu biến hóa khi đó còn không giống như bây giờ sắc mặt tương đối trắng nón chỉ sinh lam tử sắc giải giáp chính là thuộc về bạch cương phạm vi bạch cương sau đó chính là hắc cương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 khiêu thi giai đoạn lại có chia nhỏ chia làm thiết thi đồng thi ngân thi kim thi nhâm láo thái gia thuộc về nhập môn thiết thi giai đoạn có bước đầu linh trí lại hướng lên đồng thi lại được xưng làm đồng giáp thi toàn thân đ a o thương bất nhập vậy pháp khí bửa đều không tổn thương được nó đến nỗi càng đi lên ngân thi h ú t lấy nguyện hoa ngưng luyện thi khí một bộ g i a g i a chuyển hóa làm ngân s ắ c đã hiểu được vận dụng thi khí công kích thi khí ngưng luyện đến cực hạn từ â m dựng dục ra một k i a thuần dương lúc kia liền gọi kim thi kim thi giả đã đã thức tỉnh linh trí toàn thân cứng rắn vô cùng không có nhiều pháp khí có thể thương tồn tới nó hơn nữa đã thức tỉnh thiên phú thần thông đ ộ địa thuật không phải vàng đàn chân nhân không thể địch lại chỉ là bây giờ thiên địa linh khí yêu đ ớt không chỉ người tu đạo yêu đ ớt dù là yêu ma quỷ quái cũng là như thế thiết thi đồng thi ngẫu nhiên có thể nghe nói ngân thi kim thi nhưng là thật nhiều năm không thấy cựu thúc nói cuối cùng khe khẽ thở dài dường như đang cảm thán thời đại mạt pháp này tàn lụi đi lên mấy trăm năm mao sơn đạo cản thi một mạch từng có cao nhân sáng chế luyện thi bị pháp luyện ra mười tám câu ngân thi ở bên hộ pháp tung hoành thiên hạ liền kìm đàn chân nhân đều không phải là đối thủ chỉ là đáng tiếc không cách nào đột phá đến chân nhân trí cảnh cuối cùng thọ tận mà chết sứ bá có phải hay không v ị tiền bối này không có cách nào đem ngân thi luyện thành kim thi cho nên mới sẽ thọ tận mà chết hoàng thịnh nghe tưởng rằng tiểu thuyết mạng đã nói bản m ệ n h thi tu luyện bản m ệ n h thi không cách nào tu luyện tới kim thi giai đoạn liên đ ố i hắn cũng không cách nào luyện đến kim đăng kỳ cựu thúc kỳ quái nhìn xem hắn ngươi nơi nào nghe được ngụy biện luyện thi là luyện thi bản thể tu luyện là bản thể tu luyện cương thi luyện lợi hại hơn nữa cũng chỉ là ngoại v ậ t đối với bản thân tu vi là không có, có trợ g i ú p luyện thi sẽ chiếm căn cứ số lớn thời gian tu luyện ảnh hưởng tới bản thể tu vi để thăng hoàng thịnh bái nhập sư đệ muốn hạ thuộc về cản thi một mạch nhưng ngươi cũng không thể bởi vì nhỏ mất lớn t r ầ m mê ở ngoại đạo h uy lực mà không để mắt đến bản thân tu vi đương nhiên cựu thúc hoàng thịnh liền vội vàng gật đầu xưng là l i ê n yên t ĩ n h nghe nhâm đình đình cũng ân cần nói đúng thế thịnh ca ngươi nghe cựu thúc mà nói không nên học những cái kia kinh khủng âm trầm đồ vật hoàng thịnh nhìn xem nhâm đình đình mỉm cười không nói lời nào d ừ n g một chút hoàng thịnh vừa tò mò vấn đạo s ư bá bây giờ tu luyện thật sự gian nan như vậy sao ngươi xem hai ngươi sư h u n h liền biết văn tài hòa thu sinh đều theo ta mười mấy năm thu sinh còn tốt bây giờ đã đột phá đến dưỡng mạch giai đoạn có thể được xưng là một tiếng nói sĩ mà văn tài thử đến bây giờ còn tại tụ linh hậu kỳ quay tròn chậm chạp không cách nào đột phá cựu thúc một bộ hận thiết bất thành cương bộ dáng hoàng thịnh mới bừng tỉnh đại ngộ vì cái gì trong phim ảnh văn tài tay chân vụng về bộ dáng mà thu sinh lại thân thủ nhanh nhẹn cảm tình là thu sinh đã đột phá đến dưỡng mạch kỳ linh khí bắt đầu với thân thể người sinh ra kỳ diệu tác dụng hoàng thịnh lại nghĩ tới cựu thúc cùng tứ mục đạo trường tuổi đã cao dáng vẻ lại gừng càng già c à n tay tùy tiện một bộ hành thi bị cựu thúc một đá liền muốn tan thành từng mạch xem ra cũng là linh lực này diệu dụng sư phó ngươi đ i ề u này cũng không có thể trách ta bây giờ thiên địa linh khí quá ít mỗi ngày sớm muộn ngồi xuống tu luyện ra linh lực đều không bao nhiêu văn tài uống xong gạo nếp cháo nghe được cựu thúc nói hắn như vậy một mặt thủy khuất đạo góp gió thành báo đạo lý ngươi không hiểu sao văn tài còn mạnh miệng cựu thúc lập tức lại nổi giận vậy tại sao thu sinh có thể đột phá ngươi không được đây không phải là thu sinh tư chất cao hơn ta hán khải linh phía sau ba ngày liền có thể luyện được linh lực của mình ta còn cần bốn ngày trời sinh hiệu xuất liền kém hắn văn tài một điểm ánh mắt cũng không có phản bác vậy theo ngươi nói như vậy tư chất kém điểm cũng không cần tu luyện đúng không cựu thúc sụ mặt v ấ n đạo sư phó ta không phải là ý tứ này văn tài không dám đáp lời không phải vậy ngươi là có ý tứ gì cựu thúc còn không theo không đông tha mười văn tài nói không ra lời nhìn xem văn tài một bộ tiểu tức phụ bị tức bộ dáng cựu thúc l i ề n lên giận nhìn không được mắng một tiếng còn không mau nhảy nghĩ biến cương thi sao văn tài lập tức túi đầu nhảy dựng lên s ư bá vậy như thế nào mới có thể đột phá tụ linh kỳ hoàng thịnh thay đổi vị trí cựu thúc lực chú ý vân đạo luyện ký thành t ơ chính là vào tụ linh kỳ mười ti luyện thành một kia có thể hành ở trong kinh mạch liền xem như phá vỡ mà vào giữa mạch kỳ cựu thúc cần thận đạo đây không phải là rất đơn giản hoàng thịnh c h u y ệ n đương nhiên nói nơi nào đơn giản ta một năm luyện khí minh tưởng xuống đều chưa hẳn có thể luyện thành một ti linh lực văn tài nghe được hoàng thịnh lời này lại nhịn không được phản bác trêu đến cựu thúc q u a y đầu hung á c trợn mắt nhìn hắn một mắt hắn lúc này mới ngoan ngoan tiếp tục nhảy nhót đứng lên một năm đều luyện không thành một ti linh lực theo lý thuyết văn tài một năm đều tích lũy không được mười điểm linh lực mà cựu thúc nói mười ti linh lực hóa thành một kia theo lý thuyết cần một trăm điểm linh lực mới có thể đột phá giữa mạch kỳ hoàng thịnh tâm bên trong âm thầm tính toán hắn nhìn trong đầu hình ảnh tập trên lan can linh lực điểm rõ ràng ghi rõ hai mươi ba hai mươi ba còn kém bảy mươi bảy điểm linh lực hoàng thịnh tưởng lấy cựu thúc quay đầu lại lại nói kỳ thực tại mỗi cái giai đoạn trừ phi là dị bẩm thiên phú người trời sinh dễ dàng tụ tập linh khí bằng không mỗi người tu luyện nhanh chậm tình huống xuất hiện khấu trừ công pháp nguyên nhân còn có một cái là bởi vì mỗi người chuyển hóa linh khí vì tự thân linh lực hiệu suất khác biệt trừ phi phá vỡ mà vào giai đoạn mới linh lực cải tạo cơ thể làm cho càng dễ tụ tập linh khí nói như vậy giữa mạch kỳ năng hấp dẫn linh k h í là tụ linh kỳ hai lần trở lên tiếp đó coi như như thế hiện nay thế đạo liền ta ngồi xuống một ngày đều chưa hẳn có thể luyện ra một ti linh lực có thể thấy được tu luyện như thế nào gian khổ có đôi khi thi pháp hao phí linh lực sau đó lại phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới có thể khôi phục lại ảnh hưởng tới tiến độ tu luyện cựu thúc cuối cùng phiền muốn nói có chút ý hưng lan san bộ dáng theo lý thuyết cựu thúc một ngày không ngừng tu luyện minh tưởng đều không luyện được mười điểm linh lực sao hoàng thị đột nhiên nghĩ tới chính mình dựa vào linh q u a n đoàn một ngày liền có thể luyện được mười điểm linh lực đây vẫn là l i n h quan g đoàn cung ứng không đủ tình huống không phải vậy cung ứng đầy đủ dưới tình huống hoàng thịnh không nghỉ ngơi luyện lời nói đoan chừng còn có thể tăng tới hai mươi điểm âm thầm hoàng thịnh đem l i n h quan g đoàn bí mật ẩn sâu quyết tâm nặng hơn trong lòng suy nghĩ hoàng thịnh vẫn còn có chút t h a m dò mà hỏi tham cái kia sư bá ngày trước mắt tu luyện tới giai đoạn là gì vấn đề này có chút mất cảm i ể u thúc thật sâu nhìn liễu hoàng thịnh một mắt lúc này mới chậm dai nói nếu như dựa theo cảnh giới tới phân chia mà nói ta bây giờ tại chút cơ kỳ tại đạo môn tới nói tính là một vị đạo trưởng hoàng thịnh yên tính gật đầu một cái không nói gì. tràn g diện lập tức yên tĩnh trở lại một hồi hoàng thịnh lúc này mới một thoại hoa thoại nói sư bá ngươi tất nhiên nói đấu pháp ảnh hưởng tu luyện như vậy chúng ta nếu như gặp phải yêu ma quỷ quái làm sao bây giờ nay liên dựa vào pháp khí sử dụng pháp khí không chỉ có uy lực lớn c à n g có thể giảm bớt chúng ta linh lực tiêu hao còn có một cái chính là bừa có thể đem pháp thuật hóa thành bừa đạt đến t u ấ n phát hiệu quả không cần giống thi chú tốn thời gian hơn nữa uy lực không tổn hao gì chỉ là vẽ phủ quá trình bên trong không chỉ có muốn thành tâm cũng muốn tiêu hao linh lực của mình a nguyên lai、like、bộ dạng này nha đúng sư bá vậy ngươi nói ta bây giờ có thể học tập vẽ phủ sao hoàng thịnh như cái hiếu kỳ bảo bảo hỏi thăm không ngừng ngươi ngay cả pháp thuật đều không học được làm sao có thể vẽ phủ cựu thúc một mặt buồn cười nói sư ba vậy ta bây giờ có thể học cái nào pháp thuật sao hoàng thịnh nghe được cái này hưng phấn một lòng nào h vào tu luyện không được chính là vì hôm nay sao ngươi bây giờ luyện thành bao nhiêu linh lực t i cựu thúc cao mày hỏi hai ti hoàng thịnh đàng hoàng nói ừ hai ti vậy ngươi quyển kia mao sơn nhập môn tâm pháp bên trên ghi lại pháp thuật liền có thể tu luyện cựu thúc gật đầu nói trong lòng lại thoáng qua một kia h ầ nghi kẻ này tu luyện đến nay bất quá mấy ngày thế mà nhanh như vậy liền vậy bên ư ớ c vào tụ l h sơ kỳ trung thúc dạng này đoán lấy. Mà bên cạnh c hoàng n kia thịnh còn tại hưng phấn mà kêu lên cái tia sư bá ngươi có thể trước tiên dạy ta pháp thuật có hay không hảo mười lăm chương thứ mười bốn trong nháy mắt thi pháp không được người bây giờ hiện nay nhiệm vụ trọng yếu nhất là cố gắng tu luyện tranh thủ đột phá đến dưỡng mạch kỳ mà không phải lãng phí ở những pháp t h u ậ t này bên trên rơi vào m a u sơn vị tiền bối kia hạ c h à n g cựu thúc n g h i cũng không cần nghĩ cự tuyệt cũng không phải trong lòng của hắn kỳ thị hoàn thịnh cho là hắn không phải mình đệ tử cũng không cần tâm trên thực tế hắn đối với mình đệ tử cũng đều là dạng n à y dạy trừ phi tu luyện đến tụ linh hậu kỳ trở lên bằng không không thể truyền thụ quá nhiều pháp thuật cho bọn hắn để tránh ảnh hưởng bọn hắn tu luyện tri tâm cũng thực sự là như thế ở nơi này tràng linh dị trong đại chiến thân là cựu thúc đệ tử thu sinh hòa văn tài đều dựa vào vật lộn chiếm đa số. chưa bao giờ dùng qua mấy lần pháp thuật thế nhưng là sứ bá bây giờ c ư ơ n g t h i nắm quyền ta không học tập lấy một chút pháp thuật bản thân về sau gặp phải c ư ơ n g t h i một điểm phòng hộ thủ đoạn cũng không có đây không phải là rất nguy hiểm hoàng thịnh hay không hết hy vọng nói đúng nha cựu thúc ngươi liền dạy thịnh ca một hai cái pháp thuật phòng thân a một mực yên lặng nghe hoàng thịnh hòa cựu thúc đối thoại nhâm đình đình cũng gia nhập vào cầu cựu thúc đạo thúc a cựu thúc nại bất quá hai người cầu khẩn lại nghĩ đến tình h u ố n bây giờ chính xác nguy cấp thế là nói cảm tạ cựu thúc hoàng thịnh hòa nhâm đình đình đại hỉ tất nhiên dặng này Cái kia hoàng thịnh ngươi liền cùng ta đứng i đình đình liền làm phiền ngươi chỉnh đốn xuống cái vào, làm đình đình đốn đ chỉnh xuống bàn. thúc Kiểu lên hai tay đ ồ n giọng t h ờ tại sau lưng kiên định nói hoàng thịnh đi theo kiểu thúc đi tới hậu viện trong hậu viện kiểu thúc cầm một cái cái c h ậ u trong c h ậ u để mấy tờ giấy t r ư ơ n g đối với hoàng thịnh đạo hôm nay ta liền dạy ngươi một cái cứ điểm h ỏ a chú a c h â n l ử a chú hoàng thịnh có chút thất vọng không cựu thúc, độ độ. thúc nhìn ra liễu hoàng thịnh thất vọng nói hoàng thịnh nghe xong lại phân chấn chỉ là cựu thúc nhưng là âm thầm nợ nụ cười hắn nói là không sai nhưng là muốn đạt đến hắn nói tình cảnh nhất thiết phải tu luyện tới rất cao tình cảnh trước mắt mà nói cũng chỉ là một cái bánh nướng thôi châm lửa chú thi triển ra liền thật chỉ là một đoá ngọn lửa nhỏ thôi chỉ có thể dùng để châm lửa nhập môn tâm pháp phía trên một chút h ỏ a nguyền r i a pháp chú khẩu quyết ngươi có thể thuộc lòng cựu thúc hỏi thuộc lòng hoàng thịnh lập tức nói quyển sách này đều bị hắn lật ra không biết bao nhiêu lần chú ngữ khẩu quyết đều đọc ngược như chạy chỉ là vẫn không có cái tác dụng gì sư bá trên sách không phải nói những chú ngữ này không có tụ linh t r ù n g kỳ trở lên tu vi không muốn thi triển sao hoàng thịnh nghi ngờ nói không muốn thi triển không phải là không thể thi triển trên sách viết như vậy chủ yếu là sợ các ngươi đầu đôi như n o ảnh hưởng tụ luyện lấy ngươi bây giờ linh lực đại khái có thể thi triển bốn lần tả hữu châm lửa chú a cựu thúc đạo nhưng mà ngươi phi bốn ngày công phu cũng không chắc chắn có thể đem hao hết linh lực bù lại hoàng thịnh tâm cười đó là ngươi không biết linh quan g đoàn tồn tại tốt bớt nói nhiều lời ta bây giờ dạy ngươi như thế nào thi triển châm l ử a chú cựu thúc lại giáo dục liễu hoàng thịnh một trận tiếp đó bắt đầu bước vào chính đề tập trung tinh thần thủ pháp và chú ngữ đồng bộ tiến hành tật cựu thúc cho hoàng thịnh lộ ra được thủ pháp và thần chú phối hợp theo cựu thúc một tiếng tật rơi xuống hai ngón tay đồng thời lấy chỉ vào trong chậu rửa mặt giấy phúc một tiếng ngọn lửa xuất hiện tiếp đó liền bốc cháy lên thấy rõ ràng chưa cựu thúc hỏi thấy rõ ràng hoàng thịnh kích động. vậy ngươi tới thi triển a cựu thuốc cây đ bút dập tắt nhường ra chỗ cho hoàng thịnh hoàng thịnh bình phục tâm tình một cái bắt đầu dựa theo cựu thuốc dạy phương pháp bắt đầu hướng về phía trậu rửa mặt thi điểm xuất phát h o a n g chú chỉ là nhìn đơn giản làm khó liên tiếp ba lần hoàng thịnh đều thi p h á p thất bại không phải thi triển thời điểm thủ pháp khẩu quyết không đồng bộ chính là linh lực trễ thu phát dẫn đến kết quả cuối cùng đều thất bại trong c ă n tốc mỗi lần thi pháp thất bại đều trừ đi liễu hoàng thịnh năm điểm linh lực h ạ tổng cộng tại hai mươi ba điểm linh lực lập tức không thấy m ư ơ i năm điểm linh lực cũng chỉ còn lại có tám điểm chỉ có thể lại thi triển một lần cuối cùng hoàng thịnh khí tụ thần hồi tưởng phía trước ba lần thất bại kinh nghiệm đột nhiên linh quang l ó i lên theo n à o hải chết cảm giác một cách tự nhiên n h ậ p chú thi pháp hoàng thịnh cảm giác g i á c tự mấy linh lực theo pháp chú vận hành từ đồng thời lấy hai ngón ở giữa bắn nhanh ra ngoài trong nháy mắt chậu rửa mặt lại lần nữa bốc cháy lên sư bá t a thi chú thành công hoàng thịnh rất hưng phấn là thế nhưng là ngươi phải tốn nhiều thời gian hơn đi đem linh lực lại tu luyện từ đầu trở về cựu thúc ở bên tạt một chậu nước lạnh hoàng thịnh yên lặng túi đầu không nói chuyện cựu thúc nhìn có lẽ là cảm thấy mình quá hà khắc lại an ủi đương nhiên có thể thành công thi pháp là kiện chuyện rất đáng giá cao hứng chỉ là linh lực tu luyện là căn bản pháp thuật tu luyện là hộ đạo lợi khí giữa hai bên nguyên nên nắm chắc hào cân bằng ta biết cựu thúc hoàng thịnh trả lời có chút hứng hở cựu thúc nhìn cũng không nói chuyện âm thầm lắc đầu mà cựu thúc vĩnh viên không biết là hoàng thịnh hứng hở kỳ thực là bởi vì hắn thấy được mình kim thủ chỉ, tạp cột biến hóa chỉ thấy giả lập tạp cột phía dưới cùng lại xuất hiện một cái chương mơ hồ tấm thẻ phía dưới lại ghi rõ châm lựa chú ba chữ chẳng lẽ hoàng thịnh tâm bên trong lần lần có ngờ tới thế mới xuất i i ệ n b n nhượng Hoàng Thịnh có chút gấp khó giàn nổi, hóa chút khó theo thúc có vừa gấp vẫn đi theo kiểu là u thuật xuống y ệ n cũng tốn không ít thời gian, thái Dương cũng núi. tập ít thời Thái Thế pháp sắp phải l hoàng thịnh chủ động hướng cựu t h ú c từ biệt cựu t h ú c cũng không có lưu thêm hắn gật gật đầu liền biểu thị đã biết ngược lại là nhâm đình đình một bộ lưu luyến không rời ráng vẻ hoàng thịnh không thể không cỡ nào an ổ i một phen mới rời đi trở lại hoàng gia vừa vặn bắt kịp cơm tối hoàng thịnh vội vàng ngăn xong cơm tối liền bước nhanh đi tới phòng ngủ mình khóa lại môn không khiến người ta đi vào thời gian tích táp đi đấy cuối cùng tại hoàng thịnh lo lắng chờ mong phía dưới rốt cuộc đã tới sáu giờ mà mặt người sủn qua p hoàng, hoàn hoàng thịnh có chút không hiểu nghĩ một lát mới ra một cái khả năng kết luận hoàng thịnh bình thường tu luyện là ở để cao mình linh khí hạn mức cao nhất đánh cái so sánh chính là tại kiến tạo ao nước cho nên hiệu suất h ấ p một giờ mới chứa một điểm linh lực mà lợi dụng l i n h quan g đoàn khôi phục linh lực bởi vì đã có ao nước đã xây dựng h ảo cho nên chỉ cần hướng trong ao rót nước là được rồi cho nên tương đối hiệu suất liền cao rất nhiều dạng này mới đúng không phải vậy nếu là khôi phục linh lực cũng giống như tu luyện một dạng tốn thời gian như vậy những đạo sĩ kia không có mấy cái nguyện ý hàng yêu trừ ma hoàng thịnh g i ã không biết này đối không đúng thế nhưng là đây đã là chính hắn có thể cho ra hợp lý nhất giải thích tất nhiên linh lực đã khôi phục hoàng thịnh giã không ở nơi này chút về vấn đề để tâm vào chuyện vụ vặt hắn từ trong nhà lấy ra một cái chậu rửa mặt trong chậu cũng để giấy thuận tiện khơi mạo bắt đầu ở trong gian phòng của mình bắt đầu tu luyện châm l ử a chú đứng lên bởi vì thành công qua một lần nguyên nhân cho nên hoàng thịnh lần này thi triển châm l ử a chú sát xuất thành công cao không thiếu hai lần liền có thể thành công một lần hai mươi b ố điểm linh lực ủng hộ hoàng thịnh thành công thi triển hai lần châm l ử a chú liên tiếp thành công hai lần hoàng thịnh phát hiện hắn tạp cột bên trong châm lựa chú cạc cũng biến thành rõ ràng một chút cái này cho liế hoàng thịnh động lực hắn cầm lên linh quan đoàn lại bắt đầu nhắm mắt mình tưởng đứng lên. Lại m ộ theo cái giờ p í a s hoàng thị mơ mơ hồ hồ nhất linh tiếng vũng đạo một lượt mới lần thứ nhất thi pháp hoàng thịnh liền thành công thi triển trậu rửa mặt cháy hừng hực lấy mà hoàng thịnh sợi tổng hợp cột châm lửa chú cặn đã triệt để rõ ràng trên hình ảnh là đơn giản một chút đường vân ở giữa bao lấy một đoán ngọn lửa hoàng thịnh ý niệm nhẹ nhàng xúc động châm lửa chú cặn nộ ra lập tức từ trong lòng nổi lên chỉ thấy hoàng thịnh nhất phó dáng vẻ như có điều suy nghĩ cây b ư ớ c bùn lộng diệt phía sau lấy ra mới t r ă n g giấy đột nhiên điểm ngón tay một cái trong chậu giữa mặt giấy liền cháy hừng hực đứng lên quả nhiên là trong nháy mắt thi pháp hoàng thịnh nhất khuôn mặt dáng vẻ hưng vấn hoàng thịnh phát hiện chỉ cần hắn nguyện ý não hải tưởng tượng linh lực tự động dọc theo một loại huyền áo con đường vận hành liền có mà không cần phối hợp với thủ pháp khẩu quyết đây là một loại bao lớn ưu thế nha bình thường thi triển châm lửa chú phải hao phí ba giây thời gian mà hoàng thịnh bây giờ có thể t h u ấ n phát tưởng tượng một chút đánh nhau quá trình bên trong hoàng thịnh ngón tay một ngón tay đối phương liền đốt cháy là một loại lớn vô cùng chiến lược tăng thêm t i ế c nối duy nhất là châm lửa chú thi triển phạm vi chỉ có chừng một mét trước mắt lấy hoàng thịnh pháp lực đại khái có thể liên tục thi triển năm lần hơn nữa uy lực tương đối thấp dù sao chỉ là một trên trăm độ nhiệt độ ngọn lửa thôi bất quá vận dụng được tốt mà nói vẫn là một cái to lớn đòn sát thủ quan trọng nhất là nó cho liễu hoàng thịnh một cái trọng đại gợi ý bây giờ chỉ là một c h â m l ử a chú cạn tạo thành nếu như chờ khắc pháp chú cũng sẽ học được đồng thời tạo thành tấm thẻ tám lần thứ nhất đến nay hoàng thịnh đối với ở cái thế giới này sinh tồn có nồng n ạ c lòng tin 16 chương cả công lực cũng lực. Chỉ cung thứ 15 âm dương nhãn thời gian rất gấp ép, Hoàng Thịnh lại là cả đêm tu hành.、Ngày、thứ hai thu công thời điểm, linh khí đoàn đã sớm tắng diệt, mà Hoàng Thịnh pháp thành linh linh khí dương trưởng gian Ngày đoàn tắng tăng đến đoàn gấp rất tu diệt, tạo ti âm đêm điểm, sớm mà điểm, đã lại ép, là là một cái linh quan g đoàn chỉ có thể cung ứng hắn tu luyện một ư ơ i tiếng hoàng thịnh sáu hát tối bắt đầu tu luyện dạng sáng bốn giờ nhiều linh khí đoàn liền bị hấp thu xong tiếp đó hoàng thịnh nghỉ ngơi đến tám chín đốt lên giường từ chín hát sáng đến buổi chiều sáu giờ tổng cộng thời gian chín tiếng cứ như vậy bị lãng phí một cách vô ích hoàng thịnh lại có triệu hoán mới mặt người sùn sơ là ở xúc động chỉ là nhìn thấy tạp trên lan can linh lực điểm ba mươi một điểm con số cùng đại bộ phận đ u tối tạp cột hoàng thịnh tưởng xúc động cũng không có tiền vốn nguyện quang ngấm mới hai mươi năm điểm linh lực điểm ngược lại là có thể triệu hoán chỉ là nguyện quang nấm ban đầu chỉ có thể sinh ra m ư ơ i năm điểm năng lực kém lượng con đoàn muốn một đoạn t hắn ờ i i g dặn dò quản gia lưu bá đi thu mua số lớn dầu hỏa cùng sử dụng từng cái hồ lô l ớ n chứa một bộ phận đặt ở hoàng gia một bộ phận nhường hắn phái người theo hắn đưa đến nghĩa trang việc này đương nhiên kinh động liễu hàng o trăm vạn cũng là trong khoảng thời gian này hoàng thịnh dùng gạo nếp xua đổi cương thi sự tỉnh nhường hắn tại hoàng gia địa vị có nhất định lên cao không còn là bị xem như một cái không chính chắn tiểu hài từ đối đãi cho nên lý ba mới không có trực tiếp c ự tuyệt ngược lại là báo cáo nhanh cho liễu hàng o trăm vạn hoàng bách vạn tới hỏi thăm hắn vì cái gì mua sắm dầu hỏa hoàng thịnh nói chỉ là câu nếu như cương thi thật sự tới mà gạo nếp không cách nào xua đổi tình huống của nó phía dưới có thể dùng hỏa công công kích cương thi không đến mức một địa phương pháp phản kích cũng không có hoàng bách vạn đã nghe nói cương thi này đại đội trưởng thương công kích đều không dùng bởi vì bản địa thân hảo nông thôn không cách nào mua được gạo nếp thời điểm nghe nói liêu hoàng nhà đại lượng thu mua gạo nếp sự tình nhao nhao tới cửa cầu mua nhuộm hàng trăm vạn thật là đại ý đồng thời dùng cái này chiếm được không thiếu tiện nghi mà những cái kia thân hảo nông thôn còn phải cảm kích hắn hoàng gia trưởng nghĩa cho nên hoàng thịnh nhất nói hắn cũng không chút nào do dự phân phó hạ nhân đi làm giữa trưa hoàng thịnh liền mang theo mấy cái con hổ l ô lớn người hầu còn có cầm thức ăn sinh con trai lại một lần đi nghĩa trang trên đường hắn còn gặp bảo an đội trưởng a huy mang theo một đám bảo an muốn đi tìm cương thi hoàng thịnh tưởng lên trong nội dung c ó chuyện đội bảo an thiếu chút nữa thì muốn tìm tới cương thi chỉ là n ộ i nhập h ắ c tinh tinh hang động bị h a m hại tinh tinh truy sát mà không để mắt đến h ắ c tinh tinh hang động bên cạnh bị cây cối che đậy lên thi động thế là hoàng thịnh chủ động hướng a huy chào hỏi đồng thời cho a huy nói tìm kiếm cương thi thời điểm phải chú ý những cái kia bị cây cối che đậy hang động rất có thể cương thi liền sẽ trốn ở bên trong A huy cũng bởi vì nhâm đình đình sự tình âm thầm ký hận chứ hoàng thịnh đối với cái này hắn chỉ là vênh v á o tự đắp nói mọi thứ có hắn không cần hoàng thịnh cái này đại thiếu ra khoa tay mua chân A huy nhưng cũng không dám đối với hoàng thịnh làm những gì mất đi nhâm g i a nhậm lao ra ủng hộ A huy mấy ngày nay có thể rõ ràng cảm thấy trong thôn bốn phía tới áp lực không nói khác liền nói dưới tay hắn đã có mấy cái bị nhà giàu mua chuộc trong đó có hoàng gia A huy mệnh lệnh tại đội bảo an không còn là nhất ngôn kiểu đ ỉ n h bởi vậy hắn không thể không cần cù đứng lên mỗi ngày dẫn đội tuần tra để cho hương thân phụ lao trông thấy biết công lao của hắn lại thêm hắn nhà mình thế lực mới miễn cưỡng bảo trụ nhà mình địa vị không phải vậy vì cái gì hắn sẽ sáng sớm trong thôn tuần tra sáng sớm chịu hương thân phụ l a o ủy thác bỏ chạy đi nghĩa trang nhìn văn tài thì biến không có phải biết hắn biểu di trượng ở thời điểm hắn nhưng là nói qua những cái kia l ẻ k ẻ sự t ì n h giao cho bọn thủ hạ làm là được rồi thực sự là trước khác nay khác hoàng thịnh bất đắc dĩ rời đi đi tới nghĩa trang hoàng thịnh phát hiện trên ghế mây ngủ tái nhuận mệnh mọi thu sinh cựu thúc đang t r a o m ệ n h mà nhìn xem hắn mà văn tài ở một bên thần kỳ cổ quái sắc mặt n h a n thành n ư c đắng cũng không biết đang suy nghĩ gì hoàng thịnh biết văn tài là ở lo lắng cho mình sẽ thi biến bị vật trần Đến lúc đó đi đường đánh đầu hắn liền không có mạng. Hoàng Thịnh nhắc người chân Hoàng Thịnh nha, ngươi mang những này lúc lại. Là là thúc. thúc có bước tức cái kiểu Kiểu gì? vật quay s ư bá ta mang theo một chút ăn cho các ngươi còn có một số dầu hỏa ngài nói lần trước qua cương thi sợ lửa ta mang đến ở đây để phòng v ậ n nhất coi như chưa bao giờ dùng qua s ư bá ngươi cũng có thể lấy ra thêm dầu thêm đèn chiếu sáng dùng hoàng thịnh vẫn là bộ kia có lễ phép khiêm tốn bộ dáng kiểu thúc dáng vẻ càng ngày càng hài lòng chỉ là ngoài miệng nói này làm sao có ý tốt đâu sứ bá đây chỉ là một chút tâm ý của ta đây là báo chí ngài dạy bảo ta đại ân hoàng thịnh đạo cựu thúc cười không tiếp tục nói cự tuyệt hoàng thịnh tâm ý trong lòng thậm chí có điểm hối hận trước đây vì cái gì không thu đệ tử này ngược lại nhường cho sư đệ hoàng thịnh chỉ huy người hầu đem m ấ y thứ rỡ xuống tiếp đó đem phong phú đồ ăn mang lên cái bản a sư bá đình đình đâu ở bên trong nấu cháo sao hoàng thịnh thuận miệng hỏi thịnh ca ngươi kêu ta nha nhắc tào tháo tào tháo liền đến nhâm đình đình một mặt mừng rỡ từ trong phòng đi tới đúng nha nhớ ngươi đình đình mau tới đây ăn cơm hoàng thịnh mà nói lại để cho nhâm đình đình náo cái mặt đỏ ửng nhưng lại ngoan ngoãn nghe theo hoàng thịnh mà nói ngồi xuống b à n tử nhất bên cạnh cho hoàng thịnh hòa cựu thúc phân biệt đều ngồi cơm văn tài sư huynh có muốn ăn chút gì hay không còn có thu sinh sư huynh đâu hoàng thịnh nhìn thấy một bên mặt khổ qua văn tài cùng ngủ say sưa lấy thu sinh cũng vấn đạo ăn cái gì ăn hai cái đều nhanh chết vừa nhắc tới hai người đồ đệ này cựu thúc liền giận một cái bị q u ỷ hút dư ơ n g khí một cái đã trúng thi đậu nhất là thấy được văn tài cái k i a mặt khổ qua càng là khi đánh không đến một chỗ tới thế nào hai vị sư huynh x ả ra chuyện gì sao hoàng thịnh quan tâm hỏi đúng nha cựu thúc văn tài hòa thu sinh thế nào nhân đình đình cũng quan tâm vấn đạo thu sinh nói phụ cận gạo nếp đều bị bán xong mua không được gạo nếp liền không có cách nào trừ bỏ văn tài thi độc tiếp đó thu sinh còn bị cái quỷ mê cựu thúc thở dài gạo nếp cái này đơn giản sứ bá trong nhà của ta mua đại lượng gạo nếp ta nhường sinh con trai về nhà đưa tới một trăm cân có đủ hay không hoàng thịnh lập tức nói t i u thật là cảm ơn ngươi nghe vậy cựu thúc chính là vui mừng cũng không có thuyết khách bộ bảo sứ bá ngươi nói quá lời cũng là đồng môn sư huynh đệ hỗ trợ đều là cần phải sinh con trai ngươi nhanh về nhà cắm một trăm cân gạo nếp tới liền nói là ta nói hoàng thịnh biểu hiện không khỏi nhường cựu t h ú c c âm thầm gật đầu sinh con trai sau khi đi hoàng thịnh lại hỏi cựu t h ú c sư bá ngươi nói thu sinh sư huynh bị quỷ mê cái tia thu sinh sư huynh có sao không chuyện không có còn rất sung sướng đâu nhìn thấy chính mình hai cái đồ đệ cũng không không chịu thua kém bộ dáng nhìn lại một chút hoàng thịnh biểu hiện như thế hữu dị cựu t h ú c liền không nhịn được cười lạnh nói a hoàng thịnh yên lặng nhắm lại chính mình miệng có lẽ là phát giác được chính mình ngự a khí không tốt tính khí phát nhầm người cựu t h u c cách một hồi mới nói không có việc gì đêm nay ta liền theo thu sinh đi qua đem con quỷ kia bắt được sư bá vậy ngươi phải cẩn thận hoàng thịnh vội vàng bày tỏ quan tâm nói yên tâm một cái nhỏ quỷ không tổn thương được ta cựu thúc hảo khí nói lấy thế là ba người tiếp tục ăn cơm mà văn tài một mặt thèm lấy nhìn xem cơm ăn xong không bao lâu hoàng thịnh liền c u ố n lấy cựu thúc truyền thụ chính mình pháp thuật mới cựu thúc không chịu sợ hoàng thịnh nội nhập l ạ c l ố i chậm trễ tu luyện hoàng thịnh lại muốn cho cựu thúc cho thi triển một lần pháp thuật giảng giải một lần liền tốt cựu thúc suy nghĩ bắt người tay ngắn cắn người mềm mềm không chịu được hoàng thịnh bấy dày đòi hỏi liên đới nhâm đỉnh đỉnh cũng tới thuyết phục thế là đáp ứng l i u hoàng thịnh cầu cho hoàng thịnh giảng giải m kỳ thực những thứ này pháp chú mao sơn cơ bản hô hấp minh tưởng tâm pháp phía trên đều có ghi chép chỉ là tự học cùng có lao sư giáo hiệu quả chắc chắn không giống nhau húng chi cựu thuốc vẫn là một cái pháp lực cao thâm đạo sĩ đi qua cựu thuốc giàn giải hoàng thịnh đối với trên sách một chút pháp chú thi triển càng có một chút chắc chắn không bao lâu sinh con trai chở một bao lớn gạo nếp chạy tới hơn nữa canh giờ cũng không sớm sinh con trai còn nói hoàng bách vạn nhường hắn về nhà sớm vừa vặn hoàng thịnh tâm nhớ tới người trong nhà khuôn mặt sùn thơ lạc ở thế là cùng cựu thúc rất nhâm đình đình táo biệt nhâm đình đình mặc dù tuyệt không bỏ nhưng cũng không có làm nhiều giữ lại nhất là bây giờ trong thôn buổi tối cũng không an toàn mà cựu thúc nhưng là dặn đi dặn lại dặn do hoàng thịnh linh lực không cao dưới tình huống không nên mê luyến pháp thuật hoàng thị ngay h n trước cựu thúc trọng trọng gật đầu chỉ là về đến nhà liền đem chính mình nuốt ở trong phòng bắt đầu luyện tập mới học pháp chú tới cựu thúc nói dùng diệp xoa mắt có thể giảm xuống mở âm dương nhãn linh lực tiêu hao tăng cường mở âm dương nhãn công hiệu niên h hạn càng g i à cây liếu lá cây hiệu quả càng tốt nếu như không có vậy cũng được chỉ là hiệu quả sẽ kém điểm cây liếu lá cây sớm tại trên đường ta liền phân p h ó sinh con trai đi tìm tới hoàng thịnh trở về phòng không bao lâu sinh con trai liền cầm lấy dính qua nước cây liếu lá cây tới việc này không nên chậm trễ hoàng thịnh lại bắt đầu hôm nay thứ nhất pháp chú luyện tập lá liêu xoa mắt mặc nghiệm chú ngữ thủ pháp phối hợp linh lực vận hành âm dương nhãn mở rất may mắn hoàng thịnh lần thứ nhất thi pháp thành công trong mắt kim quang nói lên tập trên lan căn cũng nhiều tạo thành mới tấm thẻ âm dương nhãn tiêu hao linh lực m ư ơ i điểm thời gian kéo dài ba mươi phút mười bảy chương thứ mười sáu hỏa thiêu cương thi hoàng thịnh tràn đầy phấn khởi một đêm tu luyện một chút tới không chỉ đã luyện thành em dương nhãn còn đem ngưng thủy chú cho luyện đến thuần phát tình cảnh ngưng thủy chú t hơn a o phí l nữa vô luận thi phát thành công hay là thất bại duy nhất một lần khấu trừ hai mươi điểm linh lực một đêm hoàng thịnh liền thử ba lần tiếp đó cũng không dám thử lại đi xuống dù sao hoàng thịnh mỗi thi triển một lần liền phải dừng lại minh tưởng nửa cái một giờ mới có thể tiếp tục luyện tập số lần càng nhiều hoàng thịnh đều chịu không được khó trách điện ảnh mở đầu hành thi bạo động thu sinh hỏa văn tài sẽ bị đánh không có chút nào lực trở tay cái này định thi chú pháp lực thấp kém người thật đúng là luyện không được mặc dù nói hoàng thịnh tốn không ít thời gian tại tu luyện pháp thuật bên trên nhưng mà một đêm xuống linh lực của hắn cũng là tăng mấy điểm đạt đến ba mươi ba điểm nhưng mà vẫn là không có chứng dùng gì hoàng thịnh cứ như vậy ban ngày đi nghĩa trang tăng độ yêu thích buổi tối trở về hoàng gia tu luyện linh lực thu sinh quả nhiên bị cựu thúc cứu về rồi nhưng mà nữ quỷ vẫn là chạy ngược lại là văn tài ăn một ngày gạo nếp cháo cùng tẩy gạo nếp thủy tắm thi độc đại đại giảm bớt mặt ngoài cùng người bình thường cũng không có gì khác nhau nhường hắn vui vẻ không thiếu mà hoàng thịnh hòa nhâm đình đình quan hệ cũng tăng tiến không ít hoàng thịnh đã từng len lén tiến vào phòng bếp tại trong phòng bếp hôn nhâm đình đình mấy lần nhâm đình đình cũng không có phản kháng chỉ là lại một ngày trôi qua hoàng thịnh biết pháp t h u ậ t không có bao nhiêu biến hóa ngược lại là linh lực tăng trưởng đến bốn mươi ba điểm linh lực thành tơ có bốn ti cựu thúc nói linh lực một đến ba ti tức là tụ linh sơ kỳ linh lực bốn đến sáu ti tức là tụ linh trung kỳ l i n trưa hôm nay hoàng thịnh lại đem cơm chưa làm bữa sáng ăn phía sau ngay tại trong phòng ngủ suy nghĩ sâu xa hắn cũng không phải đang sầu lo thu sinh cái tia nữ quỷ sự tỉnh bởi vì văn tài thi độc đã trừ bỏ không sai biệt lắm mà nữ quỷ không có cứu vớt thu sinh thêm niềm hạng cho nên bị cựu thúc đánh sắc hồn phi phách tán cuối cùng nhưng vẫn là bị chạy trốn hắn lo lắng chính là một chuyện khác hôm nay bất đồng rồi hoàng thịnh trước mấy ngày như vậy tùy ý là bởi vì hoàng thịnh biết cương thi bị ống mực tuyến thương tổn tới phía sau mấy ngày nay không thể động đậy chỉ là qua hôm nay cái kia cương thi thì sẽ khôi phục tới hơn nữa hung tính tăng nhiều quan trọng nhất là mở linh trí con mắt có thể quan sát mà không phải chỉ dựa vào nhân khí hoàng thịnh đ o á n chừng cương thi này đều nhanh biến thành đồng giáp thi cho nên hoàng thịnh do dự đêm nay đến cùng còn muốn hay không lưu lại cựu thúc nơi đó không cần phải nói nghĩa trang nơi đó là tối nay quyết chiến tràng nhưng mà tại trước khi quyết chiến con này cương thi còn tại đầu thôn giết chết gõ mõ cầm canh người mặc kệ cương thi là có tâm hay là vô tình loại hành vi này đều có chút dương đông kích tây hương vị hoàng thịnh có lòng muốn lưu lại hoàng gia à hắn lại sợ cương thi nhớ lần trước linh quang đoàn sự kiện lần thứ nhất chạy tới tập kích hắn hoàng gia cho nên hắn hôm nay cũng không có để cho người ta khuôn mặt s ù n phở lở hấp thu dương quang cũng là đặt ở xó xình âm u bên trong cho nên hôm nay người khuôn mặt s ù n phở lở liền không cách nào ngưng kết linh quang đoàn nhưng hoàng thịnh vẫn cảm thấy không an toàn hắn lại dặn đi dặn lại từ trên xuống dưới nhà họ hoàng đêm nay nhất định muốn g i kỹ vào đêm phía sau muôn ngàn lần không thể ra ngoài. đừng có đ e n đuốc cửa sổ đóng chặt lại tùy thời bảo trì cảnh giác hoàng bách vạn bị hoàng thịnh nói vội vã cuối cùng hỏi đến tột cùng chuyện gì xảy ra hoàng thịnh cười nói không có việc gì chỉ là để phòng v ậ n nhất trầm ngâm rất lâu hoàng thịnh quyết định vẫn là đêm nay đi nghĩa trang mặc kệ ở nơi nào đều có nguy hiểm vẫn là tại nghĩa trang có chắc chắn một điểm húng chi nếu như hắn cái k i u ý nghị thật có thể thuận lợi áp dụng như vậy không nhất định có tưởng tượng nguy hiểm đi nghĩa trang phải thừa dịp sớm trời tối liền nguy hiểm cho nên việc này không nên chậm trễ hoàng thịnh liền tiến đến nghĩa trang trước khi đi hắn cũng cùng hoàng bách vạn nói đêm nay muốn tại nghĩa trang qua đ trong nghĩa trang đối với hoàng thịnh nói lên ngủ lại yêu cầu tiểu thúc cũng không có bất cứ ý kiến đến gì ngược lại là văn tài có chút giàu gì không vui nhâm đình đình ngược lại là vô cùng mừng rỡ người càng lo lắng cái gì cái gì liền đến càng nhanh ban ngày trôi qua rất nhanh trời liền đã tối trong nghĩa trang đốt đ ế n ngọn đèn mới có ánh sáng trong đại đường tiểu thúc tại nhìn bao sơn t r ị tà bí thuật hoàng thịnh ngồi ở một bên nhâm đình đình đi theo hắn tả hữu muốn cùng hắn nhiều lời nói chuyện chỉ là hoàng thịnh có tâm sự câu được câu không địa lý lấy văn tài nhìn xem nhâm đình đình một bộ muốn nói còn ngừng dáng vẻ thu sinh ở bên nhìn xem văn tài dáng vẻ tự rêu cởi nhẹ một tiếng loại an tính này tình hình kéo dài không bao lâu chỉ nghe thấy bảo an đội trưởng a huy vội vàng hấp tấp mang theo một đám bảo an chạy đến cựu thúc cái kêu cương thi lại tại cửa thôn xuất hiện cựu thúc ca o một tiếng đạo chờ ta một hồi bỏ chạy đi lấy ra hỏa vừa đi vừa hướng những người khác đạo các ngươi đem tất cả cửa sổ phong hảo dùng gạo nếp vẩy vào trên mặt đất nhớ kỹ tuyệt đối không nên rời đi nửa bước cựu thúc ta với ngươi cùng đi a hoàng thịnh đứng lên vân đạo không được ngươi lưu tại nơi này an toàn một điểm bảo vệ tốt đỉnh cựu thúc đi theo a huy chạy ra ngoài cũng không quay đầu lại cự tuyệt nói hoàng thịnh tâm bên trong thở dài tính toán sớm muộn phải đối mặt một ngày thu sinh h ò a nhâm đình đình đã hành động v ă n tại nhưng lại lề mà m lề mề lấy động tác có chút run r à y hoàng thịnh ở bên nhìn xem có chút im lặng v ă n tài mỗi khi gặp gặp phải đại sự chính là chỗ này bức đức hạnh hoàng thịnh chính mình chạy đến cửa ra vào đem cửa ra vào đóng lại tiếp đó đang cầm tới gạo nếp tinh tế giải đầy toàn bộ đường phía trước liền xem như dạng này hoàng thịnh đều cảm thấy không an toàn chạy lên lầu hai đem lầu hai đều tung t o i gạo nếp cũng may hắn lần này lấy ra gạo nếp đủ nhiều nếu để cho nguyên tắc bên trong mấy chục cân gạo nếp nhất định là không đủ dùng hơn n cửa chính đ ộ tu nhiên h c y ể n đến tiếng đập cửa. Hoàng Thịnh lập tức ánh mắt lạnh leo tới. Không lắng đập biết tức mắt tới. rất cái gì, mọi khi gì, lập cửa. chịu leo lo vì sinh ợ ngược sự sự tỉnh, Thịnh Hoàng đáo đầu, lâm l ạ k h ô g có c ú t nào h ố t trở nên tỉnh táo、lại. Thu hoảng, sinh h ngược nên lại lại. ò a nhâm đình đình nghe xong đều vui mừng ngước mày kiểu thúc tồn tại chính là để bọn hắn có loại cảm giác an toàn tu h sinh nói sư phó đã trở về còn không đi mở cửa văn tài a một tiếng liền đi qua hoàng thịnh cầm đổ đầy dầu hỏa hồ lô lớn âm thầm theo sau lưng thịnh ca ngươi làm cái gì nhâm đình đình không hiểu vân đạo hoàng thịnh không có trả lời nhưng mà bị cương thi đập ra đại môn thật tốt mà cho nhâm đình đình đáp án nhâm đình đình dọa đến h ế t lên cùng lúc trước y quan hoàn chỉnh cương thi hình tượng so sánh bây giờ nhâm lào t h á i ra nhìn rất chật vật quần áo tạ tơi một nửa q u ầ n không có đi chân trần đi lấy chỉ là ánh mắt sáng tỏ răng nanh trần chuối bên ngoài chỉ là tới gần một điểm hoàng thịnh đã nghe đến một cỗ hiện ra âm lanh mùi thối văn tài hốt hoảng chạy trốn trở về hoàng thịnh nhưng là cầm hồ lô lớn hung hăng hướng về cương thi một đập ba một tiếng chứa dầu hỏa hồ lô lớn bị cương thi đập mất còn tại một bên trên tay chỉ có một ít dầu hỏa tung tại lấy phải gặp không nghĩ tới tình huống này hoàng thịnh tâm bên trong cười khổ chính mình suy nghĩ không tru toàn nhưng màn ã o hải nhất nghiệm ngón tay một ngón tay châm l ử a chú liền thuấn phát ra ngoài cương thi tung tóe l ử a cháy dầu cánh tay liền b ố t lên tiếp đó hoàng thịnh cái gì cũng không quản liền hướng sau lưng chạy tới cương thi chịu đòn công kích này hung tính đại phát nhanh chân hướng về hoàng thịnh đ u ổ i theo kết quả một cước đã dẫm vào gạo nếp bàn chân bị bỏng đến, đến rồi hoàng thịnh chạy vào gian phòng thu sinh liền đã đem cổng đóng lại đồng thời kéo tới ghế dài chặt lấy mấy người đọc thủ chuyển đến thô thô gậy gỗ treo lên văn tài vẫn là trước sau như một không còn dùng được cả người run g i y lấy lại muốn chạy tới lo lót cũng may bị thu sinh ngăn trở. lúc này cửa ra vào chuyển đến mãnh liệt lực trúng kích nhường dùng cơ thể treo lên hoàng thịnh hòa nhâm đình đình nhận lấy không nhẹ lực phản chấn mẹ nó cương thi như vậy lực mạnh nha đại địch trước mặt l i ề n hoàng thịnh cũng nhịn không được bạo nói tục còn không mau tới hỗ trợ cảm nhận được cương thi lại một lần đại lực phá cửa hoàng thịnh quát lớn đạo bởi vì hoàng thịnh tạm thời đâm một tay kết quả rước lấy cương thi theo đuổi không bỏ mà công kích mà không phải giống điện ảnh một dạng cương thi chạy tới phòng chứa thi thể đập q u a tài đồng thời leo lên nóc nhà từ cửa sổ trên nóc nhà miệng bất quá lúc này hoàng thịnh tâm bên trong một điểm khẩn trương cũng không có lại còn có một điểm hưng phấn a bị hoàng thịnh quắt một tiếng như vậy thu sinh phản ứng nhanh chóng chạy tới treo lên đại môn mà văn tài đứng tại chỗ toàn thân run dày lợi hại hơn v ă n tài ngươi nhanh đi cầm gạo nếp tới nhìn thấy văn tài bộ dạng này hoàng thịnh quắt lên v ă n tài há miệng run dày đi lấy gạo nếp tới cương thi động tác càng ngày càng mạnh đại môn hai bên đinh sắt đều ra hắn ra cuối cùng mấy người đều phải không chịu đổi cùng một chỗ lui về phía sau một chút tới vừa lui xuống đại môn liền bị cương thi đặt ra trong cho bụi hiện ra cương thi giữ tợn diện mạo nguyên bản đốt cánh tay đã tự đập diện có một cỗ mùi khét chuyển đến cương thi liếp nhìn nhâm đình đỉnh cái này người thân liền muốn lao đến hoàng thịnh vội la lên đình đình chạy mau mà thu sinh đã hai chân khép lại hướng về cương thi đá vào hoàng thịnh thì chạy đến văn tài bên cạnh đoạt lấy trong tay hắn gạo nếp hướng về cương thi v ề tới cương thi bị thu sinh bị đá lui về sau một hai bước mà thu sinh thì bị lực phản chấn cho hung hăng đẩy lui ngay sau đó liền gặp phải hoàng thịnh thiên nữ tán hoa giống như dài gạo nếp gạo nếp cùng cương thi thi khí phát sinh đụng c h ạ m kịch liệt cương thi cơ thể thỉnh thoảng vang lên đùng đùng tiếng nổ không được lui lại vơ vắn lúc này cựu thúc cùng a huy cũng chạy tới a huy nhìn thấy cương thi lập tức dọa đến trốn ở phía sau cửa không dám vào tới mà cựu thúc nhưng là sắc mặt ngưng lại từ tùy thân túi đen bên trong lấy ra ống mực tuyến hướng về phía cương thi nhấn một cái phanh suy một tiếng cương thi gầm nhẹ một tiếng bị ống mực tuyến đệ lại chỗ nổ ra toàn bộ thân thể cũng bay vào bên trong nhào vào đứng ở bên trong thu sinh h ò a hoàng thịnh nhanh chóng phân tán bốn phía mở cương thi từ dưới đất bỏ dậy con mắt liếc mắt liền thấy được trốn ở phía sau rèm v ă n tài hòa nhâm đình đình lập tức đến từ người thân xúc động để nó không quan tâm hướng về hai người phương hướng đi đến nhâm đình, đình dọa đến lại kêu đứng lên văn tài cũng là một thân kêu thảm lúc này cựu thúc cũng theo vào tới trong đại đường hướng về phía cương thi chính là một ước đáng tiếc không có có tác dụng ngược lại là cựu thuốc bị chấn một cái thu sinh tại cương thi sau lưng dùng hết toàn lực hướng về phía cương thi chân phải bổ n h à o về phía trước cương thi chân phải quý xuống lập tức lại bắn lên tới liên đ ố i đem thu sinh cũng cho bắn ra cương thi vẫn như cũ kiên định hướng nhâm đỉnh đỉnh phương hướng nhanh chân đi đi nhâm đỉnh đỉnh nhanh chóng lôi kéo không biết làm sao văn tại phòng n g h ỉ thời gian mặt bỏ chạy mà hoàng thịnh thì chạy đến một bên cầm lấy hoàng thịnh sớm lấy ra dầu hỏa hổ lô vọt tới cương thi sau lưng hung hăng một đậu hoa lạc cương thi phía sau lưng toàn bộ chạy xuôi dầu hỏa có thể dầu hỏa hương vị nhường con này cương thi ký ức khắc sâu cương thi xoay đầu lại hướng lấy hoàng thịnh chính là bổ nào về phía trước hoàng thịnh vội vàng hướng về bên cạnh này xuống cương thi móng tay phá vỡ quần của hắn may là không có làm bị thương hoàng thịnh nhảy hướng về bên cạnh phía sau chính là lăn một vòng hơi rời đi cương thi một điểm khoảng cách chỉ là cương thi đối với hắn có chút không đúng tha một mực hướng về hoàng thịnh đuổi theo trong hỗn loạn hoàng thịnh thi triển một lần châm l ử a chú bởi vì là hướng về phía cương thi chính diện thi triển mà dầu hỏa chạy xuôi tại cương thi sau lưng kết quả ngay cả một cái hỏa tinh đều không bốc lên liền bị thi khí tiêu diệt hoàng thịnh còn kém chút bị cương thi cho bắt được lúc này i ự u thúc cầm một cái quan đao từ phía sau lưng hung hăng bổ về phía cương thi đầu người len ken một tiếng kim thiết đụng nhau âm thanh truyền đến cương thi một điểm khác thường cũng không có bất quá nhưng là hấp dẫn cương thi lực chú ý xoay đầu lại công kích lên i ự u thúc cơ hội hoàng thịnh tâm bên trong thầm nghĩ lúc này liên tục thi triển hai lần châm l ử a chú hoàng thịnh nhất trung hao phí mười điểm linh lực còn thừa lại ba mươi ba điểm linh lực hoàng thịnh nhất liền thi triển hai cái châm lựa chú tại cương thi phía sau l ư n g địa phương khác nhau xoay một tiếng cương thi phía sau lưng liền mánh l ệ t bốc cháy、A7. c ư ơ n g t h i nhịn không được hét t h ả m lên phía sau lưng cũng bắt đầu di tán từng tầng từng tầng hắt khí c ư ơ n g t h i xoay đầu lại hướng về phía hoàng thịnh chính là thẳng tắp đánh tới hoàng thịnh nào dám dừng lại t h i t r i ể n xong châm l ử a chú phía sau hắn liền hướng cửa ra vào đánh tới c ư ơ n g t h i đổi tới cửa ra vào cửa ra vào bên trên dài gạo nếp c ư ơ n g t h i rất mạnh lại là gào một tiếng lui xuống lúc này cựu t h u ố c h ỏ a thu sinh đã chạy tới phía sau của nó thu sinh từ cạnh góc tường cũng cầm lấy dầu hỏa hồ lô b ỗ n nhiên đập về phía hỏa diễm bị thi khí làm cho có chút tạm cương thi phía sau lưng xoay, so với lần trước thảm hại hơn chu lên văng lên cương thi phía sau lưng lại càng thêm mánh liệt bốc cháy lên hỏa diễm thậm chí lan tràn đến rồi nó tiền thân toàn bộ thân thể đều phải bắt đầu đốt lên nội điên cương thi ở trong đại s ả n h bốn phía đi loạt lấy đốt lên không thiếu đồ gia dụng bởi vì hỏa diễm cháy quan hệ nó thấy không rõ s o n g việc vận mấy lần công kích đều bị thu sinh hỏa cựu thúc tránh thoát cựu thúc thậm chí cũng cầm một cái dầu hỏa h ồ lô cũng ác hung ác đập về phía cương thi trước ngực lập tức kịch liệt hỏa diễm bắt đầu cháy r ừ n rực cương thi thi khí cũng không còn cách nào che chắn ngọn lửa đ ư n g khô cả người hình thành liêu nhất cái hòa trụ chậm rãi n g ã trên mặt đất hoàng thịnh quay đầu nhìn lại chính là quen thuộc tứ mục đạo trường cầm c h ấ n thi linh dẫn từng cái hành thi lúc trước môn này g vào bởi vì hành thi không có bao nhiêu thi khí cho nên sẽ không theo gạo nếp phát sinh đụng chạm kịch liệt mười tám chương thứ mười bảy giữa mạch kỳ khoảng cách nhâm l á o thái ra hóa thành cương thi bị tiêu diệt đã qua một tuần lễ sáng sớm hoàng gia hoàng thịnh trong phòng ngủ ngồi xếp bằng ở trên giường hoàng thịnh chậm rãi mở to mắt ánh mắt lóe lên một tia ý mừng cuối cùng luyện thành mười ti linh lực tụ ti thành sợi phá vỡ mà vào giữa mạch kỳ hoàng thịnh cảm t h ẳ n nói không có cương thi uy hiếp hoàng thịnh vẫn như cũ chuyên cần luyện không ngừng mỗi đêm lợi dụng linh quan g đoàn tu luyện linh lực chưa từng rơi xuống rất nhanh sáu ngày thời gian hoàng thịnh linh lực liền đã tăng tới một trăm điểm chỉ là đến trình độ này dù là linh quan g đoàn còn có bộ phận linh khí chưa tiêu tán thế nhưng là hoàng thịnh linh lực cũng không còn cách nào tăng trưởng dường như là nê hoàn c u n g đã không cách nào lại dung nạp càng nhiều linh lực bất đắc dĩ hoàng thịnh bắt đầu dựa theo tâm pháp bên trên cuối cùng nói dùng ý niệm của mình đi khống chế m ư ơ i ti linh lực dung hợp thành một thể hóa thành cao hơn chất lượng linh lực nói đến đơn giản làm khó dung hợp hơi không chú ý bộ phận linh lực sẽ không tiêu hao dung hợp cũng sẽ không thành công h ả o tại hoàng thịnh còn có linh quan đoàn tại nó dưới sự hỗ trợ hao phí cả đêm công phu hoàng thịnh cuối cùng tụ ti thành sợi phá vỡ mà vào giữa mạch kỳ đi vào giữa mạch kỳ hoàng thịnh đã cảm thấy lô thai ầm ầm một vàng tiếp đó lại đột một tiêu thất con mắt đột nhiên mơ hồ lại tái phát thanh minh tiếp đó cảm giác toàn bộ trong đầu tựa hồ thông một h i ế u tinh thần t h ị vượng mà nê hoàn g cung cũng có thể một lần nữa dung nạp càng nhiều linh lực đứng lên một đêm tu luyện một chút tới hoàng thịnh linh lực liền đã tăng tới một trăm lẻ năm điểm hiện tại hoàng thịnh chính mình ước định số liệu mô bản liền biến thành dạng này tính danh hoàng thịnh thân phận p đúng Bách vậy ngoại trừ linh lực cùng kỹ năng lên đề cao còn có một cái đề cao chỗ chính là hoàng thịnh hòa nhâm đỉnh đỉnh quan hệ cái này không hoàng thịnh mới vừa dạy rửa mặt sông tất sinh con trai ngay tại bên ngoài hô thiếu ra nhậm tiệu thư tới để cho nàng đi vào hoàng thịnh vừa nói xong nhâm đỉnh đỉnh người mặc nhũ bạch sắc đông tơ quần áo quần liền đẩy cửa đi đến đình đình sống nha ăn cơm trưa hoàng thịnh cười nên đón tiếp lấy thuận tiện đóng lại đại môn mặt trời chiều lên đến mông rồi ngươi vừa mới rời giường ngươi ăn cơm trưa nam nữ bằng hưu quan hệ nhâm đình đình giọng nói chính là không giống nhau giọng dịu dằn nói ta muốn ăn ngươi hoàng thịnh lôi kéo nhâm đình đình ngồi vào trên đùi của mình cười h í p mắt nói nhâm đình đình nghe vậy trắng liêu hoàng thịnh một mắt hoàng thịnh nhưng là ta mị nợ nụ cười hướng về phía nhâm đình đình cái miệng anh đào nhỏ nhắn liền hôn lên nhâm đình đình nhắm mắt lại vụ về mà nhiệt liệt mà đáp lại hoàng thịnh luồn vào trong miệng nàng đầu lưới hai người ngồi ở chỗ đó nhiệt liệt mà hơn nửa giờ phía sau hoàng thịnh nhắc khuôn mặt đắc chí vừa lòng dán g vẻ lôi kéo mặt mũi tràn đầy đỏ rực quần áo nhăn n h u nhâm đ ì n h đ ì n h đi ra quản gia trần bá bên ngoài nhìn xem nhâm đ ì n h đ ì n h có nhiều thâm ý mà cười nhường nhâm đ ì n h đ ì n h xấu hổ hung h ă n g bóp liễu hoàng thịnh bên hông thịt mềm dường như đang trách tội hoàng thịnh vừa rồi để cho mình tiếng thở gấp trở nên lớn như vậy hoàng thịnh bị đau mà khuôn mặt n h í u lại vẫn còn phải cười theo quản gia là người t ừ n g t r ả i hắn cười nói thiếu ra lao ra để cho ngươi cơm nước xong xuôi mang theo đỉnh đỉnh tiểu thư đi đại sảnh a t u t hoàng thịnh thuận miệng nói ngược lại là nhâm đỉnh, đỉnh có chút khẩn trương. Sợ cái gì? con dâu xấu xí cũng nên gặp cha mẹ chồng hoàng thịnh cười trêu k ẹ o nói huống chi vợ ta xinh đẹp như vậy ai muốn làm vợ ngươi nhâm đ ì n h đ ì n h t i ề u m ị trắng liêu hoàng thịnh một mắt trong lòng nhưng là ngọc nào g hoàng thịnh cười cười không nói cầm nước xong xuôi hoàng thịnh liền mang theo nhâm đ ì n h đ ì n h đi tới trong nhà đại sành hoàng bách vạn một người ngồi ở trong đại sành cả người càng lộ vẽ phúc hậu u n g d u n g chậm giải thưởng tất c t r c cha ngươi t ì n ta hoàng ba bá nhâm đỉnh đỉnh luôn thuận vấn an đạo con gọi hoàng ba bá nha hoàng bách vạn con mắt híp thành một đường trêu kẻo nói chín nhâm đỉnh đỉnh lan tâm huệ chất n g h e ra liếu hoàng triệu nói bóng gió vừa thẹn vừa mừng không biết nói chuyện gì hảo đình đình n h a ngươi cùng thịnh nhi quan hệ chúng ta đều biết ngươi nên gọi công công hoàng bách vạn một mặt hiền lành nói lấy đem nhâm đình đình cưới tiến hắn hoàng gia môn không chỉ là hắn hoàng gia nhiều hơn một cái con râu càng quan trọng chính là có càng đại nghĩa đi nắm lấy nhâm gia ở trong thôn thực lực tài lực đến lúc đó hợp hoàng gia nhâm gia chi lực trong thôn đệ nhất đại thế lực bỏ hắn hoàng gia còn có ai nghĩ đến đây quang huy t i ề n cảnh hoàng bách vạn liền không nhịn được nội tâm kích động gọi công công hoàng thịnh giã nửa đoán được hoàng bách vạn tâm tư nhưng cũng phối hợp đẩy nhâm đình đánh tay đạo công công nhâm đình đình nhẹ nhàng hô một câu ha ha ha ha hoàng bách vạn vô cùng vui vẻ ta và nhậm lão gia là tương giao nhiều năm bạn cũ tin tưởng hắn trên trời có linh thiêng gặp lại ngươi hạnh phúc nhất định sẽ rất vui mừng hoàng bách vạn đạo cha tám vừa nhắc tới nhậm lão gia nhâm đình đình liền không nhịn được nước mắt mông lung đình đình cũng đừng thương tâm nhậm lao gia ở trên trời cũng sẽ không hy vọng ngươi khó qua như vậy hoàng thịnh ôn nu an ủi ân nhâm đình đình hai mắt đấm lệ cạch cạch gật đầu nhậm lao gia dù sao vừa qua khỏi thế không lâu như vậy đi đình đình qua mấy tháng ra tìm t kiểu hoàng ú c c bách vạn vui mừng nước mày nói liên tục ba chữ tốt hoàng thịnh vậy ngươi thật tốt bồi đình đình giải sầu hoàng bách vạn cười xong lại nghiêm túc mệnh lệnh hoàng thịnh đạo là t h a sáu mươi chín cùng đi nhâm đình đình ở trong thôn du ngoạn một ngày Tận tới đây ê m k h a mới là u hoàng thịnh trong h đ khoảng thời gian này tới phát hiện hắn thí nghiệm rất nhiều thiết bị phía sau phát hiện dùng đàn mục làm thành hộp gỗ chứa có thể tương đối hiệu quả giảm bớt linh quang đoàn bay hơi đại khái có thể giảm bớt một ba thời gian theo lý thuyết nguyên bản hai mươi bốn giờ liền sẽ tản ra sạch sẽ linh khí đoàn tại đàn mục tác dụng liền có thể kiên trì đến ba mươi hai giờ p đình đình, nhâm đình đình nhâm cái gọi là tu đạo tài lữ pháp mà thiếu một thứ cũng không được mà tài chính là xếp tại thủ vị cái gọi là luyện võ rủi ro tu đạo phá nhà tu đạo trên đường hoàn toàn có thể nói là dùng tiền tái chất đống hoàng thịnh đem linh quang đoàn sắp xếp gọn giấu kỹ phía sau một thân một mình đi tới ngoài thôn nghĩa trang mới vừa vào cửa liền thấy tứ mục đạo trường vội vàng hành thi sẽ lên đường sư phó người muốn đi đâu tứ mục đạo trường từ cựu thúc trong miệng biết được l i ê u hoàng thịnh tại nhiệm lao thái ra cương thi sự kiện biểu hiện phía sau lại tự mình xem xét l i ê u hoàng thịnh linh lực tình huống tu luyện phát hiện hắn một cái tự mình liền tu luyện đến tụ linh trung hậu kỳ tình cảnh phi thường hài lòng trong lòng một lần nữa tiếp nhận l i ê u hoàng thịnh xem như đệ tử mình một tuần lễ này đến nay hoàng thịnh chính là dưới sự chỉ điểm của hắn từng bước một tu luyện mặc dù tứ mục đạo trường cũng là giống cựu thúc một dạng không chịu dạy hắn pháp t h u ậ t mới nhưng mà tứ mục đạo trường đem tụ linh kỳ cùng đột phá tụ linh kỳ kinh nghiệm tu luyện đối với hoàng thịnh tới nói cũng là phi thường hữu dụng đúng là có tứ mục đạo trường kinh nghiệm hoàng thịnh mới có thể thuận lợi tụ ti thành sợi đột phá dưỡng mạch kỳ là a thịnh nha ngươi tới vừa vặn ta vốn là nghĩ nắm ngươi sư bá cùng ngươi nói bất quá ngươi nếu đã tới ta vừa vặn ở trước mặt nói cho ngươi vì sư trễ m ạ i thời gian quá lâu nhất định phải đem khách hàng đưa trở về ta không ở trong khoảng thời gian này ngươi phải thật tốt tu luyện không thể lười biếng sớm ngày đột phá giữa mạch kỳ biết không tứ mục đạo trường làm nghiêm sư g á n vẻ báo cho ho hắn nói khách hàng đúng là hắn đuổi hành thi thế nhưng là ta đã đột phá đến giữa mạch kỳ hoàng thịnh lạnh nhạt nói cái gì tứ mục đạo trường cả kinh liền c h ấ n thi linh đều rất xuống mười chín chương mười tám công pháp mới cùng đệ nhị đoá mặt người sồn p h ờ là ở chuyện gì sư đệ tứ mục đạo trường sợ hai kêu đem cựu thúc cùng đồ đệ của hắn đều cho dẫn tới hoàng thịnh hắn nói hắn nói hắn đột phá đến giữa mạch kỳ tứ mục đạo trường vẫn có chút quá tài tới hoàng thịnh ngươi không có nói đùa a cựu thúc đi tới một mặt nghiêm túc nhìn xem hoàng thịnh trên sách không phải nói linh lực luyện thành một kia liền xem như bước vào giữa mạch kỳ sao hoàng thịnh mở to hai mắt một bộ chẳng lẽ không phải bộ dạng này biểu lộ kỳ thực sở dĩ linh lực muốn luyện thành một tia mới có thể vận hành b ấ t mạch là bởi vì từng tia linh lực không cách nào ở trong kinh mạch vận hành vận hành quá trình không phải tiêu hao chính là bị hấp thu chỉ có hội tụ thành một luồng linh lực chất lượng mới có thể ở trong kinh mạch vận hành mà không sợ tiêu tan nghe thấy hoàng thịnh nói là vô dụng cựu thúc trực tiếp bắt được hoàng thịnh tay phải một cỗ linh lực tinh thuần từ cổ tay tiếp xúc bên trong tràn vào thẳng vào nê hoàng cung tiếp đó xoay quanh một vòng liền nhanh chóng lui về sư huynh như thế nào tứ mục đạo trường vốn định cũng tự mình kiểm tra bất quá tất nhiên sư huynh trước tiên làm hắn liền chờ cựu thúc kết quả kiểm tra ân cựu thúc một mặt trịnh t r ọ n gật đầu một cái thật sự tứ mục đạo trường kinh h ỉ và phần nhưng lại có chút khó có thể tin cũng bắt được liêu hoàng thịnh tay hoàng thịnh lại cảm giác được một cỗ bị cựu thúc linh khí hơi yếu điểm linh lực tràn vào đến nê hoàng cung ha ha lại là thật sự ha ha ha ta thu một thiên tài đồ đệ nha tứ mục đạo trường ầm ĩ cười to nói c ư ờ i cựu thúc tâm tình cũng trở nên k é m đứng lên nhìn thấy chính mình ngốc đứng ở phía sau hai cái đệ tử nhìn không được liền mắng xem nhân ra người khác tu luyện các ngươi cũng tu luyện từng ngày liền biết trộm gian dùng mạnh l ớ i n g ư ơ i xem các ngươi sư thuốc đệ tử mới tu luyện mười ngày qua liền đã tiến vào dưỡng mạch kỳ các ngươi thì sao mười mấy năm công phu đều luyện đến trên người chó đi nhất là ngươi văn tài theo ta đây lâu như vậy liền dưỡng mạch kỳ cũng không vào đi sư phó này làm sao có thể trách ta đâu linh khí này quá ít tám thu sinh đã không nói mà văn tài còn đần độn phản bác ngươi còn dám m ạ n h miệng cựu thúc một cái nhìn h ầ m h ầ m quất tới văn tài lập tức cũng cầm sư minh ngươi cũng đừng trách văn tài thu sinh dù sao bây giờ tu luyện g a khổ chúng ta là biết đến tứ mục đạo trường thật tốt giúp văn tài thu sinh giải vây nói lời nghe vào cựu thúc trong lỗ thai cuối cùng cảm giác khó chịu có một loại nhàn nhạt, nhạt khoe khoan vị cựu thúc lập tức căng t ứ c nhất là tên thiên tài này đệ tử ngay từ đầu là muốn bái hắn làm t h y sư minh mười ngày qua liền bước vào giữa m ạ c h kỳ ngươi nói chúng ta mao sơn những năm gần đây ngoại trừ đại sư h i n h thạch kiên lại có ai có thể đ ạ t đến nha hoàng thịnh tiểu tử này nếu là có đại sư h i n h một nửa bản lĩnh đó cũng là vô cùng không thể nha tứ mục đạo trường hưng phấn mà liễu lo không ngừng thạch kiên là thế hệ này mao sơn trưởng môn sư h u n h là một cái tu đạo kỳ tài không chỉ có linh khí chuyển hóa hiệu suất cao hơn nữa cơ thể thân hòa độ cao hấp dẫn linh khí cũng so với người bình thường hơn trước đây hắn khải linh phía sau một ngày liền luyện được linh lực thi bảy ngày sau luyện thành sáu thi sau mười lăm ngày linh lực thành sợi bước vào giữa mạch kỳ sư đệ ngươi không phải muốn đuổi thi lên đường sao cựu thúc ở bên nghe mặt không biểu tình không mặn không l ạ t hỏi một câu không đội ta muốn lưu thêm mấy ngày hảo dạy một chút hoàn thịnh tứ mục đạo trường cuốn tay á o lên tràn đầy phấn khởi đ i ị u đạo sáu mươi mốt tứ mục đạo trường nói nhiều lưu mấy ngày kỳ thực cũng chỉ là lưu thêm một cái thiên liền vội vàng lên đường hạn chế mãi thời gian đã quá lâu bất quá tứ mục đạo trường lưu lại dạy bảo hoàng thịnh một ngày hoàng thịnh giã là có đại thu hoạch đầu tiên là hoàng thịnh nhận được tứ mục đạo trường tự viết mao sơn rõ ràng hơi tam nguyên tâm pháp có thể từ giữa mạch kỳ một mực tu luyện tới kim sắc đăng kỳ mao sơn rõ ràng hơi tam nguyên tâm pháp kỳ thực là mao sơn đạo sĩ phổ biến tu hành tâm pháp cựu thúc cũng là tu luyện bộ tâm pháp này cái gọi là sư phó dẫn vào cửa tu hành dựa vào cá nhân hiện đại giáo dục học sinh học được tri thức cũng là lớn cùng tiểu dị nhưng là vẫn có học bá học thần xuất hiện cái này nhìn chính là một cái người tư chất chỉ là bản bí tịch đằng sau còn có kèm theo tứ mục đạo trưởng chuyển thừa cản thi luyện thi nhất mạch bí thuật không chỉ có hoàng thịnh hướng tới không dứt đủ loại pháp thuật tu luyện pháp khí phương pháp luyện chế còn có cựu thúc đã từng nói mao sơn cao nhân luyện đến mười tám câu ngân thi tung hoành thiên hạ luyện thi bí thuật chỉ là hạ luyện thi bí thuật tu luyện quá mức tốn thời gian phí sức hơn nữa còn có cương thi mất khống chế nguy hiểm cho nên liền xem như tứ mục đạo trưởng cũng chưa từng có luyện qua bởi vì bây giờ nhân tu luyện tu luyện ra được linh lực vốn là thưa tớt nào có dư thừa linh lực đi tế luyện cương thi này không duyên cớ làm trễ mại tu luyện của mình hoàng thịnh g ã là từ tứ m t i ể u thúc tại phái mao sơn bên trong truyền thừa là khu quỷ c h ấ n t à một mạch thư yếu tứ mục đạo trường còn đưa một kiện pháp khí cho liễu hoàng thịnh mặc dù là một kiện cấp thấp m ộ ư ơ i năm kiếm gỗ đào gỗ đào cũng tên tiên mục hàng long mục quỷ sợ hãi mục từ xưa đến nay gỗ đào thiếu c h ấ n trạch trừ tà trừ tà hưởng phúc mà nói càng là an khang tượng trưng trường thọ là dùng đường rộng rãi nhất phạt tà chế quỷ tài liệu cổ nhân cho rằng gỗ đào năm mục chi tinh cúng nguyên nhân áp đảo tà khí già cúng gỗ đào chi tinh sinh ở quỷ môn kiểm soát bách quỷ nguyên nhân nay làm gỗ đào chế phẩm lấy trong phòng nhỏ lấy đ ạ tả này tiên mục c đứng ở nhà bên trong để t r á n h t à tứ mục đạo trường đưa cho hắn mười năm kiếm gỗ đạo mặc dù không như cựu thúc thường xài cái thanh kia nhưng cũng là thu thập đông nam phương hướng nhánh đạo trải qua trải qua pha trưng nấu c h e gặt khô giáo các nơi lý mười tám đạo công nghệ chín chín tám mươi mốt ngày mới chế tắc thành công phía trên k h ắ c do trừ tà phù văn đối với yêu ma quỷ quái có rất lớn tổn thương tác dụng chỗi này kiếm gỗ đạo s ắ c như từ đồng mùi thơm ngát cũng người hoàng thịnh rất ư a thích nắm bắt tới tay phía sau liền không nhịn được v ư n g vầy cuối cùng là tứ mục đạo trường tự mình nhờ cậy cựu thúc tại hắn không có ở đây thời gian bên trong thuận tiện giúp hắn dưới sự dạy dỗ hoàng thịnh dù sao cũng là đồng môn sư huynh đệ hơn nữa cựu thúc cùng tứ mục đạo trưởng quan hệ của hai người cũng rất tốt suy tư một hồi cựu thúc đáp ứng xuống cứ như vậy hoàng thịnh lại lập lại dĩ vãng làm việc và nghỉ ngơi à không lần này còn nhiều thêm một cái nhiệm vụ buổi tối vận dụng linh quan đoàn tu luyện ban g à y buổi sáng ngồi nhâm đình đình buổi chiều liền đi nghĩa trang hướng cựu thúc thỉnh giáo quá trình tu luyện gặp phải vấn đề cùng pháp thuật tu luyện một trăm năm mươi ba lại một cái đêm u y a h o à n thịnh nhìn xem tiêu hao sạch sẽ linh quan đoàn trầm mặc không nói theo hoàng thịnh linh lực tinh tâm h một cái linh quang đoàn càng ngày càng không cách nào thỏa mãn hắn tu luyện thường ngày cùng pháp thuật tu luyện hắn nhìn xuống hiện trạng của mình tính danh hoàng thịnh thân phận phú hào hoàng bách vạn trường tử phái mao sơn tứ mục đạo trường nhị đ ồ đệ nhân đình đình vị hôn phu linh lực một trăm hai mươi lăm một trăm hai mươi lăm cảnh giới giữa mạch kỳ kỹ năng mao sơn cơ bản hô hấp minh tưởng tâm pháp mao sơn rõ ràng hơi tam nguyên tâm pháp âm dương nhãn châm l ử a chú ngưng quỷ chú định thi chú khu q u chú khôi lỗi thuật khu q u chú linh lực tiêu hao hai mươi lăm điểm phóng xuất ra một đoàn dương khí xua đổi tổn thương quỷ quái thi pháp phạm vi ba linh lực tiêu hao hai mươi điểm dùng tinh huyết làm dẫn định trụ hành thi hành động cần tiếp xúc hành thi cái chắn khôi lỗi thuật linh lực tiêu hao sáu mươi điểm vận dụng chịu thuật giả cơ thể đủ loại môi giới thi pháp khống chế chịu thuật giả p h á p chú khống chế thời gian ba mươi phút cái này ba cái mới phù chú là hoàng thịnh mấy ngày qua thành quả thứ đây hoàng thịnh giã là có năng lực tự vệ nhất định bước vào giữa mạch kỳ phía sau hoàng thịnh phát hiện cựu thúc cũng nguyện ý dạy hắn pháp thuật mà không phải phía trước cần hoàng thịnh đau khổ cầu thần có thể tại cựu thúc trong lòng bước vào giữa mạch kỳ chẳng khác nào chân chính vào cửa a chỉ là cựu thúc vẫn là khuyên bảo hoàng thịnh không muốn một mực ham pháp thuật thuận tiện cùng mỹ lực mà không để mắt đến chân chính t ă n bản linh lực tu luyện hy vọng hoàng thịnh thật tốt chắc chắn giữa hai người p h â n thức hoàng thịnh lúc đó tự nhiên là gật đầu nói phải chỉ là bây giờ hoàng thịnh liền thật sự gặp cựu thúc nói tình huống cựu thúc nói không sai hắn có chút làm trễ mải tu luyện của mình mấy ngày qua hoàng thịnh linh lực mới tăng trưởng hai mươi điểm hiệu suất này đặt ở cái khác người tu đạo trên thân không nói văn tài thu sinh hai cái này liền nói cựu thúc đều là vô cùng đáng giá chuyện vui tiếp đó tại hoàng thịnh trên thân k h n g p h ả người khác lo lắng chỉ là muốn thế nào càng nhiều hấp dẫn thiên địa linh khí tới mà hoàng thịnh từ trước tới giờ không lo lắng hắn chỉ cần thu nạp linh quan g đoàn bên trong linh khí liền tốt nhưng là bây giờ hoàng thịnh liền gặp một cái lung túng nan đề theo hắn tu vi càng ngày càng cao một k h ỏ a mặt người s ù n thở lở đã không cách nào thỏa mãn nhu cầu tu luyện của hắn hắn đại khái mười tiếng liền có thể thu nạp đi một cái linh quan g đoàn chứng mười điểm xung quanh linh lực mà một ngày có hai mươi b ố giờ coi như trừ bỏ ngủ sáu giờ hướng cựu thúc thỉnh giáo thời gian hoàng thịnh mỗi ngày cũng có năm giờ trở lên thời gian bị lãng phí hết phía trước tu vi thấp cùng nguy cơ nhanh coi như xong nhưng lần này theo tu luyện đ h u cầu tăng lớn hoàng thịnh có triệu h o á n một cái mới mặt người sùn phơ lở xúc động muốn làm liền làm hoàng thịnh chợt đứng lên hơi chuyển động ý nghĩ một chút một đoàn mới tia sáng tựu ra hiện tại hoàng thịnh trên tay để vào liễu hoàng thịnh đã sớm chuẩn bị xong trong chậu hoa một đoa mới mặt người sùn phơ lở xuất hiện bởi vì là buổi tối mặt người sùn phơ lở nhắm mắt lại nhìn liền cùng thông thường sùn phơ lở một dạng hoàng thịnh cười đột nhiên đột nhiên chống d i ô n g cảm giác chuyển đến hoàng thịnh nhất kinh màn ảnh giả tưởng từ trước mắt bày ra linh lực của ta nhà tám hai mươi chương mười chín Quỷ họa hoàng thịnh kinh ngạc phát hiện bản thân năng lượng trên l a n can con số đã biến thành bảy mươi lăm bảy mươi lăm mà trong đầu nguyên bản hóa thành một luồng linh lực cũng tản mắt ra đã biến thành bảy ti linh lực hoàng thịnh mới biết được nguyên lai triệu hoán những thứ này khe thẻ lên thực vật cùng cương thi tiêu hao hết linh lực không cách nào khôi phục cần lại tu luyện từ đầu mới có thể tăng trưởng trở về hoàng thịnh có chút khóc không ra nước mắt bất quá coi như hoàng thịnh sớm biết loại tình huống này hoàng thịnh cảm thấy mình vẫn sẽ nhịn không được triệu h á n bởi vì lần này đột phát tình huống cho nên hoàng thịnh trong khoảng thời gian này là không có cách nào đi tới cựu thúc nghĩa trang nơi đó thỉnh giáo sợ cựu thúc nhìn ra bảy ấ t q u mươi chín sau một thời gian ngắn trong thôn đội bảo an nha môn bảo an đội trưởng a uy thần sắc khó coi mở ra mang tới tới trên thi thể vải trắng nhìn sơ lược một mắt sắc mặt tái nhựt thon gậy thành ra bọc xương nam từ trẻ tuổi thi thể liền đem vải trắng đắp lên đội trưởng ngươi nhìn thế nào đội bảo an còn không có t h a được nguyên nhân gì sao đây đã là trong khoảng thời gian này tới cái thứ bảy người chết hoàng bách vạn t ô n mày đứng dậy chất vấn bảo an đội trưởng a huy lúc này không giống ngày xưa hoàng gia ở trong thôn quyền huy nhận trọng liền đội bảo an đều bị cầm hạ cát a huy không thể không thận trọng đối lãi cái này tám chỉ là ly kỳ chết kiểu này a huy cũng nói không ra vóc dáng xấu dần chứng tới đội trưởng ngươi phải biết toàn thôn đều lòng người bàng hoàng nếu là lại tìm không đến hung thủ sau màn toàn thôn sẽ không có người dám ra ngoài rồi hoàng bách vạn nói một đ ộ ngươi không có kết thúc chức trách dáng vẻ hoàng bách vạn đúng a huy người an ninh này đội trưởng vị trí thèm nhỏ dãi đã không phải là chuyện một ngày hai ngày chỉ là nhậm lao ra sau khi chết a h uy kẹp chặt lấy cái đôi làm người hoàng bách vạn nhất thời không tốt làm loạn vừa vặn trong khoảng thời gian này trong thôn không biết náo loạn cái gì t a mỗi lúc trời tối cuối cùng thỉnh thoảng có tuổi trẻ nam tử chết đi hơn nữa chết kiểu này cực kỳ khủng bố giống chết bị người hút khô tinh khí một dạng hoàng bách vạn biết hoàng thịnh đã t u đạo cho nên đối với tự thân an n g uy tương đối yên tâm nỗi lo về sau không còn hoàng bách vạn mà bắt đầu mưu đồ dạy rồi cho nên vẫn đối với đội bảo an duy trì cao áp bảo an đội trưởng a uy mồ hôi lạnh trên chắn đều phải chạy xuống nhất thời không biết như thế nào cho phải muốn giống như kiểu trước đây tùy ý oan của người khác hắn là không làm、được. a huy đã không biết người dưới tay hắn đến cùng có mấy cái là chân chính nghe lệnh y lúc này cửa ra vào sông tới bốn người chính là vội vã nghe được a huy phái người báo tin phía sau vội vàng chạy tới cựu thúc cùng hắn hai cái đồ đệ văn tài hóa thu sinh hoàng thịnh lúc đó cũng tại nghĩa trang nơi đó thỉnh giáo cựu thúc tu luyện cho nên cũng đi theo chạy tới cựu thúc người đã đến thật sự là quá tốt cựu thúc vừa tới a huy liền một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng kích động vén lên cựu thúc tay đạo kể từ cương thi sự kiện phía sau a huy đối với cựu thúc là đặc biệt tôn kính cựu thúc vừa tới hoàng bách vạn ngược lại không tốt dồn ép a huy ngược lại là không nói gì thêm cựu thúc một mặt nghiêm túc rời á huy tay ngồi sùng xuống nhìn kỹ thi thể trên đất cựu thúc nhìn rất chân thành thân xác cũng càng ngày càng nghiêm trọng thậm chí còn có một điểm không che giấu được phẫn nộ hiện ra sư phó người nọ là chết như thế nào thu sinh tò mò hỏi cựu thúc đem đầu nắp đắp lên đứng lên nói ta đoán hắn là bị quỷ vật hút sạch dương khí hại chết cái gì cựu thúc vậy phải làm sao bây giờ đúng nha cựu thúc ngươi có thể cứu cứu chúng ta đoàn người nha cựu thúc vừa nói toàn bộ tràng diện liền n những cái kia nghiêng lỗ thai lắng nghe chờ đợi thúc trả lời người vừa nghe đến những thứ này thần thần quỷ quỷ sự tình lập tức đều lộ ra lo lắng t h ầ n sắc cựu thúc hai tay giơ lên ngăn lại tràng diện h ố n loạn một mặt chính kỳ h nói các vị hương thân phụ lao các ngươi yên tâm có ta lâm cựu tại nhất định sẽ giữ được thôn an khang cựu thúc cái này rơi xuống đất có tiếng hứa hẹn nhường m ô i cái thân hảo nông thôn vẻ lo lắng hơi lui t ừ n g cái lại khen lên cựu thúc cao thượng đứng lên cựu thúc đã có quỷ là mối h o a có cái gì đồ vật là có thể đổi quỷ một bên a huy hỏi trên sân tất cả mọi người ân cần họ để tới có người tu đạo vẽ khu quỷ phù trừ tà phù đều có thể hữu hiệu xua đổi quỷ vật cựu thúc đáp. Khu quỷ phù. trừ tà phủ đây là vật gì trên sân lập tức yên t ĩ n h trở lại đột nhiên hoàng bách vạn thứ nhất mở lời cựu thúc không biết n g ư ờ i nơi đó là có phải có khu quỷ phù cùng trừ tà phủ ta có thể ra giá cao mua sắm khu quỷ phù cùng trừ tà phủ vẽ phù đứng lên có phần tiêu hao linh lực cho nên ta nơi đó cũng không có dư thừa hàng tồn cựu thúc lắc lắc đầu nói vậy cái này nhưng như thế nào là hảo cựu thúc mà nói nhường tràng diện lại trở nên hối loạn sư phó chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao lúc này thu sinh cũng đã hỏi đứng lên văn tài cũng nói theo đúng nha sư phó kiểu thúc suy nghĩ một chút mới nói nhánh đ ả o hoặc gô đ ả o ấn treo ở trước cửa đối với quỷ quái nhất định có hiệu quả nhưng mà tám kiểu thúc lời còn chưa nói hết trong nha môn thân hảo nông thôn mỗi cái hai mặt nhìn nhau nhìn nhau tiếp đó đại bộ phận liền mang theo ra phó chạy liên bảo an đều vụng trộm chạy mấy cái mỗi một cái đều là đi bên ngoài tranh môi nhánh đ ả o sợ chậm thì không có nhưng mà hiệu quả bình thường trở nên chống chảy nha môn kiểu thúc mới đem lời nói xong kiểu thúc không thể không hơi hơi thở dài hoàng bách vạn là trên sân một cái duy nhất không có chạy thân hảo nông thôn chỉ thấy hắn đi đến k i u thúc bên cạnh hỏi Tiểu hoàng ú c c lao gia Không cựu thúc đầu tiên là đối với hoàng bách vạn bảo b ả o nằm đấm sau đó mới đạo dĩ nhiên không phải ta chuẩn bị đêm nay liền đem nó tìm ra đem nó tiêu diệt hết vì dân trừ hại vậy ta thay thế người cả thôn dân thực sự là vô cùng cảm kích hoàng bách vạn ôm quyền không người đạo hoàng lao gia ngài quá k h á c h khí i ự u thúc vội vàng nâng lên hoàng bách vạn cựu thúc trong khoảng thời gian này ta vậy không hiểu chuyện hài nhi váy rầy ngươi có nhiều đàm đương hoàng bách vạn khỏe mắt đảo qua một bên c a o mày đứng hoàng thịnh lại đối cựu thúc nói a thịnh là một cái hảo hải tử không chỉ có nhu thuận còn thông minh biết chuyện ta vui vẻ còn chưa kịp đâu hoàng lao ra ngươi có a thịnh đứa nhỏ này thực sự là phúc khí nha cựu thúc khen lên liễu hoàng thịnh tới khen mà hoàng bách vạn s ắ c mặt ý cười không ngừng đâu có đâu có ngược lại là cựu thúc hai cái đệ tử văn tài hòa thu sinh nghe tuyệt không là tư vị bất quá nhưng không ai chú ý bọn họ cựu thúc vậy cái này thi thể làm sao bây giờ a huy không có chạy còn tại nha môn hiện trường nhường gia thuộc lanh về đi nhập thổ vi an a cựu thúc nói c ử u thúc người này không có người thân một thân một người sinh hoạt a huy đạo cái kia để trước các người nhà m ô n a hay không đi c ử u thúc chuyện lần trước kiện ta đều một mực có bóng tối a huy sắc mặt khó coi nói vậy được rồi trước tiên mang lên chúng ta nghĩa trang a ta tới cấp cho hắn liệu a c ử u thúc suy nghĩ một chút đạo hảo người tới đem thi thể mang lên nghĩa trang a huy nghe xong lập tức phân phó lên không có trộm đi thủ hạ đem thi thể mang lên nghĩa trang bảy mươi lăm buổi chiều c ử u thúc nghĩa trang c ử u thúc văn tài thu sinh còn có hoàng thịnh đều ở đây sáng nay thi thể đã bị bỏ vào c n tài ngược lại là cựu thúc đứng tại pháp đàn phía trước một mực c h ầ m mặc không nói sư bá chúng ta làm như thế nào đi bắt con này quỷ hoàng thịnh có chút kích động hỏi lần trước sau đó hoàng thịnh phát hiện mình không sợ những thứ này thần thần quái quái đồ vật ngược lại đối mặt đứng lên cảm giác kích động hưng phấn cựu thúc đột nhiên thở dài nói ta sợ con này quỷ không đơn giản nha sư phó con này quỷ thế nào thu sinh ở bên vội vàng chuẩn bị đủ loại pháp khí b ừ a nghe vậy chính là hỏi một chút từ trên thi thể lưu lại âm khí đến xem ta hoài nghi con này quỷ đã đến manh quỷ cảnh giới hơn nữa quỷ quái thứ này quỷ thể n h ẹ nhàng có thể phi thiên đ ộ địa không giống tương thi loại hào bát vậy làm sao bây giờ sư phó văn tài cũng bu lại một mặt lo lắng hỏi hoàng thịnh giã mở miệng s ư bá mánh quỷ chẳng lẽ quỷ cũng có giống như chúng ta phân cảnh giới sao cựu thúc vòng quanh pháp đàn đi nửa vòng tay nâng lấy cái c ằ m đạo đương nhiên mới xuất hiện quỷ chỉ có thể gọi du hồn loại này giai đoạn quỷ chỉ dám tại địa phương âm u sinh tồn hơi nhiều người một điểm dương khí hoặc dương quang đều có thể dễ dàng tách ra bọc chúng du hồn trải qua một đoạn thời gian phía sau quỷ thể hơi trở nên lương thực đây chính là giã quỷ gia quỷ cũng không phải là rất e ngại người dương khí tại ban đêm gia quỷ còn có thể đem một chút dương khí hư nhược người cho m ê hoặc tạo thành quỷ đả tường tình huống làm người ta hoảng hốt tiếp đó thừa cơ hút lấy dương khí bất quá loại này giai đoạn quỷ vẫn như cũ yếu ớt người đầu lưỡi nhiệt huyết đồng tử nước tiểu đều có thể thật tốt mà khắc chế bọn chúng thậm chí trọng thương bọn chúng gia quỷ phía trên chính là lệ quỷ loại này quỷ hoặc là khi còn sống có cực lớn oan cốt nhân sau khi chết â m hồn bất tán hóa thành lệ quỷ lấy mạng hoặc chính là từ gia quỷ hấp thu người dương khí ngưng thực quỷ thể tiến dai mà đến loại này giai đoạn quỷ liền tương đối khó đối phó không chỉ có thể lợi dụng quỷ khí thương tổn tới nhân thể còn có thể quỷ đả tường quỷ che mắt đủ loại huyết thuật mà lệ quỷ phía trên chính là mánh quỷ giai đoạn này quỷ vật đã có thể tùy ý bám vào trên thân thể con người khống chế nhân thể làm ra đủ loại sự tình quan trọng nhất là cấp bậc này quỷ quái đã có thể nô dịch khác quỷ hồn đồng dạng người tu đạo đã rất khó trị được nó ta hoài nghi gần nhất làm hại trong thôn con này quỷ chính là một cái tiến giai đến manh quỷ cấp bậc không quỷ sư phó vậy làm sao bây giờ văn tài vừa khẩn trương đứng lên sứ bá vậy chúng ta muốn làm sao đối phó con này quỷ đây là hoàng thị hỏi hai cái hoàn toàn khác biệt trả lời còn có hai loại bất đồng thái độ nhường cựu thúc thất vọng nhìn văn tài một mắt trọng trọng thở dài chỉ cần đem quỷ dẫn ra ta á t có niềm tin đối phó nó cựu thúc trần m ộ n nói vậy đi dẫn quỷ người không phải rất nguy hiểm văn tài phương diện này đầu góc ngược lại là xoay chuyển nhanh người nào đi dẫn quỷ thu sinh cũng chen lời vào không phải là các ngươi chẳng lẽ là ta cựu thúc vừa trừng mắt rõ ràng chuyện nguy hiểm như vậy thu sinh hỏa văn tài đều có chút sợ hãi ngược lại là hoàng thị nhịn không được đứng vậy sư bá nhiệm vụ này dạy cho ta đi ngươi cựu thúc làm k ó dù sao hoàng thịnh thân phận thực sự là thủ hoàng bách vạn t r ư n g tử hơn nữa hoàng thịnh giã không phải đệ tử của hắn chỉ là hắn sư đ i ệ t nếu có cái gì không hay xảy ra hắn cũng không tốt cùng sư đệ tứ mục đạo trường giải thích đúng nha sư bá trong này tu vi của ta là cao nhất hơn nữa ta cũng học xong một chút pháp chú khu quỷ rùa ta cũng sẽ thử ta ra mặt mức độ nguy hiểm cũng sẽ thấp điểm hoàng thịnh giải thích nói thu sinh h ò a văn tài cũng là nửa cảm kích nửa nhìn đồ đần mà nhìn xem hoàng thịnh t ố ta cựu thúc đáp ứng bất quá ngươi qua đây phía dưới ta có kiện pháp khí tặng cho ngươi để cho ngươi càng bảo đảm một điểm c hãy mốt chương hai mươi u minh quỷ kính một kiểu thúc từ áp đáy hỏng trong giường gỗ lấy ra một mặt cổ phát đồng màu đen kính tròn kính tròn đằng sau k h ắ c đầy phụ văn một mặt hoài niệm mà nhìn xem kiểu thúc nhìn rất lâu mới lưu lên không rời mà đưa cho hoàng thịnh sứ bá đây là hoàng thịnh không hiểu hỏi đây là ta dịch quỷ nhất mạch u minh quỷ kính là ta sư phó trước kia cho ta pháp khí hộ thân cựu thúc bình tĩnh nói sư bá vậy cái này pháp khí ta không có thể thu ta lấy ngươi làm sao bây giờ hoàng thịnh vội và nói g n đứa nhỏ gốc ta bây giờ bắt quỷ đã không cần phải nó dùng một cái phát đàn làm cho cái câu quỷ chú là được rồi ngược lại là ngươi đêm nay muốn đi ra ngoài dẫn quỷ rất nguy hiểm có cái này pháp khí ở trên người cũng coi như là có một điểm sức tự vệ cựu thúc ngữ khí thâm trầm nói hoàng thịnh thế là không nói cựu thúc dừng một chút tiếp tục nói mặt này u minh quỷ í n h có thể định hồn câu quỷ dưỡng quỷ dịch quỷ trên lý luận mặt này u minh quỷ k í n h câu thúc khống chế quỷ vật càng nhiều kiện pháp khí này uy lực thì sẽ càng lớn nếu như đạn sinh ra khí linh mà nói nói không chừng còn có thể tiến ra i trở thành pháp bảo nhưng trên thực tế khả năng này rất thấp vì cái gì sư bá hoàng thịnh không hiểu vừa tới vây k h ố n k h ô n g chế quá nhiều quỷ vật hữu thương thiên hòa thứ hai đi không phải ngươi đem quỷ vật câu thúc đứng lên là được rồi ngươi mỗi ngày đều phải tốn thời gian tế luyện quỷ k í n h dùng linh lực quần dưỡng quỷ vật miễn cho quỷ vật không có năng lượng nơi phát ra mà dẫn đến suy yếu thậm chí hồn phi phát tán cứ như vậy của cá nhân ngươi tu luyện cũng rất dễ dàng bị kéo chân sau cuối cùng rơi vào hai đầu không chạm đất hạ tràng cựu thúc sợ hoàng thịnh trầm mê ở những t h ứ này ngoại đạo vô cùng trịnh trọng cho hoàng thịnh giảng giải ưu khuyết a ta hiểu cựu thúc hoàng thịnh bảo đảm nói ân a thịnh tư chất của ngươi rất tốt tại thời đại này có cơ hội giống ngươi đại sư bá thạch kiên chân nhân một dạng đột phá đến kim đa kỳ ngươi vừa cắt nhơ nhơ lấy tu vi là các bản khắc chỉ là thân cảnh không muốn đầu đôi u đi nào đến lúc đó hối hận đều không địa phương cựu thúc nghiêm túc dặn dò tốt bây giờ ta dạy cho ngươi cái gương này sử dụng như thế nào khống chế cùng tế luyện mặt này u minh quỷ tính một cái dạy một cái học thẳng đến đêm khuya hoàng thịnh mới đem cựu thúc dạy pháp quyết đạt đến có thể sơ bộ vận dụng tình cảnh chỉ thấy trong nội đường hoàng thịnh nhất một tay cầm u minh quỷ k í n h đem trong cơ thể hai mươi điểm linh lực đưa vào trong kính một cái khác bóp lên pháp quyết đọc lên pháp chú lập tức u minh quỷ k í n h cho t r ọ c trên mặt kính lộ ra ngay một đạo vàng l óng ánh tia sáng đây chính là định hồn quang có thể định trụ quỷ hồn hành động nhưng đối với lệ quỷ trở lên quỷ v ậ n tác dụng không lớn chỉ có thể mời một kiểm chế tác dụng cựu thúc ở một bên giàn giải một bên khác hoàng thịnh lại bóp lên pháp quyết mới nhanh chóng đọc lên pháp mới chú chỉ thấy định hồn quang đoàn bên trong xuất hiện một cô bên trong hút sức gió đây là câu h ồ n gió có thể đem định chủ quỷ hồn thu nạp vào tấm gương tốt còn dư giữ lại giữ a quỷ, dịch ủy cần tấm gương có quỷ vật mới có thể thí nghiệm ngươi chưa thu lại pháp khí a cựu thúc ngăn lại liễu hoàng thịnh động tác kế tiếp hoàng thịnh t r ợ n c ấ t kỹ tấm gương trân trọng mà bỏ vào thiếp thân ngực k h ô n g chế kiện pháp khí này trong khoảng thời gian này hết thể tiêu xài liễu hoàng thịnh hai mươi điểm linh lực nhưng lại bạo phát ra sử dụng hai mươi điểm linh lực trực tiếp thi chú không cách nào đạt tới uy lực công kích k ó trách nhiều như vậy đạo sĩ ưa thích dùng pháp khí uy lực lớn còn tỉnh linh lực vat tài thu sinh chuẩn bị kỹ càng ra hỏa chúng ta xuất phát tám mươi sáu ra hoàng thịnh bọn hắn dự liệu chuyện liên tiếp mười ngày qua con quỷ kia vật cũng không có xuất hiện người trong thôn cũng không có gặp lại hại hết thể mọi người bao quát cựu thúc đều cho rằng con này quỷ đã rời đi thôn phạm vi thế là dẫn quỷ kế hoạch bị thủ tiêu tất cả mọi người vui vẻ các thôn dân không cần lo lắng chịu sợ cựu thúc văn tài thu sinh không cần liệu mạng bắt quỷ hết thể đều rất tốt trừ liêu hoàng thịnh ngoài ý muốn cầm tới cựu thúc tặng u minh quỷ kính chính hắn vô luận thể xác tinh thần đều chuẩn bị kỹ cảng nên đón con này quỷ vật đến khát vọng vì u minh quỷ kính câu tới cái thứ nhất quỷ vật kết quả con này quỷ vật biến m hoàng thịnh lập tức có một quyền đánh vào trên đ ô n g phiền mượn cảm giác mà ở như thế nào khó chịu quỷ vật cuối cùng vẫn là chưa từng xuất hiện trong thôn sinh hoạt lại từ từ khôi phục được trước kia quỹ đạo hoàng thịnh r ã tiếp tục ban ngày đi nghĩa trang tìm kiểu thúc học tập pháp thuật buổi tối trở lại hoàng gia tu luyện linh lực không có việc gì liền t r e o đùa nhâm đ ỉ n h đ ỉ n h thời gian tối hôm đó hoàng thịnh tại nghĩa trang nơi đó học tập vẽ phủ làm trễ mãi thời gian chờ hiểu rõ kiểu thúc chuyển chấn thi phủ như thế nào hội họa thời điểm đã là đêm k h a k i u thúc muốn lưu hắn tại nghĩa trang qua đêm hoàng thịnh cự tuyệt hắn không yên lòng người trong nhà khuôn mặt s ù n sơ lỡ mới sinh ra hai mai linh quan đ o ạ n cho nên hắn vẫn đi suốt đêm về nhà bởi vì hoàng thịnh luôn đi tới đi lui nghĩa trang cùng hoàng gia nhâm đình đình thấy cố ý mua một chiếc xe đạp cho hoàng thị n h cưới dạng này vừa đi vừa về thuận tiện chút mọi khi nửa giờ liền có thể cưới trở về thôn thế nhưng là lần này không biết vì cái gì cưới rất lâu rất lâu đều thấy cửa thôn ánh đèn hoàng thịnh cảm thấy không được bình thường hắn ngừng xe đạp hắn lấy ra đồng hồ bỏ túi xem xét đã qua hơn một canh giờ phía trước một giờ hắn đều nằm ở trong nhà ấm áp trên giường lớn hoàng thịnh sắc mặt trở nên nghiêm túc lên lúc này không biết đến từ đâu quỷ dị mê vụ che lại liễu hoàng thịnh hoàn cảnh chung quanh lập tức nguyên bản là đen trong rừng c â y tầm nhìn thì càng thấp hoàng thịnh nhịn không được cười lạnh một tiếng không có thấy hắn bóp quyết nhiệm chú con mắt kim quang trợt lóe lên liền mở ra âm dương nhãn mở âm dương nhãn hoàng thịnh lập tức khám phá quỷ dị này mê vụ chỉ thấy không biết lúc nào chung quanh hắn vậy mà xuất hiện mười mấy cái quỷ hồn đang mặt không biểu tình mà hướng về hắn du đang tới hư hoàng thịnh không biểu tình mà hướng về hắn du đang i hắn móc trong n g ư c g a u minh quỷ tính linh lực một thùa Pháp quyết bóp quyết lấy m đang tại r thao tác pháp khí hoàng thịnh đột nhiên cảm giác phía trước bầu trời chuyển đến một hồi kinh khủng âm lực đang hướng về hắn công kích mà đến bất đắc dĩ hoàng thịnh từ bỏ câu q u n thân thủ nhanh nhẹn mà nhảy tới một bên phía sau hắn mới có cơ hội thấy rõ công kích hắn đồ vật là cái gì Đồng tại i ể u n g hoàng thịnh em dương nhăn ngủ nát vụn lấy nửa bên mặt giữ lại một đầu dài dáng dấp quỷ roi đồng tiểu ngọc đang lấy một loại mèo vờn chuột thánh mắt nhìn xem hoàng thịnh ngươi xác định thu sinh biết ngươi quỷ bộ dáng phía sau còn có thể đi cùng với ngươi sao mặc dù lớn địch trước mắt hoàng thịnh vẫn là không nhịn được trừ vậy người b à y nữ vì duyệt mình giả vinh dù là thân là nữ quỷ đồng tiểu ngọc vẫn là rất để ý tướng mạo của mình ta nhìn ngươi sau khi chết còn có hay không năng lực ba hoa ta muốn đem ngươi hồn phách rút ra hàng đêm d i à y v ò đồng tiểu ngọc tàn bạo nói lấy cái này cũng là ta muốn nói lúc này một đám mặt không biểu tình chịu đến đồng tiểu ngọc k h ô n g chế quỷ hồn dâng lên hoàng thịnh nhất thời cảm thấy một cỗ khí tức âm lanh chuyển đến linh lực trong cơ thể chịu kích mạ vận hành một vòng mới đem cỗ này âm ú lạnh leo xô tan ngẩng đầu nhìn lên một cái quỷ nam chính đối hoàng thịnh hút tới hoàng thịnh tiện tay chính là một cái khu quỷ chú văng ra ngoài một cỗ dương khí bay ra đụng vào con này quỷ nam trên thân lập tức quỷ nam bay ra ngoài toàn bộ quỷ thể tan giã đứng lên trong nháy mắt hồn phi phát tán khu quỷ chú vốn chính là dùng để đối với lệ quỷ t ầ n g thứ quỷ vật con này quỷ nam bất quá là đồng tiểu ngọc trong khoảng thời gian này giết chết người bị nó khống chế quỷ hồn luận thực lực bất quá là du hồn cho ăn bệ bụng không đến giã quỷ cấp bậc nơi nào chịu được hoàng thịnh n h ấ t nhớ khu quỷ chú bất quá một cái quỷ liền muốn một cái khu quỷ chú quá hao phí linh lực hoàng thịnh trong khoảng thời gian này mặc dù tích lũy không ít linh lực nhưng là không chịu nổi tiêu hao như thế. thú chi bên cạnh còn có một chỉ mánh quỷ tại nhìn chằm chằm lại có một cái quỷ nam tới gần hoàng thịnh bất đắc dĩ bàn tay đẩy lại phát ra một cái khu quỷ chú một đoàn dương khi đánh xuyên hai cái lân cận quỷ vợt đem bọn nó đánh hồn phi phách tán hoàng thịnh lúc này mới có thời gian từ phía sau màu đèn c n g trong túi rút ra một thanh kiếm gỗ đ ả o phát ký mười năm kiếm gỗ đ ả o hoàng thịnh cắn ra ngón tay vì kiếm gỗ đ ả o xoa tiên h huyết tăng cường uy lực hướng về phía bay vọt mà đến ba cái du hồn chính là một chiêu lực phách hoa sơn giống như là từ trong nước vạch qua cảm giác kèm theo tư sủy hoa lạp thanh âm ba cái du h t i đồng tiểu ngọc ở một bên không nhìn nổi chỉ thấy nó hai tay vung lên lập tức bao cắt đi thạch hướng về hoàng thịnh công kích mà đến trong lúc nhất thời lá cây tiểu hát cát hòn đá nhỏ mà bị sức gió cuốn lấy hướng về phía hoàng thịnh đánh tới đây là động tiểu ngọc tại dùng nó quỷ lực nhấc lên âm phong phát động công kích trong lúc nhất thời hoàng thịnh bị đánh không thể không nhắm mắt lại hai tay bảo vệ đầu não thần sắc khẽ động một vòng kim quang đem hoàng thịnh bao vây lại kim quang chú tiêu hao linh lực sáu mươi điểm tạo thành một cái bảo vệ toàn thân lồng phòng ngự thời gian kéo dài m ộ ư ơ i năm phút vượt qua sức công kích nhất định độ sẽ bị đánh vỡ đây là hoàng thịnh mấy ngày nay học được phòng ngự chú pháp có cái này kim quang vòng bảo hộ hoàng thịnh cuối cùng có thể đem hai mắt mở ra phía ngoài đất đá bay mù trời không ngừng đập nện tại kim quang trên vòng bảo vệ nổi lên từng đợt gần sóng lại hoàn toàn không cách nào phá phòng ngự hai mươi hai chương hai mươi mốt u minh quỷ kính hai đồng tiểu ngọc nổi giận chính nó đều không nghĩ đến hoàng thịnh khó chơi như vậy ở mỹ b ổ nào về phía trước liền đến liêu hoàng thịnh trước mặt mười ngón mọc r a màu đen quỷ g i á c hướng về phía hoàng thịnh kim quan g vòng bảo hộ chính là hung hăng vạch một cái kim quan g vòng bảo hộ phát ra cắt suy c h ó i hai thanh em bé nhọn từng đợt bất ổn hoàng thịnh nhất kinh kiếm g ô đào phát ra khí tức nóng bỏng cùng đồng tiểu ngọc quỷ khí tiếp xúc phát ra tư tư âm thanh đồng tiểu ngọc phát ra một tiếng thét không thể không bông bàn tay ra b ỗ n nhiên lui lại mà đi hoàng thịnh thu hồi kiếm gỗ đ ả o phát hiện cùng đồng tiểu ngọc nơi tiếp xúc hiện ra màu đen ta nhìn ngươi còn có thể trèo trống tới khi nào đồng tiểu ngọc hận hận kêu lên ánh mắt chừng một cái còn dư lại bảy t ặ m cái quỷ hồn liến tiếp tục nào tới hoàng thịnh cười tính danh hoàng thịnh tân phận phú hào hoàng bách vạn t r ư ở n g tử phái mao sơn tứ mục đạo trường nhị đ ồ đ ệ nhâm đình đ ỉ n h vị hôn phu linh lực một trăm năm mươi bảy hai trăm chín mươi bảy cảnh giới giữa mạch kỳ kỹ năng mao sơn cơ bản hô hấp minh tưởng tâm pháp mao sơn rõ ràng hơi tam nguyên tâm pháp âm dương nhãn châm lựa chú ngưng kỳ chú định thi chú khu kỳ chú khôi lỗi thuật kim quang chú liệt hỏa chú hắn còn có một trăm năm mươi nhiều một chút linh lực vẫn là có thể chậm rãi d ô n g dài bảy tám cái quỷ hồn tại hoàng thịnh phía trước công kích hoàng thịnh kiếm g ô đào vung lên xuống lại là hai cái quỷ hồn tiêu tan lúc này hoàng thịnh đột nhiên cảm thấy phía sau lưng truyền đến một cô âm lãnh cự lực la đồng tiểu ngọc chạy tới sau lưng đánh lén kim quan g vòng bảo hộ sáng ngời mấy lần cuối cùng không chịu nổi bể ra hoàng thịnh đã bị cố này lực phản chấn chân đến quỷ hồn bên trong nhất thời cảm thấy một loại âm mú lạnh leo ẩm ướt cảm giác hoàng thịnh sợ run cả người kiếm gỗ đào vẽ một vòng tròn đem tất cả quỷ hồn đều đánh tan lúc này mới cảm giác khá hơn một chút. Đột nhiên, một cây thật dài đầu quật đi qua chính là đồng tiểu ngọc trước đây tìm chặt cựu thuốc thật dài đầu roi chẳng qua là ban đầu cựu thuốc có kiếm gỗ đào đặt lúc này mới không có bị tìm chết hoàng thịnh kiếm gỗ đào cũng không có may mắn như vậy đầu roi tìm lại ở hoàng thịnh hoàng thịnh lập tức liền cảm giác thấu không qua còn có so trước đó quỷ hồn còn âm lánh hơn khí tức không được tràn vào thân thể của hắn giống như muốn đem hắn đông cứng mượn dạng trong cơ thể hắn linh khí tự động vận hành ngăn cản lên ngoại lai、like、quỷ khí gặp lại sau đạo x í ú i nát vụn lấy nửa bên mặt đồng tiểu ngọc cười như điên mặc dù bộ dáng của nó nhìn cũng có tí ti chật v một đoàn nhiệt độ cao hỏa diễm đột nhiên từ hoàng thịnh lòng bàn tay phun ra đồng tiểu ngọc đầu roi cấp tốc bốc cháy lên hơn nữa bị đốt gậy trở thành hai khúc còn lan tràn đến đồng tiểu ngọc trên đầu cái kia chưa hẳn hoàng thịnh giật ra trên cổ đầu roi cười lạnh nói liền h ỏ a chú tiêu hao linh lực năm mươi điểm phóng xuất ra một đoàn năm trăm độ cao ấm xung quanh h ỏ a diễm thi pháp phạm vi ba m bên trong cái này có thể so sánh ban đầu châm lửa chú y lực mạnh hơn nhiều nhiệt độ cao hỏa diễm đối với quỷ hồn lực sát thương cũng là rất lớn đồng tiểu ngọc trên đầu b ư c lên âm u lạnh leo khí vụ tựa hồ muốn đem hòa diễm dập tắt không thể không nói tại đồng tiểu ngọc dưới sự không chế. hỏa d i ễ m thật sự càng đổi càng nhỏ tại sao có thể loại tình huống này hoàng thịnh như thế cho phép hắn nhìn xuống linh lực của mình một trăm linh bảy hai trăm chín mươi bảy không chút do dự vung tay lại là một cái liệt hỏa chú thuần phát ra ngoài lập tức đồng tiểu ngọc toàn thân bắt đầu cháy rừng rực a sáu đồng tiểu ngọc nhịn không được phát ra rú thảm toàn thân âm khí bốc hơi lấy liên loại tình huống này đồng tiểu ngọc lại còn nghĩ ép người tới gần công kích hoàng thịnh hoàng thịnh lại là một cái khu quỷ chú phát ra dương khí đâm vào thụ thương hư ngược đồng tiểu ngọc trên thân trực tiếp đem nó đánh bay đi qua trên mặt đất quần của lấy hoàng thịnh lúc này mới hảo lấy cả hạ đi qua một bên cầm lấy vừa rồi vứt trên đất u minh quỷ k í n h đồng tiểu ngọc gào thét âm thanh càng ngày càng suy yếu hoàng thịnh sắc mặt lãnh đ ạ m nhìn xem đột nhiên khe khẽ thở dài thôi để cho ngươi tới thử nghiệm kiện pháp khí này uy lực cũng tốt nói hoàng thịnh lại tế lên u minh quỷ k í n h u minh quỷ k í n h phát ra định hồn quang n h ư ờ n g toàn thân thiêu đốt lên đồng tiểu ngọc không thể động đậy chỉ có ngọn lửa rừng rực tại trên người nó thiêu đốt lên mà hắn thần sắc đã đã biến thành vô cùng sợ hãi ừ hoàng thịnh lạnh rên một tiếng pháp chú biến đổi câu hồn gió thổi lên đem suy yếu vô cùng đồng tiểu ngọc hút vào u minh quỷ kính bên trong cũng thuận tiện thổi tắt trên người nó hòa diễm dưới tình huống bình thường mặt này chống không một quỷ quỷ kính không cách nào đem đồng tiểu ngọc loại này mánh quỷ bắt tiến vào bất quá đồng tiểu ngọc đã bị hoàng thịnh đánh cơn chết tự nhiên không cách nào chống cự mặt này u minh quỷ kính thả ra câu hồn rõ. ó u minh quỷ kính đem đồng tiểu ngọc hút vào phía sau mặt kính thoáng qua một tia hát quang đồng tiểu ngọc nát vụn lấy một nửa gương mặt quỷ bộ dáng xuất hiện ở trên mặt kính tiếp đó lại một lần nữa tiêu thất đem quỷ bắt đi vào chỉ là bước đầu tiên trên thực tế còn có thông qua thi chú không chếm có thể không phải vậy mặt này u minh quỷ kính cũng chỉ giống một tòa ngục giam mà thôi đem quỷ vừa thả ra liền sẽ bỏ trốn mất dạng hung tàn một điểm còn có thể công kích hắn hơn nữa một khi tiến vào cái gương này bên trong liền không có âm khí linh khí nơi phát ra mặc dù mặt này dùng thủy ngân thi dịch trăm năm quỷ cây h o ạ i tâm âm quỷ s á t luyện ra quỷ kính bên trong có một mảnh tự sinh âm thổ hơn nữa theo quỷ vật càng ngày càng nhiều âm thổ cũng sẽ tự phát huy ế t t r ư ơ n g nhưng mà mặt này u minh quỷ kính từ đầu đến cuối chỉ là một kiện pháp khí vẫn là một kiện đê chung giai pháp khí mà không phải một kiện pháp bảo nó không cách nào tự động thu nạp trong thiên địa âm khí linh khí cung ứng quỷ k í n h bên trong quỷ vật sinh tồn cho nên mỗi cách một đoạn thời gian nhất thiết phải nhường quỷ k í n h thu nạp đầy đủ âm khí bình thường cũng là cung ứng huyết thực âm khí đối với quỷ vật tới nói chính là người cần có thủy mà linh khí nhưng là cơm quỷ vật bởi vì không có cơ thể cho nên thu nạp linh khí hiệu quả vô cùng kém lại thêm giữa thiên địa linh khí mà manh cho nên quỷ vật càng ưa thích thu nạp sinh vật dương khí sinh vật dương khí nhất là người dương khí hoặc có lẽ là tinh khí ẩn chứa ti ti linh lực cùng một chút khí dương cương những thứ này cũng có thể nhường quỷ vật tốt hơn tiền đến dai cho nên thường xuyên sẽ có quỷ vật hấp nhân tinh k h í ý kiến xuất hiện nếu như hoàng thịnh bình thường không cung ứng cho quỷ kính quỷ vật huyết thực cũng được ở trong gương quỷ vật cũng không lật được trời chỉ là trong gương quỷ vật sẽ ngày càng suy yếu thậm chí quỷ thể tán loạn hồn phi phách tán cái k i a thiên tân vạn khổ bắt đi vào nô dịch quỷ vật cũng sẽ không có tác dụng thuộc về b ồ n g phí tâm cơ đồng tiểu ngọc đã bị đã thu phục được phía trước mê hoặc hoàng thịnh h u y ế n cảnh cũng đã biến mất hoàng thịnh lúc này mới phát hiện chính mình rời thôn tử đã không xa hắn yên lặng nhìn một chút linh lực của mình m ư ơ i bảy hai trăm chín mươi bảy không khỏi dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh nếu là đồng tiểu ngọc chị cái k i a cuối cùng chết chính là hắn hắn một cái có thể thuấn phát pháp chú đạo sĩ đối phó cái m a n h quỷ đều gian nan như vậy nếu là thu sinh h ò a văn tài tới còn không phải bánh bao thịt đàn chó tới bao nhiêu chết bao nhiêu đến cùng vẫn là mình thực lực t h ấ p nha nếu như mình linh lực cao thêm chút nữa hiểu công kích pháp chú nhiều hơn nữa điểm một cái liệt hỏa chú đánh không chết nữ quỷ liền mười cái liệt hỏa chú bên trên còn sợ mãi không chết nữ quỷ sao hơn nữa hoàng thịnh giã phát hiện mình vật lý công kích năng lực rất kém cỏi cầm kiếm cô đào liền chỉ biết chém vào hạch nếu như động tiểu ngọc không có khinh địch lựa chọn du đấu mà nói đoán chừng hắn sẽ rất h á c dù sao đ ồ n g tiểu ngọc có thể bay có thể ẩn hắn có thể làm không đến nhà hoàng thịnh trong nháy mắt kiên định chính mình muốn tiếp tục tăng cường thực lực quyết tâm nguyên bản điểm này tại thu sinh hòa văn tài trước mặt tự tin lập tức liền vùng ra trả vá u ố c đi bảy mươi mốt ba ngày sau hoàng ra một chỗ t i n h thất đây là hoàng thịnh cố ý tìm hoàng bách vạn muốn tới phòng ở chủ yếu là để cho tiện hắn tu luyện một chút pháp thuật hoặc xử lý khác một chút không thấy được quan đồ vật mà dùng đến nhà cách âm hiệu quả rất tốt mà sinh con trai mang theo mấy cái g a phó giữ ở ngoài cửa phòng ngừa từ bên ngoài mà đến cái giày bất quá coi như thế hoàng thịnh đều không phải là rất hài lòng hoàn cảnh không hài lòng không nói phương diện phòng thủ cũng là rất kém cõi cường nhân ý sinh con trai đối với hoàng thịnh tới nói chân chạy còn có thể thủ vệ liền ha ha vừa v ậ n tứ mục đạo trường cho hắn cản thi nhất mạch bí thuật bí tịch kết hợp với thực vật đại chiến cương thi lên một chút triệu h o à n vật hoàng thịnh có một chút ý tưởng mới bất quá hoàng thịnh bây giờ tạm thời không dành đợi ngày sau lại nói bây giờ hoàng thịnh phải làm c h i t để khống chế lại đồng tiểu ngọc trong phòng bốn phía trống giống chỉ có ở giữa một cái pháp đàn còn có cửa sổ mái nhà phía dưới hấp thu ánh trăng một đoá màu vàng nhạt mặt người tiểu ma cô hoàng thị ngồi h n ở pháp đàn trước bồ đoàn bên trên hướng về phía trên pháp đàn bảy u minh quỷ kính bóp lên pháp chú theo thủ quyết cùng pháp chú thi triển bình tĩnh u minh quỷ kính bên trên thỉnh thoảng nổi lên một đạo hát quang tựa hồ có đồ vật gì ở bên trong đụng chạm lấy đột nhiên quỷ kính m ặ t kính tựa hồ từ giữa đó đã nứt ra một cái k h ẽ hở tiếp đó chậm rãi mở rộng đồng tiểu ngọc quỷ thể từ từ mà từ trong gương đi ra chỉ là quỷ thể đi ra đến một nửa thời điểm m ặ t kính liền khép lại đem đồng tiểu ngọc kẹt tại nơi đó mặc dù đã nhìn qua không ít lần nhưng mà mỗi lần nhìn thấy đồng tiểu ngọc cái này tôn vinh hoàng thịnh có chút á c tâm khó trách trước đây trong phim、ảnh. thu hồi suy nghĩ lung tung hoàng thịnh lúc này mới quan sát tỉ mỉ lên đồng tiểu ngọc quỷ thể tới phía trước cũng là tại trên mặt kính nhìn nó cho nên có chút không rõ ràng đồng tiểu ngọc không hổ là tại cựu thúc người đạo trưởng này dưới tay trôn chết mánh quỷ lần trước bị hoàng thịnh đánh thoi thót trong gương trải qua mấy ngày nữa khôi phục bề ngoài nhìn ngược lại tốt không ít đương nhiên tại hoàng thịnh em dương nhãn phía dưới hoàng thịnh vẫn là phát hiện đồng tiểu ngọc vô cùng suy yếu ân một cái bị trọng thương còn đói bụng ba ngày quỷ còn có thể có cái này khí sắc đã là không tệ có thể xưng tụng một câu lợi hại không hổ làm á n h quỷ cấp bậc 23 chương 22, minh、quỷ、kính ưu quỷ cung cấp t A đạo i ề u động. à đạo sĩ túi h h n l ngươi đừng si tâm vào tường ta hận không thể ăn ngươi thịt đào ngươi ra làm thành một mặt da người quần áo đồng tiểu ngọc mặc dù bị thương nhưng mà cốt khí còn lại mang lấy hoàng thịnh đạo trong lúc nhất thời quỷ âm vân quanh nhượng hoàng thịnh lỗ hai oanh minh đứng lên hoàng thịnh đem linh lực vận chuyển lên mới triệt tiêu đồng tiểu ngọc quỷ âm công kích tốt ta ta liền biết vốn là muốn trộm điểm lười n g ư ơ i cũng tốt quỷ cũng tốt mãi cứ uống rượu phạt hoàng thịnh n u m ô i n ở nụ cười một bộ ta liền biết ngươi có thể như vậy trả lời dáng vẻ ngươi muốn làm gì đồng tiểu ngọc lại sử dụng quỷ âm công kích đồng thời cơ thể không t r ô ở g i ấ y ruộng khoan hay nói quỷ kính mặt k í n h thế mà bắt đầu không ổn định xuống hoàng thịnh không k i n h thường đến lúc đó thật làm cho đồng tiểu ngọc tránh ra cái kia nói đùa mới mở lớn hắn đánh thắng được đồng tiểu ngọc thế nhưng là nó một lòng muốn chạy trốn cũng truy không được nhà chỉ thấy hoàng thịnh sắc mặt lạnh lẽo cả giận nói tự tìm cái chết tay một ngón tay lấy đồng tiểu ngọc trong đầu mấy ngày nay mới học được chuyên dụng pháp thuật liền kích thích ra âm hòa chú tiêu hao linh lực tám mươi điểm phóng xuất ra một đoàn m à u xanh sấm âm hỏa công kích đối thủ không có vật lý tổn thương năng lực đặc biệt nhằm vào thần hồn thi pháp phạm vi ba m thời t gian kéo dài ba mươi giây âm hòa chú phái mao sơn dịch quỷ nhất mạch độc hưu pháp thuật hoàn g thịnh mấy ngày nay từ cựu thúc nơi đó chuyên môn học được lại nói cựu thúc đem u minh quỷ kính truyền cho hắn tựa hồ cũng có đem y bắt truyền thụ cho bộ dáng cho nên hoàng thịnh hỏi có gì có thể công kích quỷ vật pháp chú lúc cựu thúc sẽ đem cái pháp quyết dạy cho、hắn. cái này pháp chú còn đặc biệt khó học hoàng thịnh mấy ngày nay một điểm linh lực không chướng chính là đang không ngừng thí nghiệm pháp thuật này cuối cùng tại ngày thứ ba lúc hoàng hôn mới tu luyện thành công cái này không vừa khôi phục linh lực buổi tối lập tức liền dùng đứng lên nhìn uy lực không tệ không hổ hắn tiêu hao tám mươi điểm linh lực sắp bù đắp được một cái tụ linh kỳ đ ạ o đồng một đoàn màu xanh đậm âm hỏa tại đ ồ n g tiểu ngọc trên thân t i ê u đốt đứng lên b ê ngoài n nhìn một điểm nhiệt độ cũng không có lại làm cho đ ồ n g tiểu ngọc không ngừng thét lên rú thảm so hoàng thịnh phía trước dùng liệt hỏa chú công kích nó thời điểm thảm nhiều dù sao hoàng thịnh dùng liệt hỏa chú công kích nó thời điểm nó cũng chỉ là kêu thảm một、tiếng. mà bây giờ âm hỏa đốt tại trên người nó nhưng là thực cốt vào tùy ba mươi giây sau âm hỏa tự động tiêu tan đồng tiểu ngọc mới không còn nhảy bén đảo chỉ là thống khổ t h ở hồn hện một tiếng lại một tiếng như thế nào còn không ngoan ngoan đem thần hồn dân ra để cho ta thi phía dưới pháp chú hoàng thịnh lại nói kỳ thực hắn cũng không muốn phiền phái như vậy trực tiếp bá vương cứng rắn câu chính là thế nhưng cựu thúc truyền cho hắn u minh quỷ kính lúc giải thích cho hắn pháp môn sử dụng nói cái này dịch quỷ pháp môn là đem pháp chú khắc sâu tại quỷ vật linh một chỗ cho nên cuối cùng so đấu hơn là tinh thần của hai người sức mạnh hoàng thịnh lực lượng tinh thần mặc dù bước vào giữa mạch kỳ cũng có tăng trưởng nhưng hắn vẫn có tự mình hiểu lấy không sánh được đồng tiểu ngọc con này tiến ra i đến mánh quỷ quỷ vật mánh quỷ cấp bậc tại đạo môn bên trong chỉ có đạo trưởng cũng chính là đặt vững đạo cơ t r ú c cơ kỳ tu sĩ mới có thể ngang hàng hoàng thịnh bởi vì hệ thống nguyên nhân có thể thuấn phát pháp thuật chiến lược tăng nhiều có thể vượt cấp chiến đấu mà không rơi xuống hạ phòng lại thêm đồng tiểu ngọc khinh địch lúc này mới nhượng hoàng thịnh may mắn bắt được đồng tiểu ngọc nếu như lại tới một lần nữa đồng tiểu ngọc có phòng bị hoàng thịnh đoán chừng từ địa chính là mình nhưng mà trên bản chất hoàng thịnh chỉ là một giữa mạch kỳ tu sĩ. linh hồn của hắn tu vi nhất định là không sánh được đồng tiểu ngọc mặc dù đồng tiểu ngọc cũng chỉ là một cái mới tiến cấp bánh quỷ bị hoàng thịnh rèn luyện đến bây giờ thậm chí cảnh giới đều có chút lung lay sắp đổ nhưng mà hoàng thịnh vẫn là không dám hoàn toàn yên tâm đồng tiểu ngọc đã bị hoàng thịnh dậy v ò thành dạng này vẫn là mạnh miệng không chết chịu thả ra chính mình t h ầ n hồn thứ này cũng ngang với đồng tiểu ngọc không chịu tự mình mở cửa nhượng hoàng thịnh nhập thất căn cước còn ép hắn bạo lực phá cửa không cẩn thận còn có thể lật t u y ề n trong mương hoàng thịnh tâm một cừng rắn lại là một đạo âm hỏa chú thả ra, đồng tiểu ngọc lập tức lại rú thảm đứng lên cơ thể không ngừng dãy r ụ thậm chí ngay cả mặt kính đều có chút bất ổn hoàng thịnh nhanh chóng lại thua hai mươi điểm linh lực đi qua ổn định lưu minh quỷ kính vây k h ố n quỷ năng lực ba mươi giây đi qua đồng tiểu ngọc đã quỷ thể ở vào tan giã biên giới thần hồn cũng có chút không rõ không có biện pháp hoàng thịnh khẽ cắn ngôi đạo hắn lập tức thi triển lên dịch quỷ pháp môn bởi vì là thông qua pháp khí sử dụng pháp thuật hoàng thịnh không cách nào tạo thành pháp thuật tấm thẻ đương nhiên được chỗ cũng có chính là tiêu hao sẽ thấp một chút một trăm hai mươi điểm linh lực như vậy đủ rồi dịch quỷ thuật tiêu hao linh lực hai trăm bốn mươi điểm có thể tại quỷ vật thần hồn khắc xuống dịch quỷ chú văn từ đó tùy tâm sử dụng khống chế quỷ、vật. làm quỷ vật năng lực vượt qua thi thuật giả thời điểm có khả năng dẫn đến thi thuật thất bại thậm chí p h ả n v ệ chỉ có thể ngoan ngoãn bấm nghiệm pháp quyết nhiệm chú theo pháp quyết nhiệm đến cuối cùng hoàng thịnh đông nhiên vừa mở mắt tất một tiếng một đạo đen thui tia sáng từ mặt kính bắn vào đến đồng tiểu ngọc thần hồn chỗ tiếp đó tự động khắc lục lấy dịch quỷ chú văn tới toàn bộ quá trình rất gian khổ bởi vì đồng tiểu ngọc thần hồn vô ý thức chống lại n h ư ợ n hoàng thịnh không thể không đưa vào càng nhiều linh lực lấy duy trì dịch quỷ nguyền rùa vận hành tám cuối cùng tại hoàng thịnh linh lực hoàn toàn hao hết dưới tình huống dịch quỷ phù văn khắc họa thành công tia sáng nói lên hoàng thịnh lập tức cảm giác g i á c tự mình có thể k h ô n g chế lên đồng tiểu ngọc đứng lên có thể tùy ý mệnh lệnh nó làm bất cứ chuyện gì mà hắn không cách nào phản kháng thân h ồ n chỗ sâu một mực truyền tới trở ngại cảm giác cũng không có bất quá hoàng thịnh d ã là suy yếu đến ngã vào xuống toàn thân linh lực bị quất quang cũng may một bước cuối cùng thành công nếu không hoàng thịnh liền phải rút ra phía trước bẩn dưỡng ở trong kinh mạch linh lực tiến hành l i ề u mạng cuối cùng coi như thành công cũng là tổn thương nguyên khí nặng n g h húng chi hoàng thịnh vừa mới giữa mạch không bao lâu trong kinh mạch linh lực cũng không có bao nhiêu cái gọi là giữa mạch chính là linh lực tại vào tính dưới tình huống vận hành một loại nào đó p h á p m ô n ở trong kinh mạch tiếp đó kinh mạch sẽ không tự giác hấp thu bộ phận linh lực từng bước biến thành linh mạch khi tất cả linh mạch quán thông thời điểm liền có thể chuẩn bị đặt vững đạo cơ đương nhiên kinh mạch hấp thu linh lực cho nên tu thành trở nên càng thêm gian khổ nguyên bản minh tưởng mà đến không nhiều linh lực cũng sẽ bị kinh mạch cướp đi nhất là tại linh k h í yếu ớt nhân đại đương nhiên linh mạch tạo thành vẫn có chỗ tốt đầu tiên là thân thủ nhanh nhẹn bách bệnh không sinh kéo dài tuổi thọ đối với ngoại lai năng lượng công kích cũng có nhất định năng lực phản kích thứ yếu linh lực tán bí ở trong kinh mạch kỳ thực cũng là một cái khác chứa được linh lực chỗ tại đấu pháp đến cuối cùng phải l i ề u mạng thời điểm có thể từ trong kinh mạch rút ra linh khí đi qua nhất định sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề đương nhiên không có tiến vào dưỡng mạch kỳ không có tiến hành dưỡng mạch đấu pháp thời điểm nghĩ l i ề u mạng đều không có cơ hội rút ra linh lực còn có một cái chỗ tốt là tạo thành linh mạch đối với giữa thiên địa linh khí tụ tập hiệu suất sẽ đề cao đạo môn nhân sĩ tính t o á n q u a mỗi tạo thành một đầu linh mạch liền sẽ đề cao một thành linh khí tụ tập hiệu suất tu luyện chủ yếu v ẫ dưỡng kỳ kinh bắt mạch theo lý thuyết có thể đề cao tám thành linh khí tụ tập hiệu suất đương nhiên còn không hết hai mạch nhâm đốc đả thông là tiểu chu tiên tiểu chu thiên cũng có thể đề cao hai thành linh khí tụ tập hiệu suất kỳ kinh bắt mạch toàn bộ đạ thông chính là một cái đại chu thiên đại chu thiên có thể đề cao chừng sáu thành linh khí tụ tập hiệu suất theo lý thuyết giữa mạch kỳ đến cuối cùng tu sĩ có thể đề cao trước tiên một trăm sáu lần linh khí tụ tập hiệu suất trên cơ thể người linh lực chuyển hóa hiệu suất rất khó biến hóa dưới tình huống loại tác dụng này lớn bao nhiêu nha đương nhiên cái cuối cùng trôi tốt đối với hoàng thịnh tới nói chỉ là d ạ hoa trên cấm nhân ra là ngại linh khí thiếu hắn là trực tiếp cầm linh quang đoàn tu luyện chính là một cái đi bộ cùng một cái lai xe thể thao không cách nào so sánh được đối với hoàng thịnh tới nói cũng chính là có chút ít còn hơn không nghỉ ngơi rất lâu hoàng thịnh mới thở ra hơi lúc này còn bị u minh quỷ kính nốt nửa người đồng tiểu ngọc đã đến mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm toàn thân quỷ thể tan giã giống như sương ngủ giống như không cẩn thận liền sẽ tản ra tới hoàng thịnh nhìn nhanh chóng tế lên sau cùng linh lực đem đồng tiểu ngọc thu hồi u minh quỷ kính bên trong â m thổ chỉ là tình huống như cũ không lạc quan thông qua mặt kính hoàng thịnh phát hiện đồng tiểu ngọc càng ngày càng trong suốt hoàng thịnh lập tức dùng quỷ kính thu nạp lên âm khí tới cũng may bây giờ là đêm tối hơn nữa thế giới này linh khí ớt ấm khí nhưng là thịnh vượng Hoàng gia âm khí bởi vì đ ư ợ chỉ n g là, là, là quỷ vật sinh tồn bắt buộc năng lượng một chòng nhưng không phải duy nhất bởi vì quỷ vật thuần âm quỷ vật thần hồn nếu như không nghĩ bị âm khí làm xáo trộn liền cũng phải thu nạp linh khí để duy trì thanh minh dùng truyền thống tục ngữ tới nói chính là âm dương hòa giải linh khí trong thiên địa thưa thớt dùng người tinh khí cũng là có thể bởi vì trời sinh vạn vật đều ẩn chứa linh khí chỉ là bao nhiêu thôi giống như cương thi ưa thích hút máu người quỷ vật ưa thích nuốt nhân tinh cũng là như thế người tu đạo huyết dịch bên trong linh khí ẩn chứa nhiều lắm cũng có thể nuôi nấng quỷ vật cái này cũng là cựu thúc truyền cho hắn dưỡng quỷ phương pháp một t r o n g còn có thể dùng xúc vật huyết khí nuôi nấng đương nhiên át hơn một điểm trực tiếp nhường quỷ vật đi thôn vệ người khác dương khí chỉ là như vậy tử liền đi vào tà đạo cựu thúc nói qua gặp phải dạng này yêu đạo thiên hạ chính đạo chi sĩ đều phải cùng kích chi. để tránh làm hại thương sinh hoàng thịnh bây giờ như thế suy yếu nhường chính hắn thả ra tiên huyết hoặc dùng đao s ẹ n qua bàn tay ra máu nuôi nấng quỷ vật này hoàng thịnh giã phải không chịu bây giờ một cái đồng tiểu ngọc còn tốt nếu là về sau nhiều làm sao bây giờ bất quá hoàng thịnh giã có biện pháp hạ tử trong túi móc ra một cái hộp gỗ đàn tử trong hộp đựng một cái thu nhỏ lại một nửa linh quang đoàn đây là hoàng thịnh trong khoảng thời gian này chuyên môn chữ hàng đứng lên chuẩn bị dùng tại tối nay hoàng thịnh tâm nghĩ dù sao cũng là linh khí nếu không liền trực tiếp dùng cái này linh quang đoàn thử xem trở thành tất nhiên đáng n ừ n g thất bại một cái linh quang đoàn hoàng hoàng suy nghĩ hoàng thịnh liền cầm lấy linh quan g đoàn đến gần u minh quỷ kính đem ánh sáng đoàn phóng tới trên mặt kính trên mặt kính nổi lên vận sóng quan g đoàn hơi hơi rút nhỏ một kia bị quỷ kính cho hấp thu tiếp đó hoàng thịnh đã nhìn thấy âm trong đất đồng tiểu ngọc không có ý định tưởng nhớ mà kêu thả một tiếng cơ thể trở nên càng đạm bạc doa đến hoàng thịnh lập tức đem linh quan g đoàn rụt trở về hóa ra cái này dương quan g sản xuất linh quan g đoàn ngươi chịu không được nhà hoàng thịnh cười khổ thiên tân và khổ hao hết linh lực mới khác xuống dịch quỷ chú văn b á n quỷ trong nháy mắt liền muốn tắn mất có chút vừa bồi phu nhân lại chết binh hương vị hoàng thịnh linh lực cũng tiêu hao hết không cách nào h ẩ n dưỡng con này quỷ vật mà n h ư ợ n g hoàng thịnh phun ra trong lòng tinh huyết hắn lại là không chịu bất quá là một cái quỷ dựa vào cái gì muốn hắn đại thương nguyên khí đâu về sau pháp lực cao cường cái quỷ gì bắt không đến l i ê n t ạ i hoàng thịnh trơ mắt nhìn đồng tiểu ngọc đi chết thời điểm n g u y ệ n quang nấm đột nhiên phun ra một cái màu bạc tiểu quan g đoàn cái này quan g đoàn không chỉ có màu sắc cùng mặt người sùn sờ ở sản xuất linh quan g đoàn có chỗ khác nhau hơn nữa còn nhỏ không thiếu căn cứ hoàng thịnh đoan chừng chỉ có mười lăm điểm linh khí cho hoàng thịnh sau khi hấp thu cũng chỉ nhường hắn tăng ba điểm linh lực tỷ suất chi phí hiệu quả quá thấp hơn nữa hoàng thịnh g ã không có phát giác được dùng nguyệt quang sản xuất ra linh quang đoàn cùng ánh sáng mặt trời sản xuất ra linh quang đoàn khác nhau ở chỗ nào cho nên một mực không coi trọng đương nhiên vì khác nhau hai loại quang đoàn hoàng thịnh là cho bọn chúng phân biệt lấy tên từ nay về sau mặt người s ù n sờ lở sản xuất quang đoàn liền ưng têu ánh sáng mặt trời đoàn nguyệt quang nấm sản xuất quang đoàn liền ư n ê u nguyện quang đoàn tính toán lấy n g a chết làm n g a sống a hoàng thịnh đột nhiên nhớ tới phía trước điện ảnh những yêu ma quỷ quái này đều cùng mặt trăng dính liễu quan hệ. có l Thế h là à o nghe t nói h cầm lấy n ở ở. kết hôn đêm đó á huy và văn tài uống linh đinh say mèm sáng sớm dương quang xuyên thấu qua bệ cửa sổ hất tới trên giường nhâm đình đình trên mặt tạo thành màu vàng nhỏ vù vằn nhâm đình đình anh n i n h một tiếng tay tự nhiên hướng về bên cạnh s ờ một cái lại s ờ t r ố n g không trên lệnh nhường mang năm tháng thân thai nhâm đình đình không khỏi k h ẽ nhữ lông mày nàng chậm rãi mở mắt thấy được bên cạnh không có một bóng người giường ngủ sắc mặt lại lộ ra thần sắc bất đắc dĩ tục ngữ nói g à cho g à thì theo g à g à cho chó thì theo chó nàng nhâm đình đình liền gả cái si mê với tu đạo lao công suốt ngày không phải tại cựu thúc nghĩa trang nơi đó thỉnh giáo nan đề chính là trốn ở trong nhà t i n h thất không biết ở bên trong chơi đủa thứ gì ngẫu nhiên hứng thu tới hoặc nàng nhâm đình đình phát tiểu tình khí miệng lại sẽ giống lau mật mực dạng tới lấy lòng n nhưng mà hết g i ậ n phía sau không bao lâu lại tái phát thói cũ một tới hai đi nhâm đình đình cũng bắt hắn không cách nào liền theo hắn đi h ả o tại hoàng thịnh người này từ trước tới giờ không chê hoa kẻo nguyệt nào giống khác nhà giàu thiếu ra trong nhà hồng kỳ không ngã bên ngoài thả i kỳ bay phiêu dù là nhâm đình đình mang thai hình thể trở nên hơi mập đứng lên cũng không thấy hoàng thịnh xuất nhập pháo hoa rượu ngõ hẻm trí địa không giống nàng ấy cái biểu ca điểm ấy cũng là nhâm đình đình rất yên tâm chỗ nhìn xem thời điểm cũng không sớm nhâm đình đình cũng quyết định rời giường thế là nàng hô câu tiểu nguyện thiếu nãi mãi tới một cái thanh âm thanh thúy từ bên ngoài truyền đến đi theo âm thanh đi vào là một cái tướng mạo thanh tú một bộ tiểu gia bích ngọc t i ể u nữ tiểu nguyệt là nhâm đình đình thiếp thân phục vụ nha đầu chỉ thấy nàng giòn tan địa đạo thiếu n ã i n ã i ngươi đã tỉnh vậy ta phục thị ngươi rửa mặt ân nhâm đình đình gật đầu một cái nàng dù sao người mang l ụ c giáp hành động có nhiều bất tiện tiểu nguyệt thế là động tác thông thạo mà ôn nhu phục dịch lên nhâm đình đình tới tại tiểu nguyệt cùng đi phía dưới tắm rửa ăn cơm phía sau nhâm đình đình đi tới nhà tinh thất cửa tinh thất miệng giam giữ một người mặc áo bào đen túi cực kỳ chặt chẽ không lọt một khe hở cao lớn thân thể không nhâm đình đình mỗi lần nhìn thấy hắc bảo nhân này trong lòng luôn có loại không thoải mái cùng âm lãnh cảm giác nhưng lại nói không nên lời nguyên nhân gì cùng hoàng thịnh nói hoàng thịnh cũng là cười nàng quá quá nhiều nghi nghĩ nhượng hoàng thịnh đổi đi cái này không biết lúc nào đi theo bên cạnh hắn thủ vệ hoàng thịnh còn nói đối với hắn trung thành tuyệt đối cho nên hắc bảo nhân này vẫn ngốc tại hoàng thịnh bên cạnh hắn cũng chưa bao giờ cùng các người nói chuyện cũng cơ bản không ly khai tính thất cho dù là ăn uống hoàng thịnh cũng là nhường người hầu đưa tới tính thất bên này cho hắn đây là một cái hoàng phụ trên giới đều cảm thấy người thân bí cho dù là hoàng thịnh phụ thân hoàng mất vạn cũng không biết lai lịch của hắn mỗi lần hỏi một chút hoàng thịnh đều bị hắn cười pha trò mạ qua dần dần cũng không có người hỏi nữa trở lại t i n h thất bên này tại tiểu nguyện nâng đỡ nhâm đình đình trực tiếp đi tới trước cửa đẩy ra t i n h thất đại môn đây là toàn bộ hoàng phủ chỉ có nhâm đình đình đặc quyền những người khác đi tới nơi này chỉ có thể ngoan ngoan thông báo nếu có không trải qua cho phép liền tự tiện xông vào t i n h thất nhân đều sẽ chịu đến người áo đen kia công kích đã từng có một lần nhâm đình đình bên ngoài đau bụng đã phái một cái nam b ộ trở về thông báo bởi vì quá gấp đáp cho nên không có đi qua cho phép liền trực tiếp chạy tới muốn đầy môn kết quả là nhận lấy hắc bảo nhân công kích chỉ là một phất tay người nam kia buộc liền nằm hơn một tuần lễ dường thứ đây không còn có người dám tùy ý đến đây ngoại trừ nhâm đình đình có thể là nhâm đình đình là nơi này nữ chủ nhân cho nên hắc bảo nhân này không dám đối với nàng làm cản cũng có khả năng là hoàng thịnh đối với hắn nói cái gì tóm lại chỉ cần cửa không có khóa nhâm đình đình liền có thể tùy ý tế i n bảo dưới mắt nàng liền mang theo tiểu n g u y ệ t tiến vào tinh thất trong tinh thất trống rỗng chỉ có ở giữa một chỗ p h á p đàn trên p h á p đàn giải đầy đủ loại báo phế bừa tại phát đàn đằng sau có một bồ đoàn mà hoàng thịnh liền đem bồ đoàn xem như gối đầu ở nơi đó ngủ nhất định là tối hôm qua ngồi xuống lâu lại trực tiếp ngủ ở chỗ này nhâm đình đình cắn mảnh vụ răng thân xác bất đắc gì nói vừa nói bên cạnh tới gần hoàng thịnh có thể là nhâm đình đình thanh em giật mình tỉnh giấc liêu hoàng thịnh hoàng thịnh mơ mơ màng màng mở mắt a đình đình là ngươi nha hoàng thịnh gãi g ã i đầu không lạ có ý tốt nói đúng nha đến xem người nào đó chết chưa nhâm đình đình tức giận nói hoàng thịnh cười ha ha lấy không có phản bác hoàng thịnh ngươi nửa năm qua cũng là dạng này lãng phí nhiều tiền như vậy thành quả gì không gặp ngươi tu ra tới lại luôn làm không biết mệnh trong nhà sinh ý ngươi chưa bao giờ quản trong lòng ngươi còn có hay không cái nhà này nhâm đình đình lại nổi giận hoàng thịnh gãi đầu cười khúc khích bồi không phải nhâm đình đình lại càng ngày càng khí nước mắt cũng tích tích chạy xuống tiếp đó quay người một người chạy ra ngoài lưu lại lúng túng tiểu n g u y ệ t tại trong t i n h thất còn không đi bồi thiếu nãi n ã i hoàng thịnh lười biếng đối với tiểu n g u y ệ t nói tiểu n g u y ệ t liền vội vàng xoay người đuổi theo nhâm đình đình mà đi ra cửa phía trước tiểu n g u y ệ t lại nghe được liễu hoàng thịnh lẩm bẩm quả nhiên mang thai nữ nhân cảm xúc chính là phong phú tiểu nguyện trong lòng hơi hơi mắt lạnh dưới chân không có ngừng ngừng lại vọt thẳng ra cửa trước khi đi, tiểu n g u y ệ t lại nhìn thấy ngốc đứng tại bên cạnh cửa hát bảo nhân hay là một mực không nhúc nhích bộ dáng tiểu n g u y ệ t không có từ trước đến nay kinh hãi bước nhanh hơn liền chạy trong t i n h thất hoàng thịnh ánh mắt đã khôi phục tỉnh táo lãnh đ ạ m nhìn xem cửa ra vào mỉm cười đạo ai nói ta đây nửa năm qua không có thành quả tính danh hoàng thịnh thân phận phú hào hoàng bách vạn trường tử phái mao sơn tứ mục đạo trường nhị đ ồ đệ n h â m đỉnh đỉnh trượng phu linh lực chín trăm năm mươi chín trăm năm mươi cảnh giới giữa mạch kỳ pháp k h ưu minh kỳ kính mười năm kiếm gô đào kỹ năng mao sơn cơ bản hô hấp minh tưởng tâm pháp mao sơn rõ ràng hơi tam nguyên tâm pháp âm dương nhãn châm lựa ngưng thủy chú định thi chú khu quỷ chú khôi lỗi thuật kim quang chú liệt hòa chú định thân chú trấn thi chú trừ tà chú ngự phong chú cẩm mau chú tinh tâm chú tam dương chú sa o h ồ n chú độ h ồ n chú dịch quỷ thuật luyện thi thuật hết thể đều là giả chỉ có sức mạnh của bản thân mới là vĩnh hằng dùng một buổi chiều hoàng thị n h mới miễn cưỡng đem nhâm đỉnh đỉnh rỗ tốt tận tới đêm khuya hoàng thị n h mới có giành đi tới nghĩa trang gần nhất hắn tại nghiên cứu đuổi chi thuật đáng tiếc là hắn tại hội họa phương diện thiên phu thực sự quá kém lại không giống pháp t h u ậ t có thể tạo thành thẻ kỹ năng phiến cho nên phù văn của hắn năng lực thật sự là quá kém cường nhân ý học được lâu như vậy lãng phí nhiều như vậy đan xa bỏ ra nhiều tiền như vậy hoàng thịnh bây giờ cũng chỉ là có thể vẽ trấn thi phù liệt hỏa phù thôi trấn thi phù mười lần có thể thành công ba lần liệt hỏa phù mười lần có thể thành công nửa lần a tỷ lệ thành công như vậy liền cựu thúc nhìn cũng không khỏi lắc đầu liền còn tại tụ linh k ỳ đỉnh phong đạo quanh văn tài vẽ bữa s á t suất thành công đều cao hơn hắn vẽ bữa cũng là cần tiêu hao linh lực mỗi vẽ một lần phù văn chẳng khác nào thi một lần chú thành công vẫn còn hảo vấn đề là thành công hiệu suất thực sự không cao qua nhiều năm như vậy tiểu thúc cũng liền đối với c h ấ n thi p h ụ khu quỷ phụ t r ở thường xài p h ụ chú có thể làm đến cơ hồ trăm phần trăm s á t suất thành công đến n ỗ i khắc bửa thì càng khó nói cho nên mặc dù bửa chiến đấu hiệu quả kinh người đưa vào cực ít linh khí liền có thể cơ hồ thuấn phát p h ụ chú nhưng mà lại ít có người đại lượng vẽ bửa không phải không muốn mà thật sự là không thể còn có vẽ bửa không chỉ có tiêu hao linh lực còn tiêu hao tiền tài hoàng thịnh kể từ học được vẽ phủ phía sau nhâm ra sinh ý mỗi tháng một nửa trở lên thu vào đều muốn bị hắn phung phí hết đây vẫn là hắn dùng hiện đại thương nghiệp ý tưởng làm lớn da nhâm n ra ra s i đề tài này kéo xa trở lại nghĩa trang vừa vào nghĩa trang hoàng thịnh liền thấy từng cố mặc thanh triều quan phục hành thi tiếp đó lỗ thai liền chuyển đến tứ mục đạo trưởng vui mừng âm thanh a thịnh ngươi tới vừa vặn ta có sự kiện phải giao cho ngươi đi làm hai mươi lăm chương hai hồ ly tinh cùng k h ư ơ n g một một n g u y ệ n hát phong cao đen nhánh trong rừng cây một đám người chính nhất nhảy nhảy một cái hướng phía trước nhảy rút ngắn xem xét mới phát hiện là một đám người mặc thanh triều quan phục hành thi cái chán dán vào bờ vàng cái này tiếp theo cái kia đi theo phía trước một cái tay cầm đèn chỉ đường hắc bảo nhân nhảy mà ở con nào đó hành thi phía trên một cái đồng dạng nam tử mặc áo bào đen đang ngồi bị hành thi nhảy m a n đi nam tử này rõ ràng là một mặt khó chịu hoàng ị n h mà ở phía trước nhảy hắc bảo nhân đúng là hắn hoàng phủ trong kia vị thần bí người cũng không biết tại sao vậy lần này c ả n thi trở về tứ mục đạo trường đột phát có chuyện quan trọng xử lý cứng d ắ n muốn hắn giúp hắn c ả n thi trở về hắn chỗ ở hoàng thịnh tuyệt không tình nguyện nhưng cũng không thể không cáo biệt kiểu thê tự thân lên đường một đường màn trời chiếu đất ra h à n h ngày hơi thở cuối cùng sắp tới sư phó hắn tứ mục đạo trường chỗ ở chỉ cần xuyên qua cánh rừng tây này lại vượt qua một cái đỉnh núi là được rồi phía trước có mấy cây gậy trúc chặn đường đi nhưng mà đi trước dẫn đường hắc bảo nhân phản phất làm như không thấy trực tiếp nhảy lấy đổ tới trực tiếp đem mấy cây gậy đụng trở thành hai khúc từ trong ngày đi qua hoàng thị ngồi h n ở hành thi phía trên n h à g chán ngáp một cái hơi hít mắt lại vừa mới bắt đầu một người cản thi hưng phấn đã bị nhiều ngày tới phơi gió phơi nắng làm hao mòn không còn một mống hảo tại hoàng thịnh có hắc bảo nhân hỗ trợ cho nên hắn cản thi so tứ mục đạo trường muốn nhẹ n h õ n nhiều tứ mục đạo trường muốn một người ở phía trước cầm đèn chỉ đường nhảy mang hành thi đi tới mà hoàng thịnh trực tiếp mệnh lệnh hắc bảo nhân làm ngược lại hắc bảo nhân cũng xưa nay sẽ không mỏi mệt chính mình liền dễ dàng nhàm chán hoàng thịnh mỹ mắt đều phải khép lại đột nhiên liếc thấy một đạo bóng trắng t h o á n qua hoàng thịnh lập tức giật mình tỉnh lại đông nhiên hướng bóng trắng xuất hiện chỗ nh xem xét đi chống r ô n g cũng không có một bên khác lại truyền đến một đạo giọng nữ quát nhẹ kèm theo từng trận mùi thanh bóng trắng chính diện tập kích hành thi nhóm bắt đi hắc bảo nhân đổ đèn chỉ đường đèn chỉ đường tối xâm lại thi nhóm sẽ không bị khống chế bốn phía loạn chuyển đứng lên hoàng thịnh tức giận đến từ đang ngồi hành thi trên đầu nhảy một cái mà lên xuống trên mặt đất tiếp đó lại là nhảy một cái đã đến trên cành cây đuổi theo bóng trắng mà đi hoàng thịnh bây giờ linh lực là chín trăm năm mươi điểm đã ngưng luyện chín đầu linh mạch người nhẹ như y ế n tùy tiện nhảy lên đều có một hai triệu cao toàn lực bắt đầu chạy bước đi như bay cũng l à mau kinh người bóng trắng tại một chỗ thân cây dừng lại hoàng thịnh đuổi tới sau lưng lúc này mới nhìn thấy là một người mặc quần áo màu trắng diễm lệ nữ t ử lúc này đang dùng dây thắt lưng buộc hắc bảo nhân hồ ly tinh nhìn thấy cái này khuôn mặt quen thuộc hoàng thịnh nhịn không được kêu lên đây cũng không phải hoàng thịnh mở âm dương nhan thấy ta không phải là lại loạn vào cương thi thúc thúc thế giới a hoàng thịnh đột nhiên n g ử a mặt lên trời thở dài nói nhường hồ ly tinh không giải thích được bất quá mặc dù hồ ly tinh không hiểu rõ hoàng thịnh đang nói cái gì nhưng không trở ngại động tác của nó chỉ thấy hồ ly tinh bắt lấy hắc bảo nhân hai vai không biết đang muốn làm n h ữ gì đi chết đi hồ ly tinh hoàng thịnh nhất nghĩ đến lại muốn đối mặt một cái so nhâm l á o thái ra còn điệu hoàng tộc cương thi tâm tình liền ác liệt vô cùng phải biết con này hoàng tộc cương thi thế nhưng là vừa ra trận liền giết chết tứ mục đạo trưởng sư đệ c ũ n g là đạo trưởng cấp thiên hạc đạo trưởng còn có hắn bốn cái đồ đệ hoàng thịnh mặc dù tự phụ chiến l ự c không thua vậy đạo trưởng giai thậm chí còn có thắng chi nhưng không phải mỗi lần đều phải muốn hắn đi liều mạng à hắn cũng liền vừa hưởng thụ lấy hơn nửa năm yên tĩnh sinh hoạt mà thôi hoàng thịnh càng nghĩ càng giận trực tiếp kêu lên khương nhất giết nó nghe được hoàng thịnh ra lệnh hắc bảo nhân không còn thờ ơ hai tay hướng về hồ ly tinh đâm một phát. hồ ly tinh nhìn thấy hai cái tay kia trưởng mọc ra thật dài làm t ử sắc móng tay trong lòng cả kinh bung lỏng ra dây thắt lưng thân thể cũng lui về phía sau đi qua hắc bào nhân rơi xuống đất lại nhảy phải một chút thẳng tắp dựng đứng lên nhúng nhảy một cái mà đuổi theo hồ ly tinh công kích hồ ly tinh ánh mắt lạnh lẽo trên tay dây thắt lưng c u ấ n lên thành từng vòng từng vòng sắp tối bào người c u ố n tại trong đó dây thắt lưng r ó t vào yêu lực sắc bén dị thường sắp tối bào người một thân áo bào đen xé nát lộ ra một cái làn da như vỏ cây giống như đen nhánh xấu xí thân hình cao lớn móng tay bén nhọn thân ảnh, thân ảnh này bộ dáng cùng đ ỗ n g nhiên cũng là một bộ cương thi vẫn là một bộ bước vào thiết thi c h i cảnh cương thi chỉ là cỗ cương thi quần áo nhưng là tương đương cổ quái mặc người hiện đại âu phục mặc dù trên mặt làn da đen nhánh như vỏ cây đồng dạng nhìn không ra nguyên lai tướng mạo lại có thể từ mũi hưng sâu hốc mắt ngũ quan bên trong có thể thấy được không phải hoa hạ bên trong người c à n giống g là tây phương nhân sĩ cái này tây phương nhân luyện thành trung hoa trung quốc cương thi rõ ràng là hoàng thịnh từ thực vật đại chiến cương thi tạp cột bên trong hao tố năm mươi linh lực hạn mức cao nhất gọi tới phổ thông cương thi hoặc có lẽ là phổ thông d ò n bi hoàng thịnh triệu hoán cố này dòm bị sau khi ra ngoài kinh ngạc phát hiện hắn có thể đủ tùy ý điều động cố này d o m bi mà không sợ nó mất khống chế cái này nhuộm hoàng thịnh mừng rỡ và phần chỉ là theo tới t r á c h nghiệm lại nhuộm hoàng thịnh n h í u chặt l ô n g mày chỉ là hoàng thịnh tiện tay thi triển ra một cái liệt h ỏ a chú sẽ đem cố dòm bi đốt thành cho dù là vậy cương thi trên thân cũng có thi khí có thể trình độ nhất định phòng ngự liệt h ỏ a mà dòm bi đi uy lực cũng quá kém vừa vặn hoàng thịnh khi đó đã lấy được tứ mục đạo t r ư ờ n g chuyển cho hắn phái mao sơn cản thi nhất mạch bí thuật bên trong ngoại trừ ghi chép tứ mục đạo trưởng am hiệu cản thi thuật còn có một cái chính là luyện thi thuật hoàng thịnh thường xuyên nhìn thấy tứ m thế nhưng lại chưa bao giờ từng thấy hắn vì chính mình luyện chế qua một bộ hộ pháp cương thi ngoại trừ sợ chậm trễ tự thân tu luyện bên ngoài còn có một cái chính là sợ cương thi mất khống chế đây mới là m u ố n nhất nhân mạng hơn nữa cương thi cùng quỷ vật một dạng phần thuần â m t à ngoại trừ bình thường hấp thu thiên địa âm khí t ử khí duy trì tự thân tu luyện bên ngoài còn muốn hút dương khí linh khí ánh mặt trời đ i ề u này không có quỷ vật cương thi dám tùy ý hấp thu nguyện quan g loại này không đến cảnh giới nhất định quỷ vật cương thi lại hấp dẫn không được cho nên để không chết đói những cương thi này hoặc quỷ vật soán dưỡng bọn chúng tu đạo sĩ hoặc là dùng linh lực của mình đi tế dưỡng ho càng càng chết là nếu như cương thi quỷ vật tu v i một khi đề cao còn có cắn trả nguy hiểm cho nên rõ ràng hướng phía dưới càng ngày càng ít thiếu chuyên môn tu luyện luyện thi thuật tế luyện cương thi hoành hành thiên hạ nhưng mà phía trên nói tới vấn đề đối với hoàng thịnh tới nói cũng không tính là cái gì mặt người sủn thờ lờ thu thập dương quang sản xuất linh quang đoàn những cương thi này quỷ vật chịu không được bởi vì bên trong lận chứa dương cương đại lực nhưng mà mặt trăng phản xạ thái dương chiếu xạ đi ra ngoài nguyệt quang kinh nguyệt nấm ánh sáng thu thập mà sinh sản ra linh quang đoàn tính chất âm nhu trí thuần nhưng là những quỷ này vật cương thi chờ âm tả tri vật đại bồ điểm này hoàng thịnh cũng tại đồng tiểu ngọc trên thân thí nghiệm qua một cái sắc hồn phi phách tán quỷ vật đi qua nửa năm nguyện quang đoàn l ầ n dưỡng vậy mà chậm rãi khôi phục một chút nguyên khí p h ụ dưỡng cương thi linh lực không cần hoàng thịnh lo lắng còn có cương thi cắn trả nguy cơ hoàng thịnh ra không sợ đến từ thực vật đại chiến cương thi lực lượng thần bí vậy mà nhượng hoàng thịnh có thể dễ dàng mà khống chế cương thi thiên thời người cùng đều có còn kém địa lợi chỉ là nhượng hoàng thịnh đáng tiếc là trong phim ảnh cương thi địa liền càng khó khăn luyện thi thuật bên trong là ghi lại lợi dụng mười tám cán huyền âm phiên có thể tụ tập thiên địa âm khí cùng địa khí nhân tạo ra một cái dưỡng thi địa đi ra hơn nữa huyền âm phiên phẩm cấp cũng không cao bất quá là sơ d à i pháp khí nhưng coi như như thế cũng là hoàn g thỉnh không cách nào lấy được huyền âm phiên cần dùng đến thời hạn nhất định e m mục làm cột cờ mười năm là tiêu chuẩn thấp nhất phiên mặt phải dùng đến mặt quỷ nhận phun ra tơ dệ thành phiên mặt tiếp đó muốn tại cột cờ cùng phiên mặt dùng đạo linh t i n h chất tốt phù mực vẽ ra tương quan phú văn cái này còn không xong cuối cùng còn muốn đi qua khai quang cũng chính là dùng linh khí vẩn dưỡng vẩn dưỡng đến huyền âm phiên có thể vận hành không lại mà qua lại linh lực mới、thôi. nếu như trong đó có chút không thuận chính là tàn thứ phẩm không phải uy lực bất mãn nhân ý cũng không cách nào sử dụng thậm chí có chút còn có thể tự động nổ tung những thứ này đều không phải là hoàng thịnh nhất cái mới vừa vào đạo môn nửa năm t i ể u manh tân có thể cầm tới không nói âm mục liền nói cái kia mặt quỷ nệ hắn đều không biết là cái quỷ gì cho nên không có biện pháp chỉ có thể ngoan ngoãn tìm kiếm thiên nhiên dưỡng sinh thổ điện thật đúng là đừng nói thật sự nhượng hoàng thịnh tìm được một chỗ ân tàn phá dưỡng sinh mạ chính là nhâm lao thái ra cái kia chuồn chuồn điểm có thể dưỡng đảm nhiệm lao thái ra con này t i ế t thi tới cái này dưỡng thiết không thể khinh th c hoàng ỉ thịnh n thời đem phá hư qua con này dọn ư g thi bị thứ vùi sâu vào cái này dưỡng thi địa phía sau dựa theo luyện thi thuật phía trên ghi chép mỗi khi gặp giờ tí liền cho thổ địa dội lên tam sinh tiết huyết đi qua một tháng sau con này dọn bị giải ra từng tầng từng tầng lông trắng hai cái răng nanh dài đi ra móng tay dài ra biến thành liêu nhất chỉ bạch cương lúc này bạch cương cơ thể thi khí còn không phải rất nhiều mặc dù then chốt không có giống khi ê u thi một dạng trở nên cứng ngắc vô cùng lúc này bạch cương uy lực của nó giống như vừa bị nhâm lao thái ra cắn chết thân nhi tử nhậm lao ra thi biến sau bộ dáng có thể đi lại biến thành bạch cương phía sau hoàng thịnh hay dùng nguyệt quang n ấ m sản xuất ra nguyệt quang đoàn tế giữa nó ngắn ngủi thời gian một tháng bạch cương lông trắng biến thành đen liền biến thành hắc cương ẩn ẩn có đột phá khi âu thi khuyên hướng vì thỏa mãn trong nhà hai cái quỷ quái sức ăn hoàng thịnh đành phải tiêu hao linh lực hạn mức cao nhất lại triệu hồi ra tỷ suất chi phí hiệu quả không cao nguyệt quang nấm cũng may nguyệt quang nấm mười hai ngày sau sản xuất ra nguyệt quang đoàn năng lượng tăng nhiều biến thành hai mươi lăm điểm có mặt người sùn sờ l ơ một nửa mới n h ư ợ n g hoàng thịnh không có đau lòng như vậy phải biết triệu hắn một cái ánh trăng nấm liền muốn biến mất hoàng thịnh hai mươi lăm điểm linh lực hạn mức cao nhất tương đương với hai ngày d ư ớ i công phu tu luyện hộ phí đương nhiên nếu như khác người tu đạo biết hoàng thịnh như thế đắc ý mà nói nhất định sẽ một cái tắt t r ụ c h ế hắn bất quá chỉ là hai tít nửa linh lực đương ổ i cái mỗi ngày có thể liên tục không ngừng sinh sản linh cái tiếc. mỗi minh tinh, đối giờ linh cái lấy luyện lực nhất nhất ngày ngày nguyệt nguyệt một sớm mãn. thể tục vật, thật nuốt nhật trễ thu thịnh có còn có cũng có cao, còn có đáng sáng ánh không ngừng sản quang đoàn hắn Bọn hắn phun bình ngủ nạp không định hoàng hắn gì gì vào hoa, hào thoả kỳ ra đ nhiên chính là biết những thứ này kỳ vật quá mức kinh khủng Thở thủ vệ. Những thứ này thì trong trò chơi nhìn xem đậu hà lan phóng ra rất chậm nhưng hoàng thịnh triệu hoán đi ra sau thì ạ sụt thờ phóng ra tốc độ kinh người người bình thường tốc độ căn bản tránh né không tới lực trung kích cũng kinh người mỗi một kích đều tương đương với một người trưởng thành trọng trọng nhất kích trong trò chơi mười phát đ ầ u hà lan có thể đánh chết một cái bình thường z o m bi e mà trong hiện thực đ o á n chừng ba bốn phía dưới là có thể đem người đánh trọng thương thổ hết u y chỉ bất quá tối nhượng hoàng thịnh tiếp nối là cái này tỉ ạ s ụ t ở không có cách nào khóa chặt công kích chỉ có thể cố định một đường thẳng công kích rất dễ dàng bị người lẹ tránh đi cho nên hoàng thịnh tại trong mắt thất còn thả một cái triệu hoán đi ra bị hoàng thịnh tế luyện thành hắc cương công ty tất cả tự tiện xông vào nhân đều sẽ chịu đến tỉ ạ sủ tờ cùng hắc cương công kích nửa năm này hoàng thịnh nhất trung tế luyện thành công hai chỉ hắc cương để cho tiện phân chia hoàng thịnh chia ra cho bọn chúng lấy tên đ ặ t ở mật thất con này hắc cương là cái thứ hai tế luyện thành cương thi phổ thông dòng bi tất cả liền kêu khương nhị mà bây giờ cùng hồ ly tinh tiến hành kịch liệt đánh nhau chính là hoàng thịnh tế luyện lâu nhất một cái cương thi liền làm khương nhất hai mươi sáu chương ba hồ ly tinh cùng khương một hai khương nhất lộ ra chân dùng đem hồ ly tinh sợ hết hồn vốn cho rằng là một cái người sống lại không nghĩ là một cái chân chính cương thi chỉ là khương nhất nhưng không có bất luận cái gì chỉ độ phản ứng hoàn mỹ thi hành mà hoàng thịnh chỉ lệnh giết hồ ly tinh cho nên tại hồ ly tinh lúc kinh ngạc k ư ơ n g nhất tung người một cái n ả y lên cao khoảng một t r ư ợ n g hướng về phía trên thân cây hồ ly tinh hai tay khép lại c ắ m v à o hồ ly tinh vội vàng bay ngược đồng thời dây thắt lưng quấn lên thành lòng gió c u ố n bộ dáng yêu lực rót vào dây thắt lưng bên trong khiến cho hắn sắc bén vô cùng như không ngừng c u ố n lên từng thành từng thanh cương đ a o đem c ư ơ n g nhất bao phủ ở bên trong thiên đao v ạ t quả chẳng qua là khi dây thắt lưng cắt tại c ư ơ n g nhất trên người thời điểm hồ ly tinh cảm nhận được không phải dĩ vãng công kích khác đối tượng có thể dễ dàng đem hắn chém thành muôn mảnh đơn giản mà là phảng phất cắt tại từng tầng từng tầng bền bị vỏ cây ra trên thân t ầ n g này vỏ cây giả chỉ là khương nhất âu phục trên người dày da bởi vì khương nhất là mặc bộ quần áo này để vào dưỡng thi điệu tế luyện cho nên bộ quần áo này cũng bị khương nhất thi khí thấm vào có nhất định phòng hộ chi lực đương nhiên nhâm lão thái da sau khi chết hai mươi năm không mục nát tính cả nó thanh triều quan phục cũng giống như vậy chính là nên quan phục bị nhâm lão thái da thi khí thấm vào biến thành l i ê u nhất kiện đơn giản nhất thi khí cũng bởi vậy làm hiệu thuốc huyết dương ống mực tiến đụng tới nhâm lão thái da y phục trên người thời điểm sẽ phát sinh kịch liệt như thế phản ứng làm ra từng tiếng tiếng nổ tới hồ ly tinh cảm thấy công kích gặp khó phía sau lập tức gia tăng tại dây thắt lư dây thắt lưng trở nên càng thêm sắp bén khương nhất âu phục rất nhanh liền bị cắt vỡ trở nên rách t u n g tòe đứng lên chỉ là đột phá tầng n g o à i phòng ngự sau đó dây thắt lưng công kích được khương nhất ra thời điểm hồ ly tinh mới phát hiện càng lớn khó khăn khương nhất là một cái muốn đột phá đến khiêu thi thiết thi cương thi cho nên da của hắn cũng là cứng rắn vô cùng giống như một khối gang dây thắt lưng cắt tại khương nhất làn da trên thân phát ra nhọn kéo kẻ tâm thanh giống như móng tay tại trên thủy tinh cào nhà cào thanh âm hồ ly tinh da tăng yêu lực phía sau cũng chỉ là cắt vỡ khương nhất một lớp da toàn thân chảy ra màu xanh là cây hôi tối tiên huyết cương thi cái này sinh vật nếu như không đem nghiền xương thành cho hoặc đánh tan trong cơ thể thi khí đó là không cách nào tiêu diệt toàn thân chảy ra máu xanh mặc dù coi như kinh khủng nhưng đối với khương nhất tới nói cũng bất quá là bị thương ngoài da chỉ cần có thời gian khương nhất liền có thể chậm rãi khôi phục nhưng mà hồ ly tinh dây lụa cũng không vậy bị khương nhất thi huyết ăn mòn ra từng cái lỗ nhỏ hồ ly tinh đại khí dây lụa c u â n thành một đoàn hướng về phía khương nhất ngực hung h ă n g đập đi vào lập tức khương nhất ngực trở nên sập đi vào một h ố i thân thể cũng không bị khống chế mà thẳng hướng sau lưng bay ngược đụng ngã rất nhiều ngang ngược sinh trưởng thân cây phía sau mới trọng, trọng ngã nào trên đất chỉ là vừa ngã ngã trên mặt đất khương nhất lập tức bắn lên nhúng nhảy một cái hướng lấy hồ ly tinh phương hướng tới tại chỗ chỉ có hai cái sinh vật khí thức hoàng thịnh hòa khương nhất tâm thần ẩn ẩn tương liên cho nên khương nhất sẽ không công kích hoàng thịnh mà còn dư lại hồ ly tinh khí thức liền bị nó một mực theo đuổi không bỏ nó là không có cảm giác đau không có mệt mỏi hồ ly tinh hung hăng một nghẹn biến thành màu đen dây thắt lưng lại quấn thành một đoàn hướng về phía xa xa nhảy tới khương nhất lại là va chạm khương nhất ngược lại sập một chút đi vào lại bị đâm đến phi tốc lui lại ngã trên mặt đất chỉ là thân tử nhất kể sát đất khương nhất liền lại nhanh chóng bắn lên lại không b g ô n g tham mà đối với hồ ly tinh phương hướng nhảy qua tới hồ ly tinh tức giận đột nhiên đem con mắt chuyển hướng một mực thờ ớ lạnh nhạt hoàng thịnh dây thắt l ư n g tản g ra hai cái tiêm tiêm mảnh tay lập tức biến thành hai cái mao nhung nhung thú trạo hướng về hoàng thịnh bay nào mà đến vừa tới không có quần đầu ngươi bất quá là vì thí nghiệm khương nhất sức chiến đấu thôi hiện tại chính mình tới cửa đó chính là m u ố n chết hoàng thịnh khỏe miệng một phát trong mắt lộ ra một tia đùa cận chi ý cũng không thấy hắn có động tác gì cứ như vậy yên tĩnh nhìn xem hồ ly tinh cơ thú trạo bay nào mà đến bay nào bên trong h Còn tưởng rằng là hoàng thịnh bị sợ bề mật trong lòng âm thầm đụa cợt lấy trẻ tuổi đạo sĩ chính là trong nhà kính bá hoa tới gần tới gần hồ ly tinh thú c h ả o càng ngày càng tới gần hoàng thịnh hồ ly tinh trong mắt ý mừng đều nhanh tràn đầy đi ra ngay tại hồ ly tinh thú c h ả o muốn đụng tới hoàng thịnh thời điểm một v ẹ n kim quan g đột ngột xuất hiện kim quan g chú hồ ly tinh kinh hãi chỉ là lúc thu lực không được chỉ có thể nhìn thân thể hung hăng đụng vào hoàng thịnh kim quan g trên người phủ đầy thân bên trên c hoàng cơn sóng gợn, lên lóe m ộ thịnh khe khẽ thở dài nhẹ nhàng nói trong lời nói không có chút nào đem hồ ly tinh để vào mắt tựa hồ nó không tồn tại một dạng lộ ra chân thân hồ ly tinh mặc quần áo màu trắng mang một cái hồ ly đầu người khoe miệng giữ lại tiên huyết đem ngực nhuộm đỏ hai cái thú trào từ ống tay áo dối ra phía sau cái mông lộ ra nhảy một cái cái môi ngươi là không nhìn thấy một ngày này lộ ra chân thân hồ ly tinh trong khi nói chuyện đều mang yêu lực q u e n quẩn phải không hoàng thịnh ngoạn vị nở nụ cười nhìn xem càng n h à y càng gần t h ư ơ nhất g n t h ư ơ nhất g n lộ ra răng n a n h giữa mạch kỳ hoàng thịnh ngũ rác hơn người cách một đoạn như vậy khoảng cách đều có thể ngửi được trong miệng nó thi xú vị hồ ly tinh từ mặt đất chấn động cũng biết thương nhất tới gần nhìn xem hoàng thịnh mở nhạt vòng bảo hộ tia sáng trong lòng nhất quyết tuyệt đùi phải đạp một cái hướng về phía hoàng thịnh lại nào tới mà hắn n g phải cũng đã dơ lên cao cao liền đợi đến nhất cử vạch phá hoàng thịnh vòng bảo hộ nhân tiện cắm vào trái tim của hàn chín hoàng thịnh vẫn như cũ phong khinh vân đạo hồ ly tinh thú c h ả o được như nguyện cào nát l i ê u hoàng thịnh kim q u a n g cháo nó hồ ly con mắt lộ ra v ẻ đắc ý tia sáng chỉ là không chờ nó thú c h ả o tiến thêm một bước công kích được hoàng thịnh lại là một vẹn kim quang từ hoàng thịnh trên thân dâng lên hồ ly tinh thú c h ả o vừa hung ác đâm vào mới kim quang phủ đầy thân bên trên mấy cây thú c h ả o bởi vì quá mức dùng sức đều gậy mà hồ ly tinh bản thân cũng bị đẩy lui mấy bước làm sao có thể hồ ly tinh một bộ khó tin bộ dáng lúc nào đạo sĩ thi chú không cần thi pháp n h ậ p chân đạc cương bộ thực sự là nhớ ăn không nhớ đánh hoàng thịnh cười nhạo nói a đã minh bạch liễu hoàng thịnh không thể lại hồ ly tinh liền chuẩn bị chạy trốn chỉ là không chờ nói nhảy lên hai cái băng lanh tản ra hôi thối hai cái cánh tay gắt gao bắt lấy hồ ly tinh hai cái cánh tay chính là chạy tới khương nhất khương nhất cánh tay bắt lấy là như thế dùng sức nhường hồ ly tinh căn bản rẽ rùa không ra gặp hoàng thịnh đi tới hồ ly tinh hoảng hốt hình thú tiêu thất biến thành liêu nhất cái diễm lệ thiếu phụ hình tượng thiếu phụ y phục trên người rách giới thỉnh thoảng có một lô lớn dính lấy tiên huyết lộ ra từng trận xoay quang liền bộ ngực cao vút đều mơ hồ có thể thấy được âu â bảy hồ ly tinh một bộ lê hoa đái vũ bộ dáng phản phất một cái thụ rất nhiều ủy khuất ti thỉnh thoảng động hạ thần n h ư n g đã bại lộ quần áo trở nên càng thêm bạo động lộ ra càng nhiều x u â n quang đều lờ mờ có thể thấy được so với hoàn toàn trần truồng c à n g có thể làm cho nam nhân nhiệt huyết sôi trào nếu như không để mắt đến cái này diễm lệ thiếu phụ hai đầu trắng như tuyết cánh tay bị một đôi đen n h á n h cánh tay nắm chặt cắm tình cảnh nói bất động hiện trường sẽ càng thêm mỹ lệ một điểm lại tới đ â y chiêu hoàng thịnh nhịn không được cười lên trong phim ảnh đánh không lại tứ mục đạo t r ư ờ n g muốn dụ hoặc tứ mục đạo trưởng chỉ là đáng tiếp bị nhìn tấu bị tứ mục đạo trưởng không chút lưu tỉnh ra tay ác độc phá vỡ yêu bây giờ bị hoàng thịnh treo lên đánh h ổ ly tinh lại làm ra chiêu này khoan hay nói thật sự có một chút hiệu quả liền nhìn qua h ổ ly tinh chân dung hoàng thịnh nội tâm đều có một chút rục dịch trong tiểu thuyết có người tháo qua xả có người tháo qua quỷ có người tháo qua hoa cỏ cây tối bây giờ thì có một cái h ổ yêu ở trước mắt tám h ổ ly tinh dùng một đôi ngây thơ hoàn mỹ ánh mắt nhìn xem hoàng thịnh lệ quang ở trong đó lấp lóe nhuộn hoàng thịnh trong lúc nhất thời thế mà cũng không dậy được sát t â m thậm chí có nhường khương nhất thả đi hồ ly tinh xúc động không đúng hoàng thịnh đột nhiên giật mình tính giấc ừ quyến rũ chi thuật thậm chí ngay cả ta đều suýt chút nữa chúng chiêu hoàn g thịnh ý n tâm, tâm, tâm khẽ bên m ộ trong n thầm nghĩ trong phim ảnh tứ mục đạo trường rốt cuộc là đạo trường t h ú c cơ kỳ tu vi lực lượng tinh thần mạnh mẽ hơn hắn cho nên đối với kháng hồ ly tinh quyến rũ chi thuật dễ như chở bàn tay thậm chí không có chuyện còn có thể trêu đủa hồ ly tinh mà hắn trước đó một mực ỉ vào thuấn phát chú ngữ xuôi gió xuôi nước đúng là có chút coi thường trong lòng vừa nghĩ như thế mà qua hoàng thịnh nhưng là quyết định mau chóng giết hồ ly tinh để tránh đêm dài lắm lậu chỉ là hắn suy nghĩ một lần mình pháp thuật còn giống như thật không có có thể cho hồ ly tinh lưu một cái hoàn chỉnh thi thể hắn biết pháp thuật không phải thiên hướng năng lượng công kích giống hỏa công cái này chính là phụ trợ tu hành loại lại có giả chính là khu quỷ trừ t à loại giống như hoàn toàn không thể dùng ở đây nha hoàng thịnh có chút hối hận từ trong nhà đi ra vội vàng không muốn biện pháp l ộ n một cái hộp thương ở trên người coi như không có l ộ n một cái vũ khí lạnh ở trên người cũng được mặc dù không bằng trong phim ảnh tứ mục đạo trường kiện pháp khí kia trường kiếm hoàng thịnh lập tức cảm thấy mình pháp thuật tu luyện tồn tại sâu đầm n h ư ợ c điểm âm thầm số n muốn phát triển toàn diện quyết tâm chỉ nói là dịch làm khó khăn có chút pháp thuật tu luyện thực sự là vô cùng khó khăn hoàng thịnh bây giờ biết pháp thuật cơ bản đều là cấp thấp pháp thuật trung cấp pháp thuật một cái đều không không phải hoàng thịnh không muốn luyện thật sự là k i ự u thúc tứ mục đạo trường cũng không chịu dạy sợ chậm trễ hắn tu hành nói dưỡng mạch kỳ thật ra thì vẫn là một trụ cột giai đoạn hết thể hay là muốn nhìn chúc cơ kỳ bí tịch bên trên ghi lại pháp thuật cũng không nhiều hoàng thịnh tự học lời nói k h ô nghe có s lời này g hồ ly tinh liền cảm thấy không đúng đang muốn đại lực dãy rủa giành được một chút hy vọng sống thời điểm thương nhất bắt được cánh tay của nó ngón tay của bưng lỏng ra không đợi hồ ly tinh may mắn cái kia hai cái giữ lại máu xanh cánh tay trực tiếp vặn gậy hồ ly tinh cổ hồ ly tinh sau khi chết lộ ra nguyên hình biến thành một cái s á m đen trồng chất hồ ly hai mươi bảy chân bốn hiệu lầm cùng đánh nhau một lúc tờ mờ sáng hoàng thịnh cuối cùng vội vàng thi thể đi tới tứ mục đạo trường giải thích hắn địa phương một tòa vắng vẻ trong núi nhà ở tứ mục đạo trường chính là ở tại nơi này cái rừng núi hoang vắng bên trong chỉ là bây giờ trời tờ mờ sáng hoàng thịnh trước mắt thì có hai cái cấu tạo tương tự gian phòng hoàng thịnh nhìn qua cương thi thúc thúc điện ảnh biết trong đó có một gian chính là tứ mục đạo trường đối thủ m u ố n mất một còn một hưu đại sư gian phòng chẳng qua là ban đầu thấy vội vàng chiếu cố những cái k i a đặc sắc tình tiết đối với cái này một ít chi tiết ngược lại không có gia tăng chú ý mà tứ mục đạo trưởng cùng cựu thúc đi rất vội vàng cũng không có nhiều hơn giải thích cho nên hoàng thịnh bây giờ liền một bước không đợi tại hai cái cửa phía trước n ố c đứng một hồi hôm mấy lần ra nhạc sư m ì n h cũng không có người nghe được hoàng thịnh quyết định không lại chờ đem hành thi ở lại bên ngoài mang theo xuyên mới áo bào đen có một cái chết hồ ly khứ nhất g n tuyền bên phải gian phòng đi tới trước cửa là một đầu bùn đất tiểu đạo hai bên là dáng dấp tơi tốt cỏ dại r ộ n g thoạt nhìn như là nhiều năm không có ai xử lý tiểu đạo phần cuối là một tòa làm bằng gỗ phăng úp phòng ốc phía ốc tám r trống ư ớ c còn c hai i cây. Chỉ mươi vừa vừa mốt thiên thiên từ nhỏ là một cái cô nhi lưu lang tư sứ không có tin tức đói một bữa thời gian trải qua rất là gian khổ về sau tại một lần tranh đoạt trong đồ ăn t hảo vẫn gặp một hưu đại sư một hưu đại sư đem nàng thu làm nữ đệ tử mang theo nàng vân du t ứ xứ giúp người làm pháp sự siêu độ v o n g hồn bốn biển là nhà t h i ê n tiến h thời gian mới chậm rãi khá hơn thể cốt cũng c h ậ m chậm nuôi đứng lên không còn phía trước cái kia xanh s a o vàng v ọ n tiểu nha đầu làn da trở nên trắng non hưng luận có mấy phần tư xác đột nhiên có một ngày một hưu đại sư cảm thấy nói với nàng t h i ê n tiến h sư phó dẫn ngươi đi một chỗ đi sư phó chỗ ta ở t h i ê n tiến h thật cao hứng nàng cứ như vậy đi theo một hưu tới nơi này tọa hoang vắng trong núi trong phòng vừa vào cửa một hưu đại sư liền cùng nàng nói đây là hát nhà cũng là thiến tiến nhà thiến tiến rất ưa thích cũng r ấ tiến xúc động, n g h tiến rất tức giận khẩn trương hung hăng mà gọi ra nhạc thả nàng xuống kết quả phía dưới là xuống lại bị cái kia hôn đạn sờ soạn ngực chiếm hết tiện nghi tiến tiến rất tức giận muốn chặt ra nhạc tay một hưu đại sư vội vàng nhường ra nhạc trên nệm sách tại tiến tiến trước mặt biểu diễn đánh đập hắn hy kịch thật tình không biết sách bị rớt xuống tiến h tiến h càng thêm tức giận một hưu đại sư không có cách đành phải đùa giả làm thật nhẹ nhàng đánh gia nhạc mấy lần gia nhạc bị đánh ngũ t ạ n g đều đau chịu không được sẽ không muốn tiếp tục diễn trò tiếp kết quả dẫn tới thiến tiến càng lớn l ử a giận liên đối đem sư phó một hưu đại sư cùng gia nhạc cho lên hung hăng r ộ i cho hai người một thùng nước đêm hôm đó bận làm việc một ngày thiến tiến ngủ rất sớm đi ngủ đến mơ mơ màng màng thời điểm thiến tiến giống như nghe được ngoài phòng chuyển đến loáng thoáng âm thanh âm thanh vang lên nhiều lần làm cho nửa ngủ nửa tỉnh lấy thiến tiến không có cách nào ngủ tiếp lấy thế là thiến tiến mợ to mơ hồ mắt buồn ngủ đi ra ngoài vừa đi ra ngoài cửa ra vào. liền thấy hai cái đen k ỵ t tân ảnh trong đó một cái âm thanh ảnh còn đeo không biết đồ vật gì đang tại bùn đất trên đường nhỏ lén lén lút lút lén lút mà đi tới tựa hồ muốn mưu đồ làm loạn tiến h tiến h lập tức liền nghĩ đến hôm nay cái k i a nhà cách vách s á t quỷ trong đầu liền tỉnh táo lại lập tức hét dầm lên sư phó có kẻ gian tặc ở đâu hoàng thịnh vừa nhìn thấy trong phòng đi ra một cái khá nhỏ âm thanh trong lòng đang ngừng thầm chuẩn bị muốn mở miệng hỏi thời điểm tiến h tiến h liền kêu đứng lên mà hắn vẫn bộ dáng một mặt một bước ừ người tiểu tặc này nơi nào không đi dám đến chúng ta ở đây cũng coi như là người gặp vận đen tắm đời hoàng thịnh đã nhận ra phía trước người kia là cái kia gọi thiến tiến nữ hải cũng biết mình là thật sự tại cương thi thúc thúc thế giới tới trong lòng không biết nên cười hay nên khóc đành phải càng t h á n thế giới này thật phức tạp ta không phải là tám hoàng thịnh đang muốn g i ả n giải g lại không nghĩ rằng tiến h tiến cái này cô em c a y đã g i à n h trước đánh tới ngắt lời hắn tiểu t ậ c nhận lấy cái chết tám thiến tiến đợi một chút cũng không có nhìn thấy hoàng thịnh chạy trốn sư phụ mình cũng còn chưa có đi ra trong lòng quý lên liền xuất thủ trước thiến tiến tại trong phim ảnh là có mấy lần công phu nhưng đối với hoàng thịnh tới nói cũng chính là bộ dáng kia mặc dù hoàng thịnh giữ mạch sau đó chiếu cố tú luyện hoàng thịnh bây giờ tu vi là không có cựu thuốc bọn hắn cao nhưng đối với so cũng là muốn nhìn người đối với thiến tiến tiểu nha đầu này hoàng thịnh để cho nàng một tay một chân cũng không nhất định đánh thắng được hắn cho nên nhìn thấy thiến tiến đôi bàn tay trắng như phấn thẳng tắp đánh tới hoàng thịnh ra không có né tránh cũng không có sử dụng bất luận cái gì pháp thuật cũng giống vậy ra tay vừa đúng mà liền đem thiến tiến h đôi bàn tay trắng như phấn ngăn lại nắm đấm đánh tại hoàng thịnh tay trên lòng bàn tay cái kia cường độ hoàng thịnh nhất điểm cảm giác cũng không có h ừ thiến tiến h gặp một lần nắm đấm không có hiệu quả thu hồi nắm đấm lui lại mấy bước ta là tám hoàng thịnh cho là thiến tiến h không công kích đang muốn nói chuyện kết quả thiến tiến h lui lại chỉ là vì tụ lực hoàng thịnh lúc nói chuyện lại là một cái đá ngang hướng về phía hoàng thịnh bên phải thân thể đã tới ba hoàng thịnh đành phải nắm chặt nắm đấm cứng r ắ n chống đỡ thiến, thiến một chân một chân một tay tiếp xúc phát ra thanh em thanh thúy lần này hoàng thịnh cánh tay cũng cảm nhận được hơi hơi đau ý mà thiến tiến thu hồi lùi phải phía sau nhịn không được một mực xoa rõ ràng thiến tiến càng đau Tốt 8. Hoàng Thịnh tĩnh kết thiến tiến thả Thật ta trịu thủ Thịnh tâm trong tức tay thiến tiến một tới, Thịnh thì tránh thời tay thiểm muốn xuống lối Hoàng cho nha hơi bình chân phải, đánh không hoàn nhân nha. Hoàng thịnh tâm bên trong cũng tức giận. Lần này, hắn không lưu tay nữa, thiến thiến một quyền tới. Hoàng thịnh hơi hơi nhường kích phải như vào. coi là này là này nàng, đang rẳng quyền lấn người quan bên cũng giận. Lần nữa, quyền vùng công đồng của lại, lại lưu qua đầu đi đi quả sẽ rải, vì bị sớm c tay tay ừ thiến tiến t h lật ra cái xinh đẹp té ngã đứng lên vụ vô, vô tay một mặt đắc ý nhìn xem hoàng thịnh hoàng thịnh cười đầu tiên là yên tĩnh cười đột nhiên đã biến thành không tiếng động cười to thiến tiến h kỳ quái nhìn xem hoàng thịnh như thế nào vừa mới bình thường bộ dáng đột nhiên biến thành liễu nhất người bị bệnh thần kinh t ự n như đông nhiên hoàng thịnh nụ cười trên mặt liền đột ngột tiêu thất biến thành một mặt lạnh n h ạ t cả người giống như tên rời c u n g m ộ dạng vọt tới thiên tiến trước mặt thiên tiến đại giật mình không chờ nàng làm bất kỳ phản ứng nào hoàng thịnh tay liền bóp cổ họng của nàng loạn động hai cánh tay cũng bị hắn c h ụ p lên hoàng thịnh thoáng dùng thêm chút sức thiên tiến liền có chút không t h ở nổi tới bây giờ chúng ta có thể thật dễ nói chuyện đi hoàng thịnh lúc này mới lạnh lùng nói lúc này một tiếng quát lớn âm thanh truyền đến không được tổn thương độ nhi ta tiếp đó âm thanh còn không có nghỉ hoàng thịnh cũng cảm giáp phía bên phải hắn hoàng thịnh bất đắc dĩ đành phải bung ra không chế thiến thiến tay ngay tại chỗ lưu đạc ồ n l ă n vài vòng lúc này mới bỏ lên đứng lên đã nhìn thấy một người mặc thả lỏng bạch b à o giữ lại đầu đinh mọc ra một t r ư ơ n g tăng thương cái sỏ dày mặt hòa thượng đang đỡ há mồm thở dốc thiến thiến chính là thiến thiến sư phó một hưu đại sư thí chủ là người phương nào một hưu đại sư nhữ lại mặt khổ qua một mặt thận trọng hỏi sư phó hắn phi lễ ta ta toàn thân đều bị hắn sơ khắp ngươi muốn t h ầ y ta báo thủ một bên tiến tiến mang theo hận ý trừng hoàng thịnh ăn nói bừa bãi mà vu hãm hắn nói cái gì nói ra lời này không phải một hưu đại sư mà là cũng bị đánh thức chạy tới tứ mục đạo trường đồ đệ gia nhạc nhìn hắn mặc đơn bạc quần áo mang một cái nấm đầu vội v ã chạy đến tiến tiến bên cạnh quan tâm nói thế nào tiến tiến ngươi không sao chứ không có bị thương chứ ai cần ngươi lo ngươi cái này tử sắt lang tiến tiến nhìn thấy gia nhạc liền nhớ lại không sung sướng sự tỉnh quay đầu không để ý tới hắn đi qua một bên gia nhạc vội vàng đuổi theo đi đi theo làm tùy tùng hao hết miệng lưỡi tìm kiếm tha thứ hai mươi tám chương năm hiểu lầm cùng đánh nhau hai lúc này trời đã hơi sáng hoàng thịnh đã có thể thấy rõ gia nhạc tấm kia quen thuộc mà xa lạ khuôn mặt trong lòng vui mừng liền muốn tiến lên lại bị một hưu đại sư chặn thí chủ vẫn không trả lời lão nạp vấn đề đâu một hưu đại sư sắc mặt nghiêm túc nhìn xem hoàng thịnh nói hảo ta là tám hoàng thịnh mà nói lại bị tử tâm nhãn tiến t i ế n cắt đức sư phó trước tiên đem hai người bọn họ bắt lấy tới mới hảo hảo khảo vấn người câm miệm cho ta lại nhiều lần bị tiến đánh gãi lời nói hoàng thịnh dã nổi giận. một hưu đại sư, sư đảo qua hoàng thịnh hòa khương nhất nhất là tại khương nhất bên trên một hưu đại sư ngửi thấy một chút bất an h ư n g vị hoàng thịnh cười khổ lắc đầu này cũng chuyện gì nha cũng là lời nói đổi lời nói người đổi người một hưu đại sư bày ra một cái tư thế nhìn xem hoàng thịnh nhất cắm thẳng động tác một cái trung bình tân hướng quyền liền hướng về phía hoàng thịnh đánh tới một quyền này tới lại nhanh lại máy liệt nhượng hoàng thịnh không kịp tranh né đành phải nắm chặt nắm đấm cùng một hưu đại sư nắm đấm va chạm phanh hoàng thịnh chỉ cảm thấy một cỗ đại lực từ nắm đấm tiếp xúc chỗ truyền đến ngựa hoàng thịnh cả người không khống chế được thẳng hướng lui lại dậy cùng mặt đất ma sắt đều bị ném ra một đầu câu liên tiếp lui tầm mấy bước hoàng thịnh mới ngưng được lui về phía sau bước chân nhưng mà tay phải nói h nói h lại như bóng với hình liền một lần nữa nắm chặt nắm đấm đều không thể làm đến a di đà phật một hưu đại sư không có thừa thắng xông lên ngược lại chắp tay trước ngực đứng ở nơi đó hoàng thịnh bờ n ô i đóng chặt đứng ở nơi đó nhìn xem một hưu đại sư cũng không có nói chuyện Thí chủ không phải dứt khoát t h ú c thủ chịu trói đi lãnh tràng một hồi một hưu đại sư trước tiên lên tiếng nói lời nói này hoàng thịnh nhịn không được cười lên người có bị bệnh không hoàng thịnh nhịn không được liền cười mắng sư phó hỗn đản này lúc này vẫn là chết không hối cải chúng ta trực tiếp đem hắn bắt lại liền cho quan phủ à nói không chừng trên cái người này có trọng đại yếu á n đâu thiên t h i ế n hoàn toàn như trước đây bỏ đá xuống giếng đã như vậy thí chủ vậy thì xin chớ trách một hưu đại sư nghe xong đồ đệ nói cũng có đạo lý thả xuống chắp tay trước ngực tái trưởng nghiêm nghị nói muốn tới liền đến ai thua còn chưa nhất định đâu hoàng thịnh lạnh lùng nói không hiểu thấu bị tứ mục đạo trường gọi tới cản thi coi như xong trên đường gặp phải hồ ly tinh tập kích cũng được bây giờ đi tới chỗ cần đến còn muốn chịu bực này vô hãm hoàng thịnh tâm bên trong cũng là nín một đám lửa lần này hắn là không định nương tay vừa vặn n h ư ờ n g cái này cùng tứ mục đạo trường đánh ngang tay một hưu đại sư tới nghiệm chứng thực lực của mình lão nạp thất lễ nói còn chưa dứt lời một hưu đại sư cũng là một cái b ổ t r ư ờ n g đến đây định hoàng thịnh trong miệng phun ra một mục chữ định thân chú liền thi triển đến rồi một hưu đại sư trên thân một hưu đại sư đã trúng định thân chú phía sau cả người liền cứng lại duy trì dưới chân phải đạc tay trái bộ trưởng huyền không bộ dáng đ ị n h tân chú tiêu hao linh lực một trăm điểm có thể nhường chịu thuật giả tạm thời không cách nào hành động thời gian kéo dài năm phút nếu như chịu thuật giả phản kháng kịch liệt lời nói có khả năng sớm tránh thoát sư phó một hưu đại sư gia nhạc cùng tiến tiến đều khẩn trương kêu lên ta xem một chút là ai đúng giao ai hoàng thịnh n h e răng cười hưu quyền tạm thời không dùng đến lực quyền trái cũng nắm chặt hướng về phía một hưu đại sư ngực chính là xông lên đúng lúc này một hưu đại sư tránh thoát liêu hoàng thịnh tân chú gương mặt kinh ngạc bàn tay trái đao biến thành nắm đấm cũng hướng về hoàng thịnh nắm đ một hưu đại sư quyền lực hoàng thịnh là thể nghiệm qua mà hắn là không muốn thể nghiệm lần thứ hai nhưng mà lúc này rút về n ắ m đấm là tới đã không kịp lui về n ắ m đấm sẽ chỉ làm chính mình lộ ra khe hở n h ư ờ n g một hưu đại sư trực tiếp công kích giảm như vậy chết thảm hại hơn một hưu đại sư trên mặt cũng là một bộ nắm vững thắng lợi dáng vẻ kinh ngạc tại một hưu đại sư nhanh như vậy liền tránh thoát định thân chú hoàng thịnh nhưng là cười lạnh một tiếng kim quang chú lời còn chưa dứt thì có một v ệ t kim quang từ hoàng thịnh trên thân bốc lên đem hắn toàn thân bao khỏa cũng bao quát hoàng thịnh quần trái mà lúc này một hưu đại sư cùng hoàng thịnh g ã kh hoàng thịnh kim quang cháo phát ra kịch liệt v n sóng tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ vỡ tan mà hai người cũng là liên tiếp lui về phía sau không giống với lần trước hoàng thịnh rút lui thẳng đến vài chục bước lần này nhưng là lui năm sáu bước liền dừng bước lại càng nhiều hơn chính là tháo bỏ xuống lực phản chấn m à thôi mà tay trái cũng cơ bản không lại một hưu đại sư liền chật vật một điểm bởi vì lực đạo đều bị kim quang cháo phản chấn cho nên tay trái của hắn bị công kích là của hắn cường độ tăng thêm hoàng thịnh quyền lực liên tiếp lui lại tầm m ư ờ bước bị thiến tiến cùng gia nhạc tiếp lấy sư phó ngươi không sao chứ đại sư ngươi thế nào thiến tiến cùng gia nhạc trăm miệm một lời mà hỏi th không có việc gì không cần lo lắng một hưu đại sư hồi phục bởi vì khinh địch mà khí huyết sôi trào sắc mặt phức tạp nhìn xem hoàng thịnh cuối cùng bình tĩnh trở lại kim quang cháo vô chú thi pháp là l a o nạp coi thường ngươi ngươi là người nào ngươi dám làm tổn thương ta sư phó lúc này thiến tiến h nao đầu nóng lên liền liền xông ra ngoài thiến tiến h không muốn một hưu đại sư không ngăn trở kịp nữa thiến tiến h bảy gia nhạc cũng là lo lắng hô thiến tiến vọt tới hoàng thịnh trước mặt chính là một quyền đánh ra hoàng thịnh nhẹ nhàng tránh một cái lại không nghị thiến, thiến chân cũng đi theo đã tới trực tiếp đem trở nên đơn bạc kim quang chú đánh pháoái tiến h tiến h trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ lại không nhìn thấy hoàng thịnh trong mắt đùa cận chi ý lại là một vệ kim quan g từ hoàng thịnh trên thân xông ra tiến h tiến h trong mắt của ý mừng trong nháy mắt đã biến thành tuyệt vọng mà kèm theo kim quan g mà đến hoàng thịnh đại thủ trực tiếp một vòng liền trói lại tiến h tiến h cổ đem tiến h tiến h khống chế lại không được tổn thương đồ n h ư ta một hưu đại sư vội vàng quát to thả tiến h tiến h gia nhạc cũng bật lên giang co mà nhìn xem hoàng thịnh hảo hoàng thịnh nhìn một chút tại hắn trong ngực dãy r u không nghĩ tiến vung lòng ra bực cổ nàng tay đem nàng đẩy lên một hưu đại sừ bên kia tiến tiến ngươi không sao chứ gia nh tiến h tiến h ho khan vài tiếng không có trả lời mà một hưu đại sư nhưng là sắc mặt kỳ dị mà đi tới hoàng thịnh trước mặt chắp tay trước ngực hướng về phía hoàng thịnh đạo a di đà p h ậ n đa tạ t h í chủ thủ hạ lưu t ì n h xem ra t h í chủ cũng là người trong đạo ta có lẽ trong đó là có hiểu lầm gì đó chúng ta không bằng biến chiến tranh thành t ơ lụa ngồi xuống thật tốt tâm sự hiểu lầm hoàng thịnh nghiền ngẫm nợ nụ cười nhất định là hiểu lầm bất quá bây giờ đi đánh ngã lại nói hoàng thịnh nói chính là một cái hắc hổ đạo tâm hướng về phía một hưu đại sư ngực đ á n một hưu đại sư chỉ tới kịp hai tay giơ khép lại ngạnh sinh chịu liêu hoàng thịnh một cách này、ba. giống như vật cứng đụng nhau âm thanh truyền đến hoàng thịnh tâm đạo quả nhiên một hưu đại sư cái này có thể sử dụng cái kích ngăn chặn cái kia biên cương hoàng tộc quả nhiên có mình độc môn công phu tối thiểu nhất cái này một hưu đại sư nhục thân thực lực liền mạnh mẽ hơn hắn nhiều cái kia như thế b ầ n tăng liền vô lễ một hưu đại sư cũng là đến nộ khí tục ngữ nói phật đều sẽ có hỏa thúng chi hắn cái này cùng tứ mục đạo trường đấu nửa đ ờ i người không chịu lui về sau một bước hòa thượng nói xong một hưu hòa thượng toàn thân làn da mà bắt đầu nổi lên một tia đồng màu vàng chỉ là sắc trời quá mở lại thêm màu sắc cùng làn da tiếp cận hoàng thịnh g ã nhìn không、ra. Đồng màu vàng màu c hoàng mắt liền a thần, h vặn lúc này n vừa lúc à o thịnh giã thượng tới, là một đánh tới. một quyền hưu đánh hòa kim h nghĩ, đánh ô n cần cũng quyền g suy là một trạ đ qua.、Cách. Hoàng Thịnh k i quang cháo liền một giây đều không chống nổi nắm đấm tiếp xúc thời điểm giống như yếu ớt pha lê nhất kích liền á t tiếp đó nắm đấm trực tiếp mang theo bãi sơn đảo hải khí thế oanh kích hoàng thịnh hoàng thịnh lại thi triển kim quang chú lại là một vệ kim quang cháo dâng lên cùng một hưu đại sư đồng nắm đấm màu vàng chạm vào nhau c h ỉ một cú đánh liền đem mới kim quang cháo đánh thành đầy thân vết thương nhưng mà một hưu đại sư còn không dừng tay lại là một quyển thật cao vung lên liền muốn nệ xuống ta liền biết ngươi có thể cùng tứ mục đạo trường tính toán xét nét hòa thượng lục căn không thịnh không có chút nào lòng dạ từ bi chỉ nói không luyện hoàng thịnh trong lòng đem một hưu hòa thượng phúc phỉ không biết bao nhiêu lần thân thể cũng rất thành thật mà liên tiếp lui về phía sau một mực tối lui đến lớn cửa ra vào thương nhất bên cạnh sư phó đánh hắn thiến tiến h ở bên lại không an phận mà la ầm lên kỳ thực không cần n à n g nói một hưu đại sư cũng là theo đuổi không bỏ cả người n h à o tới ừ liên h o a chú hoàng thịnh ổn định thân hình nghe được tiến tiến lời này chính là lệnh dên một tiếng đẩy trưởng ra ngoài một cái liệt hòa chú liền hướng về phía một hưu đại sư còn tới một đoàn liệt diễm c h ố n g rông xuất hiện một hưu đại sư vốn muốn thừa thắng đã kích đem hoàng thịnh nhất nâng bắt giữ không ngờ trước mắt đột ngột xuất hiện một đám lửa hừng vực một cỗ sóng nhiệt sông tới mặt một hưu đại sư thầm nghĩ một tiếng phải gặp thân thể đ ỗ n g nhiên dừng bước lại là lộn một cái hiểm hiểm tránh khỏi đoàn liệt hòa này nhưng cũng bị làm cái đầu tóc đầy b ụ i à ngươi ra dày ngăn cản qua vật lý công kích nhưng lại không biết ngươi có thể không thể ngăn được năng lượng công kích nhà hoàng thịnh ở bên cạnh đùa cờ nói trong mắt lại thoáng qua một tia tiết mới cái này liệt đối phó một chút không có lý trí tử vận còn khá một chút như cương thi loại này đối phó lên một hưu đại sư những người này cũng rất sẽ bị bọn hắn dễ dàng né qua một hưu đại sư một mặt thận trọng nhìn xem hoàng thịnh a di đ ạ phật là bần tăng coi thường thí chủ vô chú thi pháp là chỉ có đạo môn kim đan kỳ mới có thể dễ dàng thi triển thí chủ tu vi rõ ràng không đến kim đan kỳ lại nắm giữ c o năng n lực này dù là tại thiên hạ đạo môn cũng là xếp hàng đầu là bần tăng coi thường anh hùng thiên hạ lần này bần tăng sẽ dốc toàn lực ứng phó lần này một hưu đại sư liền lão nạp cũng không tự xưng xem ra là đem hoàng thịnh đặt ở cùng một tầng diện đối trên tay a phải không hoàng thịnh không cho là đúng nói phất tay lại là một cái liệt hỏa chú thả ra cẩn thận một hưu đại sư hét lớn một tiếng tiếp đó hướng bên cạnh nhảy một cái vọn thì tránh qua cái này liệt hỏa nguyền rùa công kích chỉ là hỏa diễm rơi xuống đất vừa vặn nơi đó chính là cỏ dại d ầ m d ậ t chỗ có một chút ngọn lửa đốt lên thiên tiến h gia nhạc đi lấy nước lại dập lửa một hưu đại sư vội vàng phân phó nói là thiên tiến h cùng gia nhạc nhanh chóng đi vào nhà cầm thủy lúc này thiên tiến trên mặt cũng là khổ tâm nàng khi nhìn đến hoàng thịnh tiện tay thi nguyền rùa năng lực dạng này người làm sao lại dễ dàng làm tặc c h ú một hưu đại sư mới quay đầu nhìn một mặt bình tĩnh hoàng thịnh thí chủ vô chú làm phép xác thực lợi hại chỉ là pháp chú tiêu hao linh lực rất nhiều ngươi còn có thể dùng mấy lần đâu một hưu đại sư phòng đó là hoàng thịnh tuổi còn trẻ mặc dù có vô chú làm phép năng lực nhưng mà vì luyện loại năng lực này nhất định sẽ chậm trễ rất nhiều thời gian tu luyện cho nên hắn đoán hoàng thị n h linh lực chắc chắn không cao hoàng thị n h cười tối hôm qua đối phó hồ yêu tiêu hao pháp lực sớm đã dùng linh quang đoàn khôi phục hôm nay buổi sáng đến bây giờ tổng cộng dùng ra ba cái kim con chú hai cái liệt hỏa chú một cái định thân chú linh lực tiêu hao là ba trăm tám mươi điểm hắn có chín trăm năm mươi điểm cuối cùng linh lực chỉ là ba trăm tám mươi điểm linh lực hắn còn có năm trăm bảy mươi điểm đâu còn nhiều chính là người đoán hoàng thị nghiền n g ắ cười một hưu đại sư biến sắc chừng con ngươi xem xét lại là một đạo liệt hỏa chú băn một hưu đại sư đành phải lại tránh thân thể của hắn luyện qua bí pháp là cứng rắn vô cùng nhưng mà không có đại thành phía trước sao có thể thủy hỏa bất sông đâu ta nhìn ngươi trốn đến lúc nào hai đạo liệt hỏa chú tuần tự thi triển một hưu đại sư tránh thoát một đạo h ỏ a diễm nhưng bây giờ không tránh khỏi một đạo khác h ỏ a diễm bị ngọn lửa đốt quần áo một hưu đại sư vội vàng cởi bỏ thiêu đốt lên áo bảo lộ ra đồng làn ra màu vàng một nơi đó cũng có chút cháy rồi một hưu đại sư vội vàng trên mặt đất lộn mấy vòng mới đem trên quần lửa tắt đi đắt lạnh mắt hoàng thịnh đột nhiên nhìn thấy một hưu đại sưu đ một hưu đại sư vội vàng phải đưa tay liền muốn mò lên hoàng thịnh lại đậu thủ tại trong phim ảnh nhìn qua một hưu đại sư nhiều lần như vậy thề nhưng chưa bao giờ gặp qua quyển trục này có lẽ phía trên có cái gì hoàng thịnh không biết bí mật chỉ thấy hoàng thịnh bước nhanh hướng về phía trước đồng thời một đạo liệt hỏa chú bắn về phía một hưu đại sư loại tình hình này một hưu đại sư cầm quyển trục chính là bị hỏa thiêu vận mệnh ép hắn không thể không phía sau nhảy lúc này hoàng thịnh đã đi tới một hưu đại sư rơi mất quyển trục chỗ một cái liệt hỏa chú lại đối một hưu đại sư vào tới ép hắn không dành quan tâm chuyện khác tiếp đó hoàng thịnh lúc này mới h mặc dù không có nhìn kỹ nhưng mà trên quyển trục chạm đến chuyển tới cảm giác xù xì cảm giác cùng trong đó ẩn ẩn lộ ra kỳ quái sức mạnh n h ư ợ n hoàng thịnh có loại nhặt được bảo cảm giác b ỉ m cười liền đem nó thu vào long tượng đại lực tám một hưu đại sư la hoàng lên thế nhưng lại không ngăn cản được quyển trục đổi một tân chủ nhân người cái này hôn đà tám dùng thủy dội đi hỏa thiến thiến thấy được dưới cơn thịnh nộ liền đem thùng gô đập tới đã chịu đủ đà kích kim quang cháo nhẹ nhàng vừa vỡ gia nhạc ở bên thấy được mặt lộ ý mừng cũng đi theo đem thùng gô đập tới một đạo mới kim quang chú đem gia nhạc vui vẻ đánh mắt ấy người đến cùng còn có thể thi triển bao nhiêu lần nha gia nhạc thấy đều có chút tuyệt vọng hoàng thịnh thi triển kim quan g chú hắn cũng hiểu chỉ là một đạo pháp chú một lần liền muốn dùng đi sáu ti linh lực lấy linh lực của hắn cũng chỉ có thể thi triển một lần hơn nữa thi pháp phía trước thủ thế niệm chú thiếu một thứ cũng không được nào giống hắn niệm động tức pháp rất nhiều hoàng thịnh hé miệng nợ nụ cười định thân chú hai cái định thân chú thi triển ra đem thiến, thiến cùng gia nhạc hai người cố định tại chỗ thân hình ngươi đem chúng ta thế nào không khống chế được chính mình hành động gia nhạc cùng thiến, thiến bối rối lên gia nhạc kinh sợ hỏi mà thiến, thiến cũng l à một mặt lo nghĩ không có gì chỉ là để các người thiếu vướng b ậ n thôi ngược lại hôm nay đánh đều đánh hoàng thịnh liền ra nhạc cái tên này trên danh nghĩa sư huynh mặt mũi cũng không định cho tứ mục đạo trường nơi đó đến lúc đó lại nói ngược lại ngay từ đầu sai không ở hắn a di đạo phật một hưu đại sư đột nhiên nghiệm lên phật hiệu nếu như không phải hắn không có mặc áo khoác sẽ càng thêm bảo trang nghiêm nặng một chút hắn trước tiên c h ấ n an tiến tiến cùng ra nhạc đạo các ngươi c h ú n g định tân chú không có việc gì một hồi đi qua liền sẽ tự động giải trú tiếp đó lại đối hoàng thịnh đạo ngược lại là vị thí chủ này kỳ thực lấy thí chủ cao cường như vậy pháp lực lại có gì chuyện làm không đến hoàng thịnh không chút lưu tình trào phúng ngược lại cũng đã đất tội hắn cũng không dự định cũng không tất yếu tại một hưu ở đây tăng độ yêu thích một hưu đại sư gợi cười nói. Đánh không chỉ là hiểu nhau một chút thôi hoàng thịnh không có tiếp tục rắn độc công kích đến đi hắn là không có ý định soát một hưu độ thiệt cảm nhưng cũng không đại biểu hắn nghĩ soát một hưu k i ử u hận độ nhà ta chỉ là bị người s ở thác mang vài thứ tới mà thôi a a -ha, ha ha ha vậy thật là hiểu lầm một hưu đại sư đại hỷ nói đối mặt một cái có thể tùy ý không cách nào thi chu kim q u a n chú định thân chú l i ệ t hỏa chú nam nhân dù là một hưu đại sư là đắc đạo cao tăng cũng không muốn dễ dàng gây thù hẳn vậy tại sao không nói sớm một chút đâu nói sớm một chút cũng sẽ không bộ dáng này một hưu đại sư mang theo một chút oán giận nói hoàng thịnh cười như không cười nhìn xem một hưu đại sư Thấy thiến thiến, m ộ thiến thiến người đ tám thiến t r tiến bị hoàng thịnh nhất nói đều phải tức khóc thiến thứ tám gia nhạc ở bên cạnh nhìn xem đau lòng một mực đi theo tứ mục đạo trường trạch ở trong núi gia nhạc mỗi ngày ngoại trừ tử thi chính là hướng về phía cổ bản tứ mục đạo trưởng cùng quỷ mã một hưu đại sư ít có gặp q u a những người khác nhìn thấy cái này tiến tiến phía sau thế mà nhanh như vậy liền xuân tâm nhộn n ạ o một hưu đại sư ở bên nghe hoàng thịnh kiểu nói này trên mặt nộ khí thoáng qua lại bị hắn c ấ m chế đành phải nói sang chuyện khác cái kia không biết thí chủ là chịu a i sợ thác mang đồ v ậ t tới chính là của hắn sư phó cũng là của ta sư phó bảo ta trước tiên cản thi trở về hoàng thịnh nhất chỉ gia nhạc người tốt nha lần thứ nhất gặp mặt tình cảnh cứ như vậy đặc biệt gia nhạc sư h u n h ta là sư phó mới thu đồ đệ hoàng thịnh ngươi có thể gọi ta a thịnh hoàng thịnh đột nhiên cười nói trên sân những người khác miệng đều được có hình liền hai mắt đấm lệ mịt mù thiền tiến h đều quên tiếp tục khóc kinh ngạc nhìn vẻ mặt vân đạm phong khinh hoàng thịnh lại xem chấn kinh đến nói không ra lời gia nhạc thật lâu gia nhạc mới hồi phục tinh thần lại ngươi chính là sư phó nói nửa năm trước tại sư bán nơi đó thu nhận đệ tử đúng vậy gia nhạc sư huynh hoàng thịnh khẽ gật đầu gia nhạc ánh mắt phức tạp nhìn xem hoàng thịnh trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải một cái từ nhỏ đi theo tứ mục đạo trường người tu luyện thế mà bị một cái bái sư nửa năm sứ đệ đánh không hề có lực hoàn thủ vậy ngươi nói phải thì phải ngươi có cái gì chứng minh sao thiến thiến tính bướng bỉnh lại p h m bảo đương nhiên là có ta mang đến sư phó thân bức s á c h hoàng thịnh đạo tiện tay giải khai hai người định thân chú lại từ trên thân cầm một phần giấy tin n e m tới lúc này sắc trời đã có nhất định độ sáng gia nhạc tiến h tiến h cùng một hưu đại sư đều tiến đến một khối cùng một chỗ nhìn phần này hoàng thịnh mang tới thư gia nhạc ta đồ vi sư có chuyện quan trọng tại người cho nên để cho ngươi sư đệ hoàng thịnh đem thi thể chạy về nhà ngươi nhớ lấy phải chiếu cố thật tốt người sư đệ không thể tùy ý trêu đùa khi dễ với hắn sư phó lưu gia nhạc thật lâu không nói đến lời một hưu đại sư cùng tiến tiến đều có chút đồng tình nhìn ra nhạc khi dễ hắn hắn không khi dễ ra nhạc hẳn là coi như tốt đi hoàn toàn không phải một cái hạng cân nặng đối thủ nha hoàng thịnh cũng không có thời gian cùng bọn họ ở đây tiếp tục ngấp đứng hắn hơi không kiên nhẫn mà nói tất nhiên sư huynh đã xác định thân phận của ta vậy ta đi về trước bên cạnh sư phó trong nhà nghỉ ngơi có chuyện gì chờ ta nghỉ khỏe lại nói nói hoàng thịnh liền chậm rãi lui lại mặc dù hắn tin tưởng lấy trong phim ảnh một hưu đại sư là người hắn sẽ không làm ra sau lưng đả thương người sự tình nhưng cái khó bảo đảm một hưu đại sư đi qua bị hắn từng đốt mấy lần phía sau hắc cho nên hoàng thịnh thối lui đến nhất định vị trí phía sau mới xoay người mang theo nhún nhảy một cái k h ư n g nhất đi ra ngoài hoàng thịnh sau khi đi gia nhạc vẫn là một mặt che kín dáng vẻ một hưu đại sư nhịn không được đụng đụng gia nhạc gia nhạc dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem một hưu đại sư gia nhạc ngươi nói tiểu tử này là không phải sư phó ngươi con tư sinh nha hai mươi mốt gia nhạc im lặng một hưu đại sư lại chính mình phản bác sẽ không sư phó ngươi như thế cô hàn hà khắc tại sao có thể có loại này phụ khí đột nhiên một hưu đại sư thật giống như nhớ ra cái gì đó dù thảm đạo ta quyền trục bày âm thanh xa xa chuyển ra kéo dài không ngừng ba mươi chú bảy long tượng đại lực kim cương thần thông sáng sớm một lần nữa thay đổi quần áo một hưu đại sư cùng con mắt xương đỏ thiến tiến h liền quyết mà đến đại sư thiến tiến h các ngươi đã tới gia nhạc chỉ mặc n ă n sấn lộ ra cổ đồng s ắ c khỏe mạnh lồng ngực có chút vui vẻ nói a di đà phật gia nhạc ngươi người sư đệ kia đâu một hưu đại sư đầu tiên là nói câu phật hiệu lại hạ giọng hỏi thiến tiến vừa vào cửa liền nhìn chung quanh nghe xong một hưu đại sư hỏi hoàn thịnh sự tình cũng đem lực chú ý rời đi tới hắn vừa đến đã chính mình tìm một cái gia phòng trốn ở bên trong đến bây giờ đều không đi ra cũng không thấy hắn lên tiếng qua gia nhạc nửa là kiên kỵ nửa là bất đắc d ì nhún núi vai bất quá gia nhạc quanh năm ở tại trong núi tính cách thuần phát cũng không có oán hận chi ý sư đệ bản lĩnh cao cường hắn ngược lại là thay mình sư phó cảm thấy vui vẻ a một hưu đại sư hơi hơi c a o mày đại sư thiên tiến h ta làm xong sớm một chút cùng tới ăn đi gia nhạc nhiệt tình nói vậy làm sao có ý tốt một hưu đại sư cười khách xào nói tới đi gia nhạc lôi kéo một hưu đại sư đi tới trước bàn ăn một hưu đại sư cũng liền ỡ ở đợi đến gia nhạc cùng tiến tiến từ trong phòng bếp lấy ra sớm một chút một hưu đại sư đột nhiên hỏi gia nhạc tại sao không cứ gọi ngươi sư đệ tới ăn điểm tâm gia nhạc có chút hơi khó cười không phải rất thuận tiện a bảy có cái gì bất tiện ta đi kêu to lên hắn ở đâu gian phòng một hưu đại sư một bộ không so đo h i ể m khích lúc trước dáng vẻ gia nhạc đành phải đem hoàng thịnh chiếm đoạt gian phòng chỉ cho một hưu đại sư một hưu đại sư chợt đứng dậy thiến tiến nhìn cũng bông chén đua xuống đi theo một hưu đại sư đi tới bất đắp dĩ gia nhạc cũng chỉ được theo tới vị tiểu huynh đệ này một hưu đại sư ở ngoài cửa nhẹ nhàng gõ cửa trong phòng hoàng thịnh không có chìm vào giấc ngủ nghỉ ngơi hắn ngồi ở trước bàn khương nhất vẫn như cũ toàn thân áo bào đen t ĩ n h mịch mà đứng thẳng một bên hộ vệ mà cái k i a chết hồ ly liền phóng tại hoàng thịnh trước mặt bên chân có một thùng tanh hôi huyết dịch con hồ ly tinh này là bị khương nhất giết chết đã trúng thi độc hoàng thịnh nếu như không sớm làm xử lý hồ ly tinh này trên người tài liệu liền không có cách nào dùng giống cách lâu như vậy hồ ly tinh huyết dịch liền hoàn toàn vô dụng thi độc đã hoàn toàn rót vào trong đó hoàng thịnh coi như muốn đem cái này ẩn chứa một chút linh khí hồ yêu huyết dịch tới chế thành phủ ống mực không được cho nên hoàng thịnh sau khi trở lại phòng chuyện thứ nhất chính là khô hồ ly tinh huyết dịch ngoại trừ huyết dịch sau đó hồ ly tinh da lông cũng là rất có tác dụng những thứ này da lông quanh năm triệu hồ ly tinh phun ra nuốt vào linh khí đám chìm tại hồ ly tinh luyện ra được yêu lực ở trong đã có chỗ bất phàm giống bao có thể chế thành linh bút bút lông sói da đặc chế phơi khô phía sau vô luận là làm thành bao da vẫn là pháp y pháp bảo linh lực chuyển cùng hiệu quả phòng ngự cũng không tệ một hưu đại sư lúc nói chuyện hoàng thịnh đang cầm lấy dao cạo cẩn thận từng ly từng tí bới lấy da ngay vậy tay một trận hoàng thịnh lại tiếp tục như không có việc gì lột ra xuống ngoài miệng không mặn không lặp nói có chuyện mau nói có dám mau thả Ngươi Thiến tiến nghe được hoàng thịnh như thế không có lễ phép lời nói, lại là giận、dữ. Thiến tiến. thiến tiến nói chuyện. Ta buổi sáng theo như ngươi nói bao nhiêu lần, muốn khoan dung độ lượng, không nên vọng động, ngươi như thế nào luôn không phóng trong lòng、đi. Giống sáng sớm sự tỉnh một hưu đại sư trọng trọng thở sư phó, ta không、dám. Thiến tiến ngoan. được hưu đại sư hưu sư Sư lời lại đại tiếp bổi tới đi. Ai đại dài. bày. bao là thế Một quát tục Ta theo thế tám. tám? Một thở ta tức phép phó, độ có lễ lập dữ. dám. sớm sự một hưu đại sư sắc mặt mới hòa hóa lại gia nhạc làm điểm sớm một chút ngươi có muốn hay không cũng tới ăn trung điểm một hưu đại sư vẻ mặt ôn hòa tiếp tục nói một chút cũng không có bị hoàng thịnh giọng của g i ậ n đến thể hiện ra hắn người xuất ra lòng dạ từ bi tâm đ i ệ m không ta không đ ó i hoàng thịnh lại là lạnh lùng cự tuyệt nói trên thực tế nói không đói bụng là giả chỉ là buổi sáng mới vừa bắt ra lớn như vậy mâu thuẫn hoàng thịnh nhất điểm cũng không dám đem tự thân an nguy dễ dàng đặt ở người khác hảo tâm phía trên hắn bị tứ mục đạo trường gọi đội theo thi n h ư n đình đình đau lòng g ê gớm vì hắn chuẩn bị rất nhiều lượng khô dự sẵn bây giờ còn chưa ăn xong ngược lại hoàng thịnh giã không có ý định ở đây giải chờ nhịn một chút cũng liền đi qua cương thi thúc thúc ngoại trừ tứ mục đạo t r ư ờ n g những thứ khác nhân vật chính nên ra sân đều ra sân không chắc lúc nào nhân vật phản diện cũng muốn ra sân hắn vẫn sớm một chút chuẩn đi ai nhà hắn tiểu thê còn đang chờ hắn đâu a một hưu đại sư ăn bế môn canh phía sau còn không hết hy vọng xoay sở n g ữ khí một hồi mới dùng nói ra n h ạ c sư đ ệ cái này ngươi buổi sáng cầm ta quyển trục kia hẳn là phải trả lại cho ta đi nói xong có chút thẻo t h ù n g dù sao cũng là bị người đoạt đi a bảy hoàng thịnh lúc này mới nhớ tới buổi sáng hắn còn đoạt nhân ra quyển trục đâu xem như vậy t h i ế n tiến nói hắn là kẻ trộm rõ ràng là không đúng hắn là cường đạo ha ha một hưu đại sư có chút hớn hở ra mặt cho là hoàng thịnh phải trả cho hắn quần c h ú n ném đi hoàng thịnh lạnh nhặt nói cái gì người nói b ậ y t h i ế n tiến lại nhịn không được lần này một hưu đại sư không có ngăn cản nàng ta nói b ậ y dù sao cũng so n g ư ơ i bá đạo hảo hoàng thịnh lạnh lùng nói châm trọc gia nhạc một bộ vô năng vô lực nhún vai bộ dáng n h ư ờ n g một hưu đại sư lại k h ẽ thở dài dừng một hồi một hưu đại sư mới nói tất nhiên rằng này ngược lại trong quyển trục văn tự ta đã sớm thuộc nằm lòng phần t i ế p quyển trục sẽ đưa cho tiểu huỳnh đệ ngươi tốt hy vọng ngươi đem nó dùng chính đạo không phải vậy lao nạp coi như l i ề u mạng cái mạng này cũng sẽ đem hắn thu hồi thiên thiên chúng ta trở về đi thôi là sư phó thiên thiên khéo léo đáp đại sư thiên thiên ăn xong điểm tâm lại đi đi gia nhạc giữ lại không được hôm nay phải bận rộn chuyện còn tốt nhiều đây một hưu đại sư không tâm tình cự tuyệt đạo chỉ để lại thất vọng r a nhạc ngơ ngác nhìn bọn hắn trở về trong phòng hoàng thịnh đem xử lý tốt hồ ly tinh ra lông để qua một bên từ trong quần áo lấy ra phần kia của chủ long tượng đại lực kim cương thần thông kéo một phát mở sách chủ cái này tám cái chữ lớn tựu i ra hiện tại hoàng thịnh trong tầm mắt thần thông nha thứ này trước kia trong t i ể u thuyết mạ n g mặt nói nát giống hoàng thịnh nhất nghĩ liền lên thần thông sẽ có cái đó tha t h ầ n thông có thể nghe h i ể u nội tâm người khác thiên nhãn thông có thể xem thấu thế giới chân thực cái này so với hắn cái kia âm dương nhãn ra rất nhiều âm dương nhãn chỉ có thể nhìn thấy quỷ khắc cũng không có khác nhau ngược lại một cùng thần thông hai chữ dính liễu quan hệ đều là đồ vật không kém hoàng thịnh nhất xem hứng thú tiếp tục lật xem tiếp cái này xem xét chính là một chén trà thời gian hoàng thịnh mới đem quyển trục ghi lại văn tự xem xét tỉ mỉ qua một lần tiếp đó như có điều suy nghĩ buông quyển trục xuống cái này long tượng đại lực kim cương thần thông chính xác không phải hoàng thịnh trong ấn tượng loại k i ê u phi thiên độ địa không chỗ nào vô năng lợi hại thần thông nói thế nào hắn càng giống một bản ngạnh khí công đúng vậy cái này long tượng đại lực kim cương thần thông là một môn luyện thể thần thông danh xưng luyện đến cực h ạ n thân như kim cương đau thương bất nhập thủy hỏa bất xâm có một con rồng một voi chi lực phật giáo truyền thừa từ thiên trúc mà trên kinh phật nói long kỳ thực cũng không phải hoa hạ truyền thống dân tộc đ ồ đảng mà là thiên trúc mãng xà theo lý thuyết cái gọi là một con rồng một voi chi lực chính là một mãng một voi chi lực mãng xà quấn lực có tiếp cận năm tấn mà voi trọng lượng thì có vượt qua năm tấn quan g luyện thể có thể có lớn như vậy khí lực cũng không mất xưng là một môn thần thông phải biết lấy đẹp hệ khổ người xen ngựa chứ danh p h ò thám hiệp giả dạ, đồng dạng cũng chính là hai tấn tả hữu long tượng đại lực kim cương thần thông luyện đến chỗ sâu có thể dễ dàng mà lật tung một c h i ế c thám hiệp giả đó cũng là chuyện không tầm thường hơn nữa đại lực chỉ là môn thần thông một bộ phận u y lực hắn một cái khác u y lực chính là kim cương chính là thân như kim cương nếu quả thật giống trên điện tịch ghi lại một dạng lợi hại cái kêu hoàng thịnh lo lắng đại bộ phận vũ khí nóng liền sẽ khó khăn tạo thành tổn thương cho hắn đến lúc đó hắn liền thật sự có thể trên thế giới này hoành hành bảy a một s á t n a hoàng thịnh rất có tu hành môn thần thông này xúc động chỉ là xúc động về xúc động môn thần thông này tiến hành tu hành cũng không đơn giản đương nhiên cũng không phải đặc biệt phức tạp nói một cách thẳng thừng môn thần thông này đặc biệt phí linh lực bởi vì nó là dùng linh lực tới rèn luyện thân thể con người gân xưng ra thông qua đồng bộ thể tư luyện tập pháp cùng hô hấp pháp đến đem nhân thể tiến hành t h i ề n truy bất luyện lấy đặt đến kim cương bất hoại c h i cảnh nó không giống đạo gia dưỡng mạch kỳ u ẫ n dưỡng tám đầu linh mạch liền có thể phá vỡ mà vào trúc cơ bởi vì đạo gia dưỡng mạch kỳ chủ yếu chính là vì đề cao nhân thể đối với thiên địa linh khí độ m ẫ n cảm vì cảnh giới tiếp theo làm nền mà cái thần thông khác biệt hắn là quanh thân đều phải vận dụng linh lực rèn luyện đúng chỗ hoa này phí linh lực liền hải đi cho nên hoàng thịnh bây giờ có chút do dự không luyện a trên quyển trục ghi lại uy lực thực sự mê người hơn nữa hoàng thịnh ngồi tương lại điện ảnh cương thi thúc thúc bên trong một hưu đại sư dựa vào cái kích liền có thể đem cái kia hung y ngập trời biên cương hoàng tộc cương thi đại lên buổi sáng một quyền liền muốn đánh phá mình kim q u a n cháo phải biết cho dù là cựu thúc đều không thể làm đến điều ấy cho nên tâm liền nữa không bỏ xuống được luyện a hoa này phí linh lực cũng quá nhiều mặc dù hắn không cần lo lắng linh khí vấn đề thực sự không được sẽ thấy triệu hắn hơn mặt người s ù n p h ơ lạc ở nhưng vấn đề là mỗi người thời gian một ngày là có hạn hoàng thịnh lại có thể triệu hồi ra càng nhiều người khuôn mặt sủn thờ lạc ở hắn cũng không biện pháp đem hai mươi bốn giờ biến thành bốn mươi hai giờ cho nên tu luyện môn thần thông này á t sẽ chậm trễ thời gian tu luyện của mình đây rốt cuộc luyện không luyện hoàng thịnh trần t r ứ bất định ngược lại là điển tịch thật giả hoàng thịnh không lo lắng một hưu đại sư mang theo người cái gì cũng có thể làm bộ vậy cái này một hưu đại sư trong nội tâm nhất định là cùng hắn hoàng thịnh nhất dạng hóa h hắn đứng dậy trong phòng đi tới đi lui cuối cùng hoàng thịnh tưởng lên trong khoảng thời gian này tới đều suýt chút nữa bị người đ à n h phá lồng phòng ngự hung hăng cắn r ă n g một cái luyện tất nhiên quyết định luyện hoàng thịnh liền không lại lãng phí thời gian lại lần nữa lật ra quyền t r ụ tinh tế tính toán cái này long tượng đại lực kim cương thần thông cảnh giới thứ hai là nội tráng cảnh giới tại từng lần từng lần một trong luyện tập linh lực tán bi tại thể nội gân cốt ra thịt bên trên cường độ cùng mật độ tăng thêm khí lực lứa tăng sức chịu đòn cũng có tăng cường cảnh giới thứ ba là cương biến cảnh giới cảnh giới này cơ thể giống như xuyên qua một kiện cưng giáp không chỉ có phòng ngự tăng nhiều mọi cử động có đại lực mang bên mình có ngàn cân tri lực một hưu đại sư chính là tiếp cận cảnh giới này cảnh giới cuối cùng chính là kim cương cảnh đến nơi này cái cảnh giới thân như kim cương đau thương bất nhập thủy hỏa bất sâm một con rồng một voi tri lực mang bên mình chỉ là thật muốn tu luyện tới cảnh giới này tốn hao tài nguyên cùng linh lực thời gian vậy thì thật sự như núi như biển ba mươi mốt chừng tám vì cái gì dân quốc còn có hoàng đế vốn là hắn đều quyết định một tướng hành thi đổi tới liền lập tức cáo từ về nhà nhất là đang phát sinh cùng một hưu đại sư đám người không thoải mái sự tính phía sau chỉ là hoàng thịnh nhất đụng tới tu luyện sự tình liền cùng như bị điên hoàn toàn quên đi dự tính ban đầu hai ngày đến nay trừ phi vạn bất đắc dĩ bằng không hoàng thịnh cũng là chờ trong phòng tinh tế phỏng đoán nghiên tập cái này lòng tượng đại lực kim cương thần thông gia nhạc cùng một hưu đại sư đều có tới qua lại đều bị hắn cự tuyệt ở ngoài cửa mấy lần về sau bọn hắn cũng sẽ không đến từ lấy không có gì vui không gì hơn cái này chăm chỉ cùng với không tiếc linh lực rèn luyện tăng thêm vốn có hoàng thịnh giữa mạnh kỳ tu vi cho nên thành quả cũng có một chút chính là hắn cuối cùng đem môn này lòng tượng đại lực kim cương thần thông luyện nhập môn tiến nhập cái gọi là cương nhũ cảnh chính như trên điện tịch nói giai đoạn này cảnh giới chỉ là một đ ặ t nền móng đối với sức chiến đấu cũng không có cái gì để cao chỉ là tiếp xuống nội t r á n g cảnh bắt đầu luyện cũng rất khó khăn cương nhu cảnh hoàng thịnh nhất m u ộ n liền nhập môn nhưng mà nội t r á n g cảnh bỏ ra hai ngày một đêm hắn vẫn có chút sở không được bắp chỉ thấy hoàng thịnh dựa theo trên điện tịch ghi lại linh lực phương pháp vận chuyển tưởng tượng thấy thân thể mỗi một tấc cơ bắp mỗi một cây xương cốt đ ề u ở đây tham lam hấp thu linh lực nhưng thủy trung không thể môn mà vào ngược lại là một đầu cuối cùng linh mạch lại đà thông không thiếu hai ngày g à y vò xuống hoàng thịnh mang tới linh quan đoàn liền đã đã tiêu hao bảy tám phần những thứ này linh quang đoàn vẫn là hoàng thịnh dùng hộp ngọc chứa đ ư ợ c hộp ngọc chứa đựng hiệu quả so đàn mục hiệu quả lại muốn tốt một chút có thể bảo tồn 72 giờ xung quanh thời gian trưa hôm nay hoàng thịnh nhắm mắt quanh chân tính toạ minh tưởng trong tay linh quang đoàn theo minh tưởng không ngừng thu nhỏ cuối cùng như b ọ t biển mở dạng bể ra theo linh quang đoàn biến mất hoàng thịnh đã chậm rãi mở mắt ra linh quang đoàn cũng mất trong nhà mang tới lương khô cũng tiêu hao sạch sẽ, sẽ xem ra là cần phải đi hoàng thịnh nhắc nghĩ liền rời giường thu thập đồ đạc tiếp đó trở ra môn đi chuẩn bị tìm ra nhạc á o biệt lúc nào cũng một cái đồng m huyên náo quá căng tứ mục đạo trưởng nơi đó không tiện b ằ n giao hoàng thịnh nghĩ như vậy không ngờ toàn bộ trong phòng t r ố n g rỗng tìm không thấy người hoàng thịnh bốn phía nhìn lại mới phát hiện r a nhạc đều chạy đến cửa chính đi giống như trước cửa trên đường nhỏ tụ tập không ít người không thể nào kịch bản nhanh như vậy đã tới rồi hoàng thịnh có chút đau đầu dù là như thế hoàng thịnh d ã là nhanh chạy bộ đi ra cửa nhìn thấy một đám mặc thanh triều binh dùng người hiệp trợ bốn cái đạo trang nam tử phụ giúp một tòa dùng ống n g ự lưới quấn lấy đồng sừng k i quan mà ở phía sau bọn họ còn có một số mặc hình thù kỳ quái thân cầm đủ loại vũ khí nam tử những thứ này nam tử ẩn ẩn đem một đỉnh màu đỏ d ơ lên tiểu bảo vệ được d ơ lên tiểu ngồi lấy một vị mặc màu đỏ thanh triều vương tức dùng tiểu nam hải bên cạnh là một cái giữ lại tiểu hồ tô cầm trong tay một phó thủ khăn nương nương khang nam tử hoàng thịnh đi tới cửa vừa vặn đuổi kịp gia nhạc đang chạy chậm đi vào liền tùy ý mở miệng hỏi gia nhạc sư m i n h ngươi vào để làm gì a sáu hoàng thịnh thế mà chủ động cùng hắn nói chuyện n h ư ờ n gia g nhạc ngây ra một lúc mới lên tiếng sư thúc tới mượn gạo nếp a hoàng thịnh thuận miệng đáp thầm nghĩ thật đúng là nha gia nhạc nhìn hoàng thịnh qua loa lấy lệ như vậy bộ dáng không, yên lòng, cũng không chỉ là trực tiếp bỏ chạy đi phòng bếp hoàng thịnh r a không nói nhiều cũng tới đến lớn môn tiểu đạo ở đây đứng tại một hưu đại sư cách đó không xa vừa vặn nghe thấy một hưu đại sư đi đến quan tài phụ cận một mặt nghiêm túc hỏi thiên hạ đạo trưởng đồng sừng kim quan quân lấy ống n g ở lưới chẳng lẽ bên trong là bày không tệ là công t h i một thân đạo bảo người đ e o kiếm gô đạo thiên hạ đạo trưởng khẳng định một hưu đại sư ngờ tới vậy tại sao không thiêu hủy nó còn mang theo nó chạy khắp nơi một hưu đại sư không hiểu thiên hạ đạo trưởng thở dài một hơi vòng quanh quan tài vừa đi vừa nói công ty này là biên cương hoàng tộc không thể t i ê u hủy chúng ta phải nhanh một chút trở về kinh thành nghe theo hoàng đế xử lý vì cái gì đều dân quốc còn có hoàng đế hoàng thịnh đột nhiên lên tiếng hỏi t h a n h âm không lớn vừa vặn một hưu đại sư cùng thiên hạc đạo trưởng nghe được mà thôi vị này là thiên hạc đạo trưởng nghi ngờ hỏi vị này chính là gia nhạc sư phó mới thu cao đồ nha một hưu đại sư trong lời nói cũng không biết là khen tặng vẫn có cái gì khác ý vị thiên hạc sư thúc hảo hoàng thịnh là một m cái phái m a u sơn gặp mặt pháp lễ hướng về phía thiên h ạ đạo trưởng vân an a không nghĩ tới ta quá lâu chưa thấy qua sư h u n h sư h u n h thế mà thu tên học trò thực sự là thật đáng mừng thiên hạc đạo trưởng không biết hoàng thịnh cùng một hưu đại sư cùng r a nhạc â n đoán giữa tình cựu ngược lại rất vui vẻ nói đồ đệ này nhưng là ghê g ấ m nha một hưu đại sư cũng có chút chua chua nói hắn nhớ tới cùng tứ mục đạo trưởng đấu cả một đời một mực có hướng về có tới nhưng không nghĩ tại đồ đệ phương diện này nhưng là xa xa kém cái kia nhiều loại vô chú làm phép năng lực cùng dư thừa linh lực nhường hắn kiên g r ẻ không thôi cũng không biết đêm đó tiếp tục đấu nữa lại là như thế nào là hắn không cẩn thận bị ngọn lửa thiếu đốt vẫn là linh lực hao hết bị hắn bắt tính toán đều đi qua nghĩ những thứ này thì có ích lợi gì đâu rốt cuộc là lấy cùng nhau. một hữu đại sư âm thầm lắc đầu ha ha ha kia thật là là sư huynh cao h ư n g nha thiên h ạ đạo trưởng phải mái cời to một bộ hậu sinh khả uý giám vẽ sư đúc ngươi còn chưa nói vì cái gì niên đại này còn có hoàng đế nha hoàng thịnh hướng về phía những cái kia mặt thanh triều của á o người bịu bịu môi thiên h ạ đạo trưởng trầm lâm một hồi lại cẩn thận liếc mắt nhìn những cái kia đang nghỉ ngơi qua minh lúc này mới hạ giọng rằng giải vốn là cái này cũng không cái gì bất quá sư điệt ngươi hỏi ta liền cùng ngươi nói phía dưới đại thanh mặc dù mất dân quốc cũng thành lập nhưng mà căn cứ vào vị kia tổng thống cùng đại thanh vương thất ký hiệp định liên quan tới đại thanh hoàng đế t ử vị sau đó ưu đãi điều kiện ưu đãi hoàng thất điều kiện thượng đô rõ ràng ghi lại đại thanh hoàng đế t ử vị phía sau tôn hiệu vẫn còn không phế tiếp tục cư trú cung điện thị vệ người t r ợ t như thường lệ lưu dụng trung hoa tên quốc nhất thiết phải lấy đối đãi ngoại quốc q u â n chủ chi lễ đối lại hắn rõ ràng vương công sở cỡ tạ kỳ ấu vơ tất cả nếu như cũ thậm chí rõ ràng vương thất tuổi dùng bốn trăm vạn nguyên đều phải từ trung hoa tên quốc thanh toán thì ra là thế hoàng thị mới chợt hiểu ra sư điện, mặc dù rõ ràng vương thất thoái vị nhưng mà bọn hắn vẫn có thực lực cường đại tồn tại cho nên đừng dễ dàng trêu trọc hôm nay lời này qua coi như xong cũng không cần lại nói thiên hạc đạo trưởng t ấ m thiế đối với hoàng thịnh nói đương nhiên hoàng thịnh gật đầu hắn lại không phải người ngu lạc đà gầy đều so mã đại huống chi hắn cũng không tính được mã nhiều nhất chính là một cái hơi cường tráng sâu kiến a thiên hạc đạo trưởng s ở lấy tròm dâu của mình trong mắt toát ra vẻ tàn thưởng một hưu đại sư đột nhiên xem bảo thiên hạc đạo trưởng ngươi vì cái gì không hủy đi cái này lều vải để nó hấp thu nhiều một chút dương quang giảm xuống điểm thi khí thiên hạc đạo trưởng nghe xong hướng về trên lều xem xét nghĩ cũng phải đạo lý này ngươi nói đúng đa tạ đại sư đề điểm trợt đối với mình bốn cái nghỉ ngơi đệ tử lớn tiếng kêu lên đông nam tây bắc đem cái này lều vải phá hủy bốn cái đệ tử t r o n g m i ệ n g một lời nói câu là liền tiến đến quan tài bên cạnh muốn đem lều vải phá hủy mọi người cử động đưa tới phục thị cái kia cỗ kiệu bên trên tiểu vương ra nương nương khang ô thị l à n chú ý hắn c ư ớ khăn tay một bộ bộ dáng âm dương quay khí vây vá hung hăng nói ui ui vì cái gì dỡ lều vải thiên hạc đạo trưởng đang cùng bốn cái đệ tử nhất lên dỡ lều vải một hưu đại sư xem xét thế là hồi đáp là như vậy bởi vì tám hoàng thịnh ở bên yên lặng không nói nhìn thấy một hưu đại sư đem nguyên bản trong nội dung cốt truyện tứ mục đạo trưởng lời kịch đem nói ra một bộ dáng v ẻ như có điều suy nghĩ thế giới này tại sửa đổi sao quả nhiên ô thị lang bóp lấy tay hoa ngươi im lặng ta không phải là cùng ngươi giảng ta là cùng hắn giảng một hưu đại sư lập tức một bộ biết bộ dáng thiên hạc đạo trưởng vội vàng chất lên khuôn mặt tươi cười hướng ô thị lang đi qua hoa khí giải thích nói ô thị lang là như vậy hút nhiều một chút dương quan cũng có thể giảm bớt một chút thi khí ô thị lang a một tiếng là như thế này nha vậy thì phá hủy a cẩn thận một chút nhận được ô thị lan g cho phép thiên hạc đạo trưởng đi tới chỉ huy bốn cái đệ tử độc thủ phá hủy a hoàng thịnh đột nhiên khỏe miệng phủ lên một k i a khó lường nụ cười ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể sửa đổi tới khi nào hoàng thịnh cảm thấy thế giới này sửa đổi chi lực cũng không phải không thể thay đổi giống như hắn tại cương thi tiên sinh bái tứ mục đạo trưởng vị sư kết quả hiệu ứng hộ n i ệ p bị tứ mục đạo trưởng gọi tới cà thi từ đó trình độ nào đó cải biến cương thi thúc thúc k ị bản chính là nguyên bản gánh cương vai chính tứ mục đạo trưởng chưa từng xuất hiện nhưng từ một loại khác trên trình độ hoàng thịnh xuất hiện lại thay thế tứ mục đạo trưởng chiến lược tóm lại cho hoàng thịnh nhất loại mâu thuẫn cảm giác giống như biến không biến tổng thể xu thế không thay đổi cho nên hoàng thịnh đột nhiên hứng thú muốn thông qua đối với kịch bản hiểu rõ tới nhúng tay thay đổi thế giới này xem sẽ phát sinh sự tình gì trong nguyên bản nội dung cốt truyện là bởi vì lều vải bị hủy đi dẫn đến ống mực tuyến bị dầm mưa ấm kết quả nhường hoàng tộc cương thi ra quá tài cho nên lần này hoàng thịnh dự định làm như vậy thiên hạc sư thúc hoàng thịnh mở miệng chuyện gì sư điện thiên hạc đạo trưởng nghi ngờ xoay người sư thúc bây giờ là mùa hè dương quang mặc dù mãnh liệt nhưng mà thời tiết r ô n g tố cũng là nói tới thì tới ta xem thiên tượng này không chắc chẳng mấy chốc sẽ trời mưa đến lúc đó nước mưa cọ rửa sạch ống m g ự c tuyến vậy thì gặp bầy hoàng thịnh nhất phó đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ cho n g ư ờ i dáng vẻ một hưu đại sư mặt của không tự chủ đem lại hoàng thịnh lợi này không phải tại đánh hắn khuôn mặt sao một hưu đại sư ở nơi này bộ phim mặc dù là hòa thượng thân phận nhưng lại một điểm hòa thượng khoan dung độ lượng tâm địa cũng không có nhà ngược lại càng giống là một cái lục căn không tỉnh lao n g â đồng cùng tứ mục đạo trưởng đánh đến quên cả trời đất giống như trong kịch bản gốc tứ mục đạo t r ư ờ n g ăn ô thị lan g xẹp phía sau một hưu đại sư còn cười chê cười tứ mục đạo t r ư ờ n g một lần thiên hạc đạo t r ư ờ n g nghe xong do dự không nói nhìn chơi một chút tượng lại nhìn một chút bị hủy đi lều vải chú xúc bất quyết thời tiết làm sao thay đổi bất thường hoàng thịnh tiểu huynh đệ có phải hay không quá lo bỏ t r ắ n g răng không biết vì cái gì một hưu đại sư chính là n h ị n không được phản bác hoàng thịnh hoàng thịnh nghe vậy cười lạnh thời tiết biến đổi lời nói lúc kia một lần nữa đỡ lều vải liền đến đã không kịp hoàng thịnh nói rất có lý nhưng một hưu đại sư mặt mũi cũng không tốt tùy ý phản bác thiên hạc đ 32 chương thúc, thật nha. sư ngu xuẩn sư thúc, gạo nếp gạo ta lúc này gia n h ạ c cầm một t bao gạo nếp ớ i đưa cho tia h nương h ạ nương khang ô thị lang lại chống lạnh cố làm ra vẻ đứng lên ai ai ai nên lên đường còn giảng nhiều như thế làm gì nói liền gọi lên phía sau hắn binh lính tức giận nói lên đường lên đường mắt thấy kịch bản dựa theo điện ảnh một dạng phát triển hoàng t h ị lại cố gắng một cái thiên hạ sư thúc ta xem thời tiết không g i a nửa n canh giờ liền sẽ xét đánh trời mưa ở đây trước không thôn sau không tiệm mưa một chút liền đến đã không kịp hoàng thịnh nhất phó vì thiên hạ thương sinh lo nghĩ bộ dáng một hưu đại sư nghe được hoàng thịnh lời này cũng không có lên tiếng mặc dù hắn cùng tứ mục đạo trưởng là hoan hỉ hoàng gia mặc dù không đủ khoan dung độ lượng có cựu báo cựu nhưng hắn bản chất thật là cái lòng dạ từ bi h o a thượng nghe được hoàng thịnh nói đến đây chút có đạo lý lời nói hắn cũng không có vì phản kích mà đi phản bác cái này bảy sư liệt ngươi nói đúng thật đến lúc đó liền đến đã không kịp thiên h ạ đạo trưởng đến cùng bị hoàng thịnh cho thuyết phục phương hướng đi đem lều v là mặc dù có chút kỳ quái nhưng mà tôn sư trọng đạo bốn cái đệ tử lại chịu mệnh ngọc mà nạp lại lên trên quan tài lều vải làm gì làm gì các ngươi vừa đang làm gì lãnh mắt ô thị lang phát hiện thiên hạc đạo trưởng bên này cử động lại quái khiếu đứng lên lần này hấp thụ dạy dỗ một hưu đại sư không có lên tiếng thiên hạc đạo trưởng treo lên nụ cười bình tĩnh đón lấy ô thị lang ô thị lang là cái dạng này sư điệt ta nói chờ sau đó thời tiết sẽ có mưa to sợ nước mưa rội rửa ống n ự c tuyến khi đó liên gặp cho nên trước tiên đem lều vải nạp lại bên trên a bộ dạng này nha ô thị lan g ở nơi đó huy hoang ô thị lan g tất nhiên chờ sau đó sẽ trời mưa vậy chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm à. d ơ lên kiệu lên tiểu vương ra giải quyết dứt khoát đạo là ô thị lan g chân chó này lập tức gật đầu đáp các người đều dừng lại đều dừng lại hôm nay chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm ô thị lan g khoa tay múa chân nói đám lính k i a t dũng thị vệ n g h e xong đều nặng mới b ô n g lòng xuống mặc dù thiên hạc đạo trưởng đội vã đem cương thi vận chuyển về kinh thành bất quá vị kia tiểu vương ra lên tiếng hắn cũng không cách nào phản đối đành phải đi đến gia n h ạ hoàng thịnh nhất hữu đại sư trước mặt ngượng ngủ đêm nay được dịp ở đây quái dày đâu có đâu có có thể cùng thiên hạc đạo trưởng cầm đốt soi dạ đàm bẩn tăng vui vẻ còn không kịp đây một hưu đại sư c ư ờ i tùng tìm chắp tay trước n g ự c đạo cảm tạ đại sư thiên hạc đạo trưởng đáp lễ va nhiều người như vậy vậy tối nay ở đây liền náo nhiệt nhiều gia nhạc nhìn xem cái này từ người đầu nhịn không được nói sư điện quái dày các ngươi thiên hạc đạo trưởng mang theo ấ y náy đối với gia nhạc đạo không phiền thoái sư t h u c tới chính là sư phó tại cũng sẽ rất vui vẻ gia nhạc lời của mình liền chính hắn cũng không tin có lẽ thiên hạc đạo trưởng cùng đệ tử của hà tới tứ mục đạo trưởng sẽ hoan vốn lấy tứ mục đạo trưởng cái tía cô hàn tính cách nhất định là không chào đón nhiều như vậy người không liên quan tới ăn hắn ở hắn hắn phải đổi bao nhiêu l ỗ i thi mới kiếm được trở về nhà thiên hạc đạo trưởng bật cười lớn lại hỏi gia nhạc đúng sư m i n h hắn đi chỗ nào ta thì không rõ lắm liền phải hỏi hắn gia nhạc chỉ c hoàn ỉ h g thịnh mấy ngày nay hai cái sư m i n h đệ vẫn là rất xa lạ bộ dáng những người khác sắc mặt cũng là vui mừng bộ dáng liền ngay cả những thứ kêu binh lính cũng giống vậy thật vất vả có một nghỉ chân t r â u nghỉ ngơi thật tốt cũng tốt không cần màn trời chiếu đất tại chỗ chỉ có một hoàn thịnh trên mặt mướp đáng chi sắp đều phải nợ hòa kết trái sư đ i ệ t ngươi thế nào theo r a nhạc ngón tay của thiên hạc đạo trưởng phát hiện liễu hoàng thịnh sắc mặt không bình thường quan tâm vấn đạo hoàng thịnh nhìn xem thiên hạc đạo trưởng muốn gạt ra đủ cười lại cung khóc tăng khuôn mặt không hề khác gì nhau hắn nghĩ nghĩ cẩn thận nói sư thúc các ngươi n h ậ t trình t h ầ n t r ư ờ n g có phải hay không tiếp tục gấp rút lên đường tốt hơn ngược lại lều v à i ngăn trở sẽ không sợ thiên hạc đạo trưởng cười vô v u a hoàng thịnh bà vai sư đ i ệ t vị tia tiểu vương g i a nói dừng lại liền phải dừng lại không phải chúng ta có thể quyết định hoàng thịnh hữu oán nhìn xem vị tia mặc đại hồng y dùng tiểu v ư ơ g ra lần thứ nhất như vậy hy vọng hắn tại sao không đi chết. Hắn uy càng càng uy các ngươi ai là chủ nhà cái kia sắc mặt bôi son phấn ô thị lang lại đem khăn tay đi tới bên phải phòng này là bật tăng một hưu đại sư ngây ra một lúc sau đó nói vậy bên này đâu ô thị lang lại chỉ vào bên trái gian phòng hỏi là ta sư phó bất quá ta sư phó không ở nơi này gặp ô thị lang vẫn đạo Gia nhạc nói ra nhạc Ấn. thực gia đạo.、Ơ. ô thị lan g nũng dáng, nịu bộ l à một bộ đương nhiên bộ dáng kế tiếp chính là gia nhạc làm khó nhiều người như vậy cũng không biết sư phó sau khi trở về có thể hay không trách tội hắn Âu thị lang từ trong quần áo lấy ra một đầu cá và nhỏ g n hoàng kim năm lượng ở ngươi ở đây một đêm thiện nghi ngươi a a hảo gia nhạc xem xét vội vàng hưng phấn mà tiếp nhận lần này sư phó chắc chắn sẽ không trách tội hắn hảo phương hướng đem quan tài mang lên các ngươi sư bá phòng chứa thi thể thiên hạc đạo trưởng chờ Âu thị lang cùng gia nhạc nói xong lời nói lúc này mới phân phó nói là bốn cái tố y ăn mặc đạo sĩ lập tức đ áp liền nao nhao hành động thiên hạc đạo trưởng ta nhìn sắc trời cũng không t h lắm có thể đem quan tài đặt tại phòng chứa thi thể bên ngoài phơi nắng dương băng giảm bất thi khí chờ thật xuống mưa to lại đem quan tài vận đi vào cũng không mượn một hưu đại sư trong lòng vẫn là âm thầm cất c á c h ra trở về một ván ý nghĩ có đạo lý thiên hạc đạo trưởng nghe vậy lại là chấn động mừng d ỡ nói phương hướng tại các ngươi dựa theo một hưu đại sư nói làm là một hưu đại sư vui mừng cười thế nhưng là hoàng thịnh không ở tại chỗ hắn không nhìn thấy một mặt này hắn đang núp ở trong gian phòng của mình sinh mình oi bức vốn định đi thẳng một mạch nhưng lại nhớ tới chờ sau đó sau đó sấm t r ớ c mưa bão đi ở trong rừng cây có thể sẽ có xét đánh nguy hiểm mặc dù hắn đành phải tiếp tục dừng lại lúc này bên ngoài gian phòng truyền đến tiếng ồn ào âm không bao lâu cửa phòng của hắn liền truyền đến từng tiếng lực mạnh ba tiếng cửa âm chuyện gì âm thanh làm cho hoàng thịnh tâm phiền ý loạn hắn tức giận mở cửa vừa hay nhìn thấy cái kia mẹ chết nương khang ô thị lan đang cầm lấy khăn tay chuẩn bị lại muốn dùng lực ba môn nhìn thấy hoàng thịnh đột nhiên mở cửa một mặt kinh hãi dáng vẻ làm ta sợ muốn chết l à ô thị lan nguyên bản muốn gõ cửa tay biến thành vỗ nhẹ nhẹ lấy bộ ngực của mình một bộ tiểu tâm can nhảy loạn sợ bộ dáng chỉ là bức gương mặt đặt ở một cái bất luận cái gì trung đẳng tư sắc trở lên nữ nhân trên người đều sẽ có gây nên nam nhân dục vọng bảo vệ hiệu dụng nếu như là đặt ở ô thị lang cái này lau s o n phấn giữ lại chòm d â u nhỏ trên thân nam nhân vậy cũng khỏi phải nói có bao nhiêu c h á n g h é t ấm một cái sẽ ô thị lang mới bóp lấy tay hoa v ê n v báo tự đắc đạo người mang theo ngươi đồ vật đi ra gian phòng của ngươi chúng ta chưng dụng dựa vào cái gì hoàng thịnh mở to hai mắt nhìn chỉ bằng chúng ta tiểu vương ra là hoàng thân quốc thích ô thị lang ngang như nói hoàng thị lạnh ô thị lang không thể không trong lòng thầm than một tiếng nếu như đại thanh còn tại các ngươi những thứ này chó săn từ đâu tới gắn chó hắn cũng không cần tự mình tới ra lệnh một tiếng cái gì gian phòng không thể nhường lại nào giống bây giờ cái này sư phó chỗ ở không thể để cho người khác ở đành phải tới chưng ơ dụng căn này tốt nhất phòng trọ chúng ta ra tiền hoàng kim năm lượng ô thị lan g lại nói vậy thì thế nào đây là ta sư phó chỗ ở húng chi thật cần tiền ta cũng không phải không trả nổi lúc này là thua người không thua trận hoàng thịnh tự nhiên không chịu lui lại hộ vệ lấy tiểu vương ra mấy cái thị vệ nhìn thấy ô thị lan bên này tiến triển không thuận tình huống đã có ẩn ẩn hướng về phía trước vũ lực giải quyết xu thế một bên nhìn thấy không ổn gia nhạc vội vàng chạy đến hoàng thịnh bên cạnh quyết giải sư bảy sư đệ bảy hoàng thịnh sư đệ cho ta cái mặt mũi bọn hắn liền ở một đêm tại gia nhạc khuyên bảo cùng địa thế còn mạnh hơn người dưới tình huống hoàng thịnh bất đắc dĩ mang theo đồ vật trong phòng còn có chỉ huy khương nhất lún nhảy một cái mà thẳng bước đi đi ra vừa ra tới hoàng thịnh đã nhìn thấy đại sảnh hiện đầy biếng nhác binh lính vị t i ê tiểu vương ra tại địa phương xa một chút thận trọng mà ngồi xuống mấy cái hộ vệ ở bên thủ vệ sau lưng là vị t i ê ô thị lang chê âm thanh thú chết thú chết những thứ này xú nam nhân hương vị bày các ngươi tới thật tốt quét sạch một lần hoàng thịnh tâm bên trong chửi mình là ngu x u ẩ n xúc động lại tăng mạnh gấp trăm lần ba mươi ba chương thứ m ộ ư ơ i không tìm đường chết sẽ không phải chết hoàng thịnh đi tới lại sảnh vừa vặn gặp ở giữa cân đối thiên hạc đạo trưởng thiên hạc đạo trưởng nhìn xem hoàng thịnh sau lưng n ú n nhảy một cái hắc bảo nhân khước nhất sư điện đây chẳng lẽ là không sai là cương thi hoàng thịnh bình tĩnh hồi đáp ngươi như thế nào luyện cương thi vì cái gì không đốt nó thiên hạc đạo trưởng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hoàng thịnh tại tới trên đường gặp phải cương thi làm hại ta chế phục nó dùng luyện thi thuật đưa nó luyện chế thành m ộ t thi hoàng thịnh tùy ý viện miệng mực cớ thế nhưng là bảy thiên hạc đạo trưởng còn muốn lên tiếng bị hoàng thịnh lạnh lùng cắt đứt hắn bây giờ trong bụng nín một đám lửa xem ai cũng không s à n g khoái bên trong yên tâm sư túc h ta tự có chừng mực một cái không tốt cương thi sẽ cắn trả bảy thiên hạc đạo trưởng còn muốn thuyết phục bất quá nhìn hoàng thịnh nhất khuôn mặt dáng vẻ không sao cả đành phải trọng trọng thở dài không nói thêm lời hoàng thịnh bay qua thiên hạc đạo trưởng mang theo khương nhất đi tới phòng chứa thi thể phòng chứa thi thể bên ngoài một tòa kim quan ở bên ngoài phơi nắng mấy cái binh lính cùng thi hoàng thịnh đem khương n h ấ t đặt ở phòng chứa thi thể bên trong cái bóng chỗ tiếp đó tại cách vách kho củi tìm một cái chỗ liền nằm xuống bên ngoài bây giờ ầm ĩ không ngừng hắn cũng không tốt tiếp tục tu luyện vừa rồi hai ngày này quá trầm mê tu luyện cơ thể có chút mỏi mệt vẫn là thừa này thời gian nghỉ ngơi một ngày cho khỏe phiên khổ nhàn kết hợp mới là đạo lý quyết định hoàng thịnh vốn chỉ là nghĩ híp híp mắt không muốn cơ thể quá mệt nhọc vừa nhắm mắt liền ngủ thật say hắn ở đây nhân d u y ê n cũng kém tự nhiên không có ai tới để ý tới hắn một cảm giác này là ngủ được lại lâu vừa trầm thẳng đến một đạo p h í c lịch vang lên hoàng thịnh mới từ trong lúc ng mở mắt xem xét bên ngoài đã thiên ám mưa rào tầm tã kèm theo cuồng phong sấm xét chút xuống trong mưa gió hoàng thịnh giống như nghe phía bên ngoài truyền đến một chút â m thanh thế là hoàng thịnh kỳ quái đi ra ngoài vừa ra cửa phòng tụi miệng hoàng thịnh liền thấy cách vách phòng chứa thi thể bên ngoài hành lang bên trên t r ê n đầy hành thi thỉnh thoảng còn có mấy cái binh lính từ phòng chứa thi thể bên trong ôm ra từng cỗ hành thi kim quan còn ở bên ngoài đội mưa thiên hạc đạo trưởng cùng mấy cái đồ đệ tại trong mưa lo lắng mà nhìn xem hành lang bên trên chỉ huy chính là cái kia ô thị lan hoàng thịnh nghiêng thai ngay xong chỉ nghe ô thị lan thao để cho người ta nổi ra gà thanh âm. một mặt ghét bỏ mà nói nhanh lên nhanh lên nhanh lên đem những thi thể này rời ra ngoài nên lão vương ra đi vào thiên hạc đạo trưởng nhìn không được hướng đi phía trước hướng về phía ô thị lan nói ô thị lan có thể hay không trước hết để cho quan tài đi vào không được thế nhưng là chờ sau đó bảy chờ sau đó những thi thể này rời ra là được bây giờ không được ô thị lan bóp lấy tay hoa cố làm ra v ẻ đạo thiên hạc đạo trưởng đành phải bất đắc dĩ nhìn xem đám lính kia dũng tướng thi thể c h u y ể n ra lúc này thiên hạc đạo trưởng một người học trò kêu to sư phó quan tài ống mực tiến hóa cái gì thiên hạc đạo trưởng nhanh chóng trông đi qua phát hiện trên quan tài ống mực tuyến bị nước mưa đều nhanh rội rửa không còn trong lòng không rõ báo hiệu thì càng sâu hoàng thị n h mặt tâm trầm cũng đi vào trong mưa đi tới thiên hạ c đạo trưởng bên cạnh hỏi thiên hạ c sư thúc như thế nào trời mưa còn không đem quan tài vận đi vào dạng này rất nguy hiểm thiên hạ c đạo trưởng nghe vậy chính là cười khổ một hồi cái kia Âu thị lan muốn đem thi thể toàn bộ rời ra ngoài mới bằng lòng đem quan tài bỏ vào vì cái gì hoàng thị lan nói bên trong là hoàng thân quốc thích dù là chết cũng không thể cùng những cái kia đám dân quê ở cùng một chỗ cho nên hắn nhất định phải đem những cái kia hành thi rời ra ngoài mới bằng lòng đem quan tài vẫn đi vào hoàng thịnh g i ậ n tí mặt hắn có bị bệnh không tiếng mưa rơi đem hoàng thịnh thanh âm p h ủ lên ô thị lan g không có nghe được hoàng thịnh mà nói thiên hạc đạo trưởng ngược lại là nghe thấy được nhưng là cười khổ lắc đầu lúc này một trận gió thổi liếc mưa mà qua đột nhiên mưa đã tạch rồi nguyên bản gặp mưa phương hướng bốn người đều có chút vui vẻ nói ai mưa đã tạch nhà cảnh tượng này hoàng thịnh rất là quen thuộc nhưng là yên lặng đi xa một điểm vừa văn binh lính đã đem hành thi toàn bộ chuyển ra hành lang đồng thời đi tới quan tài bên cạnh chuẩn bị hỗ trợ bốn cái đạo sĩ đầy quan tài t ố t có thể đem vương ra tiến lên tới các ngươi cẩn thận một chút ô thị lang cơ khăn tay đạo là binh lính áp bắt đầu dùng sức đem quan tài tiến lên tới lúc này chân trời một đạo phích lịch bổ vào kim quan bên trên đỡ kim quan binh lính đều bị điện cháy khét cầm vật cách điện sợi dây phương hướng bốn cái đạo sĩ cũng bị dọa đến trốn đến một bên chuyện gì chuyện gì mà ở hành lang bên trên chỉ huy ô thị lang cũng bị sợ hết hồn hắn n g mở đầu nhìn lên kim quan liền thấy kim quan phát ra kéo kẹt thanh âm tựa hồ có cái gì tại chồng quan tài ma sát tiếp đó nắp quan tài bị đẩy lên kích phát, trên quan tài ống mực tuyến phát ra huyết dương màu sắc làm ta sợ muốn chết ỗ thị lan g quái khiếu không biết chạy đi nơi nào theo trong quan tài cương thi dùng sức ống ngực tuyến thế mà bị xé rách một chút nắp quan tài cũng bị đẩy ra một đạo khoảng không mắt thấy bên trong cương thi liền muốn chạy ra ngoài cầm dây t h ừ n g đi ra một bên thiên hạc đạo trưởng ra lệnh nói liền nhảy tới trên quan tài đem nắp quan tài một lần nữa trọng trọng ngăn chặn lúc này thiên hạc đạo trưởng đệ tử cầm một đầu lớn dây t h ừ n g tới sư đồ hợp lực đem quan tài trọng trói ọ n g c h chặt đứng lên nhưng mà vừa trói thật là không có bao lâu một cô cự lực từ trong quan tài chuyển đến dây thường bị kéo nắp quan tài bị sốc lên ngay cả đứng tại trên nắp quan tài mặt thiên hạc đạo trưởng đều bị hất đổ bị từ thiên xuống kim quan đắp chăn đè đến chân nhịn không được phát ra một tiếng hét thảm bên cạnh đệ tử mau chóng tới giải cứu thiên hạc đạo trưởng một bộ m ặ t thanh triều vương tức dùng cương thi từ trong quan tài đánh đứng lên phát ra thi tiếng tê ứ mặc dù chỉ là kinh hồng một biện nhưng hoàng thịnh không thể không nói cổ cương thi này bề n g o à i so nhâm lão thái gia cỗ kia cương thi phải tốt hơn nhiều nhâm lão thái gia ra sân thời điểm trên mặt đầy lông đen xấu xí không chịu nổi mà cỗ hoàng tộc cương thi phơi bày ở ngoài làn da cũng là đồng cho thanh sắc nếu như không nhìn nó bén nhọn kia r ă n g n a n h đều đầy có người dạng cương thi vừa ra thiên hạc đạo trưởng một cái đồ đệ liền cầm lấy kiếm gỗ đào bày một kiếm thế xông tới liền muốn hàng yêu trừ ma hoàng thịnh không khỏi la lớn bên cạnh chạy tới không m u ố n đáng tiếc đã không kịp hoàng tộc cương thi chỉ là một túi người nhọn móng tay liền đâm vào tên đồ đệ này ngực nhường hắn phát ra một tiếng rú thảm đi theo liền nhấc lên cái này thiên hạc đạo trưởng đồ đệ đang muốn hút hắn máu tươi thời điểm hoàng thịnh chạy tới thủ thế một ngón tay cương thi cái chán chấn thi chú, chấn thi chú. tiêu hao linh lực một trăm ba mươi điểm có thể chấn trụ cương thi cái chán khiến cho không cách nào hành động thi khí càng cường thịnh chấn thi hiệu quả càng kém một đạo hồng quang bay về phía hoàng tộc cương thi cái chán hoàng tộc cương thi lập tức bị định trụ thân hình không n ú c đ í c h không có hoàng tộc cương thi k h ô n g chế bị cắm thiên hạc đạo trưởng đồ đệ dãy r u ộ phải n g ã xuống n g ự c tiên huyết lập tức xông ra một cái sư minh của hắn đệ chạy tới đỡ lấy hắn đột nhiên hoàng tộc cương thi trên thân búc lên ánh lửa tiếp đó liền khôi phục hành động chi lực hắn thi gào một tiếng đặt chân quan tài biên giới lại là một cái bụi nào hai cái màu xám xanh cương thi bàn tay phân biệt gắt gao bóp lấy hai cái thiên hạc đạo trưởng đồ đệ cổ hoàng thịnh nhất gặp một cái chấn thi chú thi triển ra ngoài lại không nghĩ chú ngữ bị thiên hạc đạo trưởng đồ đệ cơ thể ngăn trở chỉ có thể trơ mắt nhìn hai cái thiên hạc đạo trưởng đệ tử bị cương thi c u ố n lấy tiến vào quan tài hoàng thịnh hòa được cứu đi ra ngoài thiên hạc đạo trưởng còn có hai tên đồ đệ của hắn đổi tới quan tài bên cạnh vừa hay nhìn thấy thiên hạc đạo trưởng hai cái đệ tử cơ thể tuần tự bị ném ra rơi xuống đất cũng là chết không nhắm mắt chỗ cổ hai cái huyết động rõ ràng hốt khô hai cái người tu đạo máu tươi hoàng tộc Nó dù độ thiên ừ thi hạc, hạc đạo trưởng hét lớn một tiếng hai chân khép lại hướng về phía nhảy ở giữa không trung hoàng tộc cương thi ngược một đá hoàng tộc cương thi bị xa xa đá bay ra ngoài mà thiên hạc đạo trưởng cũng bị cương thi lực phản chấn chấn đến một bên ngã xuống đất phía sau nhưng không được linh hoạt đẩy lui đau hai chân cương thi cứng đờ ngã trên mặt đất lập tức lại bắn ngược lại vừa vặn hoàng thịnh giã đi tới nó bên cạnh hoàng tộc cương thi lập tức liền đánh gần kích lên hoàng thịnh tới em gái ngươi hoàng thịnh n h ì n không được v ă n tục hành động cũng không chậm tay phải hướng về phía hoàng tộc cương thi hơi chuyển động ý nghĩ một chút tập trên lan can liệt hỏa nguyền rủa tấm thẻ run lên một đám lửa hừng hực vô căn cứ bốc lên thẳng tắp đốt hướng hoàng tộc cương thi liệt hỏa đốt tại hoàng tộc cương thi trên thân hoàng tộc cương thi lại không quan tâm vẫn không thuận không công tha mà công kích tới hoàng thịnh hoàng thịnh liên tiếp nổ tung lời thô tục thời gian cũng không có nhìn thấy cương thi Thi đ ộ c móng tay đang ở trước mắt vội vàng hướng về bên cạnh nhảy một cái né qua cương thi công kích hoàng tộc cương thi gặp nhất kích không có tác dụng thân thể cứng ngắc túi thấp hai tay móng tay th còn lúc này thiên hạc đạo trưởng còn sống hai cái đệ tử cũng chạy tới tại thiên hạc đạo trưởng phân phó phía dưới dùng quấn thi tác đem hoàng tộc cương thi trói lại tạm thời kiểm chế hoàng tộc cương thi hoàng thịnh lúc này mới thợ phào từ dưới đất đứng đi lên biểu lộ nghiêm trọng mà nhìn xem bị quấn thi tác miễn cưỡng buộc chặt hoàng tộc cương thi bất quá nói thực ra hoàng thịnh là hoàn toàn không coi trọng nguyên bản kịch bản hợp ba cái đệ tử chi lực đều không cách nào buộc c h ặ t hoàng tộc cương thi ngược lại bị hoàng tộc cương thi k i ể m chế lấy đi bây giờ chỉ có hai cái đệ tử lại nơi nào sẽ là con này hoàng tộc cương thi đối thủ bất quá ngồi chờ chết không phải hoàng thị n h phong cách trong đầu hoàng thị n hơi h chuyển động ý n g h ĩ một chút buổi sáng trung thực bị binh lính ôm đến hành lang cứng nhất đột nhiên bắt đầu chuyển động hưởng ứng hoàng thị n h triệu hoán nhúng nhảy một cái mà tới chuẩn bị gia nhập vào chiến đoàn lúc này thiên hạc đạo trưởng dùng tinh huyết của mình cho kiếm gỗ đạo pháp khí tăng cường dương khí h u lực cả trôi kiếm gỗ đạo đều toát ra huyết dương một dạng t i sáng thiên h ạ đạo trưởng bấm một cái quyết, nhảy lên cương bộ. một kiếm cắm vào hoàng tộc cương thi trên thân suy suy suy suy thanh n â m bên thai không dứt chỉ thấy trôi này bằng gỗ kiếm gỗ đào cắm xuống đến cương thi trên thân giống như một khối băng đ ụ c phải đốt que h à n trên thân một dạng không ngừng h ó a tan trong nháy mắt kiếm gỗ đào lại chỉ có một thanh kiếm trôi còn t ạ i dương khí cùng cương thi trên người thi khí phát sinh và chạm kịch liệt phản ứng kích thích hoàng tộc cương thi hung tính đại phát nó thi gào một tiếng hai tay dùng sức vừa mở vậy mà đem cuốn thi tắc kéo đức hai tay khép lại lấy hướng thiên h ạ đạo trưởng cắm tới ba mươi b ố chương thứ mười một kịch đấu thiên h ạ đạo trưởng không tránh kịm bị hoàng tộc cương thi vạch phá lồng người cũng bị cương thi quái lực làm cho lật ra cho an phân hoàng tộc cương thi còn nghĩ thừa cơ truy kích không muốn lúc này một cái toàn thân bao phụ tại trong hắc bào âm thanh ảnh nhảy đến nó trước người chặn nó tiếp tục công kích chính là khương nhất tại hoàng thịnh mệnh lệnh d ư ớ i chạy tới đột nhiên xuất hiện khương nhất nhường hoàng tộc cương thi hơi kinh ngạc tại cảm giác của nó bên trong trước mắt thân ảnh khí tức cùng nó hẳn là đồng loại làm sao sẽ xuất hiện tại trước mặt nó ngăn cản nó trong lúc nhất thời lại có chút trần trở không chắc hoàng thịnh đỡ dậy thấp giọng đau ngâm thiên hạc đạo trưởng sư thúc vẫn tốt chứ thiên hạc đạo trưởng hai cái đệ tử cũng cẩn thận vây quanh nghe vậy thiên lúc này hoàng thịnh chỗ sau lưng đột nhiên truyền đến ồn ào náo động tiếng người hoàng thịnh bọn người quay đầu liếc một cái mới phát hiện là ô thị lang mang theo vị kia tiểu vương ra bốn cái thiếp thân bảo hộ thị vệ chạy tới trực hệ người thân kích thích nhường hoàng tộc cương thi lập tức nổi cơn điên nó trực tiếp nhảy hướng tiểu vương ra chỗ hoàng thịnh thấy thế vội vàng nhường khương nhất tiến đến ngăn cản trong miệng nhịn không được nổi giận mắng các ngươi có bệnh sao tới đây cho nó thêm đồ ăn sao còn có mấy người thị vệ kia còn không qua đây hỗ trợ chỉ là hoàng thịnh nói tới nói lui nhưng không ai để ý đến hắn những thị vệ kia bảo hộ lấy tiểu vương ra đứng tại hành lang chỗ cẩn thận từng ly từng tí và lo lắng mà nhìn xem trên sân cục diện lại không có hưởng ứng hoàng thịnh mà nói cái này nhuộm hoàng thịnh tức giận đến nói không ra lời nhưng lại không dám bung ô tay bất kể nếu không đến lúc đó con này hoàng tộc cương thi đập tan từng cái phía sau một mình hắn càng không phải là đối thủ của nó cương nhất ngăn tại hoàng tộc cương thi trước mặt hai tay thẳng tấp đầy muốn đem hoàng tộc cương thi đẩy ngã hoàng tộc cương thi chân lại giống như mọc rẽ một、dạng. căn bản không n ú c ních tiếp đó hoàng tộc cương thi không kiên nhận h ư ớ n g phía trước cắm xuống khương nhất vẫn lấy làm kiêu ngạo cứng ngắc làn da giống như một lớp giấy một dạng bị hoàng tộc cương thi cắm vào vào tiếp đó hơi dùng sức khương nhất giống như một cái ngã xuống đất hồ lô dễ dàng bị q u ă n g qua một bên không có khương nhất trở ngại hoàng thịnh bọn người liền phải đối mặt con này hoàng tộc cương thi thiên hạc đạo trưởng trên thân đã không có pháp khí mà hoàng thịnh nhất trắng ra tới nay sử dụng chiến thắng chi thuật liệt hỏa trú lại đối con này hoàng tộc cương thi hiệu quả không tốt cho nên mấy người cũng là cẩn thận một chút nhìn xem hoàng tộc cương thi nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ là ta b tiếp đó hoàng tộc cương thi liền hướng về hoàng thịnh bọn người thật cao nhảy lên phát khởi công kích hoàng thịnh bọn người tự nhiên phân tán bốn phía tránh đi thiên hạc đạo trưởng một người học trò không tránh kịp bị hoàng tộc cương thi, bắt được hai vai, cương thi cự lực khống chế thân thể của hắn nhường hắn cũng trốn không thoát mắt thấy hoàng tộc cương thi liền muốn đem cắn thiên hạc đạo trưởng vội vàng từ trong bọc rút ra c h ấ n thi phủ dán vào hoàng tộc cương thi trên thân c h ấ n trụ hoàng tộc cương thi năng lực hành động để nó hai tay không cách nào phát lực gắt gao bắt lấy thiên hạc đạo trưởng đệ tử một cái khác thiên hạc đạo trưởng đệ tử lúc này mới đem trắng b ệ n h gương mặt đồng bạn đỡ mở may mắn bần đạo có mang theo c h ấ n thi phủ thiên hạc đạo trưởng nhìn xem bị c h ấ n trụ hành động hoàng tộc cương thi mang theo hơi hơi may mắn nói c h ấ n thi chú không giống với định thi chú định thiên hao phí linh lực thiếu thiển ra tương đối đơn giản vẽ trên lá bùa cũng đơn giản nhưng khuyết điểm chính là hiệu lực không cao. đối phó vừa mới thi biến cương thi hoặc hành thi còn có thể đối phó hoàng tộc cương thi loại này liền lực có không đủ mà chấn thi chú hao phí linh lực cao thi triển ra cũng phức tạp tốn thời gian không thích hợp kịch liệt đánh nhau quá trình bằng không đợi ngươi một cái chú ngữ vẫn là thi triển xong cương thi liền đem ngươi cho c ắ n chết cho nên rất nhiều mao sơn đạo sĩ đều sẽ lựa chọn đem chấn thi chú vẽ trên lá bửa biến thành chấn thi phủ chỉ là chấn thi phủ khó khăn vẽ thiên hạc đạo trưởng mặc dù đã bước vào chút cờ dai nhưng trên thân hàng tồn cũng không phải rất nhiều vô dụng ra hỏa này đã thanh tinh chấn thi phủ hiệu quả không bao lâu tránh ra thật xa hướng hướng về kho tuổi hoàn thịnh vừa nghe đến thiên hạc đạo trưởng lời nói vội vàng cũng không quay đầu lại hô đồng thời trong lòng mệnh lệnh có chút h ề vải khương nhất tiếp tục tiến lên hiệp trợ chiến đấu cũng may khương nhất là một cái không có bản thân ý thức cương thi đối mặt hoàng thịnh loại này cực kỳ tàn ác mệnh lệnh khương nhất không nói tiếng nào tiếp nhận quân mệnh nhúng nhảy một cái hướng lấy hoàng tộc cương thi nhảy xuống chỉ là khương nhất trên thân bị hoàng tộc cương thi đâm xuyên nhỏ xuống màu xanh lục tiên huyết nhưng là lộ ra như vậy bị tráng trở lại thiên hạc đạo trưởng bên này hoàng thịnh giọng điệu cứng rắn vừa nói xong hoàng tộc cương thi cái chán rắn vào lá bửa liền buốc lên thi khí dương khí va chạm tiếng nổ, tiếp đó lá hoàng tộc cương thi lập tức lại khôi phục năng lực hành động làm ta sợ muốn chết bị thị vệ binh lính bảo hộ ở trung gian ô thị lang vừa nhìn thấy tình cảnh này nhịn không được ai đ o á n mà hô lên hoàng tộc cương thi khôi phục hành động không đem thiên hạc đạo trưởng hủ đến ô thị lang lời này ngược lại là đem thiên hạc đạo trưởng dọa lên một tiếng nổi r a gà thiên hạc đạo trưởng vội vàng hướng về trong bọc lấy c h ấ n thi phủ trong bọc còn dư lại mấy chương c h ấ n thi phủ đều bị lấy ra linh lực một c í c h phát lấy mau lẹ không kịp bị thai tốc độ dán vào hoàng tộc cương thi trên chắn hoàng tộc cương thi lại một lần nữa bị trấn trụ hành động lúc này hoàng thịnh giã vọt vào kho củi lấy được c hoàng í n mình h h đặt ở k tuổi trong kiếm bên gô đ thịnh lấy được pháp khí liền lập tức xông về trên chiến trường nhìn thấy thiên hạ đạo trưởng hai cái đệ tử đỡ lấy ngốc đứng ở một bên nhất là trong đó một cái đệ tử một bộ vô cùng suy yếu dáng vẻ trên thân còn có cương thi bắt qua vết thương hoàng thịnh giã là tức cấp bách n h ị n không được mắng hai người các ngươi ngốc đứng ở chỗ này làm gì người còn không mo đỡ sư huynh của ngươi đệ đi trong phòng tìm gạo nếp cho hắn nổ thi đậu thuận tiện đi tìm chút giúp đỡ tới chẳng lẽ ở chỗ này chờ hắn biến cương thi hoặc ở đây cho chúng ta hô lão thiết sáu trăm sáu mươi sáu sao phía trước còn tốt câu nói kế tiếp liền mắng đến bọn hắn như lọt vào trong sương mù bất quá cũng may hai người đều kịp phản ứng không bị thương người đệ tử kê lập tức ứng thanh hảo đỡ t h ụ thương đệ tử liền muốn rời khỏi hoàng thịnh lại kêu bọn hắn lại các loại cầm thanh kiếm gỗ đào tới sư phó của các ngươi kiếm gỗ đào hủy a không bị thương đệ tử lập tức đem mình kiếm gỗ đào ném qua hoàng thịnh tiếp nhận kiếm gỗ đào không tiếp tục để ý hai người đi tới thiên hạ đạo trưởng bên cạnh đem kiếm gỗ đào đưa tới thiên hạ đạo trưởng cũng không nói nhiều tiếp nhận kiếm gỗ đào hoàng thịnh hòa thiên hạc đạo trưởng hai mặt nhìn nhau đều thấy được lẫn nhau trong mắt nghiêm trọng c h i sắc hoàng tộc cương thi lần này khôi phục hành động sẽ không không quản chú ý hướng lấy hoàng thịnh thiên hạc đạo trưởng hai người đ ầ n tới hoàng thịnh hai ngón khép lại chỉ vào hoàng tộc cương thi c á i chán một đạo màu đỏ bắn ra ngoài c h ấ n thi chú hoàng tộc cương thi lại bị c h ấ n trụ một bên thiên hạc đạo trưởng kinh ngạc và phần khó có thể tin nhìn xem hoàng thịnh đây là vô chú thi pháp hoàng thịnh đây không phải lần thứ nhất tại thiên hạc đạo trưởng trước mặt thi triển vô chú thi pháp thế nhưng là phía trước thi triển thời điểm tình huống quá khẩn cấp thiên hạc đạo trưởng hoặc là không có chú ý tới hoặc là tưởng rằng bốn mắt sư huynh đưa cho hoàng thịnh phòng thân phụ c h ú cho nên cũng không có qua tại kinh ngạc chỉ là lần hoàng thịnh tại hắn bên cạnh vô chú làm phép quá trình bị hắn tận mắt nhìn thấy không phải do thiên hạc đạo trưởng không kinh ngạc đây là chúc cơ kỳ tu sĩ đều không mấy cái có thể làm được kỹ xảo chỉ có đạo môn kim đan chân nhân mới có thể dễ dàng thi triển mà cá nhân nhập môn thời gian ngắn như vậy nhưng lại dễ như t r ở bàn tay làm được nếu như không phải bây giờ ở vào thời khắc nguy cấp thiên hạc đạo trưởng nhất định sẽ kỹ càng hỏi thăm hoàng thịnh nhưng là bây giờ sống chết trước mắt thiên h ạ đạo trưởng cũng chỉ có thể trước tiên đem lực chú ý đặt ở trước mắt cương thi trên thân hắn cầm lấy đồ đệ kiếm gỗ đào nói thật cái này kiếm gỗ đào huy lực so với hắn tự thân dùng chất lượng phải kém rất nhiều bất quá cũng là có chút ít còn hơn không thiên hạc đạo trưởng dùng tự thân tinh huyết cho kiếm gỗ đào tăng cầm dương khí tiếp đó giơ kiếm gỗ đào một kiếm cắm ở tạm thời bị chấn trụ hoàng tộc cương thi trên thân kiếm gỗ đào tức cắm tức tan c h ấ n thi chú cũng đã mất đi hiệu quả hoàng tộc cương thi cũng khôi phục năng lực hành động phát ra tức giận thi gạo âm thanh hai tay hướng xuống cái trụ liền muốn bắt được thiên hạc đạo trưởng thiên hạc đạo trưởng ném đi trong tay kiếm gỗ đào cho kiếm hướng về bên cạnh l hoàng thịnh lại là một ngón tay một đạo hồng quang lại xả hướng về cương thi c á i chán đem cương thi c h ấ n trụ hoàng tộc cương thi duy trì đệ người trào trừ bộ dáng bất động thiên hạc đạo trưởng đứng lên một mặt mong đợi nhìn xem vô chú thi pháp như cùng ăn cơm uống nước giống như đơn giản hoàng thịnh cắn nát chính mình đầu ngón tay cho hắn kiếm gỗ đào xoa máu người dương khí toát ra huyết dương một dạng tia sáng tiếp đó cũng là hung hăng cắm ở hoàng tộc cương thi trên ngực hoàng thịnh kiếm gỗ đào pháp khí vừa tiếp xúc với hoàng tộc cương thi trên thân hoàng thịnh cũng cảm giác được giống như là đụng phải một khối âm lánh đồng sắt kiếm gỗ đào cấp tốc bốc lên tó lấy tốc độ mà mắt t h ư ờ n g cũng có thể thấy được hòa tan mất kiếm gỗ đào còn không có hòa tan xong chấn thi chú liền đã k h ô n g chế không nổi hoàng tộc cương thi dương khí cùng thi khí kịch liệt phản ứng sinh ra kích động cảm giác nhường hoàng tộc cương thi phát cồn u g đứng lên hoàng tộc cương thi vốn là ở vào hai tay hướng xuống trào trừ bộ dáng mà hoàng thịnh kiếm gỗ đào lại là hướng về phía hoàng tộc cương thi giữa hai tay ngược cắm đi vào phá chấn chi phía sau hoàng tộc cương thi trực tiếp hai tay khép lại sắp bắt được hoàng thịnh hoàng thịnh vội và ngồi xuống c u i đầu cương thi khép lại hai tay vừa vận động tới hòa tan thành nửa đoạn kiếm gỗ đào lập tức phát ra suy suy suy thanh âm. còn lại cái k i a m ộ t nửa kiếm gỗ đào cũng trong nháy mắt hòa tan thành một thủy mà hoàng tộc cương thi hai tay cũng có chút lần lần biến thành màu đen ba mươi lăm chương thứ mười hai đặt xuống quả đào hoàng tộc cương thi nhất kích không thành song trưởng nhập trung lại nhìn thấy hoàng thịnh tại nó dưới bàn tay hai cánh tay trực tiếp hướng phía dưới một c h ả o hoàng thịnh vừa cúi đầu tránh thoát hoàng tộc cương thi trào cắm trong lúc nhất thời ý thức cùng cơ thể đều không phản ứng lại không cách nào tránh đi hoàng tộc cương thi cái này ngay cả vòng nhất kích bất đắc di chỉ có thể trơ mắt nhìn hoàng tộc cương thi kịch liệt thi chỉ thẳng tắc hướng về cổ của hắn chỗ cắm tới đúng lúc này cứng đ ờ đụng vào hoàng tộc cương thi trên thân đem hoàng tộc cương thi đụng cái ngã thương cái kêu mười ngón nhạy bén g i p cũng hiểm hiểm cùng hoàng thị n h gặp thoáng qua trốn qua một kiếp hoàng thị n h vội vàng ngay tại chỗ lộn mấy vòng cùng hoàng tộc cương thi kéo dài khoảng cách đợi đến hoàng thị n h lúc đứng lên thái dương không khống chế được lưu lại mồ hôi lạnh thực sự là quá nguy hiểm không có sao chứ sư đ i ệ t thiên hạc đạo trưởng đi tới hoàng thị n h bên cạnh quan tâm mà hỏi thăm tránh thoát một kiếp hoàng thị sống sót sau hai nạn nói lấy cẩn thận thiên hạc đạo trưởng gật gật đầu con mắt vẫn không hề rời đi trên sân hoàng tộc cương thi cùng khương nhất khung cảnh chiến đấu. Hoặc giả thuyết là, hoàng tộc cương thi nghiền ép khương nhất quá trình chiến đấu khương nhất lại nhiều lần dây d ư a nhường con này hoàng tộc cương thi bạo nộ rồi chỉ thấy trên sân khương nhất bị hoàng tộc cương thi nhẹ nhàng quét ngang liền thụ trọng kích giống như bay đến một bên n g ã xuống đất đợi đến khương nhất từ dưới đất tự động bắn lên hoàng tộc cương thi cũng nhảy tới khương nhất trước người hai cánh tay nắm lấy khương nhất hai cái cứng ngắc cổ tay văng hai bên hai bên kéo một cái khương nhất một cánh tay trực tiếp bị kéo đứt cánh tay chỗ nối tiếp tuân ra màu xanh lục h ế t tương cánh tay kia cũng là ngẫu đứt tơ còn liền lấy hoàng thịnh nhìn không được lĩnh lực của hắn đã đã tiêu hao bảy tam phí lãng thiên hạc đạo trưởng pháp khí đều không bàn về thực tế năng lực chiến đấu còn chưa nhất định vượt qua hắn thân thể còn bị thương bây giờ cũng là cẩn thận nhìn xem trên sân chiến đấu nhưng lại không thể làm nhìn xem không làm việc thế là hoàng thịnh quay đầu hướng những thị vệ k ê u binh lính giận hô các ngươi còn không lên đi hỗ trợ hoàng thịnh điện ảnh bên trên là thấy qua những thứ này tiếp thân thị vệ tay chân công phu rất cao phối hợp binh khí của bọn hắn có thể tạm thời ngăn chặn cương thi năng lực hành động mặc dù không khống chế được bao lâu nhưng mà phối hợp hoàng thịnh hòa thiên hạc đạo trưởng pháp chú nói không chừng sẽ có điện ảnh bên trên không có xuất hiện qua kỳ hiệu chỉ là hoàng thịnh đến cùng thấp cổ bé、họ. l i ê n thấy bị thị vệ bao vây vào giữa chính là cái kia ô thị làng ơ khăn tay âm dương quái khi nói không được những thị vệ này là muốn bảo hộ tiểu vương ra an toàn thật đi ra ai tới bảo hộ tiểu vương ra mà đứng tại ô thị làng bên cạnh tiểu vương ra mặt t r ô m như nước lại lạ thường không có lên tiếng phản bác hoàng thịnh lập tức giận từ trên trời tới liền cảm thấy một cỗ lửa cháy hương ngực dưới đáy lòng không ngừng thiêu đốt lên đốt tới hắn tất h khiếu đều phải khói bay mà lúc này trên sân hoàng thịnh triệu hoán luyện chế thành cương thi k ứ nhất cũng bị hoàng tộc cương thi móng tay cắm vào ngực nguyên lai dựa vào tự hào cứng ngắc làn ra tại hoàng tộc cương thi trước mặt giống như giấy da. tiếp đó hoàng tộc cương thi hai tay b ố neo kéo một cái k hương nhất cư nhiên bị hoàng tộc cương thi xé rách thành hai nửa k hương nhất hoàng thịnh nhịn không được hô theo k hương nhất tử vong hoàng thịnh cảm thấy trong đầu có một cái đồ vật cũng vĩnh cựu đã mất đi trong lòng có chút trống rỗng không có k hương nhất ngăn cản hoàng tộc cương thi liền xông thẳng hướng mà nhảy hướng về bên này nhân khí nhiều nhất c h ỗ t ớ i đứng m ũ i chịu sao đúng là hoàng thịnh hòa thiên hạ đạo trưởng bất quá hoàng thịnh nhưng là nổi dóa hắn cũng không phải hậu thế những cái kia thánh mẫu biểu những thứ này t h à n h triều vương g i a quan binh liền nhìn hắn liều sống liều chết gọi hỗ trợ cũng không giúp một tay chủ hắn cho là hoàng thịnh sẽ vì bọn hắn cúc c u n g tận tụy chết thì mới dừng sao thực sự là suy nghĩ nhiều sáng sớm liền mất trông thấy hoàng tộc cương thi vào tới hoàng thịnh khỏe miệng rét run cười nói hảo đã các ngươi làm mười một cũng đừng trách ta làm mười lăm nhà các ngươi cương thi lão tử không phục dịch các ngươi thích ai ai bên trên nói hoàng thịnh thì tránh qua một bên hoàng thịnh sư đ i ệ t ngươi tám thiên h ạ đạo trưởng đối với hoàng thịnh đột nhiên đặt xuống quả đạo cử động cho k i ế p sở đến vốn định dựa vào hoàng thịnh vô chú thi pháp xây lại kỳ công không nghĩ thiên ớ i n â n ra trực t ế p chạy、ra. Có lòng muốn nói vài lời, không muốn hoàng Tộc Cương tốc trước không Hoàng Thi nhảy vọt tốc độ rất nhanh, h ra. rất nói lòng lời, liền muốn muốn mắt mặt. vài tới i vọt t độ đào hạc đạo trưởng chỉ có thể trước tiên chú ý chính mình thân thể linh hoạt tại cương thi công kích đến đông c h u y ể n tây di tận lực tránh khỏi cương thi cắn xé cuối cùng nhưng là không có biện pháp hoàng tộc cương thi hai tay quét ngang tới thiên hạc đạo trưởng thực sự không tránh khỏi đành phải hai tay khép lại né qua lực sát thương lớn nhất móng tay chỗ cùng cương thi tay cứng ngắc cổ tay bờ bính liền trực tiếp bị hoàng tộc cương thi quái lực đụng bay thiên hạc đạo trưởng nửa quỳ đứng lên hai cổ tay hoàn toàn xưng phồng lên nhất thời không dùng đến lực khóe miệng cũng chạy xuống tiên huyết hoàng thịnh tránh ở một bên tờ ơ lạnh nhạn thiên hạc đạo trưởng cũng tạm thời đã mất đi sức chiến đấu bây giờ lại chỉ có đám kêu binh lính thị vệ đối mặt hoàng tộc cương thi ngược lại có cái kêu hoàng tộc cương thi trực hệ người thân tiểu vương g i a tại hoàng thịnh giã không sợ con này hoàng tộc cương thi không trước tiên công kích bọn hắn u i u i ai đó ngươi làm gì còn không m g ò một chút tới đối phó con này cương thi nương n ư ơ n g khang ố thị lan g kinh hoàng hướng về phía hoàng thịnh hô hoàng thịnh đáp lại cho hắn là một cái mê hoặc mỉm cười hắn đi đến nửa quỷ thiên hạc đạo trưởng bên cạnh đỡ dậy thiên hạc đạo trưởng đứng lên sư liệt ngươi nhanh đi cứu bọn họ Dù là bị thương, thẳng bên trong vương bên ngoài thiên hạc đạo trưởng hay là mời cầu đạo sư thúc ta đi lên chính là một người đơn đà độc đấu những quan binh kia sẽ không giúp ta ta liền là đi chịu chết hoàng thịnh đương nhiên không muốn ai nghe vậy thiên hạc đạo trưởng cũng là không phản bắt được trọng trọng thở dài hắn bây giờ đã mất đi sức chiến đấu cũng chỉ có thể nhìn xem hoàng tộc cương thi tại binh lính bên trong tàn phá bừa bãi liền cái này nói chuyện thời gian thì có hai cái binh lính bị hút cắn máu một người lính dũng bị hoàng tộc cương thi đâm chết còn dư lại binh lính đều lập tức giải tán còn lại mấy cái thị vệ tại cùng hoàng tộc cương thi đánh nhau ô thị lan ôm thật chặt tiểu vương ra, vội vã cuốn cuộn mà nhìn xem tràng thượng chiến đấu thế nhưng là phàm trần lợi khí đối với đ a o thương bất nhập hoàng tộc cương thi tới nói nhưng là không chút nào có hiệu quả dùng chỉ thấy cầm hai lưỡi búa thị vệ hai búa trọng trọng b ổ vào hoàng tộc cương thi trên ngực phát ra đổ sắt đụng nhau đương đương âm thanh hoàng tộc cương thi nhưng là không mất một sợi l ô n g mà cầm song đao thị vệ chuyên công hoàng tộc cương thi hạ b ả n song đao chém vào hoàng tộc cương thi trên hai chân cũng là phát ra đ ổ sắt va chạm âm thanh không cách nào tạo thành tổn thương hoàng tộc cương thi phía trước lui một đá đang đứng ở trong khiếp sợ sông đao thị lang bên chân trong miệm cũng chảy ra bờ má ai ngự ư như g n thế nào vô dụng như vậy nha mau dậy đi đi đối phó cương thi thị vệ bảo vệ bọn hắn t h ụ thương ô thị lan g trước tiên không phải an ủi ngược lại là oán giận nói bị oán trách thị vệ cũng không có nói nhiều dãy r ù a đứng lên liền muốn tiếp tục gia nhập vào chiến đoàn đ á bay xong đao thị vệ phía sau hoàng tộc cương thi lại là ngón tay hướng về phía trước một ba phải hai lưới bố thị vệ không thể không hướng lui về phía sau đứng tại hai lưới bố thị vệ kiếm câu thị vệ tiến về phía trước một bước nhảy dựng lên đạp hai lưới bố thị vệ bả vai lại càng đến rồi hoàng tộc cương thi hậu phương kiếm câu cũng ôm lấy hoàng tộc cương thi cái cảm đem hoàng tộc cương thi câu đổ nằm thẳng d hai lưới búa thị vệ xem thời cơ không còn gì để mất hai lưới búa dùng tới mười hai phần khí lực nặng nề mà bổ tới hoàng tộc cương thi xanh đồng sắc trên mặt đương đương cho dù là nhìn yếu ớt nhất gương mặt cũng là đau thương bất nhập lông tóc không thương tổn hai lưới búa thị vệ đã kinh động miệng đều không khép được lúc này không có song đao thị vệ khóa lại hoàng tộc cương thi hai chân hoàng tộc cương thi một lần phát lực liền từ trên mặt đất bắn lên mà đến không bằng phản ứng kiếm câu thị vệ liền bị lực phản tác dụng chấn đến hoàng tộc cương thi giữa không trùng ngã xuống hoàng tộc cương thi mười ngón hướng về phía trước cầm xuống liền cắm xuyên kiếm câu thị vệ ph dùng thêm sức nữa liền giơ kiếm câu thị vệ thi thể đập về phía hai lưới búa thị vệ hai lưới búa thị vệ bị kiếm câu thị vệ cơ thể đập ngã khi hắn thoát khỏi kiếm câu thị vệ thi thể đứng lên thời điểm hoàng tộc cương thi cũng đã nhảy đến bên cạnh hắn hai cái bả vai bị gắt gao bắt được phần cổ bị cắn hút cắn máu a sáu ô thị lan g sợ kêu lớn lên ô n tiểu vương ra thẳng hướng đằng sau lui bị thương s o n g đao thị vệ hai tay vô lực giơ s o n g đao vẫn trung thành tuyệt đối mà bảo hộ ở trước mặt bọn hắn hoàng tộc cương thi ném đi bị hút khô máu tươi thị vệ tiên huyết theo k h e miệng của nó một đường chạy sôi đến thanh tri sư điện ngươi đi qua rút bọn hắn thiên hạc đạo trưởng không nhìn nổi thúc giục hoàng thịnh đạo sư thúc ta bây giờ cũng có tâm bất lực hoàng thịnh nhìn thấy hoàng tộc cương thi hung uy như thế nào thịnh sắc mặt â m trầm trả lời ai ta đi thiên hạc đạo trưởng n à y sinh một chút tác động dùng bị thương bàn tay từ trong bọc lấy ra còn dư lại g ạ o nếp chính mình liền v ọ t tới hoàng tộc cương thi đằng sau thiên hạc sư thúc tám hoàng thịnh nhất lúc không cha cũng không có ngăn lại hắn cháy mau thiên hạc đạo trưởng đi tới hoàng tộc cương thi đằng sau hướng về phía ô thị lang ô a ô thị lang lúc này đã sợ đến nửa ngây người, người nghe được thiên hạc đạo trưởng nói chính là ngốc ngốc gật đầu một cái hướng phía sau hành lang chạy tới hoàng tộc cương thi cảm thấy mình trực hệ người thân tại đi xa đến từ huyết mạch thâm trầm dụ hoặc liền muốn thúc đẩy hắn nhảy dựng lên đuổi bắt lúc này thiên hạc đạo trường động một cái gạo nếp liền hất tới hoàng tộc cương thi trên thân phích lịch lốp bốp thanh âm từ hoàng tộc cương thi trên thân không cho ở chuyển đến gạo nếp mang theo trừ tà chi lực cùng thi lực xung đột kịch liệt phát ra từng tiếng giống tiếng nổ liên đối hoàng tộc cương thi cũng nhận tổn thương song đao thị vệ nhìn thấy thiên h ạ đạo trường hấp dẫn hoàng tộc cương thi cũng sắp tốc mà theo ô thị lan t ố i lui gạo nếp công hiệu tan hết ô hoàng tộc cương thi tức giận mà quay đầu khi t h ế hung hăng chừng tàn phế lấy thiên hạc đạo trưởng mắt thấy liền muốn phát động công kích h a ha ư tám thấy vậy thiên hạc đạo trưởng nhịn không được cười khổ một tiếng mặc dù hắn sớm biết lại là loại kết cục này bất quá dù là như thế hắn vẫn không có ngồi c h ờ chết dưới chân âm thầm tụ lực chuẩn bị lại đụng một cái đúng lúc này nguyên bản vắng vẻ hành lang đột nhiên truyền đến một tiếng q u á lớn nghiệt trướng t ô i dám ba mươi sáu chương thứ một ư ơ i ba thế mà chuyển tiến ở đây âm thanh ồn à o cuối cùng đem một hưu đại sư thiên thiến còn có gia nhạc cho đưa tới một hưu đại sư mới từ trong hành lang thoát ra liền thấy hoàng tộc cương thi đối mặt với thiên hạ đạo trưởng một bộ tùy thời phát động tấn công bộ dáng mà thiên hạ đạo trưởng đầy người tàn t ậ n trên mặt đất cũng là đủ loại binh lính thị vệ thi thể một hưu đại sư trong lòng cả kinh ngoài miệng vội vàng quát o động tác trên tay cũng không chậm từ trên hướng cổ lấy ra tiếp h thân mang theo kim cương pháp châu hướng về phía hoàng tộc cương thi phía sau lưng chính là hung hăng một roi đánh phanh kim cương pháp châu cường đại hạo dương chi lực cùng hoàng tộc cương thi trên người thi khí xung đột kịch liệt hoàng tộc cương thi trên thân không chỉ bước lên tiếng nổ thậm chí còn bước lên hòa hoa, hoa. kim cương pháp châu đối với hoàng tộc cương thi tạo thành thương tổn cực lớn hoàng tộc cương thi đều khống chế không nổi thi gào đứng lên chịu này đ à kích hoàng tộc cương thi nhảy xoay người đối mặt lấy cầm kim cương pháp châu một hưu đại sư t h ế vậy hoàng thị n h â m thầm thở p h à o một cái vung xuống chuẩn bị xong c h ấ n thi chú hôm nay linh lực tiêu hao quá lớn bây giờ cũng chỉ còn lại ba trăm năm mươi điểm linh lực mà thôi nếu như có thể dùng ít đi chút đó là tốt nhất ba trăm năm mươi điểm linh lực nhìn cao kỳ thực đã đủ thi triển hai cái trấn thi chú một cái liệt hỏa chú hoàng thị liền sẽ hết sạch sức lực tại loại này thời khắc nguy cấp vẫn là lưu một chút át chủ bài bảo vệ mình hảo thừa dịp một hưu đại sư hấp dẫn lấy hoàng tộc cương thi lực chú ý hoàng thịnh chạy đến thiên hạc đạo trưởng bên cạnh quả thực là cưới hắn rời đi sư điện làm gì thiên hạc đạo trưởng có chút phản kháng thiên hạc sư thúc không giúp được chúng ta cũng không cần trở ngại một hưu đại sư hàng yêu trừ ma đừng trở thành hắn gánh vác hoàng thịnh lời nói này là có chút không l ễ phép bất quá đại địch trước mặt thiên hạc đạo trưởng cũng không có chú ý ngược lại là tán thành liễu hoàng thịnh mà nói không phản kháng nữa ngầm thừa nhận nhượng hoàng thịnh dẫn hắn đến một bên con chiến một hưu đại sư cũng không phải tây phương kỵ sĩ xem trọng chiến đấu mỹ đức hoàng tộc cương thi nhảy một cái tới một hưu đại sư kim cương pháp châu liền tiếp tục hung hăng quất xuống phanh phanh phanh hoàng tộc cương thi bị đánh bay lên toàn thân phích lịch ba lạp tiếng nổ bên thai không dứt còn có mấy chỗ bước lên h ỏ a hoa trong miệng cũng phát ra trận, trận thê r ậ n t thảm thi gạo thỉnh thoảng có thi khí từ hoàng tộc cương thi trong miệng đập ra thế nhưng là pháp khí uy lực mặc dù cường đại nhưng mà sử dụng luôn có hao tổn một hưu đại sư tất nhiên đem hoàng tộc cương thi đánh chật vật không chịu nổi cũng không có mấy lần cả xuyên kim cương pháp châu cũng bị đánh phân tàn bu đánh đánh đột nhiên phát hiện trên tay kim cương pháp châu toàn bộ tản mất một hưu đại sư cả kinh kêu lên hắn lần này tới phải vội vàng không mang bao nhiêu pháp khí ở trên người mà đổi thành một bên bị đánh không hề có lực hoàn thủ hoàng tộc cương thi tựa hồ phát hiện điểm này vậy mà chủ động nhảy qua tới muốn phát động công kích nhìn thấy bó tay không cách nào một hưu đại sư cùng khẩn trương đứng ở một bên thiên tiến h gia nhạc dục vọng bảo vệ lại bay lên hắn nhớ tới chính mình mang bên mình con kiếm gỗ đào pháp khí vội vàng rút xuống dùng h ế t mở ra cứ như vậy thẳng tắp đâm về nhảy qua tới hoàng tộc cương thi ngực không muốn lúc này thiên tiến nói cẩn thận cái này g i à n mua có lực âm thanh là một hưu đại sư phát ra gia nhạc trôi này kiếm gỗ đào cũng không phải cái gì cực phẩm pháp khí nói đến phẩm chất thậm chí còn không bằng tứ mục đạo trường đưa cho hoàng thịnh trôi này mười năm kiếm gỗ đào cái này cũng là tứ mục đạo trường keo k i ệ chỗ có được nhiều như vậy đem pháp khí cho mình đệ tử lại như vậy không hào phóng trôi này kiếm gỗ đào cắm xuống đến hoàng tộc cương thi trên thân lập tức hòa tan mất một mực tan đến chỗ trôi kiếm gia nhạc nhìn thấy bộ dạng này tình hình a một tiếng kinh ngạc g ê gớm ngầm đầu nhìn lên vừa hay nhìn thấy cương thi cái kia mười cái màu xanh tím kịch liệt móng tay hướng về phía c t hiện ấ y n tại đây lúc ngàn cân treo sợi tóc gia nhạc đột nhiên nghe được bên cạnh truyền đến một tiếng thanh em quen thuộc quát lớn tiếp đó con mắt liền thấy một đạo ánh sáng màu đỏ từ cương thi trên móng tay lướt qua thẳng t ắ c bắn tới hoàng tộc cương thi cay chán tiếp đó hoàng tộc cương thi liền bị t h ấ n trụ còn không mau đi lúc này gia nhạc lại cảm thấy được chỗ cổ tay truyền đến một cỗ kéo lực cơ thể không tự giác liền bị cỗ này khí lực kéo đến hậu phương gia nhạc lúc này mới biết được nguyên lai vẻ này thanh nhầm quen thuộc là hắn cái kêu bái sư mới nửa năm sư đệ hoàng thịnh mình cũng là bị hắn cứu trở về thật cảm tạ sư đệ gia nhạc đỏ mặt nói lời cảm tạ hoàng thịnh tùy ý lúc lắc không nói gì linh lực lại biến thành hai trăm hai mươi chín trăm năm mươi chính là thời khắc chú ý thời cuộc hoàng thịnh cứu vớt gia nhạc làm hoàng thịnh nhìn thấy cậy anh hùng chủ nghĩa gia nhạc chủ động xuất kích hoàng tộc cương thi thời điểm hoàng thịnh liền biết phải gặp vội vàng cùng thiên h ạ đạo trưởng là đến những người khác hoàng thịnh có thể không để ý nhưng mà gia nhạc cái này tứ mục đạo trưởng từ nhỏ nuôi lớn đệ tử không phải nhi tử hơn h ẳ n nhi tử nếu như hoàng thịnh trơ mắt nhìn xem gia nhạc đi chết sự tình bị lộ ra như vậy dùng cái mông nghị cũng sẽ biết hắn tại tứ mục đạo trưởng cựu thúc nơi đó độ thiện cảm nhất định sẽ xuống đến thua điểm thậm chí thân mật biến cựu hận cũng không phải là không thể cho nên hoàng thịnh nào dám khoanh tay đứng nhìn nha tại gia nhạc lúc gặp phải thời điểm nhanh chóng dùng chấn thi chú cứu được hắn một mạng đối mặt gia nhạc nói lời cảm tạ hoàng thịnh không thèm để ý chút nào ngược lại hướng về phía hoàng tộc cương thi vội và nói cương thi này thành tinh ta chấn thi chú không khống chế được hắn vài giây đồng hồ vừa nói xong hoàng tộc cương thi trên thân liền bốc lên hỏa hoa liền muốn gi một hưu đại sư vội vàng liền xông ra ngoài bị thương thiên hạc đạo trưởng cũng theo sát phía sau một hưu đại sư nhanh g ọ t tới hoàng tộc cương thi trước mặt thời điểm trọng trọng bay lên một cước đá vào hoàng tộc cương thi ngực hoàng tộc cương thi lúc này đang đứng ở muốn thoát khỏi c h ấ n thi chú k h ố n g chế nhưng lại còn không có khôi phục hành động thời điểm hoàn toàn không có phản kháng trực tiếp liền bị một hưu đại sư đá ngã cái này còn không xong một hưu đại sư đá ngã hoàng tộc cương thi phía sau lại là một cái cái kích ép xuống đem khôi phục hành động chi lực muốn bắn ngược đứng lên hoàng tộc cương thi cho chấn áp x u n dưới thiên hạc đạo trưởng cũng tới đến hoàng tộc cương thi bên cạnh công ánh m hậu phương hoàng thịnh nhắc nhở con này cương thi đã thành tinh so cương thi tiên sinh bên trong hậu kỳ nhâm lao thái ra còn muốn hung mạnh cùng lợi hại đã có bước đầu linh trí không cần thông qua người nổi tiếng sinh khí tới tiến hành công kích con mắt liền có thể quan sát nếu như có thể hủy đi con này hoàng tộc cương thi quan sát năng lực đối phó cũng không cần khó khăn như vậy ân thiên hạc đạo trưởng trọng trọng gật đầu một cái h ắ n từ trong túi một đãi cuối cùng nửa tay không tới gạo nếp lấy vào tay bên trên hướng về phía hoàng tộc cương thi hốc mắt liền lau chùi đi ccc b ố hoàng tộc cương thi hốc mắt lập tức phát ra âm thành hoàng tộc cương thi cũng không nhịn được rú thảm đứng lên cơ thể cũng sinh ra lực khí lớn hơn trực tiếp đánh đứng lên đem ngồi ở trên lưng nó một hưu đại sư bắn bay đục vào hành lang trên cây cột hoàng tộc cương thi đứng thẳng lên phía sau hai tay lại là vừa quét qua thiên hạc đạo trưởng liền bị quét bay đến một bên hoàng thịnh nhìn thấy thế cục không đúng lập tức lại đứng dậy trên tay chấn thi chú tùy thời chuẩn bị thi triển d a d à y thịt béo một hưu đại sư xoa xoa lồng ngực của mình cũng đứng lên lại thêm nửa quý thiên hạc đạo trưởng ba người phân ba cái xó a xỉnh đem hoàng tộc cương thi nửa vây quanh lúc này hoàng tộc cương thi hốc mắt gạo nếp cũng rơi sạch mặc dù còn buốc ti ti hắc khí nhưng hoàng tộc cương thi đã có thể một lần nữa quan sát hoàng thịnh thiên hạc đạo trưởng một hưu đại sư ba người nhìn nhau ánh mắt giao lưu phía sau đều gật đầu một cái thiên hạc đạo trưởng cùng một hưu đại sư hai người phát ra tiếng hét lớn liền hướng về phía hoàng tộc cương thi vào tới mà hoàng thịnh cũng lũng lên hai ngón hướng về phía hoàng tộc cương thi cái c h á n liền muốn chuẩn bị thi triển chấn thi chú là được phụ trợ đúng lúc này hoàng tộc cương thi thế mà quay đầu bỏ chạy c h ọ thủng hàng rào hướng về cây cao rừng chạy tới trong nháy mắt liền không có âm thanh ảnh hoàng tộc cương thi sau lưng là trọng trọng đụng vào nhau thiên hạc đạo trưởng cùng một hưu đại sư còn có khép lại lấy hai ngón ở trong gió lạnh đứng yên hoàng thịnh cái này chín cũng quá theo kịch bản lại đi điện ảnh chạy trốn bây giờ cũng trốn rốt cuộc là người hay là cương thi nha còn biên cương hoàng tộc biên cương hoàng tộc cũng là dạng này y tá phòng thủ cương sao khó trách thanh triệu bị cắt nhường này sao nhiều thổ điện thực sự là phát huy hoàng tộc y ê u lương t ắ c phong nha thành công chuyển tiến hoàng thịnh trong lòng đã chửi bảy trăm ngàn lần bảy mươi ba tứ mục đạo trường gian phòng đại sánh chỗ người còn sống tể tụ một đường làm sao bây giờ làm sao bây giờ ô thị lan cầm khăn tay giống như một cái nữ nhân giống như cắn hầm răng trong đại sảnh đến đi một chút trong miệng quáy dày không ngừng hắn hầu hạ tiểu vương ra ngồi ở ghế dựa cũng là lo lắng tiểu vương ra đứng bên cạnh là còn mặc thổ huyết quần áo s o n g đào thị vệ tại một bên khác thiên hạ c đạo trưởng cùng hắn hai cái đệ tử cầm g a nhạc đưa tới gạo nếp băng bó vết thương từng cái sắc mặt tái nhận bộ dáng mà ở thiên hạ c đạo trưởng phía trước nhưng là ngồi một hưu đại sư g a nhạc ù n g tiến tiến cũng đứng ở hai bên hắn phảng phất hai cái kim cương hộ pháp trong góc nhưng rời xa cửa cửa sổ vị trí nhưng là chờ mong có thể minh tưởng khôi phục một chút linh lực nhưng mà hiệu quả cực kỳ bé nhỏ mà ô thị lang vặt vánh lời nói lại để cho hắn phiền phức vô cùng trên mặt vẻ không kiên nhẫn càng ngày càng nặng cuối cùng ô thị lang không còn tự nhủ nhỉ non làm sao bây giờ mà là hướng về phía thiên hạc đạo trưởng quát hỏi cái k i a ngươi họa là ngươi gây ra không có lao vương ra thi thể như thế nào lên trên kinh diện thánh ngươi nói nên làm cái gì ô thị lang một bộ cũng là thiên hạc đạo trưởng sai bộ dáng dọn nói chuyện là cái k i a lẽ t h ẳ n g khí hùng ba mươi bảy chương thứ mười bốn từ xưa tiền tài động nhân tâm bị ô thị lang chỉ trích thiên hạc đạo trưởng không có chút đầy trách nhiệm ngược lại thâm tỏa lấy suy tư một hồi lâu mới lên tiếng vì kế hoạch hôm nay là chúng ta không thể không ra ngoài bên ngoài đem con này cương thi tìm được đồng thời tiêu diệt nếu không còn không biết sẽ có bao nhiêu người vô tội thảm tao độc thủ của nó không sai thiên hạc đạo trưởng nói cực phải hơn nữa nhất thiết phải càng nhanh tìm được càng tốt một hưu đại sư cũng đứng lên m ộ ư ơ i phần tán đồng nói vậy không quản tóm lại là các ngươi xông ra tới họa các ngươi muốn đem nó giải quyết Ô thị lan có chút dương dương đắc ý nói đây là đương nhiên thiên hạc đạo trưởng thực sự quá chính trực thế mà liền đem nồi này cho cóng khó trách trong phim ảnh đã chúng thi đọc chính hắn sẽ trước hết giết chính mình thi biến đệ tử sau đó lại tự sát nào giống văn tài đã trúng thi độc không hào hào suy nghĩ giải độc ngược lại tại thi độc tiến triển phát tắc thời điểm vọng tưởng làm một cái sống lâu t r ă m tuổi cương thi thông qua kéo móng tay xóa má đỏ phương thức tới l ử a gạt tới kiểm tra bảo an đội trưởng a huy hai người cảnh giới so đấu thực sự là cao thấp có thể phân thiên hạc đạo trưởng bây giờ địch tối ta sáng hơn nữa con này cương thi hung tàn vô cùng không có một tốt phương pháp sợ rằng phải tiêu diệt nó rất khó một hưu đại sư lông mạy nhảu trở thành chữ xuyên là đại sư nói cực phải b â n đạo cũng thực sự không nào tới long khí vương tộc biến thành cương thi sau đó uy lực lợi hại như thế con này cương thi sợ là đến rồi đồng giáp thi tình cảnh vậy pháp khi đối với nó đã không sinh ra bao lớn hiệu dụng hơn nữa đã có sơ bộ linh trí thật sự là khó có thể đối phó thiên hạc đạo trưởng cũng là mặt mà tù mạnh trau uy, uy uy các ngươi nói nhiều như vậy có phải hay không không muốn đi tìm về lao vương g i a thi thể trở về ô thị lan g nghe không kiên nhận được nữa lại hô to gọi nhỏ đứng lên nói cho các ngươi biết coi như tìm được lao vương g i a các ngươi cũng phải bảo trì lao vương g i a thi thể hoàn chỉnh đây là hoàng tộc thể diện vấn đề ô thị lang chống n ạ n h nắm u ố t tay hoa tiêu g ạ o cái gì n g ư ơ i nghĩ nhiều a cái kêu cương thi lợi hại như vậy có thể tiêu diệt nó đã rất không dễ dàng còn nghĩ hoàn chỉnh có thể nha hoàn chỉnh cho cốt cho ngươi muốn hay không thiên tiến nhìn không được miệng lưỡi bén nhọn m à cãi lại đúng nha vừa rồi tình hình kia các ngươi cũng nhìn thấy nhất định chính là cựu tử nhất sinh gia nhạc nhìn thấy thiên tiến nói chuyện vì thu được giai nhân niềm vui cũng đi theo phản bác chỉ là gia nhạc trời sinh tính tiện lương cho nên nói chuyện g i n g cũng tương đối dịu dàng ngược lại ta mặc kệ họa là các ngươi xông ra tới các ngươi xử lý không tốt mà nói cẩn thận ta đến lúc đó lên kinh tấu minh thánh thượng đến lúc đó liền để các ngươi minh bạch hoàng gia thiên uy khó giỏ ô thị lan g ngũi, xem mặt ta trên thiên thiến vẫn cậy ò n con nít b Thử, thị thị vị lang lang quay đầu, ô thị lang bày. Vị kêu bày, mạnh ộ t trầm mực mặc chứa đ i â nói trầm tiểu ổn dáng vẻ tiểu vương ra, nhìn không được, nhẹ nhàng n vẽ được, ra, câu một m ự c yên lặng không lên tiếng mèo từ góc hoàng thịnh cuối cùng nhịn không được quái tiếu vẫn cho là đổi trắng thay đen chỉ hiệu bảo ngựa thị phi bất phân đây đều là trong lịch sử điện cố không nghĩ tới hắn hôm nay chỉ thấy chứng lịch sử cũng không trách được hoàng thịnh không chê không nổi chính mình bật cười ngươi ngươi ngươi cười cái gì tiếng cười đưa tới ô thị lan chú ý ô thị lan dùng tay hoa chỉ vào hoàng thịnh kêu lên đúng còn có ngươi chờ sau đó ngươi cũng muốn đi tìm kiếm lao vưng ra hoàng thịnh cười càng vui vẻ hơn cười đáp cơ bụng đều nhanh lượt được cuối cùng tại ô thị lan hoàn toàn thẹn quá hóa dận phía trước mới chậm dãi ngưng cười xem ở bây giờ thành triều hoàng tộc còn có một số thế lực phân thượng hoàng thịnh không có mở miệng trực tiếp mắng ngu xuẩn mà là nói liên quan ta c á i dám ngược lại ta thiên hiện ra ta đi trở về cái kêu cương thi sự t ì n h tự mình giải quyết sư đại bảy hoàng thịnh muốn đi thiên hạc đạo trưởng nhịn không được nói hoàng thịnh nhưng là một cái không thể thiếu sức chiến đấu nhất là hắn vô chú thi pháp đối với chiến cuộc càng là có hết sức quan trọng tác dụng thiên hạc sư thúc ta chỉ là giúp sư phó c ả n thi tới c ả n thi tất nhiên hoàn thành ta đã sớm hẳn là rời đi hoàng thịnh vẫn là không dám không cho thiên hạc đạo trưởng mặt mũi ngự khí hơi ôn hòa nói đến nỗi con này cương thi ta linh lực tiêu hao quá lớn chỉ sợ là cung cấp không có bao nhiêu trợ giúp hoàng thịnh lời này kỳ thực cũng coi như là ăn ngay nói thật một hưu đại sư nghe vậy cũng là lông mày nhậu thành chữ xuyên có thể trở ngại cùng hoàng thịnh khẩn trương quan hệ cũng không tốt lên tiếng giữ lại nhất nghiệm tức này dù là lấy một hưu đại sư tu v i tâm cảnh cũng có chút oán trách mình đệ tử tiến tiến không hiểu chuyện không duyên cơ trêu chọc một cái tiền đồ vô lượng cao thủ trẻ tuổi ngươi sẽ không sợ ta tấu minh thánh thượng sao ỗ thị lan cáo mượn a i hùng uy nói ngươi có ý tứ gì ô thị lan g ngữ khí chuyển sang lạnh leo v ấ n đạo một bên song đao thị vệ cũng hơi hơi nhắc lên song đao ngươi người ngu xuẩn không hiểu ta cho ngươi biết đám lính kia dung thị vệ đều chết không sai bị lắm còn sống thị vệ cũng là thụ nghiêm trọng thương hoàng thịnh bây giờ mới không sợ hắn cương thi sẽ trước hết giết chính mình người thân gần nhất người cái gì ô thị lan g kinh hãi liền một mực bình tĩnh không nói tiểu vương ra con mắt cũng hiện vẻ hoảng sợ nói cho cùng tiểu vương ra đến cùng vẫn còn con ít ta nói cương thi sẽ trước hết giết chính mình người thân gần nhất người mà ở trong đó cùng cái kia cương thi người thân gần nhất chính là các ngươi tiểu vương gia cho nên không cần sợ không cần lo lắng không đi tìm cái kia cương thi cái kia cương thi sẽ tới t r ư ớ c tìm các ngươi hoàng thị n h h ò a tức giận ngữ khí lời nói ra nhường ô thị lan g cùng tiểu vương ra nhưng là khẩn trương không thôi ô thị lan g chuyển hướng thiên hạc đạo trưởng lần này xưng hô cũng không dám nói bí b u đạo trưởng hắn nói là sự thật sao đúng vậy thiên hạc đạo trưởng gật đầu cho nên chúng ta phải nhanh một chút tiêu diệt cái kia cương thi không phải vậy thời gian càng lâu tiểu vương ra lại càng nguy hiểm a bảy ô thị lan g cầm khăn tay một bộ s ợ bộ dáng vậy các ngươi nhanh đi tiêu diệt nó lần này ô thị lan cũng sẽ không nói cho hoàng tộc cương thi giữ lại hoàn hảo thi thể chúng ta đang muốn nghĩ biện pháp thiên hạc đạo t r ư ở n g c ư ờ i khổ cái kia cương thi ngày bảy lão vương ra thật lợi hại chỉ bằng ta và một hưu đại sư đối phó nó cũng không có mười phần chắc chắn thiên hạc đạo t r ư ở n g khó xử nói vậy làm sao bây giờ ô thị lan g lại muốn khôi phục ngay từ đầu loại bộ dáng này đột nhiên hắn liếc thấy một mặt sao cũng được hoàng thịnh lại nghĩ tới vừa rồi hắn đại phát thần uy bộ dáng thế là đi đến trước mặt hắn mang lên nịnh n ọ i khuôn mặt tươi cười đạo tiểu k chín cái này tôn minh n h ư ợ n hoàng thịnh ác tâm không được hắn lập tức quất lên dừng lại lui lại cách ta xa một chút ô thị lan một mặt dáng vẻ bị khuất vội vàng dựa theo hoàng thịnh yêu cầu lui lại t ố t có chuyện mau nói có dám mau thả nhìn thấy ô thị lan cái này chết gây cùng hắn giữ vững khoảng cách nhất định phía sau hoàng thịnh mới lên tiếng có thể hay không mời ngươi cùng một chỗ chín ô thị lan nói còn chưa dứt lời liền bị hoàng thịnh vô tình đánh gãy không thể vì cái gì không rảnh ta ngày mai muốn về nhà thế nhưng là tiểu vương ra an nguy chín các ngươi cũng có thể thử lên đường đánh cược một lần nói bất động các ngươi lão vương ra cùng tiểu vương ra thúc cháo tình thâm sẽ không tổn thương các ngươi tiểu vương ra đâu hoàng thịnh đánh bóng lấy trong ngực u minh kỷ tính thờ ơ nói A8. tiểu vương gia quả nhiên không ra tay thì thôi vừa ra tay kinh người hoàng kim nàn g lượng nha gia nhạc nhịn không được hâm mộ hô đúng vậy tiểu vương gia niên linh tuy nhỏ nói lời này nhưng là chém đinh chặt sắt cái này hoàng thịnh giã có chút do dự dù sao cũng là hoàng kim n g à n lượng theo bây giờ hành tinh tỷ lệ một hai hoàng kim có thể đổi một trăm cái đại dương theo lý thuyết một lượng hoàng kim có một vạn hơn việt nam đồng một nghìn lượng hoàng kim thì có một nghìn vạn việt nam đồng nhiều tiền như vậy đủ nhượng hoàng thịnh động lòng hơn nữa bây giờ binh hoang m ã loạn hoàng kim một mực tại trướng thuộc về ngoại tệ mạnh nhìn thấy hoàng thịnh có chút do dự thiên hạc đạo trưởng cũng liền vội vàng gia nhập vào thuyết phục hàng ngũ mặc dù hắn nghe thấy hoàng kim n g à n lượng nội tâm cũng là tâm động không thôi đúng nha sư địa cương thi này một ngày chưa c h i diện các ngươi đều sẽ có nguy hiểm vẫn là lưu lại đêm nay n g h ĩ biện pháp đưa nó dẫn ra tiêu diệt ngươi trên đường trở về cũng có thể an tâm một chút đúng nha thí chủ cứu một mạng người như xây tháp bảy bờ thí chủ hào tâm sẽ có hào báo một hưu đại sư cũng sảm lấy vào nói chuyện cuối cùng nhượng hoàng thịnh quyết định là tên tiểu vương kia ra phân phó song đào thị vệ lấy ra một cái dương hoàng kim mở ra đi ra cho hoàng thịnh nhìn hảo ta đáp ứng hoàng kim sáng mù l i ế u hoàng thịnh hai mắt cũng bao phủ l i ế u hoàng thịnh tiết tháo hơn nữa hoàng thịnh kỳ thực đáy lòng một mực không dám tùy tiện rời đi gia nhạc thật x ả ra chuyện gì mà hắn bình yên vô sự tứ mục đạo trưởng trong lòng sẽ ra sao chỉ có thể nói người sống một đời luôn có đủ loại lo lắng tốt lắm việc này không nên chậm trễ chúng ta lập tức liền xuất phát đi tìm con này cương thi à? một hưu đại sư vội và nói g n không hoàng thịnh vất tay biểu thị phản đối sư đ i ệ t ngươi có ý kiến gì không thiên hạc đạo trưởng vốn cũng là muốn lập tức xuất phát đi tìm cái kia cương thi lại không nghĩ hoàng thịnh phản đối bất quá trở ngại hoàng thịnh hôm nay biểu hiện ra siêu cường sức chiến đấu thiên hạc đạo trưởng cũng là vẻ mặt ôn hòa hỏi ta liền hỏi một câu cây cao rừng lớn như vậy nếu như chúng ta đều đi ra ngoài tìm cương thi cái kia cương thi lại vụng trộm chạy tới gian phòng vậy bọn hắn làm sao bây giờ hoàng thịnh chỉ vào tiểu vương ra tiến h tiến h bọn họ nói cái kia cương thi có thông minh như vậy một hưu đại sư không tin cái kia cương thi còn có thể chạy đâu làm sao không biết dương đồng cái tây hoàng thịnh tức giận nói hắn nói lời này là có căn cứ nguyên bản trong phim ảnh con này hoàng tộc cương thi chính là quả hồng t r ọ n mép b ó t vượt qua tứ mục đạo trưởng cùng một hưu đại sư trực tiếp tiến công ra nhạc tiến h tiến h bọn hắn đúng thế đúng thế các ngươi không nên tùy tiện chạy hoàng thịnh nhất nói đỗ thị lan liền lo lắng ba mươi tám chương thứ mười lăm biện pháp vậy ngươi nói làm sao bây giờ một hưu đại sư hỏi ta có mấy cái biện pháp có thể tiêu diệt cương thi này hoàng thịnh nhất nói trên sân những người khác đều hứng thú cương thi này đã đạt đến đồng thi cảnh giới đau thương bất nhập pháp khí bình thường khó thương thiên hạ c đạo trưởng cùng một hưu đại sư nghe vậy cũng là âm thầm gật đầu như vậy tất nhiên bên ngoài công không được chúng ta có thể công nó nội bộ tại k h ô n g chế ở nó hành động phía sau có thể đâm nó độc dược lấy độc trị độc hạ độc trên nó đây là loại thứ nhất biện pháp hoàng thịnh trực tiếp đem trong phim ảnh tiêu diệt cương thi biện pháp nói ra biện pháp này thật có, có thể đi chỗ một hưu đại sư gật đầu một cái mà thiên hạ đạo trưởng lại hỏi cái t i ế còn có biện pháp nào hoàng thịnh thế là lại nói loại phương pháp thứ hai dùng hỏa công hắn suy nghĩ cương thi tiên sinh bên trong chính là dùng hỏa công tiêu diệt hết đã là thiết thi n h ầ m lào thái ra h ỏ a công cương thi trên thân thi khí quá thịnh hỏa diễm sẽ bị thi khí diệt đi thiên hạc đạo trưởng nghe xong lắc lắc đầu nói vậy hỏa diễm rất khó ở nơi này chỉ cương thi trên thân thiêu đốt cái này ta đương nhiên biết thế nhưng là nếu như chúng ta cho con này cương thi xối đầy dầu đâu sau đó lại gọi lên một mùi lửa hoàng thịnh chậm rãi mà nói này ngược lại là có thể thử xem thiên hạc đạo trưởng sờ lấy dâu mép của mình nghĩ, nghĩ đạo gia nhạc sư minh sư phó ở đây chắc có dầu a hoàng thịnh hỏi không chút lên tiếng r a nhạc lần này tứ mục đạo trường không ở không có bị một hưu đại sư trả thù đùa dỡn đến cần uống xong đầy vặc dầu theo lý thuyết nơi này dầu l ư ợ n g vẫn là đầy đủ dù sao ở đây h o à n g sơn giá lĩnh giao thông không t i ệ n rất nhiều t u ổ i gạo dầu muối tương giấm trà đều bị duy nhất một lần chuẩn bị nhiều chuẩn bị đầy đủ r a nhạc nghe được hoàng thịnh chỉ đích danh gọi hắn đầu tiên là ngây ra một lúc mới lên tiếng có trong nhà còn có một và căn dầu bất quá dầu nhiên liệu liền không có bao nhiêu chỉ có một chút cũng tốt mặc dù không có dầu nhiên liệu nhưng dầu ăn bốc cháy lên cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể bị thi kh hoàng thị ngược h n lại là nghĩ ở đây cũng có đầy đủ dầu nhiên liệu đến lúc đó hay dùng lập lại chiêu cũ dùng hắn tiêu diệt n h ầ m lao thái ra phương pháp đem con này hoàng tộc cương thi cũng cho diện đáng tiếc chỉ có dầu ăn cũng chỉ có thể tạm vậy trừ hai loại biện pháp bên ngoài còn có cái gì những biện pháp khác sao một hưu đại sư đột nhiên hỏi hoàng thịnh trợn nhìn một hưu đại sư một mắt quyện môn nghĩ nghĩ sờ lên đầu nhớ tới trong điện ảnh kịch bản ánh mắt mang theo vài phần màu sắc nói còn có một loại bất quá cũng không tính toán tiêu diệt cương thi biện pháp chỉ có thể nói là khống chế cương thi hành động biện pháp biện pháp gì ô thị lan g vừa nghe nói có thể khống chế cương thi hành động c ư ớ p vấn đạo những người khác cũng là đem ánh mắt tò mò nhìn về phía hoàng thịnh hoàng thịnh h á n g dọn một cái lúc này mới không nhanh không chầm nói chúng ta cầm chút kẹo mạch nha đem một vài sàn nhà đều dính đầy kẹo mạch nha cái này kẹo mạch nha tiếp cận phải không được cương thi này hơi dính bên trên nó liền khó mà dễ dàng chuyển động tiếp đó chúng ta lấy thêm một chút vật nặng đặt ở cương thi trên thân cái này không liền khống chế lại cương thi hành động sao nghe liếu hoàng thịnh mà nói thiên hạc đạo trưởng cùng một hưu đại sư đều lâm vào trầm tư ngược lại là ô thị lan liên tục vỗ tay nịnh h t cười đối với hoàng thịnh đạo. vị tiểu ca này phương pháp hảo nếu có thể bảo tồn lão vương g i a thi thể hoàn chỉnh đó là tốt nhất thiên hạc đạo trưởng mày nhữ lại lấy không nói gì con này hoàng tộc cương thi lợi hại hắn là thấy được vì nó hắn hai cái đệ tử cũng đã hy sinh dựa theo hoàng thịnh nói lời thật có thể khống chế lại con này hoàng tộc cương thi trong lòng của hắn thật không có chắc chắn đến nỗi một hưu đại sư giống hắn loại người này hy vọng đó là có thể đem con này hoàng tộc cương thi triệt để tiêu diệt miễn cho đêm dài lắm rộng lại nhiều sinh sự đoan cho nên một hưu đại sư cao mày cũng không có nói chuyện hai vị trưởng đối không có lên tiếng đồ đệ của bọn hắn sư điệt các loại tự nhiên cũng sẽ không xảy ra âm thanh chính là ngoan ngoan đứng ở một bên đảm nhiệm vương nền ngược lại là hoàn g thịnh tại nhẹ nhàng nói ra biện pháp này bên ngoài liền tự mình ngồi xếp bằng lấy thần du thái hư ngược lại hắn không n ộ i thực sự không được phủi mông một cái liền đi đi thôi trời đất bao la không có mạng của mình đại ô thị lan nói xong trang diện liền lâm vào không lời lung túng tiểu vương ra ngồi ngay thẳng nhìn thấy cảnh tượng này khe khẽ thở dài đạo thiên hạc đạo trưởng nếu như có thể ta cũng hy vọng vương thúc có thể hoàn chỉnh một chút tiểu vương ra cái này thiên h ạ đạo trưởng cố chủ lên tiếng Thiên hạc đạo trưởng tự hạc nhiên h đạo k ô n g thị ể tiểu tiểu thể để thể lại không lời lệ lại, là mái gia nếu như có thể mà nói, chúng ta tự nhiên, gia, nói, nhiên gia thi việc giải không kính chống hắn hướng phía như chúng thứ nhất h vương đương vương nếu tồn vương cần mà có đỡ, về vụ. ta trở tự quyết t yếu sự sẽ bảo lan g nhìn thấy thiên hạc đạo trưởng thế mà vượt qua hắn mà trực tiếp cùng tiểu vương g i a đối thoại hiện lên oi bức lại không có lắm miệng hắn cũng biết kể từ binh lính thị vệ bị chết bảy tám phần phía sau địa vị của hắn liền thắng tấp hạ xuống lúc này một hưu đại sư đột nhiên hỏi thăm về cùng chính mình nữ đệ tử thiến tiến mắt đi mày lại g a nhạc g a nhạc ngươi như vậy có kẹo mạch nhà sao a ra nhạc mở người một chút lấy lại tinh thần nhìn thấy ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người mình khuôn mặt hơi đỏ lên mới nói có phòng chứa thi thể bên trong còn có một đàn kẹo mạch nha a dạng này đã như vậy cái kêu bần tăng cho là hoàng thịnh thí chủ phương pháp có thể thử một lần một hưu đại sư thần sắc cổ quái nhìn góc hoàng thịnh n h ấ c mắt hắn làm sao biết ra nhạc nơi này có kẹo mạch nha sau đó mới gật đầu một cái n g ư ơ i n g ư ơ i các ngươi đi phòng chứa thi thể đem kẹo mạch nha lấy ra ô thị lan nghe xong cảm thấy tăng cường chính mình tồn tại cảm cơ hội tới tùy ý điểm hai cái không có chết binh lính phân phó nói là hai cái binh lính nghe lệnh liền hướng phòng chứa thi thể đi mọi người ở đây thấy vậy cũng không có ý kiến chờ lấy hai cái binh lính sau khi rời đi đột nhiên một mực yên lặng không lên tiếng tiến tiến cũng mở miệng vậy chúng ta như thế nào cam đoan cái kia cương thi biết nhảy đến kẹo mạch nha bên trên đúng nha vừa nghe đến tiến tiến kiểu nói này đám người cũng là cảm thấy có lý nhao n h a u đem hỏi ý kiến ánh mắt nhìn về phía hoàng thịnh không phải còn có tiểu vương ra sao tiểu vương ra làm m g ồ i câu không được sao hoàng thịnh chuyện đương như đạo linh hồn của hắn đến từ hiện đại đối với cái này chút phong kiến thời kỳ quan lớn quý tộc vốn chính là không ưa nhưng đối với trên sân những cái kia mới vừa đến nửa phong kiến nửa thực dân thời đại người nhất là lợi ích liên quan vương cũng không khác hẳn với bỏ lại một quả bom nổ dưới nước không được thiên kim chi tử tọa bất thùy đường tiểu vương g i a sao có thể đi làm loại chuyện nguy hiểm này thứ nhất nhảy ra vẫn là ô thị lang bất quá tiểu vương g i a cũng là cao mày không có phản đối dù sao không phải mỗi người đều có thể tiếp nhận chính mình xâm nhập hiểm điện cái kia không có biện pháp có kẹo mạch nha k ề cận cương thi nhảy qua đến trả có trở ngại ngại không có kẹo mạch nha cương thi giết người ra tiểu vương ra thì ung dung nhiều hoàng thịnh thờ ơ nhún vai nói người tám, ô thị lang chỉ vào hoàng thịnh khí đạo đúng nha tiểu vương gia sư điệp ta nói có đạo lý đem kẹo mạch nha phủ kín tiểu vương g i a chung quanh sàn nhà tương đương cho tiểu vương gia tăng thêm một tầng bảo hộ cái kia cương thi ngạch ta là nói lao vương g i a muốn thương tổn tới tiểu vương gia sẽ không có dễ dàng như vậy cũng thuận tiện chúng ta kịp thời cứu viện thiên hạc đạo trưởng nghe xong hoàng thịnh nói suy nghĩ cũng là đạo lý này vội vàng cùng tiểu vương g i a khuyên nhủ a di đạo phật bần tăng cũng cảm thấy hoàng thịnh thí chủ nói vẫn có thể xem là một biện pháp tốt nếu như cái kia cương thi đuổi theo bởi vì người thân quan hệ nó sẽ trước tiên giết chết cùng nó huyết thống gần nhất tiểu vương ra hoàng thịnh thí chủ tuy nhường tiểu vương ra làm m g i câu kỳ thật vẫn là chỗ lấy bảo hộ tiểu vương ra tâm tư một hưu đại sư chắp tay trước ngực cũng giúp lên hoàng thịnh nói chuyện tới bộ dạng này nha chín ố thị lang nân má suy nghĩ l i ê n tiểu vương ra cũng lâm vào đang do dự a chín a mười đột nhiên hai tiếng kêu thảm từ phòng chứa thi thể chỗ truyền đến đám người vội vàng đem phòng bị ánh mắt nhìn về phía phòng chứa thi thể thiên hạc đạo trưởng cùng một hưu đại sư càng là đứng lên hướng về phòng chứa thi thể vị trí chạy tới một hưu đại sư vừa chạy còn chạy nói gia nhạc tiến h tiến các ngươi lưu lại ở đây bảo hộ tiểu vương gia đúng đúng đúng các ngươi lưu lại bảo hộ tiểu vương gia ô thị lan cũng là gật đầu không ngừng hắn cũng là bị giật mình nhìn thấy hoàng thịnh mạnh nhữ lại thành chữ xuyên đứng lên đến gần vị trí trung tâm lại không có đi theo một hưu đại sư cùng thiên hạ đạo trưởng cùng đi phòng chứa thi thể không khỏi thư hoán cầu khí trong lòng cũng tăng thêm mấy phần cảm giác an toàn không bao lâu cầm một vỏ kẹo mạch nha thiên hạ đạo trưởng cùng một hưu đại sư sắc mặt nghiêm trọng mà trở về sư phó thế nào lo lắng tiến tiến thứ nhất hỏi cái thứ hai cái binh lính bị cương thi hút máu giết chết một hưu đại sư có chút khó trách địa đạo hắn là người xuất gia mặc dù có đủ loại đủ kiểu khuyết điểm nhưng mà bản chất lòng dạ từ bi vẫn là thật lòng cái gì dọa chết người ô thị lan g nghe xong ngay cả tay khăn đều vứt bỏ người đại sư kia cương thi đâu đây là gia nhạc hỏi chúng ta đi thời điểm cương thi đã không thấy trên sàn nhà liền một cái động lớn xem ra con này cương thi trốn ở dưới đất thiên hạc đạo trưởng giúp một hưu đại sư trả lời thiên hạc đạo trưởng nói dưới mặt đất cũng không phải thật sự dưới mặt đất đó là chỉ có đ ã thức tỉnh độ địa thuật thần t h ô n g kim thi mới có thể làm được con này hoàng tộc cương thi mặc dù lợi hại nhưng bản chất bất quá là đồng giáp thi thôi thiên hạc đạo trưởng nói dưới mặt đất bất quá là trong núi qua sâu kiến vì phong ngựa nửa đêm tỉnh lại trên thân b ò đầy đủ loại sâu kiến cho nên trong núi nơi ở đều sẽ dùng cây cột đem sàn nhà đề cao làm cho sàn nhà không đụng tới mặt đất xem ra con này cương thi vẫn còn lưu lại bên người chúng ta lúc nào cũng có thể dễ tới hoàng thịnh tổng kết đạo vậy các vị đạo trưởng đại sư bây giờ nên làm gì tiểu vương gia cũng khẩn trương phía trước không hoảng hốt là cho rằng hắn vương thúc s ớ m chạy bây giờ mới biết hắn vương thúc vẫn không có rời đi hắn nha ba mươi chín chương thứ mười sáu mua dây buộc mình thiên thiến gia nhạc các ngươi đem tiểu vương ra xung quanh sàn nhà đều thoa khắp k ẹ o mạch nha một hưu đại sư nghĩ nghĩ ra lệnh đạo là thiên thiến gia nhạc từ thiên hạc đạo trưởng tiếp nhận k ẹ o mạch nha dùng một tấm ván gô đem k ẹ o mạch nha cố u n lên bắt đầu đem tiểu vương ra chung quanh sàn nhà cho thoa đứng lên đông bắc thiên hạc đạo trưởng cũng gọi đạo đệ tử tại thiên hạc đạo trưởng hai cái còn sống đệ tử vội vàng trả lời thiên hạc đạo trưởng nhìn xem bị thương hai cái đệ tử. trong lòng nầm thở dài ngoài miệng lại phân phò nói các ngươi lưu tại nơi này bảo hộ tiểu vương ra là thiên hạc đạo trưởng gật đầu một cái lại trở về quá mức nhìn về phía một hưu đại sư đại sư một hưu đại sư cùng thiên hạ c đạo trưởng ánh mắt giao lưu toàn bộ đều không nói cái gì bên trong lẫn nhau gật đầu một cái phía sau thiên hạ c đạo trưởng đi tới hoàng thịnh bên cạnh lúc này hoàng thịnh đang nhìn ra nhạc đem tiểu vương ra chung quanh sàn nhà đều thoa lên kẹo mặt nhà chẳng mấy chốc sẽ bôi đến bên chân hắn vị trí hoàng thịnh sư điện thiên hạc đạo trưởng khách khỉ nói sư thúc ngươi tìm ta có việc không có phát sinh mâu thuẫn thời điểm hoàng thịnh nhất giống như cũng là hòa hòa khí khí sư đ i ệ t ta và một hưu đại sư đi tới mặt tìm cái kia cương thi liền khổ cực ngươi lưu tại nơi này bảo vệ bọn hắn thiên hạc đạo trưởng đạo không được hoàng thịnh tưởng cũng không muốn c ự tuyệt bọn hắn đều đi chờ sau đó cái kia hoàng tộc cương thi tới một mình hắn cũng không đối phó nổi vì cái gì sư đ i ệ t ngươi chẳng lẽ không nghĩ bảo vệ bọn hắn thiên hạc đạo trưởng không hiểu hỏi một hưu đại sư cùng ô thị lan g bọn hắn cũng đưa ánh mắt tiến đến gần dĩ nhiên không phải ý tứ này hoàng thịnh đạo cái kia hoàng thịnh thí chủ là có ý gì một hưu đại sư chen lợi vào tại sao muốn các ngươi đi tìm cái kia cương thi chúng ta không đi tìm chẳng lẽ để bọn hắn sao thiên hạc đạo trưởng rất kỳ quái chỉ vào còn thừa không có mấy hai ba cái binh lính bị thiên hạc đạo trưởng chỉ đến binh lính đều rụt người một cái dĩ nhiên không phải để bọn hắn đi không phải cho cái kia cương thi thêm đồ ăn sao hoàng thịnh đạo thêm đồ ăn một hưu đại sư đối với hoàng thịnh tỉnh thoảng thoáng hiện hiện đại dùng từ vẫn còn có chút không quen cái kia sư điện ngươi ý nghĩ là cái gì thiên hạc đạo trưởng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi hoàng thịnh mỉm cười từ trong ngực lấy ra ưu minh q u kính đây là hắn át chủ bài là hắn bây giờ linh lực yếu đớt phía sau còn có thể như thế không lo ngại gì sức mạnh cái gương này là lâm cựu sư huynh lưu minh quỷ tính thiên hạc đạo trưởng nhận ra cái gương này lai lịch một mặt kinh ngạc nói lưu minh quỷ tính một hưu đại sư không biết lâm cựu cũng không nhận biết cái gương này đúng vậy cái gương này có thể dưỡng quỷ dịch quỷ là lâm cựu sư huynh mao sơn dịch quỷ nhất mạch pháp khí chỉ là hoàng thịnh sư điện ngươi không phải cản thi nhất mạch sao tại sao có thể có lâm cựu sư huynh độc môn pháp khí thiên h ạ đạo trưởng t r o n mối vẫn không có c á c giải lâm cựu sư bá liền ở tại ta cái thôn kia sư phó bình thường cản thi không giành dạy bảo ta thời điểm chính là sư bá dạy bảo ta hoàng thịnh giải thích nói a khó trách sư điệt bản lĩnh cao cường như vậy phải biết lâm cựu sư h i n h là chúng ta mao sơn thế hệ này ngoại trừ trưởng môn thạch kiên sư h i n h bên ngoài thiên tư cùng bản lĩnh cao nhất một vị thiên hạc đạo trưởng một bộ thì ra là như thế tử g á n g v ẻ hoàng thịnh cười cười không có đi vốn nắn thiên hạc đạo trưởng h i ể u lầm hắn đưa vào hai mươi điểm linh lực khởi động mặt này u minh quỷ tính trên người linh lực cũng chỉ còn lại có hai trăm điểm chỉ thấy linh lực đưa vào mặt này u minh quỷ tính phía sau cho phát mặt tính thoáng qua từng đạo h quang Hoàng trước h h ị n bấm đây đồng tiểu ngọc ở trong thôn trắng trận hút lấy dương khí đã tiến cấp tới mánh quỷ giai đoạn đáng tiếc bị hoàng thịnh nhất ngừng lại dồn sức đánh suýt chút nữa đánh nó hồn phi phách tán lại thêm đồng tiểu ngọc tiến g ra vốn là căn hắn cơ bất ổn Cho nên về sau tuy có Nguyệt Quang sư điện đây là thiên hạc đạo trưởng canh gác mà chỉ vào đồng tiểu ngọc quỷ vật này làm hại trong thôn bị tạ thu hoàng thị nghĩa chính ngôn từ mà nói vì cái gì không đem hắn siêu độ đưa vào luân hồi một hưu đại sư lại tới chen miệng vào hắn là người xuất gia phổ độ chúng sinh là của hắn bản trước công tác nhà thời cơ phù hợp ta thì sẽ thả nó đi luân hồi hoàng thịnh có chút qua loa lấy lệ mà trả lời quỷ vật này đã biết rồi bí mật của hắn làm sao có thể dễ dàng thả nó đi a di đạo phật thiện hai thiện hai một hưu đại sư nhìn ra liễu hoàng thịnh qua loa lại cũng chỉ có thể niệm lên vật hiệu tốt ta nhường con này quỷ vật đi tìm cái kia cương thi miễn cho chúng ta tách ra sức mạnh phân tán bị con này cương thi cho giết ngược hoàng thịnh đạo sư liệt biện pháp này hảo thiên hạc đạo trưởng nghe xong hưng phấn mà nói đồng tiểu ngọc ngươi nhanh đi dưới sàn nhà tìm kiếm cái kia cương thi đồng thời đưa nó ra tới việc này không nên chậm trễ hoàng thịnh hướng về phía đồng tiểu ngọc ra lệnh đồng tiểu ngọc mặc dù khuôn mặt không hề cam tri sắc nhưng ở dịch quỷ pháp môn dưới sự k h ô n g chế không thể không xuyên qua sàn nhà hướng về trên mặt đất tìm kiếm mặc dù chỉ là lệ quỷ nhưng mà đồng tiểu ngọc bây giờ cũng có khu vật t h ầ n thân quỷ che mắt x u y ê n t ư ờ n g phụ thể mấy đại bản lĩnh người bình thường dương khí chưa đủ dưới tình huống thật đúng là không đủ đồng tiểu ngọc đối phó đáng tiếc là quỷ vật đối phó người bình thường c ò tốt đối phó cương thi cái này sinh vật liền lực có không đủ quỷ vật tam hiệu khu vật đối với đau thương bất nhập cương thi không cách nào tạo thành tổn thương mà đối với sinh ra linh trí đồng gi Quỷ vật cũng không cách nào dễ dàng phụ thân mà lúc này một bên khác cái kia chính là quỷ nha gia nhạc đã bôi nửa vào kẹo mạnh nha nhìn qua đồng tiểu ngọc t h i ế n thiến liền không nhịn được tìm gia nhạc xì xào bàn tán đúng nha mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua nhưng đồng tiểu ngọc quỷ khí lượn quanh bộ dáng vẫn là để gia nhạc xác nhận sự thật này hắn thật là ngươi sư đệ sao như thế nào cảm giác hắn cái gì cũng biết ngươi cái gì cũng không biết t h i ế n thẳng thắn nói lấy chín gia nhạc nháo cái mặt đỏ ửng nhất thời không cách nào n ô n n g mặc dù âm thanh của hai người không cao nhưng hoàng thịnh dưỡng mạch có thành i ự u thính lực cũng lớn tăng đối với đối thoại của hai người cũng là nghe nhất thanh n h ị sở bất quá hoàng thịnh đều những lời này đều xem như gió bên thai không có nhiều hơn để ý mà thôi khích lệ không thể để cho tu vi của hắn cao hơn một phần tổn hại cũng không thể cho hắn thực lực tạo thành tổn thương cũng là ngoại vật thôi hoàng thịnh đang bính lấy hô hấp tập trung lực chú ý chờ đợi quỷ bộc động tiểu ngọc tin tức một k h ắ c đồng hồ thời gian không đến đám người liền nghe được dưới sàn nhà xa xa truyền đến từng tiếng quỷ khóc thi gạo còn có thanh âm đánh nhau âm thanh tiếng càng ngày càng lớn Càng càng c càng càng càng càng đề đột, đột nhiên một vòng thân ảnh màu trắng từ dưới sàn nhà xuyên tấu mà bay ra ngã vào trên sàn nhà chính là bị thương đồng tiểu ngọc chỉ thấy trên người nó có mấy phần cháy đen chi sắc chính là bị hoàng tộc cương thi thi khí gây thương tích dưới sàn nhà không gian quá h ẹ i hòi đối với đồng tiểu ngọc tới nói na di vòng chuyển luôn có mấy phần không thiện bị hoàng tộc cương thi làm bị thương lúc nào cũng khó tránh khỏi nếu là khoảng không chỗ đồng tiểu ngọc coi như không thể cho hoàng tộc cương thi tạo thành tổn thương mình cũng sẽ không như thế chật v ậ t hoàng thịnh đang muốn mệnh lệnh đồng tiểu ngọc đứng lên đột nhiên bị kẹo mạch nha vây quanh sàn nhà ở giữa tóc thai b ù xù hoàng tộc cương thi đột ngột đụng thùng sàn nhà nhảy ra ngoài mục tiêu trực chỉ ngồi ở trên ghế tiểu vương ra gặp một hưu đại sư vội la lên thân thể mau mau xuống tới mà thiên h ạ đạo trưởng đã sớm không nói tiếng nào hướng về tiểu vương ra chỗ chạy. Hoàng thịnh trong tay bóp lấy pháp chú tùy thời chuẩn bị phóng ra cũng đến gần đi qua bởi vì lần này gia nhạc là từ bên trong hướng mặt ngoài thoa kẹo mạch n h a cho nên gia nhạc cùng tiến h tiến không có ở bên trong cũng không cách nào đối với tiểu vương g i a thực hiện giúp đỡ hoàng tộc cương thi nhảy một cái đi ra liền hướng về phía tiểu vương g i a vị trí chỗ ở hai tay cắm b ả o tiểu vương g i a đứng bên cạnh ô thị lang mặc dù ô thị lang ưa thích cáo mượn mai hùm lại quen binh và hung hăng gặp chuyện lại nhát như chuột nhưng không thể không nói hắn đối với tiểu vương ra trung thành nhưng là không người có thể so đương nhiên thay cái góc độ cũng có thể nói hắn nô tính là mạnh nhất sinh tử uy hiếp trước mắt hắn thế mà khắc phục sợ hãi của mình q u a n người mặt sau hướng về phía hoàng tộc cương thi đem tiểu vương ra bảo hộ lên hoàng tộc cương thi hai tay một chảo đã bắt chụp lấy ô thị lang hai vai đau đến ô thị lang quái khiếu đứng lên nước mắt đều rớt xuống răng nhanh một trường liền m u ố n cắn ngồi ở tiểu vương ra bên kia s o n g đao thị vệ chạy tới s o n g đao vượt qua ô thị lang đầu người chắn hoàng tộc cương thi muốn cắn ô thị lan g chỗ xoa xoạt sắc bén s o n g đao bị hoàng tộc cương thi khẽ cắn mà xuyên s o n g đao thị vệ trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc đi qua lần này ngăn cản h vẫn là thiên hạc đạo trưởng cùng một hưu đại sư xương cốt cừng rắn bị cái này ô thị lang va chạm hai người đều ngã nhào trên đất lập tức ở giữa không có cách nào đứng lên cứu tiểu vương gia tiểu vương gia sớm tại ô thị lang bị quật bay thời điểm liền khắc chế không được nội tâm mình sợ hãi chỉ muốn chạy trốn rời đi chỉ là vội vàng được sinh đoạn tiểu vương ra vậy mà hai c ư ớ c bước vào kẹo mạch nha bên trên trong lúc nhất thời hành động không thể đây đối với hoàng tộc cương thi tới nói chính là đưa tới cửa mỹ thực nha hoàng tộc cương thi quăng bay đi ô thị lang cái trở ngại này phía sau song đao thị vệ có lỗ hổng đao liền ngược lại hướng về phía cương thi cổ chém xuống đáp lại hắn chỉ là đồ sắt chạm vào nhau một dạng âm thanh còn có hoàng tộc cương thi nhảy phía trước một bước động tác song đao thị vệ không có cách nào gắn ngượng thương thế thu hồi song đao đem lực khí toàn thân quán chú tại hai chân khép lại thi lực hướng về hoàng tộc cương thi ngược một đá vọng tưởng đem hoàng tộc cương thi đá bay cho một hưu đại sư thiên h ạ đạo trưởng bọn hắn thời gian phản ứng. chỉ là hắn quá mức đánh giá cao chính mình lại hoặc là quá mức đánh giá thấp đầu này đồng giáp thi cỗ này đồng giáp thi là chúc cơ kỳ tứ mục đ ạ o trưởng một đá đều sẽ mình bị đánh bay chủ bằng hắn cái này tàn tật nhân sĩ làm sao có thể làm gì được nó đâu chỉ thấy bị đá hoàng tộc cương thi không nhích động chút nào ngược lại là song đao thị vệ bị dễ dàng đánh bay té ngã trên đất trên bảng e o nguyên c á i m ông còn có bộ phận đùi đều bị kẹo mạch nha dính chặt tay chân có thể chuyển động thân thể nhưng là không nhúc nhích được toàn bộ hình tượng tổ bị hài hước không có ô thị lan cùng song đao thị vệ trở ngại hoàng tộc cương thi thân thể hướng phía trước nghiêng phải bắt lên tiểu vương ra tiến hành hút máu một hưu đại sư cùng thiên hạ đạo trưởng còn không có đứng lên coi như đứng lên trước mắt còn có k ẹ o mạch nha trở ngại vốn là muốn hạn chế hoàng tộc cương thi hành động k ẹ o mạch nha lại không nghĩ biến thành bọn họ trở ngại mà hoàng thịnh tại hoàng tộc cương thi phía sau lưng hắn chấn thi chú trong lúc nhất thời liền phóng không được tiến tiến cùng gia nhạc chỉ có thể ở một bên làm bắt cấp bách tựa hồ hết t h y mọi người đều chỉ có thể dạng này trơ mắt nhìn xem tiểu vương gia bị giết chết